t r ư ớ c g một đại như lần đầu tiên thượng hải tháng sáu trời nóng như lửa triệu tê như đang ngồi trên bậc thang bị ánh mặt trời phơi nóng ánh mắt đang xem trên lối đi bộ người đến người lái hết một đôi này lại đến một đôi khác bạch đùi t à n mát ra vô cùng sức hấp dẫn làm cho hắn quả thực hóa mắt đại thành thị cô nương thật là một cái cá lớn mật vừa đẹp a chỉ thấy nhất danh trước sau lồi lõm tuổi trẻ nữ tử tại triệu tê như phía trước rừng bước lại nàng theo tùy thân trong túi sách lấy r a hộp hóa trang trang điểm lại vừa lau vài cái son môi khỏe mắt dư quang liếp về một bên cạnh chính chảy nước miếng triệu tê n h tuổi trẻ nữ từ hung hăng mắt trắng không còn chút máu môi đỏ nhẹ mở ra hai chữ khép lại trang kính nâng cao cằm thật nhọn như là vừa vạn hạ xong đời tiểu gà mái d i m phải cao năm tấc giày cao gót cao ngạo vô cùng rời đi bị khinh bị triệu tê như sờ lên của mình bản đình đầu trong nội tâm rất là b u ồ n b ự c ngươi nói ngươi mặc thành như vậy còn không cho người xem chẳng lẽ hai cái bán cầu lộ ra chỉ là vì phơi nắng hay sao này đại ngưu ca ngươi đang nhìn cái gì đâu này ngay vào lúc này một cái tay nhỏ rơi vào trên vai của hắn vô nhẹ nhẹ triệu tê như tranh thủ thời gian xoay người đứng lên đối với sau lưng thiếu nữ chê cởi nói không có nhìn cái gì ngươi làm xong thiếu nữ nhìn hoàn toàn dáng người vốn vóc dáng không cao đứng ở trên một bậc thang cũng chỉ khó khăn lắm đủ rồi đến triệu t ê như bà vai nàng ghim thật dài bím tóc đuôi ngựa cười h í p mắt bộ dáng rất là đáng yêu động lòng người nhất là con con ánh mắt của cùng má bên cạnh lốn đồng tiền làm cho người ta vô cùng có hào cảm làm xong rồi chờ sau đó dẫn ngươi đi công ty thiếu nữ cơ cơ trong tay đóng gói hộp đây là quang huy giả thuyết tiếp nhập trang bị ta đã giúp ngươi khóa chặt với chứng minh nhân dân rồi tài khoản id cũng đăng ký thành công ngươi nhất định phải dùng cái này dành tự sao nếu như đổi ý lần đầu tiên tiến vào trò chơi về sau còn có một lần sửa chữa cơ hội triệu tê n h i u lắc đầu của mình không cần sửa lại cái này danh tự rất tốt triệu tê n h i u nam lão gia nhân cùng bọn chiến hữu đều thích gọi nhũ danh của hắn đại n h i u về sau bởi vì hắn tại trong quân đội ngốc có thời gian đủ dài tân binh thay đổi từng g ấ p một đại n h i u xưng hô lại biến thành lao triệu lao triệu kỳ thật còn rất trẻ năm nay mới hai mươi lăm tuổi tỉnh thiên nam vân đàm thị người hắn từ nhỏ tại vân đàm tây nam vùng núi tại nhất tòa sơn thành bên trong tiểu trấn lớn lên do ra ra ra mãi mãi tân tân khổ khổ địa lôi kéo mà bắt đầu 18 t u ổ i thành phố núi tốt nghiệp trung học sau không có đi niệm đại học mà là đang ra ra dưới sự yêu cầu quang đ i n h toàn quân trở thành suốt 7 năm theo binh s u ấ t ngũ trở lại thành phố núi không có vài ngày triệu t như lại bị ra ra cho chạy ra nói là tốt nam nhi trí tại bốn phương không thể ổ tại gia tộc ngồi ăn rồi chờ chết vì vậy hắn mua một tấm vé xe lửa đi đến thượng hải làm ăn thượng hải là một trong các thành phố lớn thế giới có được vượt qua 3.000 vạn nhân khẩu quốc gia kinh tế và mậu dịch trung tâm triệu t như là lần đầu tới thượng hải m ộ tuổi trước kia còn chưa bao giờ từng rời đi nho nhỏ thành phố núi tham gia quân ngũ cũng là tại tây vượt biên c ư ơ n g cho nên khi hắn xuống xe lửa đi đến sóng người như d ẹ t chạm xe lửa thiếu chút nữa lạc mất phương hứng rồi may mắn là hắn đụng phải lâm mi, thì ra là trước mắt vị này thiếu nữ nhắc tới cũng xảo lúc ấy lâm mi ở tàu điện ngầm đứng ở giữa chờ xe vô ý bị một cái tiểu tặc cướp đi ba lô trốn b á n sông b á n chết người khác chứng kiến tình hình như vậy đều là liên tục không ngừng địa cho tiểu tặc mở ra con đường e sợ chính mình nhiễm phải phiền thoái chỉ có vừa vận ở đây triệu tê như không cẩn thận đưa tay ra ngắn chân cái này tương hẹn mọn bị ổi một ước làm cho cái kia to gan lớn mật tiểu tắc tại chỗ té theo thế chó đức ức răng cửa đều bị đập bay hai k h ỏ a sau đó đã rơi vào vội vàng chạy đến cảnh sát thúc thúc trong tay ba lô mất mà được lại lâm mi đối trận nghĩa xuất phát từ chân triệu tê như cảm động đến rơi nước mắt khi nàng biết được triệu tê như là lần đầu tiên tới thượng hải trước mắt là không q u e n ai đang chuẩn bị nghĩ tìm việc làm thời điểm lập tức tỏ vẻ chính mình vừa vặn có một phần công tác có thể cho hắn vì vậy triệu tê như đ ầ n đu ộ mê theo sát lâm mi chạy qua hơn phân nửa thành thị đưa ra chứng minh nhân dân làm cho hắn vì hắn làm một cá cái gì gọi là quang huy Dù hí khoản. số tài khoản. căn cứ lâm y giới thiệu quang huy là trước mắt nhất nóng này game giả lập chính thức đưa vào hoạt động bất quá ngắn ngủn thời gian một tháng rất có nhất thống vong du thiên hạ s u thế bởi vậy hấp dẫn vô số du hí gây dựng sự nghiệp công ty cùng chiến đội phòng công tác và o ở trong đó lâm y đúng là đào kim người bên trong một thành viên nàng kinh doanh một c h i tiểu chiến đội hơn nữa gia nhập một nhà quy mô khổng lồ du hí gây dựng sự nghiệp công ty trước mắt chiến đội ở bên trong chính thiếu nhân thủ đối với game giả lập triệu t cũng không phải lạ lẫm game giả lập sớm nhất xuất hiện tại hai mươi năm trước theo khoa học kỹ thuật tiến bộ phát triển cực kỳ rất mạnh triệu tê như tại thành phố núi cao trung lúc đi học i ể u đã từng chơi đùa về sau t ổ n g quân nhập ngũ trong quân đội cũng tương tự có giả thuyết quân sự du hí bất quá quang huy h i ệ n nhiên cùng hắn trước kia đùa du hí hoàn toàn bất đồng không phải báo tác phi xa cũng không phải đối chiến diễn tập thượng hải phồn hoa nhai đạo cùng chạm xe lửa điểm có rất nhiều quang huy tuyên truyền áp t hích trên tấm hình những k ê u cực kỳ giả tưởng sắc thái nhân vật bắt mắt vô cùng còn có biểu thị trò chơi quảng cáo bình đều bị phản bày biện ra nó ma n u y ễ n mị lực hai người cùng đi đến một tòa đại lâu phía trước đây là một tràng trừng trên trăm tầng cao tòa nhà chọc trời lâu mặt màu bạc trắng thủy tinh màn tường chiết xạ dương quang chiếu sáng rặng rỡ dưới lầu áo mũ chỉnh tề thần sĩ các mỹ nữ ra ra vào vào, trải trên mặt đất đá cầm thạch gạch quang giám c h i ế u nhân trước đại lâu còn có mang đài phun nước tiểu quang trừng nhỏ tóm lại này là phi thường khi phái khiến người ta hít thở không thông triệu tê như n không khỏi khen ngợi lâm mi muội công ty của các ngươi thật là lớn a lâm mi hé miệng cười nói không phải rồi cái này tòa nhà kim thành trước mặt là họ phi xét văn phòng công ty tại bảy mươi tám cùng bảy mươi chín tầng còn có theo như ngươi nói không nên gọi ta là lâm mi muội muội các bằng hữu cũng gọi ta mimi Ê! triệu tê n h ư vào đầu ta biết rồi mimi vậy chúng ta đi triệu tê n h ư gật gật đầu lập tức bước nhanh chân hướng phía phía trước đại sảnh một loạt xanh vàng rực rỡ thang máy đi đến vừa đi ra vài bước bị lâm lông mày giữ chặt đi nhầm chúng ta thang máy ở bên cạnh nhà lần nữa bị trò mèo triệu tê n h ư đi theo lâm lông mày vượt qua trước mặt giữa thang máy đi tới bên cạnh âm u trong góc nơi này cũng có thang máy cửa ra vào phía trên lóe lên ngọn đèn nhỏ dương chuyên dụng vệ sinh bảo dưỡng sáu cái chữ rõ ràng mắt lâm mi có chút ngượng ngùng công tác của chúng ta thất dưới mặt đất cửa thang máy rất mau mở ra đi vào thu hẹp xương lâm lông mày đẻ xuống bê ba cái nút thang máy mang theo hai người ầm ầm dưới mặt đất đi sau một lát dừng lại muôn lần nữa bị mở ra lâm lông mày mang theo triệu tê như đi ra thang máy xuyên qua quanh co khúc hủy hành lang cuối cùng đẩy ra trong đó một cánh cửa hoan nên đi đến mi mi phòng công tác ẩm triệu tê như bộ não nặng nề mà đâm vào trên k u n g cửa lập tức dẫn được vô số trên vách tường b ù i tuân rơi xuống một cái con n g h ệ n đang tại góc tường dệt lưới sợ tới mức co lại thành một đoàn vừa đi vào cửa lâm lông mày cũng là lại càng hoảng sợ a nha đại n h u ca ngươi cẩn thận một chút có đau hay không triệu tê n h u cười khổ hắn là cao một m chín những chuyện tương tự thế này cũng đụng phải không ít lần không có việc gì không có việc gì vừa nói triệu tê n h u một bên rụt đầu chui tiến gian phòng bên trong gian phòng nhiều nhất không cao hơn tháng ba năm một không mở lớn nhỏ bên trái chỉnh tệ địa bảy đặt bảy cái màu đe giường đơn mỗi tấm giường bên cạnh đều có tiểu tủ đầu giường giường đối diện trên vách tường r ắ c màu trắng màn chiếu một bàn cố định tại đỉnh trên vách đá hình chiếu dụng cụ chính tướng biến ảo màu s ắ c rực giữa hình ảnh đang chiếu lên màn hình ảnh biểu hiện chính là trong chiến đấu r u n g mặc dù không có thanh âm nhưng đó có thể thấy được tình hình chiến đấu rất kịch liệt tứ người trẻ tuổi ngồi ở trên giường đối với hình chiếu thảo luận bất quá ánh mắt của bọn họ hiện tại toàn bộ đều nhìn về lâm mi mi mi tỉ ngươi cuối cùng là đã trở lại chúng ta nhớ ngươi muốn chết đội trưởng ngươi nhanh đến cho chúng ta phân xử thử mi mi là ai vậy chương hai cái gì gọi là mở tờ n ừ n g lâm my là một cái tạm dừng đích thủ thế ngăn lại tứ người trẻ tuổi ồn ào ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là triệu tên nhu mi mi tỷ ngươi còn có tiền thỉnh cho chúng ta bảo ăn à nhất danh nhóc béo nghẹn họng nhìn chân chối nói rằng triệu tê nhu thân cao một m chín thể trọng chín mươi năm kg chính thức là lương hùm vai gấu khôi ngô khỏe mạnh nhìn từ bản thân lúc đầu tăng thêm mặc lục quân tờ sợt cũng khó trách sẽ để cho người khác sinh ra hiệu lầm lâm my thân thủ g õ mập m ặ t đầu sàng giọng cái gì bảo an nói mọ a đây là ta mời tới đội viên mới triệu tê n u triệu lại bò bổ sung chúng ta chiến đội thiếu thánh kỵ sĩ thánh kỵ nhóc béo thẳng vào nhìn xem triệu tên yêu trong đôi mắt mang theo một tia kính ngớ vẻ vị đại ca kia thật sự là trời xanh m ở tờ khối này đầu cái này cơ nhục tuyệt suy ngồi ở bên cạnh hắn thiếu niên cười n ạ o nói mập mạp đầu ngươi có phải là t ú đầu chúng ta đùa là game giả lập cũng không phải chân nhân cùng dáng người cơ nhục có quan hệ gì kỹ thuật không được hai m bốn cũng bị một m bốn đánh ngã nhóc béo không phục lắm dù sao cũng hơn như ngươi vậy gầy yếu tốt hơn heo mập ngươi nói ai là gầy yếu ai nói ta là heo mập người đó chính là gầy yếu heo mập lợn chết con heo túi hai người làm cho mặt đỏ tới mang h a i thiếu chút nữa đánh nhau hai người khác tựa hồ sớm đã thành thói quen không khuyên giải cũng không ngăn trở chỉ thấy cười các ngươi chớ ồn ào nghe ta trước tiên nói đã lâm my lắc đầu bất đắc dĩ đối đầu góc mơ hồ triệu tê ngưu nói rằng đại n g u ca ta giới thiệu cho người một chút lâm my giới thiệu dương mi chiến đội hiện tại chỉ có bốn gã thành viên cái tên mặt tròn nhóc béo kia gọi phương húc năm nay hai mươi tuổi quang huy cấp m ư ơ i năm cùng chiến sĩ vốn là chiến đội bên trong phó tê hiện tại tạm thời đảm nhiệm mở tờ phương húc có tính cách sáng sủa có điểm chân chất địa bác tình người một năm trước đi đến thượng hải bởi vì không tìm được việc làm lưu lạc đầu đường kết quả bị lâm m i cho thu lưu gia nhập c h i ế n đội c u n g tiểu bàn đang cãi nhau là thiếu niên gầy yếu gọi an tiểu hải quang huy cấp m ộ ư ơ i năm đạo tặc một ư ơ i chín tuổi thượng hải người ngồi ở bên giường beo dày đặc tính mắt rất có dáng vẻ thư sinh chất thanh niên âu dương mộ cấp m ộ ư ơ i năm pháp sư hai mươi một tuổi đại học vừa mới tốt nghiệp tính cách ngại ngùng không thích lắm nói chuyện tương tự cũng là thượng hải người địa phương cuối cùng một vị cà lơ phất phơ đứng chế giới dung mạo có vài phần anh tuấn nam tử lý nguyên soái cấp mười lăm mục sư trong bốn người tuổi của hắn là lớn nhất b ắ c đô đến thượng hải niệm đại học tốt nghiệp đã nhiều năm cũng không có trở về về phần lâm m i chính mình nàng tuy nhiên trên danh nghĩa là dương m i chiến đội đội trưởng nhưng cũng không trực tiếp chỉ huy chiến đấu ở trong game lựa chọn sinh hoạt chức nghiệp trước mắt là sơ cấp dược tề sư cùng thương nhân trưởng quản chiến đội tài vụ cùng hậu cần về phần chân chính đội trưởng nguyên lai chiến đội bên trong thánh kỵ sĩ hai ngày trước mang theo trong đội ngũ một gã khác cung thủ đi ăn máng khác hiện không ai làm nữa cho nên lâm my muốn đem triệu tê như vào chỗ chống vị trí còn thiếu là mở tờ dựa theo lâm my thuyết pháp triệu tê như l à người mới vào chỗ trước có một tháng là khảo sát kỷ tiền lương là tám trăm khảo hạch sau khi thông qua chính thức gia nhập dương my chiến đội lương tạm là ba nghìn cộng thêm thành tích ban thưởng mặt khác còn bao ă n bao ở lâm my phòng ngủ phòng bếp cùng buồng vệ sinh đều ở cách vách hắn và phương húc bốn người đều là ngủ tại gian phòng này công tác cũng là tại gian phòng này muốn nghị phơi nắng thì đi lên trên mặt đất tầng ba đi đối với vấn đề đánh ngộ triệu tê như không có ý kiến bất quá hắn còn có vấn đề khác xin hỏi cái gì gọi là mở tờ à bốn ga dương mi chiến đội đội viên hai mặt nhìn nhau liền mở tờ cũng không biết tiểu b a n giật mình nói rằng đại n h u ca ngươi thật sự không biết mở tờ là cái gì cái gọi là mở tờ làm ảnh tạ anh văn viết tắt ý chỉ đoàn đội trong quái vật cựu hận chủ muốn thừa nhận người tại mộc thì ra là đại hình nhiều người tại tuyến nhân vật sắm vai trong trò chơi thừa nhận công kích người vị trí thập phần trọng yếu nói đơn giản chính là nhục thuẫn chúng ta đánh quái thời điểm đẻ ở phía trước nhất dụ quái ngăn cản quái tấn công đội viên a ngay xong tiểu bàn giải thích triệu tê ngư vẫn là vào đầu ta hiểu được này thánh kỵ sĩ là cái gì bốn người trong nháy mắt thiên không máu tiểu ban ánh mắt tán loạn vô lực rên gì nói đại ca ngài chơi đùa gây m ả o sao triệu tê như đều nhanh đem ra đầu của mình cho công phá cười mịa chơi đùa bao t á p phi x a bốn người ngã xuống đất không dậy nổi vậy cũng có thể tính gây m ả o lâm y khuôn mặt v à bừng đại ngưu ca là lý mới tiểu bàn ngươi trước mang nuôi lớn như ca triệu tê như thật không tốt ý địa xoa xoa tay ta thực không hiểu lắm du hí từ nay về sau còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn đi như vậy giữa chưa ta mời mọi người ăn cơm bốn người đầy máu tại chỗ sống lại tiểu bàn hai mắt tỏa ánh sáng địa phương chúng ta chọn sao mạch đương gà ta muốn ăn mạch đương gà gà con em ngươi an tiểu h ả i nuốt một ngụm nước bọn chúng ta đi toàn tụ đức ăn vịt nướng phần món ăn lý nguyên xoáy liếm liếm môi hay là đi phụ cận còn phẩm b ò bít tết ta nghĩ niệm nơi đó b ò bít tết non âu dương mộ sâu kín nói rằng ta không có ý kiến tùy tiện nhà ai đ ề u cô cô cuối cùng này như sấm tiếng vang không phải từ âu dương mộ trong miệng nói ra mà là tự bụng của hắn lộ ra chính là lâm mi khó xử địa nhắc tới túi đeo lưng của nàng ta thức ăn hôm nay đều mua xong rồi à trước phóng trong tủ lạnh buổi tối ăn nữa ta muốn ăn bữa tiệc lớn m i tỷ khai ân trong phòng lập tức vang lên một mảnh tiếng quỷ khóc sói chu hai giờ sau triệu tê như sau khi khô cắt túi tiền liền trở về phòng công tác bữa tiệc này cơm chưa c h ọ n vẹn ăn hết bảy trăm sáu mươi tám đồng tiền thiếu chút nữa móc giống túi của hắn lúc này đây đi đến thượng hải triệu tê như chỉ dẫn theo năm đồng tiền tuyệt đại bộ phân xuất ngũ kim hắn đều để lại cho ra ra cùng bà nội hai người trên đường đi còn hơn bốn duy nhất cơm t i ể u ăn hết hắn suốt một năm năm tích xúc bất quá triệu tê như cũng là không sao cả hắn từ trước đến nay đem tiền tài thấy rất nhẹ hơn nữa hắn còn phải cảm kích lâm mì dự kiến trước lựa chọn đi ăn một trăm hai mươi tám một vị vô hạn lượng t ệ t đứng nếu không dùng này bốn vị tham ăn một sự gọi món ăn đem hắn g ử i ngân hàng toàn bộ ăn sạch cũng có thể hắn còn rành mạch n h ớ rõ g ầ y cây gậy trúc an tiểu hải đồng học đem chọn cả hai đại mâm đi g i ả nuốt vào bụng tình hình về phần phương nhóc béo này chớ đừng nói chi là rồi nhà vệ các phục vụ viên tất cả đều bị khẩu vị của hắn cho trấn Giá thế kết quả thực chính là q u ý chết đói đầu thai liên lụy tất cả mọi người không có ý tứ với hắn ngồi cùng một chỗ triệu tê nhu thậm chí cảm thấy được bữa cơm này mời được rất đáng bởi vì ăn uống no đủ sau bốn vị đồng đội đối với hắn rõ ràng thân mật rất nhiều cho dù là liếc mắt nhìn nhìn người lý nguyên x o á y đều cười híp mắt nói chuyện đã không có nhiều ít nạo khí đại n h ư ca giữa chưa cám ơn ngươi lần tới phát tiền lương ta xin mời tiểu ban vuốt trượt tròn bụng đánh chúng ở một cái vừa nói tới, tới tới tới ta trước giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta đang tại bên trong du hí kể cho ngươi giải một nghỉ chơi thưởng thức còn có thánh kị sĩ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 có đ ý ý mỗi một chủng tộc cùng từng cái chức nghiệp đều có đặc điểm của nó cùng đặc sắc bởi vì cái gọi là không có mạnh nhất chức nghiệp chỉ có mạnh nhất ngoạn gia nghề nghiệp là hay không thích hợp bản thân còn phải xem ngoạn gia như thế nào tuyển chọn về phần sinh hoạt chức nghiệp vậy thì càng ra đa dạng hóa Chư như tại ợ dược rèn, trúc người đánh cá, kiến vân vân nhiều n may, sư, sư cá, tê số đầu bếp, g kể, vô o n tất h chí có thể chính mình sáng tạo chính sáng sinh hoạt chức nghiệp. chức cả chức nghiệp trong đó thanh kỵ sĩ thuộc về đứng đầu chức nghiệp thanh kỵ sĩ có thể sử dụng kiếm l á chán chiến phủ chiến truy cùng chiến nhận đến hãn vệ đồng minh v i n h quang quang minh chi thần bàn cho thánh quang có thể bảo hộ thanh kỵ sĩ chiến thắng hết thạy tạ ác trở thành chính nghĩa hóa thân tại một chi chiến đấu trong đội ngũ thanh kỵ sĩ là không thể thiếu tồn tại h á n vĩnh viên đứng ở phía trước nhất am hiểu cận thân chiến đấu cùng phòng thủ công kích của địch nhân có thể vận dụng quang hoàn g kỹ năng đến khích lệ chúc phúc đồng đội cũng có thể phóng thích thánh quang trị liệu tật bệnh cùng thương h o ạ n cường đại nhất thánh kỵ sĩ thậm chí còn có thể sống lại đồng đội chúng ta chiến đội thánh kỵ sĩ vừa chạy hiện tại đội ngũ đánh cấp thấp nhất độc lập vị diện đều không được tiểu bàn thở dài nói tiếp tục như vậy nữa chúng ta chỉ sợ muốn bị đào thải khỏi v ă n cục rồi đào thải khỏi v ă n cục triệu tê như tò mò hỏi có ý tứ gì lần này đến phiên tiểu bản vo đầu rồi lắp bắp nói việc này chuyện này nói ra thì dài lắm nguyên lai、like、dương mi chiến đội hiện nay đang thuộc lôi đ ỉ n h giải trí là game giả lập gây dựng sự nghiệp d ư ớ i cầm cờ đi trước công ty lớn dưới cờ có được trên trăm c h i chức nghiệp chiến đội cùng phòng công tác thành viên mấy ngàn quy mô khổng lồ nhưng dương mi chiến đội tạm thời còn không có chính thức ký kết lôi đ ỉ n h công ty còn muốn cùng cái khác năm mươi chín nhánh chiến đội cùng một chỗ cạnh tranh vi tích phân bản g xếp hạng cuối cùng đứng hàng trước ba đội ngũ có thể ký kết thành công tiểu ban bẹ ngón tay nói rằng lôi đ ỉ n h công ty có được bạch kim chiến đội năm chi đại thần chiến đội thập nhị chi danh gia chiến đội ba mươi sáu chi a ký chiến đội một trăm lẻ năm chi chúng ta bây giờ thuộc về tiềm lực hợp tác đội ngũ nhất định phải tại quang huy ở bên trong đánh ra đủ mạnh chiến t í c h mới có thể trở thành a ký chiến đội thậm chí danh gia chiến đội bằng không đợi trước bị vùi dập giữa chợ hai mươi chọn một cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt triệu t ê như n không khỏi hỏi vậy chúng ta bây giờ xếp hạng bảng tổng sắp vị thứ mấy nói đến đây cá tiểu bàn tâm tình hạng cuối cùng một vị lôi đỉnh công ty thực hành chính là vị trí cuối đào thải chế nguyện bài danh cuối cùng ba vị trực tiếp đào thải khỏi vắng cục chúng ta tháng trước xếp hạng người thứ năm mươi hai ngày trước thánh kỵ sĩ mang theo cung thủ chạy tháng này bài danh thoang cái ngã xuống đến năm mươi sáu vị cuối tháng phải bay lên ba vị nếu không n à y thánh kỵ sĩ cùng cung thủ vì cái gì chạy đừng để này hai cái tiện nhân tiểu ban hận hận nói rằng mi mi tỷ đối với bọn họ tốt như vậy hai cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa chạy cũng liền chạy không quan hệ hết lần này tới lần khác chạy đến lâm v i cái kia đại tiện nhân thủ hạn tức chết ta rồi bọn họ duy nhất chạy đem chúng ta đều cho hãm hạ i khổ nếu như bị loại bỏ chỉ sợ tất cả mọi người muốn giải thể rồi nghe tiền đồ rất không ổn bộ dạng triệu tê như mang lòng hiếu kỳ m ã n liệt dứt khoát đến đánh vỡ xa hoa hỏi đến cùng này lâm vi là ai tiểu ban lắc đầu chúng ta không nói những thứ này không có ý nghĩa ta còn là tiếp tục cùng ngươi nói du hí đi có lẽ là vì báo đáp triệu tên h ư một bữa cơm tri ân tiểu bản cái trò chơi này lính mới chỉ đạo đương đắc là tận tâm tận trách hắn mở ra hình chiếu điều tra du hí tư liệu cặn kẽ vi triệu tên h ư tiến hành giảng giải suốt một cái hạ buổi trưa làm du hí thái điều triệu tên h ư đã học được rất nhiều gì đó ít nhất đối với quang huy cái này vượt qua thời đại đêm giả lập có bước đầu hiểu rõ biết rằng vi tự chọn nghề nghiệp đặc điểm thánh kỵ sĩ trọng yếu nhất không phải có thể đánh có thể trị liệu có thể tỏa ánh sáng hoàn tiểu bàn tiêu xài trước dùng không hết nước miếng mà là có thể phòng thủ không thể chịu quái thánh kỵ sĩ chính là phế vật không có kháng quái thánh kỵ sĩ chế i n độ i cũng soạt không được độc lập vị diện cho nên tại thuộc tính thêm giờ lên thánh kỵ sĩ đầu tiên nhất định phải ra thể chất máu dày phòng cao mới là vương đạo tại ăn mặc nhu cầu trang bị d ư ớ i tình huống có thể ra điểm lực lượng nhưng là khác thuộc tính ngàn vạn không thể loạn ra ra sai lập tức b i ế n phế triệu tê như càng không ngừng đợt đầu tất cả đều ghi tạc chú ý ở bên trong tiểu ban giải thích triệu tê nhu nghe nhớ chút bất chi bất giác đã đến giờ tối đêm quang huy lên đất liền thời gian là hạn định buổi tối bảy giờ đến ngày hôm sau ba giờ sáng tổng cộng tám giờ bởi vì lợi dụng đại não tiềm thức giả thuyết kỹ thuật trong trò chơi thời gian cùng sự thật thời gian là ba một trong trò chơi một ngày tương đương với thực tế tám giờ như vậy hạn định là pháp luật quy định là vì phòng ngừa ngoạn da trầm mê du hi tổn hại tổn thương thân thể cùng đại não một mặt khác cũng rút ngắn game thủ chuyên nghiệp cùng game thủ giải trí ở giữa t r i n lệnh thật to kéo dài trò chơi sống lâu tiềm thức du hi có thể làm cho đại nào ở vào thiện trạng thái ngủ say đ ợ i cho du hi thời gian sau khi chấm dứt giả thuyết tiếp nhập trang bị có thể mang đại nào thôi miên sâu vô cùng giấc ngủ hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi thậm chí có người lợi dụng nó đến trị liệu chứng mất ngủ hiệu quả còn đặc biệt tốt đương nhiên làm game thủ chuyên nghiệp ban ngày cũng không phải không có việc gì có thể căn cứ ghi chép du hi tần số nhìn tiến hành chiến đấu phân tích Có thể tiến hành lâm my đã làm xong bữa tối triệu t như tại lúc ăn cơm mới biết được nàng ngôi sáng sớm đều muốn lên tàu tàu điện ngầm đi ngoại ô mua thức ăn bởi vì nơi đó món ăn muốn đổi mới tiên cũng càng tiện nghi có thể tiết kiệm không ít chi tiêu phí hai gian tầng hầm ngầm là ở miễn phí nhưng là ăn uống còn được tự mình giải quyết lôi đỉnh công ty cũng không phải là cơ quan từ thiện con kia thiếu chút nữa bị cướp đi trong ba lô kỳ thật giả toàn bộ đều là r a u dưa kim đồng chỉ đến số bảy triệu t ê như thế nằm tận cùng bên trong nhất cái giường kia lên mang lên trên giả thuyết tiếp nhập dụng cụ theo một đạo sâu kín lam sắc quan g mang ở trước mắt hiện lên một cái toàn bộ thế giới mới hướng hắn từ từ rộng mở đại môn chương bốn kỵ sĩ chứng minh gợi ý của hệ thống ngươi phát hiện lê minh thành kinh nghiệm mười lê minh vị diện sáng sớm bên trong sân rộng của thành triệu tên nhu đứng ở trong sân rộng bể phun nước bên cạnh nhìn xem bốn phía hối hả người đến người đi nghe nước suối nước rơi rơi là trả cảm thụ được mang có từng điểm từng điểm hơi nước nhẹ gió đập vào mặt trong lòng rung động khó có thể hình dung hắn hoàn toàn không biết giả thuyết thực tế kỹ thuật lại đạt đến trình độ như thế làm cho người ta quả thực không phân rõ sở hư hảo cùng sự thật ở giữa tranh l ệ n h t r u n g quanh quảng trường tòa nhà là như vậy rất thật thậm chí có thể chứng kiến bay lượn bù câu tại vách tường trên phủ điêu lưu lại phân và nước tiểu dấu vết trên người đang mặc màu nâu áo vài triệu tên nhu thấy choáng trước cảnh đang nhìn thấy bất quá không ai cười nào hắn thất thố tuy nhiên quang huy chính thức đưa vào hoạt động thời gian vượt qua một tháng nhưng là tại sáng sớm vị diện phủ xuống mới tân thủ ngoạn gia y nguyên quá nhiều rất nhiều người đồng dạng bị du h í hùng vi chân thật chẳng cảnh chỗ rung động thất hồn lạc phách hoặc là kinh thanh thét lên chỗ nào cũng có cũng may triệu tê như không có quên nhiệm vụ của mình sau một lúc lâu hắn rất không thuần thục gọi ra hệ thống phụ trợ ngoạn gia id triệu đại mưu t í n h nam chủng tộc nhân tộc đẳng cấp một lệ mèo chức nghiệp không thiên phú không kỹ năng không lực lượng、10. thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i trí lực một ư ơ i tinh thần một mươi ị lực m ộ ư ơ i lượng máu một trăm một trăm mệnh nhọc giá trị một trăm một trăm đói quá độ một trăm một trăm chưa phân xứng điểm thuộc tính số m ộ ư ơ i chưa phân xứng kỹ năng điểm số hai tiền tài không kim không bạ c không đồng t r i ệ t đầu triệt b ô i tàm vô người mới không có trang bị không có kỹ năng cũng không có nửa cái tiền đồng ngoại trừ một bộ không thuộc tính tân thủ bố ý che giấu bên ngoài trong túi quần so với mặt cũng làm sạch thập bội triệu tê nhu lắc đầu đóng cửa thuộc tính mặt biên điều tra hệ thống địa đồ tại địa đồ dưới sự chỉ dẫn hắn xuyên qua náo nhiệt sân rộng đi tới một tòa hùng vĩ chức thần điện mặt đây là quang minh đồng minh cộng đồng tín ngưỡng chỗ ở quang minh thần điện cũng là đồng minh chiến chức ngoạn gia chuyển chức chi điện bất đồng chức nghiệp lựa chọn bất đồng điện phủ thuộc về thánh kỵ sĩ chính là thánh đường khi triệu tê n ư u bước vào thần điện thánh đường đại môn thời điểm trong điện đường đã có mấy trăm tên cùng hắn có giống nhau lựa chọn mới tân thủ n g o a đem nhất danh võ trang đầy đủ kỵ sĩ giáp vàng xuống lại ở bên trong một đạo đạo kim sắc cổ sáng theo cao, cao từ khung đ bao phủ có ở đây không thiếu ngoạn gia thân mình thần thánh kỵ sĩ la lai thánh đường người thủ hộ người này hệ thống nở tờ cờ có được lấy kinh người thân cao cùng k h ổ người đứng ở ngươi chơi chính giữa quả thực chính là hạc giữa bầy gà cơ nghị n g ngay ngắn gương mặt của như là bữa bổ đ a u tức mà thành mày rầm rộng d a i mắt mũi thần s ắ c bén một đôi xưa con mắt nhìn quanh sinh uy khi triệu t ê như mục quang rơi vào la lai thân mình vị này cường đại thánh kỵ sĩ lập tức xoay người lại ánh mắt bén nhọn phảng phất trực tiếp đưa hắn xem thấu nhìn thấu người tuổi trẻ ngươi chuẩn bị kỹ càng trở thành một danh thánh kỵ sĩ sao thanh âm của hắn hoảng như lôi đình loại tại triệu tê nhu bên thai văng r ộ i khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn chung quanh điện phủ cùng ngoạn gia toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cả không gian chỉ có hai người tồn tại triệu tê nhu xứng sở chỉ chốc lát mới đã tỉnh h ồ n lại vội và nói g n đúng gần kề có quyết tâm là không đủ la lai trầm giọng nói thánh đường yêu cầu sự chứng minh của ngươi dừng một chút hắn tiếp tục nói đoạn thời gian gần nhất cự ly cách lê minh thành bên ngoài ba mươi g i m bạch ngân chấn dân chấn lọt vào thực nhân ma quấy dày ngươi đi chém giết một đầu thực nhân ma đem đầu lâu của nó mang về cho ta gợi ý của hệ thống ngươi có tiếp nhận hay không chém giết thực nhân ma nhiệm vụ triệu tê n h u lập tức lựa chọn xác nhận đây là thánh kỵ sĩ chuyển chức nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành thánh kỵ sĩ lính mới tiến công chiếm đóng triệu tê n h u đồng học đã lương được rất quen hoàn thành xác nhận chém giết thực nhân ma nhiệm vụ bị tăng thêm vào nhiệm vụ của hắn nhật ký trong đó la lai thỏa mãn gật gật đầu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói dũng khí là thánh kỵ s ĩ p xa i dũng khí là thánh kỵ sâu x i n h í kỹ trả giá càng nhiều thu hoạch cũng càng nhiều không đợi triệu tê như trả lời hắn phất, phất tay không gian chung quanh đột nhiên đã x sau một khắc triệu t ê như phát hiện mình một lần nữa đứng ở thần điện cửa lớn đinh đinh đinh không đợi hắn phục hồi tinh thần lại bên hai vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống âm hơn nữa còn là liên tục ba lượn gợi ý của hệ thống ngươi thu được một kiện bao vây gợi ý của hệ thống ngươi thu được một kiện bao vây gợi ý của hệ thống ngươi thu được một kiện bao vây triệu t ê như lại càng hoảng sợ nhìn kỹ một chút cho hắn phát tới bao gồm loạn g i a ai đi gọi là phi tường chiến sĩ vị này đúng là tiểu bàn bạn học sáng sớm vị diện thuộc về đặc thù vị diện là lính mới chuyển chức tấn cấp c h i địa thập cấp mát lệ và sau có thể chuyển tống đến quang minh chủ vị diện hơn nữa một khi rời đi không cách nào một lần nữa trở về cho nên khi tiến vào chủ vị diện trước triệu tê ngư nhất định phải một mình luyện cấp bất quá làm có tổ chức người mới dương mi chiến đội cũng sẽ cho hắn đủ khả năng trợ giúp ví dụ như thích hợp lính mới trang bị làm chiến đội dự bị thành viên triệu tê ngư nhiệm vụ thứ nhất là ở trong vòng ba ngày luyện đến thập cấp nhiệm vụ này cũng không khó khăn bởi vì thập cấp trước luyện cấp phi thường dễ dàng tờ lễ bình thường đều có thể hoàn thành thu bao vây muốn đi chuyên môn chạm dịch cũng may cự ly thần điện cũng không xa thông qua trạm dịch người phát thơ trong tay triệu t ê như lấy được tiểu bản gửi cho v ậ t phẩm của mình một cái sáu phẩm chất lính mới ba lô có thể dùng để gửi vũ khí trang bị thực vật nước uống cùng tài liệu tiền tài một b ả bạch trang lính mới trường kiếm năm năm công kích bền bảy mươi một bộ bạch trang phòng ngự bộ kể cả ba ba phòng ngự hộ giáp một một phòng ngự bảo vệ đuổi cùng một một phòng ngự bảo vệ tay nhưng là yêu cầu lẹ vẹo năm mới có thể xuyên thẳng không giống ba lô cùng trường kiếm đều là một lẹ vẹo trang bị ngoài ra còn có năm khối bánh mì hai túi nước trong m ư ờ i bình rất nhỏ trị liệu dược tề cùng một bọ băng phía trước hai người có thể bổ sung đói quá độ sau có thể chữa thương hồi huyết đều là chiến chức ngoạn gia chuẩn bị vật phẩm về p h â n tiền này là một điều không có bởi vì chiến đội thành viên đánh tới tiền đại bộ phận cũng phải cần t h c trước đây cũng là chiến đội trọng yếu chiến tích chỉ tiêu một trong ảnh hưởng đến bài danh vì thứ triệu tê n h ư đương nhiên sẽ không cảm thấy không đủ trên thực tế hắn đã phi thường hài lòng rồi dù sao cũng hơn hoàn toàn dựng h i ệ p bằng hai bàn tay trắng tốt hơn nghe nói nhóm đầu tiên tiến và quang huy ngoạn gia lính mới đều cần tự chế vũ khí để chiến đấu được kêu là cá thảm đang lúc triệu tê n h u chuẩn bị khởi hành đi tìm thực nhân ma xuôi thời điểm hắn lần nữa nghe được gợi ý của hệ thống gợi ý của hệ thống ở ngươi chơi huyết nguyệt tường vi dưới sự xuất lĩnh tường vi chiến đội đánh chết lẹ vào hai mươi vị diện thống lĩnh bột dung nham cự nhân thành công chiếm lĩnh cấp dê vị diện liệt diễm chi thành đoàn đội uy vào mười tất cả thành viên đẳng cấp một theo cái hệ thống này nhắc nhở xuất hiện cửa thân điện vang lên một t r à n g tiếng thổn thức tường vi chiến đội lại là tường vi chiến đội gần nhất các nàng giành tiếng thật là sức lực a đây là các nàng đánh hạ tòa thứ ba cấp d vị diện đi nhưng thương ta đều còn không có bước phát triển mới thủ vị mặt nghe nói t ư ở n g vi chiến đội ở bên trong mỗi người đều là mỹ nữ huyết n g u y ệ t t ư ở n g vi càng đại mỹ nữ ha ha ngươi cũng đừng nghĩ rồi nghe ra vẻ chi này t ư ở n g vi chiến đội nhân khí nổi tiếng rất cao bộ dáng liền mới tân thủ ngoạn gia đều có rất nhiều fans bất quá triệu tê n h ư đối với cái này t i không hề quan tâm hắn hiện tại muốn làm nhất là nhanh đi luyện cá cấm p ấy sau đó đem nào đó thực nhân ma đầu cho cắt bỏ chỉ là giờ này khác này triệu tê n h ư còn cũng không biết chi này t ư ở n g vi chiến đội cùng huyết nguyện tường vi đem khi hắn sau này du hy kiếp sống ở bên trong sắm vai dạng gì nhân vật chương năm ở đâu xảy ra vấn đề vị diện này là quang huy độc lập vi diện quang huy bên trong vị diện dựa theo chủng loại có thể chia làm chủ vị diện độc lập vị diện cá nhân vị diện cùng bóng dáng vị diện trong đó bóng dáng vị diện là phụ thuộc vào cả ba vi diện cũng không phải một mình tồn tại chủ vị diện chỉ có hai cái theo thứ tự là quang minh cùng đồng minh nguyễn huy vi diện quang minh vị diện cùng nguyễn huy đế quốc nguyệt huy vị diện hai đại vị diện địa vực bao la khôi cùng có lược đại lục hải dương côn đảo dãy núi bình nguyên Hồ nước v. V. Là hàng nước ngoạn gia cộng v.v. là gia tỷ đối ồ n hương. g quê Độc lập vị n thì là độc lập độc cấp, cấp, cấp cấp với quang huy hàng tỷ ngoạn gia có quá nhiều chiến đội chiến đoàn công hội cùng du hy gây dựng sự nghiệp công ty mà nói độc lập vị diện tầm quan trọng không thể thay thế ngoạn gia có thể thông qua tại chủ vị diện săn bắn mạo hiểm đến đạt được vị diện giấy thông hành dùng chiến đội hoặc là chiến đoàn công hội liên minh đoàn đội hình thức mượn nhờ vị diện truyền thống trận tiến vào nào đó đối ứng với nhau độc lập vị diện bên trong chỉ cần có thể thành công chém giết cuối cùng vị diện buốt liền có thể tuyên c a o chiếm lĩnh vị diện này chiếm lĩnh độc lập vị diện ngoạn gia đoàn đội có thể lựa chọn đem d â n hiến cho chủ vị diện do chủ vị diện mở ra cho trận doanh trong toàn thể ngoạn gia cộng hưởng tại hạn định thời kỳ bên trong được đến nhất định tỷ lệ vị diện sản xuất lợi nhuận chia làm có giá tâm ngoạn gia đoàn đội cũng có thể độc chiếm vị diện bất quá nhất định phải định kỳ tiếp thụ người chơi khắc đoàn đội vị diện k ê u chiến một khi chiến bại đem rời đi quyền không chế mặt khác còn phải phòng bị đối địch trận doanh ngoạn gia đoàn đội đối âm trước mặt s ầ m l ớ n chỉ cần có thể một mực bảo vệ cho chính mình chiếm lĩnh vị diện có thực lực ngoạn gia đoàn đội hoàn toàn có thể mang vi diện kinh doanh thành vương quốc độc lập kiến tạo thành trì mậu dịch kinh doanh ngồi hưởng càng thêm phong phú í t lợi mặt khác độc lập vị diện cho phép trực tiếp chuyển nhượng đánh hạ độc lập vị diện chiến đội có thể đem quyền sở hữu chuyển giao cho đồng cấp chiến đội hoặc là thượng cấp chiến đoàn công hội kiếm giữ về phần cá nhân vị diện trước mắt quang huy ở bên trong chỉ có cao d a nở tờ cờ mới có cá nhân vị diện tạm thời còn không có đối người chơi bình thường mở ra ví dụ như triệu tê như tại thánh đường ở bên trong cùng la lai ở giữa nhiệm vụ đối thoại hay gọi là đang tại la lai cá nhân vị diện trong đó hoàn thành người khác không cách nào tiến vào bên trong tiến hành quay nhiễu mà triệu tê như hiện tại chỗ ở lê minh vị diện thuộc về cởi mở cấp độ S độc lập vị diện cũng gọi là lính mới vị diện mặc dù so sánh lại không được chủ vị diện khổng lồ như vậy lê minh vị diện y nguyên có thể thoải mái dung nạp xuống con số hàng triệu đoạn ra bởi vì quang huy chính thức đưa vào hoạt động thời gian đã vượt qua một tháng mới tân thủ đoạn ra mặc dù còn rất nhiều nhưng là bị to lớn địa đồ pha lắm sau y nguyên trống có vẻ rất chống trải. bởi vậy khi hắn gánh vác bỏ hành lý dẫn theo lính mới t r ư ở n g kiếm đi đến bạc trấn nam phương mê vụ xâm lâm ở bên trong thời điểm cảm giác mình như là hành tẩu tại không hề giấu chân người man hoang khắp nơi thượng phía sau là cỏ dài um tùm bao la vùng quê phía trước là vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy làm thiên cao xa dãy núi h u ậ n hiện n à y phần cô độc trống vắng làm cho triệu tê n h ư rất muốn giật ra đúng q u ầ n móc ra t i ể u tử đối với thiên không đại địa thống thống khoái khoái vải lên â m sau đó rát cúng họng giống to nơi này là ta triệu đại nhu địa bản á chỉ là trên người hắn mang theo ra hỏa lại không làm gì được trong trò chơi nhưng không có đi tiểu loại công năng này quá con mẹ nó đáng tiếc y tỉa y đang lúc triệu tê nhu nhìn chung quanh muốn tìm ra một cái đi thông trong rừng rậm con đường thời điểm trong lúc đó phía trước cách đó không xa trong đùi c ó nhảy ra l ư ỡ n g trích xấu xí quái vật chúng nó dáng người thấp bé khô cát trên nửa thân người dưới c u ố n quít lấy màu nâu đen v à i bố bề ngoài làn d a hiện lên màu xanh thẫm thính thai mọc ra mắt xích h ồ n g đi đường nhún nhảy một cái có vẻ có chút b ộ t người gỗ lìn một lẹ vẹo quái vật song phương trong lúc đó tao nộ làm cho lượng trích gỗ lìn toàn bộ giật này mình chúng nó sợ bề bụn lùi về phía sau mấy bước triệu tê như xem xét hệ thống cho thấy quái vật tin tức lập tức vui vẻ dựa theo ngoạn gia tiến công chiếm đóng mà nói một lẽ và quái vật là lính mới thích hợp nhất soạt kinh nghiệm đối tượng phòng ngự bạc nhược yếu kém hệ ô thấp bởi vậy rất dung dễ đối phó tăng thêm số lượng phần đông nảy sinh cái mới nhanh thâm thủ quảng đại mới tân thủ ngoạn gia yêu thích thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử tự nhiên chui tới cửa triệu tê như hiện tại khẳng định không có năng lực một mình đấu lẹ vẹo năm thực nhân ma cho nên trước hết luyện hơn mấy cấp hắn đang muốn tìm địa phương đánh quái tống kinh nghiệm gô lỉn tự xuất hiện hơn nữa nhìn đi lên cái này hai c h í c h gỗ lìn rất dễ đối phó bộ dạng nhé nhé lưỡng c h í c h gỗ lìn đứng vững cất bộ nhìn nhau một cái chẳng những không có như triệu tê như trầu nghị như vậy muốn chạy trốn mà gọi là hoán hai tiếng đồng thời túi người nhặt lên giải rác trên mặt đất hòn đá a sức d ơ lên gầy còm cánh tay của hướng phía triệu tê như ném mạnh tới o、oh. ho đen thùi lùi hòn đá phá không gào thét tốc độ lại tương đương nhanh triệu tê như cười ha ha một tiếng huy kiếm đâm trọn bay tới hòn đá hắn hoàn toàn có lòng tin đem lăng không đánh rơi、Bảng. một tảng đá hung hăng nện ở triệu t như trên nót lập tức nện đến hắn hai mắt biến thành màu đen hết sức đau đớn mà đổi thành ngoài cái viên này hòn đá mất chính xác lau bờ vai của hắn bay đi 15. một cái máu đỏ thương tổn con số tại triệu t như trên đỉnh đầu từ từ bay lên máu của hắn đều trong nháy mắt vô ích một đoạn chuyện gì xảy ra triệu t như, như là vào đầu đã trúng một cái m ộ t côn thiếu chút nữa một ngụm lao máu phun ra hắn đối thân thủ của mình vẫn rất có tự tin giả thuyết sự thật trò chơi độ tự do cực cao bất luận cái gì tại trong hiện thực có thể làm ra động tác ở trong đêm đồng dạng cũng có thể hoàn thành thậm chí làm được rất tốt theo triệu tê như chính mình sử dụng kiếm đánh rơi bay tới hòn đá hẳn là dễ dàng rất sự t ì n h đơn giản nhưng sự thật lại là động tác của hắn hoàn toàn không có đúng chỗ linh mới kiếm còn không có đụng phải hòn đá hòn đá trước đ ậ p tới triệu tê như lập tức ý thức được chính mình nhất định phạm vào phương diện nào đó sai lầm hắn không chút do dự xoay người chạy chứng kiến triệu tê như chạy chối chết l ư ỡ n g trích gỗ lìn càng phát ra hưng phấn chi chi nha nha tiêu nhảy sẽ cực kỳ nhanh nhặt lên càng nhiều là hòn đá đuổi theo triệu tê n h cái mông tiếp tục đập bể rất có không đem hắn đập bể trở mình tại chỗ thể không bỏ qua tư thế vô cùng nhục nhã a triệu t ê như buồn bực thật tốt ngạc không có cắn một ngụm cương nha hắn vẫn đem cái này cực kỳ chân thật đêm giả lập thấy rất đơn giản có chuẩn bị nhưng là chuẩn bị được không đủ thiệt thòi trước mắt là ăn chắc vằng vằng vằng tại trốn chạy trong quá trình không ngừng có hòn đá nện ở phía sau lưng của hắn cùng trên đầu mười mười hai chín nguyên một đám thương tổn con số không ngừng tung bay mà dậy trong nháy triệu t như huyết điều thiên không hơn phân nửa đến cảnh h i ể n u y bất quá may mắn là gỗ liền tốc độ chạy trốn không vui thể lực cũng không được khá lắm đuổi chừng trăm mét sau chúng nó d ừ n g bước vỗ tay phát ra thắng lợi thét lên hoan hô hai cái tiểu hàng các ngươi chờ đó cho ta triệu t ê như nuốt xuống gọn tới hết hầu lao máu tiếp tục chạy trốn thẳng đến đem gỗ liền vung được xem không thấy tăm hơi thở hồn hển chậm dần cước bộ hắn trong lòng khổ sở suy nghĩ là chỗ đó có vấn đề chương sáu ngóc đầu trở lại đối game giả lập kinh nghiệm nhận thức lên triệu t như có thể nói hoàn toàn là cá người mới bất quá hắn có hạng nhất tuyệt đại đa số bình thường chức nghiệp bán đêm thủ chuyên nghiệp đều không cụ bị ưu thế triệu tê nhu g i sanh ra ở vân đàm nhưng là nguyên quán cũng không phải tỉnh thiên nam gia tộc lịch sử trên lên có thể tìm hiểu đến nguyên minh thời đại hán tổ tông tổ tiên vì tránh né chiến l o ạ n di chuyển đến trong núi lớn v h ồ n diễn sinh sống đồng thời cũng đem cường thân kiện thể ngăn địch hội nhà vũ ký chuyển thừa xuống nhưng đến hiện đại văn minh hương tịnh khoa học kỹ thuật phát triển công phu quyền cước đao kiếm tài nghệ đã mất đi ngăn địch hội nhà tác dụng chỉ còn lại có cường thân kiện thể công năng tăng thêm tu luyện gian khổ khó khăn bởi vậy gia chuyển vũ kỹ đến sắp không người kế thừa tình trạng triệu t ê như từ nhỏ đi theo da ra, ra học tập vũ kỹ hắn có thể nói là triệu gia nhất mạnh cuối cùng người thừa kế hai mươi năm trăm h ọ c khổ luyện ma luyện r a không chỉ có chỉ là một phó kinh người khí lực lại còn tuyệt cường tài nghệ chỉ là triệu t ê như thủy trung nghe ra ra dạy bảo đơn giản chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ thực lực của mình cho dù là trong quân đội bảy năm biết do hắn năng lực cũng là ít ỏi không có làm ấy triệu t ê như vốn cho là dùng thực lực của mình chơi cá game giả lập không nói chơi bất quá bây giờ máu dầm dề sự thật nói cho hắn biết cái ý nghĩ này quá hoang đường tùy tiện đến cấp một tiểu quái vật cũng có thể giết được hắn đánh tơi bởi minh bạch điểm này triệu t ê như cũng sẽ không oán trời oán đấy bởi vì đây là rất công bình du hí mọi người khởi điểm hoàn toàn tương tự mặc kệ n g ư ờ i có bao nhiêu tài phú hoặc là bao nhiêu quyền thế toàn bộ đều được theo một bậc bắt đầu luyện lên hắn tìm kiếm tự thân nguyên nhân cẩn thận hồi tưởng vừa rồi quá trình chiến đấu triệu t ê như nhắc tới lính mới t r ư ở n g kiếm đầu tiên là vãn cá kiếm hoa sau đó huy kiếm đem đơn giản nhất kiếm thức gọn đâm chọn trêu t r ọ n chém vân vân một vừa thi trẻ ra hắn rất nhanh minh bạch vấn đề chỗ vũ kỹ của hắn kinh nghiệm sẽ không bởi vì tiến nhập game giả lập mà biến mất hoặc là mất đi hiệu lực quang huy giả thuyết kỹ thuật rất mạnh làm cho người ta căn bản không cảm giác cùng thực tế khác biệt nhưng là triệu tê ngưu thân phận bây giờ trích là mới vừa tiến vào trò chơi ngoại ra một bậc còn không có chuyển t r ư ớ c người mới cái này thân thể tố chất cùng năng lực cùng trong hiện thực triệu tê ngưu xa xa không cách nào so với cho nên chiến đấu của hắn ý thức được vị nhưng là thân thể phản ứng tốc độ cùng lực lượng lại theo không kịp giữa hai người xuất hiện tách rời tình huống bởi vậy không cách nào làm được sử dụng kiếm đánh rơi gỗ lìn ném mạnh tới hòn đá muốn thay đổi tình huống này vậy chỉ có để cao thân thể năng lực ở trong đêm đây là điểm thuộc tính tác dụng chỗ triệu tê như n không có quên phương tiểu bàn cho mình chuyên môn giảng giải vượt qua kiểm tra xem điểm thuộc tính du hí thưởng thức lực lượng lực lượng đại biểu lực công kích lực lượng càng cao công kích càng mạnh đối với địch nhân mức thương tổn cũng càng lớn thể chất ý nghĩa thân thể tố chất thể chất càng lượng máu cao càng cao phòng ngự cùng phụ tải năng lực cũng càng lớn nhanh nhẹn ảnh hưởng phản ứng tốc độ công kích tần suất nhanh nhẹn càng cao hành động càng là nhanh chóng còn có trí lực tinh thần cùng bị lực v v đều có các tác dụng Tất cả ngoài ra còn có điểm điểm đạt được 5 điểm phối mỗi bài. Ngoài thể thể một có thuộc cấp, có thuộc còn có tự tính, từ thăng tự tính phân do do nay lần sau ra về ẩn nút thuộc tính năng lực khác nhân tộc là cam chịu thăng cấp kinh nghiệm một ư ơ i thú tộc là lực lượng một ư ơ i tinh linh tộc là nhanh nhẹn m ộ mươi ma tộc là tinh thần m ộ ư ơ i bất đồng chủng tộc tồn tại chủng tộc đích thiên phú ưu thế nghề nghiệp đặc điểm q tồn t đ i n h ủ n g tộc đích thiên phú ưu thế dựa theo tiểu bản thuyết pháp này nhất định phải ra thể chất phòng cao máu d à y là đúng thánh kỵ sĩ yêu cầu cơ bản nhiều nhất lại thêm một số nhỏ lực lượng đến mặc nhu cầu trang bị nhưng là bây giờ triệu tê n h u cảm thấy thuần túy ra thể chất chỉ sợ căn bản là không có cách giải quyết chính mình gặp phải vấn đề hắn điều tra giao diện thuộc tính phân phối hai điểm tự do điểm thuộc tính đến nhanh nhẹn đi lên nếu như lúc này tiểu bản ở đây hơn nữa có thể chứng kiến triệu tê n h u lựa chọn tuyệt đối sẽ tại chỗ thổ huyết bỏ mình ra mận thánh kỵ sĩ đại ca ngươi là người sao h o ạ chứ nhất định là nhưng là triệu tê như không quan tâm ý nghĩ của hắn rất đơn giản nếu như không thích hợp lời nói cùng lắm thì xóa nít cày lại dù sao đăng ký tài khoản lại không muốn tiền đơn giản là thủ tục phiền t h á i một điểm bỏ thêm hai điểm nhanh nhẹn triệu t ê như lần nữa thí luyện mới vừa nửa bộ k i ế m thức kết quả lại là tạm được hai điểm nhanh nhẹn có vào tình huống rất là ngon hơi có chút nhưng là tăng lên rất có hạn xa còn lâu mới có thể đạt tới yêu cầu của hắn vì vậy triệu t ê như hoặc là không làm đã làm thì cho xong lại thêm ba điểm nhanh nhẹn đi lên đem nhanh nhẹn tăng lên tới mười lăm điểm lúc này đây hiệu quả rõ ràng hơn nhiều hắn theo tay run một cái một đoá xinh đẹp kiếm hoa tại mũi kiếm tràn ra có ý tứ triệu tê nhu cười ha ha một tiếng vung tay lên còn dư lại năm điểm tự do thuộc tính toàn bộ đã rơi vào nhanh nhẹn thượng bình thường mà nói chỉ có nhàm chán hoặc là tinh thần không bình thường n g và ra mới sẽ như vậy chơi k h á c loại triệu tê nhu cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn mười điểm nhanh nhẹn tăng lên tuy nhiên không thể để cho thân thủ của hắn đạt tới trong hiện thực trình độ nhưng là cũng đủ thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất hắn không chút do dự dọc theo đường cũ trở về đi tìm này lượng trích gỗ l i n xuôi thu này không báo không phải đàn ông dọc theo đường thời điểm triệu tê nhu rõ ràng có thể cảm giác được tự thân tốc độ tăng lên thân thể cùng tứ chi đều trở nên linh hoạt rất nhiều t r ì n h thể phối hợp tính gia tăng rồi không ít thuộc tính đối thân thể điều khiển ảnh hưởng có thể thấy được lồn đốn ư ơ n g d ậ m hay là vùng d ư ơ n g d ậ m kia lưỡng trích gỗ lỉn cũng không có rời xa bất quá trong tay của bọn nó nhiều hơn hai cây lớn cây gỗ đang tại trường trong b ù i có quét tới lay động đi như là tìm tìm vật gì đó khi triệu tê nhu xuất hiện lần nữa thời điểm chúng nó lập tức cảnh giác lên nhai răng nếp miệng đ i ệ tê lập lại chiêu cũ đ i ệ nhặt lên trên đất hòn đá hướng phía triệu tê nhu đập tới triệu tê nhu cười lạnh một tiếng mở ra hai chân r a tốc chạy vọt về phía trước chạy tại một tảng đá sắp nện vào trên người về sau đột nhiên làm cá bên cạnh tránh động tác hòn đá xẹt qua bên thai của hắn bay ra ngoài nhanh nhẹn đến cao phản ứng của hắn cũng, cũng đủ nhanh có thể làm ra rất nhiều khó khăn động tác v ẳ n g khối thứ hai bay tới tảng đá bị lính mới kiếm chuẩn xác địa lăng không đ ẩ y ra b ắ n ra đi khoảng cách thật xa lưỡng trích gỗ lín đều là ngần người chúng nó điểm này đáng thương nao dung lượng hiển nhiên còn chưa đủ để dùng hiểu rõ vì cái gì triệu tê như lại đột nhiên trở nên như thế dũng mánh phi thường hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy vô năng thừa dịp chúng nó trần trờ do dự thời cơ triệu tê nhu một hơi xông qua vượt qua năm mươi m mở cự ly xông tới gần đến gỗ lìn môn trước người nhé nhé lưỡng trích gỗ lìn như ở trong ngộng mới tỉnh thét c h ó i hai lấy dơ lên trong tay cây gỗ nhưng là triệu tê nhu tốc độ nhanh hơn lính mới t r ư ở n g kiếm như là độc x à thổ tín như thiểm điện đưa ra chuẩn xác địa đã đâm chúng nhất trích gỗ lìn mắt trái lập tức đem mắt của nó cầu xinh xinh đ ể a bạo năm mươi bảy một cái thạc đại huyết hồng thương tổn con số phi tốc phiêu khởi công kích chỗ hiểm chi nha con này gỗ lìn lập tức phát ra đâm rách màng thai s ắ c nhọn kêu thảm thiết theo triệu t ê như trường kiếm rút xuất phát tử một cổ ám dòng máu màu xanh lục theo miệng vết thương phun tung tóe đi ra nó như là u ố n g say loại tả hữu lay động chương bảy thử một lần kiếm phong hô một cây gậy gỗ hung hăng đánh t ừ chỉ hệ t ê như bà vai đây một con khác gỗ lìn muốn nhân cơ hội nhặt cá tiện nghi triệu t ê như vai trái t r ầ m xuống hiện lên công kích về phía trước bước d à i xuất phát tử cả người đột nhiên đâm vào trên người của đối phương so sánh với gỗ lìn thấp bé gầy yếu thể trạng triệu t như dù là chỉ là một cấp người mới Cũng có được lấy hình thể thể trọng thượng ưu lấy thể thể thế, một ặ c có có thể đem người phía trước cân cái cổ, bạc dù dài không khiến Kiếm kiếm kiếm thể phía nhưng nhỏ như phong mang theo người đụng ngoài, nó quang lên, trường lìn sáng mang gỗ lói mất sẹt đem đi đối. m bay ra qua là dãy vẩy huyết ra hoa.、25. Một kiếm này công kích có thể nói đặc sắc chỉ là thương tổn nhỏ làm cho triệu tê như có chút kinh ngạc bất quá hắn tốc độ xuất thủ lại không có chút nào chậm cuốn cổ tay trường kiếm hồi gọn v ẹ o kiếm phong lần nữa xẹt qua gỗ lìn cái cổ miệng vết thương mở ra càng nhiều là huyết đục chế tạo ra tổn thương lớn hơn、45. Liên bảy mươi lăm một kích này trí mạng nhất mức thương tổn cũng là cao nhất trong nháy mắt thu hoạch đi gỗ lìn cuối cùng hp gợi ý của hệ thống ngươi đạt được mười điểm điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ theo né tránh đến đánh trả đến cuối cùng đánh chết gỗ lìn triệu t như gần kề chỉ dùng một lát thời gian Trước hai liên cái u tiểu còn h ế n k hàng biết rõ ca lợi hại đi xem trên mặt đất dần dần trở nên trong suốt thi thể mang theo lính mới kiếm triệu t như có chút tiểu đắc ý hắn t r ợ t phát hiện chính mình thậm chí có điểm thích cái này vô cùng chân thật du hí nếu như là tại trong hiện thực sao có thể đủ rồi không kiên nghệ gì như thế địa giết chóc lại càng không có người nào có thể làm cho hắn tận tình thi triển tài nghệ của mình hai mươi năm ma luyện rốt cục có thể thử một lần kiếm phong lưỡng trích gỗ lì ngoại trừ cho triệu t ê như c ô n g hiến hai mươi điểm kinh nghiệm e ít tờ bên ngoài còn để lại một đồng tiền không sai là một đồng tiền quang huy nhỏ nhất tiền đơn vị quá k é o kiệt nắm bắt mỏng như giấy nhẹ một hơi có thể thổi bay tiền đồng triệu t như rất có xúc động mà chửi thể tại q u a n huy trong đó vô luận là chủ vị diện hay là độc lập vị diện bất luận cái gì quái vật bị đánh chết sau đều có một chút sát xuất rơi xuống trang bị tiền hoặc là tài liệu các loại vật phẩm càng cao cấp quái vật tuân r a gì đó càng tốt bất quá quang huy tỷ lệ rơi đồ thấp cũng là trong diễn đàn vô số ngoạn gia thống mại đối tượng rất nhiều ngoạn gia tân tân khổ khổ soạt một ngày quái thu hoạch đoạt được khả năng còn chưa đủ mua mua dược tể cùng tu luyện vũ khí trang bị tốn hao nhưng là bất kể ngoạn gia như thế mắng đưa vào hoạt động quang huy ánh dạng đồng công ty vững như bản thạch bất động ấn định trò chơi vận hành hoàn toàn do siêu cấp trí nào không chế hết thẻ du hy quy tắc đều ỉ lại trí não mình giữ gìn cho dù là bọn họ cũng vô pháp đơn giản sửa đổi trừ phi triệt để đóng cửa sẽ vở toàn bộ một lần nữa lại đến chửi ma nó về chửi ma nó triệu tê như hay là đem này cái tiền đồng thu vào tốt xấu đây cũng là hắn ở đây quang huy ở bên trong kiếm được khoản tiền thứ nhất đổi thành giá thị trường ít nhất giá trị cá năm a o lạch cạch tiền đồng vừa r ứ t túi trong lúc đó một tảng đá gào thét bay tới rơi lập tại triệu tê như chân của bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn lên lập tức nhãn tình sáng lên chỉ thấy cách đó không xa rừng cây bên cạnh lại có một con gỗ lìn nhảy ra ngoài đến thật tốt triệu tê nhu chính tay n g ư ỡ n g ấy chiến đấu mới vừa rồi cảm giác giống như là ă n đạo món ăn khai vị bụng đ i ề n không đến nửa phần tựu i tinh quang rồi đó là chín phần bán chưa đủ n g h i ề n nhưng là sau một khắc vừa mới nổi lên tiếu d u n g cứng lại tại trên mặt của hắn con kia gỗ lìn xuất hiện gần kể chỉ là bắt đầu thứ hai trích đệ tam cái con thứ bốn từng trích gỗ lìn liên tục không ngừng địa xuất hiện chúng nó biểu lộ giữ tợn thần sắc kích động có nắm cây gỗ có dơ lên cao hòn đá h â to gọi nhỏ mà hướng triệu tê nhu tới gần từng khởi bước chậm một chút như vậy bờ vai của hắn đã bị một tảng đá đập trúng mất một bật máu triệu t như không quan tâm hắn không có hướng bạch ngân chấn phương hướng chạy mà là đi ép hình phóng tới không có gỗ lìn mặt tây nam nhanh chóng hướng phía rừng cây rậm rạp chống chạy một đám gỗ lìn ở phía sau theo đuổi không bỏ song phương ngươi truy tát đuổi tương khởi thủy tất cả điểm thuộc tính toàn bộ ra đến nhanh nhẹn thượng triệu tên n h u chạy trốn tốc độ so với lần đầu tiên đường chạy về sau có rõ ràng tăng lên rất nhanh kéo dài khoảng cách nếu như hắn một lòng nghĩ muốn chạy trốn bỏ qua mười mấy con gỗ lìn rất dễ dàng nhưng là triệu tên n h u là ai hắn bây giờ khẩu vị chính là rất lớn phía trước là rộng lớn vô biên rừng r ẫ m nguyên thủy từng cây từng cây đại thụ c h e trời khởi động thạc đại tán cây che khuất bầu trời rủ xuống vô số dây phảng phất như là một tòa cự đại lục sắc mê cung triệu tên như phóng qua trên mặt đất dây dưa dễ mây sẽ cực kỳ nhanh chui vào trong rừng dẫ hắn ánh mắt sáng ngời mượn nhờ đại thụ dây hiểm hộ trong nháy thoát ly kẻ truy tung tầm mắt sau đó đem chính mình che giấu tại một mảnh rừng cây đằng sau vài chục trích gỗ lìn ầm ầm theo sát triệu tê nhu chạy vào rừng rậm khi chúng nó nhìn không tới triệu tê nhu thân ảnh của lập tức có vẻ hơi mở mịt không liệu có như là con ruồi không đầu loại chạy loạn sông loạn có ngừng tại nguyên chỗ lấm lét nhìn trái phải nhất trích nắm cây gỗ gỗ lìn chạy vài bước đường vòng quanh đại thụ xoay một vòng nó nâng lên đầu có rún cái mũi dùng sức người m ư t lấy tựa hồn từ trong không khí nghe thấy được địch nhân khí tước ng bất ngờ sáu y mươi t vòng sáng n h t u tám công kích chỗ hiểm nhưng nó không có lập tức chết đi kịch liệt đau nhức phía dưới ra sức huy động cây gỗ hướng máu phía, phía sau tránh thoát nó phản kích nếu như là tại trong hiện thực một kiếm này đủ để đánh chết bất luận kẻ nào nhưng dù hy có quy tắc của trò chơi quái vật có chỗ hiểm lực điểm cùng ngoạn r a giống nhau cũng có huyết điều lượng máu trừ phi lực công kích đủ mạnh nếu không muốn một kích bị mất mạng là chuyện không thể nào hắn một kiếm này đánh chúng vào gỗ lìn chỗ yếu bất quá bởi vì lực công kích không đủ chỗ dị vô pháp trí mạng y thể phản kích thất bại gỗ lìn nghiêm nghị thét lên làm khó nó h ế t hầu đều bị đâm xuyên còn có thể làm cho như thế vang dội triệu tê nhu tiến lên bổ khuyết thêm một kiếm chung kết này đầu gỗ lìn tánh mạng bất quá hắn trong rừng rậm đánh phục kích đánh lén ý đồ xem như phá sản n chương đ tám thang một bậc vậy thì thống thống khoái khoái tranh tài một hồi đi triệu tê như trong nội tâm hào hùng tỏ ra không nghĩ lại cùng gỗ lìn chơi trốn miêu miêu du hí cất bước xông về trước hướng lưỡng trích cự ly gần nhất gỗ lìn t r ư ờ n g kiếm xuống phía dưới quét ngang chém ra chiêu này dùng lại nhưng thật ra là đao pháp triệu tê như am hiểu nhất là công phu quyền cước cùng đao pháp ra chuyển triệu ra đao càng triệu thị chuyển thừa vũ kỹ tinh tí chỗ bất quá quang huy trong đó không có đao loại vũ khí này chỉ có cùng loại đao chiến nhận hai mươi sáu hai mươi chín triệu h tê như cười ha ha một tiếng kiếm thế lại là biến đổi vung lên trường kiếm thẳng tắp chém xuống chém rụng đến bên trái con những kia gỗ lìn trên đỉnh đầu chém ra lại một cá phiêu hồng thương tổn con số cơ hồ tại cùng thời khắc đó hắn phi thối nặng nề g h mà đá vào phía bên phải gỗ lìn trước mặt trên cửa đ ạ p đối phương không tự chủ được nửa về đằng sau đầu lộ ra cổ họng chỗ yếu vèo ba mươi bảy kiếm phong chuẩn xác địa s ẹ t qua cái cổ trong nháy mắt đem giết bán huyết c h ị ở dưới trạng thái sau đó lại một kiếm xuyên qua hiết hầu đánh chết đối phó gỗ lìn triệu tê ngự coi như là g i ế t ra kinh nghiệm đến đây cắt hiết hầu ra xuyên qua hiết hầu phần món ăn tổ hợp hiệu suất là cao nhất không có sai lầm lời của chị cần hai kiếm là có thể giải quyết chiến đấu chỉ là cơ hội rất khó nắm chắc ví dụ như còn dư lại con kia gỗ lìn triệu t ê n h u liền bông tha c ắ t hầu chiến thuật trực tiếp đâm ánh mắt của nó tương tự có thể đánh ra rất cao thương tổn rất nhanh tống nó trở về lao ra động tác mau lẹ trong lúc đó hai mươi điểm kinh nghiệm e ít tở vào tay nhưng là càng nhiều là gỗ lìn vây quanh nương theo mà đến còn có bay múa hòn đá dù là triệu t ê n h u có ba đầu sáu tay cũng không thể có thể toàn thân mở to mắt liên tiếp bị hòn đá đập t r ú n g nguyên bản bổ đầy lượng máu thoáng qua thiên không hơn phân nửa hắn tranh thủ thời gian l u i trở về rừng cây đằng sau tay trái móc ra một lọ trị liệu d ư tề tiểu ban gửi qua bưu điện cho vật phẩm của hắn trong đó bao gồm mười bình rất nhỏ trị liệu dược tề một lọ có thể bổ sung năm mươi điểm hp lúc trước uống qua một lọ lần này không thể không lại đến một lọ nếu không gần cây dựa vào tự thân khôi phục cần cần rất nhiều thời gian mới có thể bổ đấy bổ một lọ dược tề huyết điều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên triệu tê như âm thầm thở dài một hơi đột nhiên phi thối đem nhất trích bổ nhào qua gỗ lìn đạp té xuống đất tay phải nắm chặt trường kiếm hung hăng đâm vào một con khác gỗ lì ngực ba mươi chín triệu tê như cũng không tham lam h ă n chiến tiếp tục hướng lui về phía sau lại không để cho mình lâm vào gỗ lìn trong vòng đ â y d ư ơ n g d ầ m phức tạp đặc thù hoàn cảnh giúp đại ân của hắn cao thấp rừng cây dây dưa quấn quanh d ễ mây dây không cách nào đếm hết đại thụ ở tòa này to lớn lục sắt trong mê cung gỗ lìn về số lượng ưu thế không cách nào phát huy đối triệu t như hình thành tối đại uy hiếp ném đá kỹ khó có thể có hiệu quả sau đó bản thân trí lực rất thấp sẽ không lợi dụng hợp lý chiến thuật chặn giết triệu t như trái lại triệu t như mặc dù là lẻ loi một mình nhưng hắn gan lớn tâm hắc lại có nhanh nhẹn thượng ưu thế thêm nữa quen thuộc gam hiểu du đấu tài nghệ tại trong rừng cây quả thực như cá gấp nước gỗ lìn là cấp p thấp nhất quái vật bản thân phòng ngự cùng lượng máu đều rất thấp thường thường đã trúng hai ba kiếm gục địa không dạy nổi mấu chốt là bọn họ chỉ số thông minh đại có vấn đề đuổi theo triệu t như u cái mông chạy lại đuổi không kịp bị đua bỡn được đầu vóc t h o á n g váng số lượng từng điểm mà giảm bớt triệu t như nhưng lại càng dết càng hăng say thông qua chiến đấu không ngừng hắn phát hiện rất nhiều tiểu bàn đều chưa từng nhắc tới chiến đấu bí quyết ví dụ như gỗ lìn có nhiều chỗ chỗ yếu công kích chỗ hiểm đích thủ đoạn bất đồng tạo thành thương tổn cũng bất đồng hắn dùng kiếm đâm hầu cùng bối hầu người phía trước mức thương tổn rõ ràng cao hơn ở phía sau người công kích bình thường bộ vị cũng là cũng giống như thế nếu chỉ là nhẹ nhàng mà điểm chúng cho dù là điểm chúng con mắt cũng không có bao nhiêu thương tổn mặt khác hắn còn có thể thông qua công kích gỗ lìn tứ chi khớp xương khiến nó đánh mất năng lực chiến đấu ví dụ như nhất trích gỗ lìn đầu tiên là bị hắn chém bị thương chân trái đầu gối làm cho khập khiễng sau đó đùi phải đầu gối lại trong một kiếm trực tiếp quỳ xuống như thế gần sát thực tế chi tiết đặt ra hoàn toàn đó có thể thấy được quang huy dùng tâm cùng thành ý triệu t như đối với giả thuyết kỹ thuật cũng là có một chút giải viết rõ làm được điểm này đến cỡ nào khó cũng khó trách quang huy sẽ trở thành trước mắt nhất nóng này game giả lợn mà đối với triệu t như mà nói như vậy chi tiết tuyệt đối là càng chân thật càng tốt càng có lợi xem thực lực của hắn phát huy theo thời gian trôi qua gỗ lìn nhất trích tiếp theo nhất trích địa ngã xuống trong vũng máu thực tế đương triệu t như đối với chúng phương thức chiến đấu triệt để quen thuộc sau giết chóc trở nên càng thêm giàu có hiệu quả trong rừng c â y thống khổ tiếng t ê u rên liên tiếp nguyên một đám máu đỏ thường tổn con số không ngừng phiêu khởi thẳng đến con thứ hai mươi bảy gỗ lìn bị triệu tê nhu chém té xuống đất khác hơn mười cái còn sót lại gỗ lìn phảng phất như là theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại chúng nó một bên phát ra hoảng sợ thét lên một bên tứ tán chạy trốn triệu tê nhu bổ sung một kiếm tống nằm trên mặt đất co giật gỗ lìn trở về lao ra hắn chính muốn tiếp tục đuổi g i ế t trong lúc đó hai chân đứng yên địa phương hiện ra một vòng màu vàng lợt lục mang tinh đồ từng bó quang mang màu vàng bao quanh hắn phóng lên trời tràn diện có chút đồ sộ triệu t ê như n lập tức cảm giác toàn thân ấm áp cực kỳ thoải mái như là ăn quả nhân xâm loại 1 0 8 0 0 ạ n t á n g lông khổng toàn bộ thư giang hắn ra nguyên bản vô ích một đoạn huyết điều trong nháy mắt bổ đầy mệt nhọc giá trị cùng đói quá độ song song hướng đỉnh thăng cấp triệu t ê như n lập tức hiểu được cũng không kịp đuổi r ế t tẻ ra quần trốn chạy vô lìn mở ra giao diện thuộc tính quả nhiên trên mặt biểu hiện cấp bậc của hắn là cấp hai chưa phân xứng điểm thuộc tính số nhiều năm cá chưa phân xứng kỹ năng điểm số nhiều hơn một cá bây giờ là ba cá bởi vì triệu t như bây giờ còn chưa có chuyến t r ư c bởi vậy không cách nào học tập kỹ năng kỹ năng điểm số tạm thời còn không có dùng nhưng là điểm thuộc tính hoàn toàn bất đồng hắn đã phi thường rõ ràng điểm thuộc tính tác dụng cái này thăng cấp có được năm điểm tự do thuộc tính thực phải hảo hảo cân nhắc một chút trải qua rất nghiêm túc suy tư triệu tê nhu đem cái này năm điểm tự do thuộc tính toàn bộ ra tại trên lực lượng lực lượng quyết định lực công kích nhiều hơn mười điểm nhanh nhẹn sau phản ứng của hắn phương diện tốc độ đi lực công kích rõ ràng còn sai nếu như không phải mệnh trung yếu hại không sai biệt lâm muốn bốn hữu hiệu công kích mới có thể giải quyết nhắc trích gỗ lìn có khi thậm chí yêu cầu bổ sung đệ ngũ kiếm dạng này chiến đấu hiệu suất làm cho triệu tê như có điểm khó chịu kỳ thật hắn lúc này cũng không biết của mình chiến đấu hiệu suất đã là phi thường kinh người rồi người chơi khác tại khởi bước giai đoạn có rất ít đơn đả độc đấu đều là tổ đội đánh quái dựa vào làm nhiệm vụ lao kinh nghiệm sông hắn ở đây khoảng ngắn không đến trong nửa giờ đơn giết gỗ lìn vọt tới cấp hai nói ra đều sẽ không có người tín năm điểm lực lượng ra xong t r u n g quanh gỗ lìn sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng t ă m hơi triệu tê như chính là muốn thử xem chính mình tăng mạnh sau lực công kích có bao nhiêu cũng không được bất quá hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu cần phải hoàn thành n h ặ t chín i không dễ chọc tiểu bút qua n g huy ở bên trong quái vật rơi xuống vật phẩm thuộc về đánh ra nhiều nhất mức thương tổn ngoạn gia hoặc là ngoạn gia đoàn đội tất cả bất quá hệ thống bảo vệ là có thời gian hạn chế ưu tiên nhặt lấy quyền là năm phút đồng hồ vật phẩm giữ là nửa giờ nếu như đánh quái t u ô n r a gì đó trong vòng năm phút không đi nhặt như vậy tương biến thành vật vô chủ bất luận kẻ nào cũng có thể đem nhặt đi nếu như nửa giờ còn không có bị người nhặt đi như vậy hệ thống đem tự động đem thanh lý xong triệu tê ngư trước sau chém giết gần ba mươi con gỗ lìn lấy được chiến lợi phẩm cũng là thật là ít ỏi hai miếng tiền đồng hai khối thấp kém quạng s á t một cái xương thu cộng thêm ba khối t h ị t khô tiền đồng tự nhiên là bỏ vào trong túi chứng kiến hai khối đen tủi lùi cứng rắn khoáng thạch triệu tê như mới hiểu được vì cái gì gỗ lìn đập tới tảng đá thương máu rất cao còn này tản ra mùi hôi thối thu cốt cùng t h ị t khô hắn trực tiếp vứt đi nhất là t h ị t khô hệ thống biểu hiện lại là có thể ăn dùng dùng ăn con em người a thu thập hết chiến lợi phẩm triệu tê như nhìn về phía trước thâm bất khả chắc rừng rầm mê cùng trong nội tâm có chút do dự tại bạch ngân trấn thông qua hướng nở tờ tìm hiểu tin tức hắn biết mình nhiệm vụ mục tiêu thực nhân ma tự trốn ở nơi sâu trong rừng rậm bất quá lẹ vẹo năm thực nhân ma cũng không phải là một lẹ vẹo gỗ lìn những thứ khác đê cấp ngoạn gia đều là tổ đội đi rết suy nghĩ triệu t ê như hay là quyết định bung tha cho đến trong đó tìm tòi hư thực ý niệm trong đầu quyết định hiện tại ven rừng rậm vùng đánh một chút gỗ lìn chi lưu đê cấp quái vật trước đem cấp bậc của mình lên tới lẹ vẹo năm có thể xuyên thẳng bộ kia đổ phòng ngự nói sau siêu triệu t ê như vừa nghĩ tới rời đi lại có một tảng đá phá không bay tới thiếu chút nữa đập trúng đầu của h ắ n không thể nào nào ạ giống như đã từng quen biết tình hình lập tức làm cho triệu tê như n ở nụ cười cảm tình những ngày gỗ lìn đều là thuộc k ẹ o da trâu đánh chạy trước giết lại đến ngược lại rất có xả thân lấy nghĩa vì cống hiến kinh nghiệm che g i ả măng mọc không biết sợ tinh thần sau một khắc triệu tê như chứng kiến bảy tám đầu gỗ lìn từ nơi không xa rừng cây đằng sau vọt ra hắn lập tức phát hiện chỗ không đúng lần này xuất hiện gỗ lìn số lượng tuy nhiên rất ít nhưng là tại bọn họ chính giữa có một k h á c loại tồn tại con này gỗ lìn so với khác gỗ lìn hình thể rõ ràng cao lớn hơn cường tráng rất nhiều tuy nhiên đồng dạng xấu xí khó coi nó còn mặc một bộ rách dưới màu nâu bị r á p trong tay nắm lấy một thành cùng loại súng cao su gỗ lìn đầu lĩnh cấp hai quái vật tinh anh ti tiện xảo trá cấp thấp ma vợ rõ ràng đến đây một đầu tiểu bột quang huy bên trong quái vật hệ thống da phả phân đông nhưng là chỉnh thể thượng có thể chia làm bình thường quái cùng bột hai đại loại phía trước triệu t ê nhu n t đều là bình thường quái nhưng là con này gỗ lìn đầu lĩnh bởi vì tăng thêm tinh anh hậu tố như vậy nó cùng với bình thường quái phân chia ra tiến vào bột phạm vi bột quái vật dựa theo đẳng cấp phân gia cấp tinh anh thống linh cấp lĩnh chủ cấp chuyển kỳ cấp cùng cấp độ thần thoại ngũ đại cấp bậc không đồng đẳng cấp bột thực lực kém cách xa muốn nói ngoạn g i a có thể gặp phải nhiều nhất bột n à y không phải cấp tinh anh bột không còn ai bình thường mà nói quần cư quái vật ở bên trong đều có tinh anh bột tồn tại chúng nó thường thường so với bình thường quái yếu cường hãn rất nhiều có được lấy càng nhiều là thủ đoạn công kích chứng kiến gỗ lìn đầu lĩnh xuất hiện triệu t ê như lập tức đ ể cao cảnh giác gỗ lìn đầu lĩnh dẫn đầu đã phát động ra công kích nó đưa tay kéo ra cùng hướng phía triệu t như bắn ra một quả đạn đá vàng triệu t như thấy tình thế không ổn vội vàng trốn tránh nhưng là gỗ lìn đầu lĩnh cung tương đương sắp bén phóng ra ra đạn đá tốc độ cực nhanh vẫn bị đánh trúng vào b ả vai 52. nguyên bản tràn đầy huyết điều trong nháy mắt trống một nửa còn nhiều tạo thành thương tổn là bình thường gỗ lìn gấp hai ba lần triệu t như lập tức sợ hãi kêu lên một cái tranh thủ thời gian vây quanh cách mình gần nhất một cây đại thụ đằng sau bằng tốc độ nhanh nhất móc ra một lọ trị liệu dược t u ố n g xong khôi phục bị đánh xong lượng máu lạch cạch quả thứ hai đạn đá đuổi theo hắn phóng tới vất quá bị lớn thân cây năn trở một q á i quả nhiên giống như trong truyền thuyết cố chấp cho dù là thấp nhất cấp bậc tiểu bốt cũng là không để cho khinh thường đối tượng triệu tê như phản ứng nếu như chậm chỉ chốc lát lại chịu lên cảng phòng chừng tại chỗ chết trôi chết nổi rồi nhưng càng là nguy hiểm triệu tê như ngược lại càng phát ra cảm thấy kích thích vừa mới đối phó thông thường gỗ lìn hoàn toàn là trà đạp không có bao nhiêu tính kiêu h chiến hiện tại đến đây cá đầu lĩnh hay là cấp tinh anh bốt chiến thắng được mới tránh thức có cảm giác thành công tuy nhiên như thế triệu tê như cũng tuyệt không dám khinh thường đối thủ h á n đệ thấp thân hình rời đi vị trí mượn nhờ rừng gây hiểm hộ hướng về gỗ lìn đầu lĩnh vị trí t i m hành gỗ lìn đầu lĩnh có vũ khí công kích tầm xa hắn chỉ có tiếp thân tới gần mới có cơ hội thắng lợi bất quá con này gỗ lìn đầu lĩnh tương đối rào hoạt nó thợ hồ xem thấu triệu tê nhu nhu đổ một bên lui về phía sau một bên âm thanh kêu la đồng thời còn càng không ngừng dùng đạn đá ngăn chặn triệu tê nhu siêu siêu trong khoảnh khắc đạn đá bay vụn không ngừng một quả tiếp theo một quả địa bắn trúng rừng cây đằng cảnh lập tức cây cỏ bay tán loạn đ ằ n g đoạn cánh gãy đánh cho triệu tê nhu tránh trái tránh phải chật vật không chịu nổi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp cận gỗ lìn đầu lĩnh con này tiểu bộ tốc độ xuất thủ rất nhanh c u n bởi như vậy triệu t ê như không chỉ nói tới gần gỗ lìn đầu lĩnh hắn quay về không gian đều bị thật to áp suất tránh né hắn đạn đá cũng trở nên càng thêm khó khăn hắn chú ý tới giờ phút này gỗ lìn đầu lĩnh không lui về sau nữa mà là cùng dưới tay tiểu đệ đằng sau phản ép mình tốt tên giảo hoạt triệu tê như lập tức hiểu được gỗ lìn đầu lĩnh hiển nhiên cố gắng lợi dụng thủ hạ chính là gỗ lìn làm phá hôi chỉ cần quân lấy chính mình một lát như vậy nó cũng có thể dùng sung cao su tiến hành đánh lén con này tinh anh tiểu bột trí lực tuyệt đối so với bình thường gỗ lìn cao hơn không ít khó trách tại gợi ý của hệ thống ở bên trong về nó văn tự giới thiệu trong đó còn có tít tiện xào trả đánh giá mắt thấy gỗ lìn m ô n khí thế hung hăng càng ép càng gần triệu tê như tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức có quyết định hắn không có lựa chọn lui lại c h ố n chạy mà là đột nhiên vượt qua cử động trường kiếm đưa đến bên miệm há miệm cắn đồng thời bay về phía trước chạy vài bước mượn lực vọt người nhảy lên thật cao song tay nắm lấy một cây theo tàn cây thượng rủ xuống tới cây mây tại quán tính xung lượng dưới tác dụng cả người hắn về phía trước đang xuất sắp đụng vào trên cây thời điểm khuất thân xuất phát từ chân nặng nề g h mà đạp trúng thân cây lần nữa mượn lực đáng xuất xa hơn tại lay động đến điểm cao nhất thời điểm triệu tê nhưu đông nhiên buông hai tay ra vững vàng bắt được mặt khác một cây cây mây trong rừng rậm cổ mộc che trời tán cây che khuất bầu trời không biết có bao nhiêu cây cây mây có thể cung cấp sử dụng hắn nhờ vào đó phóng qua gỗ lìn đám bọn chúng đỉnh đầu nhanh chóng tới gần trốn ở phía sau gỗ lìn đầu lĩnh gỗ lìn đầu lĩnh hoàn toàn thật không ngờ triệu tê n h u còn có một chiêu này ngẩng đầu lắc lắc cổ thấy cho mắt đi chết đi triệu tê n h u lần nữa bung tay một lần nữa cầm cắn lấy trong miệng trường kiếm giống dẫn hướng gỗ lìn đầu lĩnh lăng không rơi xuống chém một kiếm này phản kích vô luận là lực đạo hay là khí thế đều rất mạnh có thể nói hắn đem tự thân năng lực hoàn toàn phát huy đi ra thậm chí làm được rất tốt lính ngôi kiếm mang theo trước một vòng sáng như tuyết kiếm quang hung hăng chạm kích tại tiểu bột đầu lâu trên đỉnh ba mươi sáu chương mười không công bình chiến đấu phòng thủ châu thật tay kiếm sắc bén nhận chém ra gỗ lìn đầu lĩnh tràn đầy nếp ốn dày thực ra đầu lại bị kiên cố hơn cứng rắn đầu lâu ngăn trở một cái không cao lắm thương tổn con số nương theo lấy vẩy r a máu tươi phiêu khởi làm cho triệu tê n g ư u trong nội tâm cả kinh hắn vừa mới đem thăng cấp sau lấy được năm điểm tự do thuộc tính toàn bộ vùi đầu vào trên lực lượng căn cứ trong diễn đàn công bày ra đổi công nhiên bày tỏ năm điểm lực lượng đồng đẳng với năm điểm công kích lực như vậy tăng thêm nhân vật lúc đầu thuộc tính cùng lính mới kiếm hắn chỉnh thể lực công kích đạt đến hai mươi điểm so với lúc trước đề cao một phần tư cường chính là toàn lực đánh gỗ lìn đầu lĩnh tạo thành thương tổn lại cùng đánh bình thường gỗ lìn không kém bao nhiêu đủ để chứng minh người phía trước phòng ngự muốn vượt xa hắn gỗ lìn đầu lĩnh ăn một kiếm này lập tức lâm vào nổi giận trạng thái hai mắt trở nên đỏ như máu huyết hồng nâng tay lên cánh tay thỏ ra đen nhánh tỏa sáng móng ướt s ắ t nhọn móng tay hung hăng con hướng triệu t ê như cổ họng triệu t ê như sau lùi một bước thu kiếm vượt qua ngăn cản kiếm phong thiết trong gỗ lìn đầu lĩnh móng nhọn chi móng tay cùng kim loại kịch liệt ma sát lại tuân ra điểm một cái hỏa quang gỗ lìn đầu lĩnh móng trái gắt gao chế trụ thân kiếm dùng sức trở về kéo dĩ nhi triệu t ê như làm sao có thể sẽ làm nó như nguyện bất quá giữ lẫn nhau dưới hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của đối phương không kém mình chút nào vì vậy đột nhiên t r ầ m thân xuất phát từ chân nặng nề g h mà quét vào hắn đầu gối khớp xương thượng b ằ n g gỗ lìn đầu lĩnh lập tức mất đi cân đối cầm lấy trường kiếm ngã về phía sau tại quang huy trong đó loại này quyền cước công kích thủ đoạn không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nhưng là cùng sự thật giống nhau có thể chế tạo ra đẩy l u i đánh bại đón đỡ thậm chí mê mội hiệu quả hiệu quả cao thấp hoàn toàn quyết định bởi xem nhân vật lực lượng đến lực lượng càng cao hiệu quả càng tốt triệu tê như mặc dù là game giả lập phương diện thái điệu lại là chân tránh đánh nhau kịch liệt mọi người thông qua phía trước cùng bình thường gỗ lìn chiến đấu hắn đối với trong trò chơi quy tắc này có tương đối hiểu vận dụng thuận buồm xuôi gió thừa dịp gỗ lìn đầu lĩnh ngửa ra sau thời cơ triệu tê như thuận thế ra sức đem trường kiếm theo hắn thủ trảo ở bên trong hút ra đi ra gỗ lìn đầu lĩnh cũng không có té lăn trên đất về phía sau lảo đảo hai bước lại lần nữa đứng v ữ n g quê quá hóa khủng chính làm u ố n vỗ lên trên cùng triệu tê như chém giết thình lình một đạo kiếm quang đâm thẳng đã đâm chúng nó mắt trái、102. một kiếm này thương tổn lại trực tiếp hơn t r ă m cũng là triệu tê như đến trước mắt hơi bị đánh ra cao nhất mức thương tổn gỗ lìn đầu lĩnh lập tức kêu thảm một tiếng lâm vào hoàn toàn trạng thái đi ê n c u ồ n g nó r ứ t bỏ trong tay cung hai tay ra sức tả hữu huy vũ móng nhọn phá không gào thét hướng phía triệu tê như trộm tới tuy nhiên triệu tê như sớm co p h ò n g bị cũng thật không ngờ khởi s ư ớ n g điên khủng đến gỗ lìn đầu lĩnh tấn công tốc độ cực nhanh vội vàng lui về phía sau trốn tránh hay là chậm một chút bên trái gò má bị hai cây móng tay hung hăng xẻ qua lập tức ra chóc thịt bong máu tươi chảy dòng、34. máu của hắn đều lập tức bị vạch tới một năm ba đau đớn kịch liệt làm cho cả khuôn mặt cũng vì đó run dậy quang huy được xưng giả thuyết kỹ thuật vô hạn gần sát sự thật ngoại ra nhân vật ngũ quan thể cảm giác đều có thể so đo chân thật tại cảm giác đau thượng có thể tự do điều tiết cao nhất năm mươi phần trăm thấp nhất một phần trăm có thể căn cứ cá nhân đích yêu thích tiến hành ra bất quá cảm giác đau nếu như thiết trí quá thấp cảm giác t r ì đột sẽ trong chiến đấu xem nhẹ rất nhiều thương tổn bởi vậy chân chính chức nghiệp cao thủ đều sẽ tận lực địa nâng cao cảm giác đau để tránh ảnh hưởng đến kỹ thuật của mình phát huy triệu tê n h u mới bắt đầu thiết trí cảm giác đau cảm giác là năm mươi phần trăm cao nhất cũng là tối phát r ổ hắn lập tức nếm đến cao nhất cảm giác đau độ vị đắng nhưng là như thế này trình độ đau đớn tuyệt đối không cách nào dung chuyển triệu tê n h u lớn thần kinh cùng có can đảm thừa nhận thống khổ tin tưởng ngược lại kích phát ra hắn d u n g manh tinh lực tay trái móc ra một lọ d ư ợ c tề tay phải nắm chặt trường kiếm lần nữa đưa ra xuyên qua gỗ lìn đầu l ĩ n h d a o thoa huy vũ hai tay ở giữa khe hở đã đâm chúng nó cao cao lồi ra cái mũi bốn mươi hai một cách thành công triệu tê như không chút do dự cất kiếm lấy mình tại tránh đi gỗ lìn đầu lĩnh vồ đến đồng thời uống xong rực tề huy kiếm chém chúng nó phần gáy ba mươi bảy đệ tử kích gỗ lìn đầu lĩnh điểm sinh mệnh hiển nhiên muốn xa cao hơn nhiều bình thường gỗ lìn trước sau bốn lần hữu hiệu công kích đánh rất vượt qua hai trăm lượng máu nhìn về phía trên hay là xanh long h o ặ c hổ bất quá mắt trái bị đâm mỏ mẫm đâm mù đối với gỗ lìn đầu lĩnh ảnh hưởng vẫn là rất lớn đặc biệt đương triệu tê nhu vây quanh bên trái của nó phương hướng con này tiểu buộc tại tầm mắt thượng t i ể u xuất hiện to lớn điểm mù không có ngay đầu tiên tìm đúng vị trí của h ắ n tiến hành phản kích tình huống như vậy không thể nghi ngờ đối triệu tê như có lợi ích rất lớn mà gây bất lợi cho hắn chính là này bảy tám cái bình thường gỗ lìn ở phía sau vây quanh làm cho hắn bị ép bung tha cho liên tục tấn công cơ hội thật tốt bây giờ triệu tê như đã không đem thông thường gỗ lìn để vào mắt nhưng là những n à y cơ cây gỗ gỗ lìn trung tâm hội chủ sức mạnh mười phần mỗi người quên cả sống chết cũng là tương đối khó giải quyết hắn rời bước tránh thoát một chi trước mặt đập tới cây gỗ đang muốn về phía sau lui lại đột nhiên trong lòng hơi động không lùi mà tiến tới theo lượng trích gỗ lìn trong lúc đó sẽ cực kỳ nhanh xuyên qua lần nữa đến gần rồi gỗ lìn đầu lĩnh gỗ lìn đầu lĩnh nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này cấp h ố n g hống địa đã giơ tay lên chảo chính là triệu tê như đang cho nó trong nháy mắt giơ lên cánh tay ra tay lính mới trường kiếm phát sau mà đến trước lần thứ hai đánh trúng tiểu bột trước mặt môn kém một ít đâm xuyên qua còn sót lại mắt phải nhất thốn trường nhất thốn cường triệu tê như dùng sự thực máu me tại giáo dục đối thủ trường chỗ tốt là cái gì ba mươi chín gỗ lìn đầu lĩnh lại là một tiếng rú thảm giơ lên hai tay chảo đột nhiên chảo rơi xuống nhưng là triệu tê như chân trượt vô cùng rời đi vị trí như trước vây quanh nó tầm mắt khó đạt đến bên trái trên vị trí đứng ở gỗ lìn đầu lĩnh bên trái còn có một đầu bình thường gỗ lìn chứng kiến triệu tê nhu chủ động đưa tới cửa lập tức hưng phấn mà vung đại bổng muốn gõ hắn một cái m ộ t côn gỗ lìn ban tính đánh rất khá nhưng triệu tê nhu làm sao có thể sẽ không có cảm thấy hắn đột nhiên dừng lại thân hình đ u ô i phải lốn lượn chầm xuống trèo chống thân thể chân trái như gió lốc quét ra nặng nề g mà đá vào nó nhỏ gầy trên bàn chân nhất cử đem quét té xuống đất đây là tăng lên lực lượng mang đến chỗ tốt năm điểm lực lượng gia tăng làm cho cấp hai triệu tê nhu đối một lẹ vẹo gỗ lìn nhờ có nghiên ép thức ưu thế sau một khắc triệu tê như đột nhiên v ọ t người nhảy lên cả người mang kiếm vọt tới bên cạnh một đầu khác gỗ lìn bùm nay đầu vội vàng không kịp chuẩn bị gỗ lìn bị trực tiếp đụng bay ra ngoài triệu tê như ổn định thân hình trở tay huy kiếm kiếm phong theo khi hắn sau hông phương gỗ lìn đầu lĩnh trên cổ xẻ qua mang theo một dây huyết trâu ba mươi ba lại là xinh đẹp vô cùng một kích tại về số lượng tuyệt đối dưới tình thế xấu triệu tê như đem chính mình kỹ xảo chiến đấu phát huy được vô cùng t i n h thế thủy chung một mực nắm giữ lấy chiến của quyền không chế căn bản không cho gỗ lìn đầu lĩnh cơ hội phản kích gỗ lìn đầu lĩnh bị rết được đầu vóc choáng váng tiếng kêu rên liên hồi nó cố gắng truy kích triệu tê nhu nhưng là trên đất l ư ơ n g trích gỗ lìn ở phía sau biến thành ngăn cản cước bộ c h ứ n g ngại thiếu chút nữa bị trượt chân chỉ một lát sau công phu lại có hai đầu gỗ lìn bị triệu tê nhu n âm hiểm địa trước chém bị thương đuổi hơn nữa một cước đ ạ p lăn chờ đến gỗ lìn đầu lĩnh vượt qua c h ứ n g ngại đuổi theo ra nên đón nó l à như mưa rông gió bão công kích nguyên một đám thương tổn con số trong nháy mắt phiêu khởi nếu gỗ lìn đầu lĩnh có thể mở miệng nói chuyện nhất định sẽ khắp hết hô to quá khí dễ vừa rồi chương mười một、kiếm. hai kiếm ba kiếm bốn kiếm năm kiếm gỗ lì lín đầu lĩnh đầu phán g phất bị thiết l y ba cho lê qua đỉnh đầu thể diện xuất hiện từng đạo làm cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến v ế t kiếm máu tươi như là bị hùng hải tử dùng kim đâm quá sung nước áo mưa một cổ địa phun ra thương tổn cực lớn cùng đau khổ kịch liệt làm cho này đầu tiểu bột triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng nó cố gắng dùng sắt nhọn hai tay c h ả o p h ả n kích nhưng là tạo thành đây hết t h ể đầu sò gây nên lại đang hoàn thành một vòng liên kích sau nhanh chóng lòng bán chân môi mỡ một lần nữa kéo ra giữa song phương cự ly gỗ lì lín đầu linh muốn truy kích triệu t như một cước đem một đầu ngây ngốc bổ nhảo qua gỗ lìn đạp ra ngoài vừa vặn chặn đường đi của nó nhưng mà ở phía sau gỗ lìn đầu lĩnh làm ra một cái làm cho triệu t như không tưởng tượng được cử động nó đứng tại chỗ lấy tay sau này heo một chảo lại cầm ra một đem sáng lấp l ó á đầu dịu nhỏ sau đó đột nhiên huy động cánh tay hướng phía triệu t như ném m ạ n h tới hô song phương cách xa nhau bất quá mười bức tự ly triệu t như muốn né tránh cũng không kịp thời k h ắ c nguy cấp hắn vội vàng té ngựa về phía sau lượn vòng lưỡi búa cơ hồn là lao hắn chót mũi bay đi nguy hiểm thật đang lúc triệu t như chuẩn bị một lần nữa thân thể thẳng tắp đột nhiên cảm giác không đúng lập tức buông lỏng thân thể trực tiếp nằm xuống đất hugh vừa mới bay qua búa lại theo ban đầu quỹ tích ngược lại bay trở về nếu như không phải hắn nghe được sau l ư n g chuyển tới tiếng xé gió vang lên kịp thời làm ra chính xác ư ứng đối nếu không chỉ sợ muốn kết kết thật thật ăn được một búa dùng tiểu bột lực công kích dây triệu t như cũng có khả năng chi nha nhất trích gỗ lìn chứng kiến triệu t như ngã xuống đất cho là có tiện nghi có thể nhặt hưng p ấ n mà huy động đại bồng hướng hắn vào đầu dây đập triệu t như xoay người cút ra hai vòng trong tay t r ư ở n g kiếm vung t r e o chọc mà dậy trong nháy mắt theo hắn hai chân dưới đầu gối phương xẹt qua 22. 27. gỗ l ì n trực tiếp cho q u ỷ bất quá triệu tê như nhưng không có bổ khuyết thêm một kiếm tay trái chống đất vọt người nhảy lên hướng phía gỗ l ì n đầu linh đánh tới gỗ l ì n đầu linh trong tay c ư nhiên còn nắm kia thanh có thể bay ngược đầu dịu nhỏ bất quá khi nó chứng kiến triệu tê như, như là xuất phát từ áp mánh hổ loại xung lại phản ứng đầu tiên không phải dùng đ u a n g lên chiến mà là quay đầu bỏ chạy quang huy bên trong bột quái vật đều chen trúc có một chút trí lực càng mạnh bột chỉ số thông minh càng cao khi chúng nó gặp được không thể chiến thắng cường địch sẽ chủ động ẩn nút chạy trốn thậm chí già chết trừ phi bất đắc dĩ nếu không sẽ không xỏa hồ hồ t ử chiến đến cùng gỗ lìn đầu lĩnh hiển nhiên là không chịu nổi chạy trốn là nó tất nhiên lựa chọn túng hóa triệu tê như ở đâu chịu b u ô n g tha nó dùng hết bú sữa mẹ khí lực bay về phía trước chạy trong khoảnh khắc đuổi tới gỗ lìn đầu lĩnh sau lưng một kiếm đâm vào nó dài nhỏ trong cổ ba mươi hai gỗ lìn đầu lĩnh một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống nó tức giận bay đầu vung lên búa nhỏ nghị phải phản kích nhưng là triệu tê như sớm đã phòng chiêu thức ấy t r ư ờ của hệ thống ngươi đạt đ ư a c chín trăm linh đ i m gỗ lì lín nầu đ lĩnh l u i về sau nửa bước cổ họng bộ vị xuất hiện một đạo thật dài vết máu nó hai mắt lồi ra tràn đầy thống khổ và vẻ tuyệt vọng giơ lên cánh tay của vô lực rủ xuống triệu t ê như không có co trần trờ chút nào nhắm ngay miệng vết thương bổ khuyết thêm một kiếm trực tiếp xuyên thủng cổ họng của nó sáu mươi sáu gợi ý của hệ thống ngươi đạt được chín trăm điểm gỗ lì lín nầu đ lĩnh ầm ầm ngã xuống đất vô số sáng suốt lõe sáng vật phẩm dùng thi thể làm trung tâm hướng phía bốn phía nổ bung cùng thời khắc đó lục mang tinh đồ tại triệu t như dưới chân hiện, hiện. thường ngút trời bay lên. Thăng、cấp. Triệu tê như trận mắt há hốc mổn, ta hảo như há quang lên. Ném lăn gỗ lìn gỗ bó bay vào. dựa cấp. hốc mồm, đại ầ đầu u quá buộc quái vật. Kinh nghiệm、so、với bình thường tiểu quái nhiều triệu tuân lĩnh là làm là lìn lĩnh thăng cũng không ngoài mớn, cũng kinh nghiệm bình thường bình thường, chính thức làm cho triệu tê như thức cho khiếp sợ, hay là gỗ lìn đầu lĩnh ra vật phẩm. một vật, rất tê vật gỗ bậc cấp sao so với ý dù sợ, ra đ bạo đây là trong truyền thuyết đại bạo triệu t ê như cảm giác mình như là vào đại quan viên lưu mô mỗ nhìn xem đầy đất chiếu lấp lánh gì đó nhìn mà trợn tròn mắt miệng đều nhanh liệt đến bên thai sau thật sự là quá con mẹ nó sảng Phương nhóc béo triệu u y ề n lính thụ m ớ t c h thời như g nói đại bạo gỗ vật phẩm trang phẩm b lìn n h i u song thiếu hoặc, nói, là sự, so thường, hoặc là vật người, lĩnh à k h nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ hắn là đơn giết đơn giết ra trang bị sát xuất tương đối tương đối cao tăng thêm lại là b ố n k h ô n gỗ lìn toàn đầu linh tuân ra vật phẩm dùng tiền chiếm đa số đại bộ phận đều là tiền đồng x e n lẫn mấy viên tiền bạc là bắt mắt nhất còn là một việc cụ nát bị giáp cùng một bả sáng lấp lóa đầu dịu nhỏ triệu tê như đầu tiên đem bị giáp nhật lên gỗ lìn hộ giáp phòng ngự hai năm lực lượng một yêu cầu đảng cấp hai bền ba mười lăm cấp tinh anh trang bị lại là một kiện đồ lam tiểu cực phẩm quang huy bên trong trang bị chia làm bình thường trang bị cấp tinh anh trang bị đồ hệ xeo l ẹ n sở trang bị truyền kỳ cấp trang bị cấp sử thi trang bị cùng cấp độ thần thoại trang bị dùng bạch s á c lam s á c màu vàng màu tím màu vàng cùng bảy màu công nhận phụ ra một điểm hoặc là hai điểm thuộc tính tinh anh cấp trang bị thì ra là bình thường nói đồ lam tuy nhiên triệu tư ê trước kia không có chơi đùa quan g huy như vậy đêm giả lập bất quá bị phương nhóc béo quán thâu một đống du h í chi thức sau cũng biết đồ lam khẳng định so với bạch trang tốt hơn muôn quý càng có thể bán ra giá tiền không tệ không tệ chính thích hợp ka triệu tê như vui vẻ đem gỗ lìn hộ giáp bộ m ặ c lên người cái này tiểu cực phẩm thuộc tính cách k h ắ c nhóc béo đưa cho hắn lính mới bị giáp cao hơn mà vẫn còn bỏ thêm một điểm lực lượng quan trọng nhất là hiện tại là có thể mặc lên người đáng tiếc bền s ắ p mải không có nhìn về phía trên dơ bẩn tổn hại trở về thành sau còn phải hào hào tu luyện xuống hắn tiếp theo nhặt lên kia thanh thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng nhỏ bứa cái thanh này bứa bất quá hai t r í c h lòng bài tay lớn nhỏ chính giữa giày hai bên mỏng hai mặt mở l ư ỡ i thành hình cung trôi nắm cần điều kiện là làm bằng gỗ nằm ở trong tay hai tay cảm giác rất không tồi quay về bay phủ công kích ba hữu hiệu, hiệu phạm vi công kích 2 0 m tự động hồi bay yêu cầu đảng cấp 2, bền 75, cấp tinh anh trang bị lại là một việc tinh anh trang bị theo triệu tên yu cái thanh này quay về bay phủ so với hộ giáp muốn rất tốt cũng thích hợp hắn hơn t i n h khí dùng để thình lình đánh lén không thể tốt hơn công kích cự ly tuy nhiên ngắn chút nhưng là có thể tự động bay trở về tuyệt đối là không hơn không kém c ự c phẩm hắn đầu tiên là đem quay về bay phủ động ở b ị giáp dây buộc lên đột nhiên rút r a nắm ở trong tay hướng về phía trước ném ra hô giao hai lưới bay phủ phá không gào thét trong khoảnh khắc bay ra vài chục bước cự ly chuẩn xác địa chém chúng nhất trích chính từ dưới đất b ò dậy chuẩn bị trốn chạy gỗ lìn tại nó trên đầu mở lỗ lớn 49. gỗ lìn lại một đầu mới ngã xuống đất vì triệu tê như cống hiến ra mười điểm điểm kinh nghiệm e ít tờ c h ư n g mười hai hiếm thấy thêm điểm thuộc tính một k í c h trúng mục tiêu lúa nhỏ lập tức xoáy ngược bay trở về triệu tê như tay mắt lanh lẹ một bà trộm trong tay không khỏi cười ha ha đồ chơi này dùng quá tốt quả thực như là vì hắn chế tạo riêng đấy yêu thích không bông tay đem chơi trong chốc lát triệu tê như đem trên mặt đất tiền từng cái nhặt lên gỗ lì n đầu lĩnh ngược lại là không có bôi nhọ bộ u thân phận nó còn vì triệu t ê như cống hiến tổng cộng năm bạc bảy đồng mặc trên người tinh anh bị giáp bên hông treo tinh anh bay phủ trong ngực suy đoán tiền bạc tiền đồng triệu t ê như cảm giác mình như là trong truyền thuyết nhà giàu mới nổi đ ỗ n g nhiên ngay lúc đó đầu khởi đến có thể đi ngang đường đương nhiên hắn không có quên y ra điểm thuộc tính lên tới cấp ba hệ thống đại thần lại cho năm điểm tự do thuộc tính cùng một cá điểm kỹ năng lúc này đây lão triệu đồng chí cuối cùng nhớ ra phương nhóc béo đã từng cường điệu cường điệu đến đâu thánh kỵ thêm giờ pháp đem năm điểm tự do thuộc tính ra đến thể chất lên lượng máu giá trị thoáng cái theo một trăm điểm mạnh thêm đến một trăm năm mươi điểm một điểm thể chất vừa vặn đối ứng mười điểm h e tăng lên vô cùng rõ ràng trên thực tế triệu tê nhu ra thể chất không đơn giản chỉ là đột nhiên nhớ tới phương húc mà nói mà là đang lúc trước trong chiến đấu máu thiếu phòng yếu đích hoàn cảnh xấu lộ rõ gỗ lìn đầu l ĩ n h tùy tùy tiện tiện một lần hữu hiệu công kích là có thể xóa sạch hắn một nửa thậm chí nhiều hơn h e nếu như không phải triệu tê nhu thân thủ đủ mạnh chỉ sợ sớm đã ngã lăn tại gỗ lìn đầu lĩnh lợi trào phía dưới căn bản không khả năng chiến thắng còn gặt hái được một đống chiến lợi phẩm có nhược điểm vậy thì đi đền b Cho nên bởi vì chia đều ý nghĩa bình thường điểm thuộc tính vĩnh viễn là có hạn thuộc về quý báu nhất tài nguyên nhất định phải tập trung lại mới có thể phát huy ưu thế nhất là đến trung hậu kỳ giữa những người chơi đoàn đội phối hợp cực kỳ trọng yếu không chuẩn bị dốc lòng sở trường năng lực đội viên trên cơ bản không có đội ngũ nguyện ý thu lưu triệu tên như không biết điểm này hoặc là càng chuẩn xác mà nói hắn còn không chuẩn bị đem thủ chuyên nghiệp tâm tính bởi vậy không có đem phương húc lời của chính thức để ở trong lòng hoàn toàn dựa theo sở thích của mình như thế nào sảng khoái làm sao tới nếu như người khác cũng làm như vậy kết quả sau cùng hoặc là luyện được cá phòng không thể công không được phụ vô lực phế vật hoặc là lăn lộn ngoài đời không nổi trực tiếp x o á n ít tuyệt đối không có ngoại lệ nhưng là triệu tên như nhưng lại cá đặc lập độc hành tồn tại hắn đang đi đường nhất định cùng người khác bất đồng hắn tràn đầy phấn khởi lại bắt đầu rồi vòng tiếp theo cán quét hành động tại phụ cận vùng gỗ lìn xem như gặp vận rủi lớn bị triệu tê nhu g giết được đều cha gọi mẹ liên tục không ngừng địa cống hiến ra cũng không tính phong phú kinh nghiệm ngẫu nhiên còn có thể vứt xuống dưới như vậy một hai miếng tiền đồng tại ven rừng rậm gỗ lìn cà so với phân tán số lượng không nhiều lắm cũng không có người khác với hắn đoạt cho nên dựa vào trà đạp những n à y một lẹ vật tiểu quái vật triệu tê nhu rất thuận lợi địa lên tới cấp bốn lúc này đây thăng cấp đạt được tự do điểm t h u tính hắn vẫn ra tại thể chất lên lượng máu giá trị nhảy lên tới hai trăm điểm nhưng đã đến cấp bốn Hắn h p á tại quang huy bên trong khao đánh quái thăng cấp là khó khăn nhất cùng vụng về thủ đoạn bởi vì trong trò chơi có khổng lồ mà phong phú nhiệm vụ hệ thống còn có vô cùng vô tận độc lập vị diện hai người này mới là đạt được giày kinh nghiệm cùng vật chất tưởng thường tốt nhất cách giết gỗ lìn được không bù mất triệu tê n g ư u trên người gỗ lìn bị r i á p bền cũng trong chiến đấu sắp tiêu hao cạn sạch nhất định phải trở về thành tu luyện cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đình chỉ càng ngày càng thành thạo thu hoạch hành động đi bộ quay trở về bạch ngân trấn tòa này xây dựng ở mê vụ xâm lâm bên cạnh trấn roi cũng không lớn bất quá chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ tiệm vũ khí thợ cắt may hiệu thuốc khách sạn tự quán xe ngựa đi giáo đường chờ một chút phương tiện cái gì cần có đều có một lay động gỗ thiệp kiến trúc cổ xưa khiến người ta cảm thấy phảng phất đi vào cổ châu âu trong thế giới trong lúc lơ đãng tại nào đó trong hẻm nhỏ có làm cho người ta ngạc nhiên phát hiện nhiều n ở tờ cờ nhân vật cùng mới tân thủ ngọt da vi bạch ngân chấn tăng thêm vô hạn sức sống như là tường gạch trong khe hát mọc r a theo gió chập trần cỏ xanh làm cho người ta nhất phái sinh cơ bừng bừng cảm giác chỉ là chấn nhỏ phong cảnh tuy tốt trong tiểu chấn n ở tờ cờ lại không thế nào thân mật thuần pháp ví dụ như triệu tê như tại thợ cắt may ở bên trong sửa sửa lại một chút b ị giáp lại tốn hết s u ố t hai quả tiền bạc hơn nữa đi tiệm vũ khí tu luyện lính mới trường kiếm và quay về bay phủ triệu ạ i hiệu thuốc mua sắm 2 tổ 24 bình mua tổ sắm ấ t trị nhỏ l dược tê ề t i u phí, h ắ như t ậ t vất vả để dành tới một ít ít tiền, trên cơ bản tốn bịt Triệu tê vả bản để dành không n h sai lắm. cơ rốt cuộc minh bạch vì cái gì quang huy bên trong tiền tài có thể tại thị trường giao dịch ở bên trong đem bán biến hiện vì cái gì có thể đ ổ i thành vi tích phân công hiến vì cái gì phương nhóc béo đưa cho hắn một đống đồ tân t h ủ bị lại không có một người nào không có một cái nào tiền đồng bởi vì tại cái trò chơi này ở bên trong muốn tồn hạ tiền đến thật sự không dễ dàng lo lắng đến tương lai trang bị thăng cấp thay đổi triều đại giữ gìn tu luyện phí tổn còn muốn nước lên thì thuyền lên triệu t như không thể không cùng vô số ngoạn gia giống nhau mắng thượng một câu giống nhau lời nói quá tối hát v ề h i h sinh hoạt còn phải tiếp tục hơn nữa h cũng có hát c h ỗ tốt ít nhất lao triệu minh bạch mù quán giết g quái là không có tiền đồ đạo lý hắn cũng rốt cục nhớ tới phương nhóc béo truyền thụ cho của mình lính mới tiến công chiếm đóng mãn thôn trấn chạy loạn đi đón các loại các dạng lính mới nhiệm vụ trấn đông ngả lai á bác gái tìm về lạc đường trong nhà tiểu cầu trấn tây duy ai thợ rèn muốn năm cân thiết quán thạch trong trấn lâm đất may thì ra là đèn triệu t như hai quả tiền bạc ra hỏa tỏ vẻ giá cao thu mua ra hiệu n h ữ n g n à y tiểu nhiệm vụ rất hao tổn tốn thời gian ở giữa ban thưởng cũng không nhiều nhưng là rất thú vị vị tính hơn nữa có thể trợ giúp ngoạn gia hiểu rõ hệ thống nhiệm vụ toàn bộ quy trình trợ giúp ngoạn gia vượt qua gian nan nhất khởi bước giai đoạn đang hoàn thành lính mới nhiệm vụ trong quá trình triệu tê ngưu tính là chân chính cảm nhận được chơi trò chơi cảm giác tại trong trấn bên ngoài trấn chạy tới chạy lui tìm kiếm tiểu cầu đào móc khoán g thạch liệp sát giã lộc dựa vào lính mới nhiệm vụ lấy được kinh nghiệm cùng ban thưởng hắn gian nan địa lên tới lẻ mèo năm đồng dạng năm điểm tự do thuộc tính triệu tê ngưu ra đến trên lực lượng tăng lên lực công kích bởi như vậy, bốn lần thăng cấp tăng thêm mới bắt đầu ba mươi điểm tự do thuộc tính bị hắn chia đều địa phân phối đến lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất lên tuyệt đối hoa tuyệt thế thêm giờ bất quá triệu tê n h u cảm thấy rất thỏa mãn cũng không có cảm giác phân phối như vậy điểm thuộc tính có cái gì không thích hợp bởi vì du hí thời gian nhanh đã tới rồi hắn trực tiếp tại bạch ngân trong c h ấ n lọ gọng đã xong ngày thứ nhất du hí lịch trình đóng cửa giả thuyết tiếp nhập trang bị triệu tê n h u ngủ thật say một đêm vô n g ộ n chương mười ba mặc tờ dạ đ ạ nữ vương các minh đệ chiến đấu đã đến giờ á tích, tích cạch tích tích sáng sớm triệu tê n h ư tại huyên náo vang dội đồng hồ điện tử trong tiếng rực mình tỉnh lại phía sau nhất này đoạn công kích số thanh â m làm cho hắn phảng phất cho là mình xuyên việt đến vài thập niên trước mang lên tay súng trường cùng đại đao đang cùng đám địch nhân liều chết chém giết tại ánh sáng mặt trời vĩnh viễn chiếu dọi không đến dưới mặt đất ba tầng chỉ có đúng giờ mở ra đèn chiếu sáng có thể phân chia đêm tối cùng ban ngày nho nhỏ trong phòng triệu tê n h ư đồng sự tương lai đồng đội bốn g ã trạch nam l ê m thủ chuyên nghiệp á p văn vây nhập nhèm mắt buồn ngủ theo công tác cùng ngủ lưỡng dụng trên giường đều đứng lên triệu tê nhu g ư ơ n g mắt nhìn màu xám trắng trên trần nhà nhất trích bát c h à o chân cao người nện rán vách tường bạn chậm rãi bỏ qua tình cảnh làm cho tâm thần hắn một hồi h o a n g hốt sau một lúc lâu mới chỉ hoa tới hiện tại chính mình đang ở địa phương không phải ấm áp thư t h í c h nhà mà là có được vượt qua ba mươi triệu nhân khẩu siêu cấp thành thị hắn vừa mới đã lấy được một phần tiền đồ không rõ công tác ở trong g a m e chém giết một buổi tối nhân sinh thật sự là kỳ diệu a các ngươi đều nhanh rời giường bữa sáng chúng ta cùng đi ra ăn cầu không để ý tới bánh bao lâm mi thanh thúy thanh âm dễ nghe theo môn ngoài chuyển tới mi tỷ và t u ế trạch nam môn lập tức định hót như nước thủy triều gỗ lìn bánh bao Ăn được sao? triệu tê nhu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh nghe tựa hồ không đúng chỗ nào chính ngay người thời điểm ngủ ở cách vách giường địa phương nhóc béo thân thủ vô vô bờ vai của hắn nóng bỏng mà hỏi thăm đại nhu ca nghĩ gì thế ngày hôm qua khiến cho như thế nào đây cấp mấy rồi triệu tê nhu triệt để thanh tỉnh cũng không tệ lắm cái trò chơi này rất có ý tứ ta hiện tại lẹ vẹo năm rồi lẹ vẹo năm này không sai nhóc béo khen cố gắng lên tranh thủ sớm một chút lẹ vẹo m ớ i bước phát triển mới thủ vị mặt cùng chúng ta tụ hợp cách giường an tiểu hải thầm nói một ngày đến lẹ vẹo nam tính là gì không tệ đ ổ i thành ta có thể bay thẳng lẹ vào mười phương nhóc béo hắc hắc cười lạnh c h ầ m trọng nói cũng không biết ban đầu là ai cản trở làm hại mọi người ba ngày đều không có chuyện trước không biết xấu hổ nói một ngày hướng lẹ vẹo mười an tiểu hải lập tức quê quá h o a khủng mập mạp chết bẩm hai người các ngươi không cần phải xảo mimi còn đang chờ chúng ta lý nguyên soái cao mày nói rằng hắn vô tình hay cố ý nhìn triệu tê nhu l i ế c trong ánh mắt mang theo nói không hiểu ý tứ hàm xúc phương nhóc béo cùng an tiểu hải lẫn nhau căm tức bất quá cũng không có lại cãi nhau về phần một vị khác đồng đội âu dương mộ hay là như vậy chất pháp ít nói nhìn xem người khác xảo cũng là không rên một tiếng tuy nhiên thời gian trung đụng rất ngắn nhưng là triệu tê như n hoàn toàn có thể nhìn ra bốn gã đồng đội trong đó phương nhóc béo là đối với chính mình nhất thân mật nhiệt tình an tiểu hải cùng lý nguyên soái ẩn ẩ n có chút bài xích người phía trước biểu hiện được càng thêm rõ ràng đ o á n chừng là thiếu niên trong hai nguyên nhân về phần âu dương mộ hay là trực tiếp bỏ qua đi năm người cùng ở một phòng trên sinh hoạt khó tránh khỏi không có phương tiện ví dụ như thượng cái phòng vệ sinh rửa mặt muốn thay phiên xếp hàng chờ mọi người toàn bộ thu phục nửa giờ trôi qua rất nhanh lâm m i sớm đã t r ở ở bên ngoài bất quá nàng hiện nhưng đã thành thói quen khua tay nói chúng ta đi một người sáu người hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên h ngang điệu tiến vào chuyên dụng cho lao công thang máy thẳng lên mặt đất một tầng rời đi đệ nén tầng hầm ngầm đi ra hùng vĩ kim thành cao úc trói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt làm cho người ta có một loại trùng hoạch tân sinh sung sướng cao úc phía trước quảng trường nhỏ tạo cảnh suối phun phun xuất ra đạo đạo cấp nước theo nhu hỏa âm nhạc có quy luật địa biến đổi tạo hình cách đó không xa trên đường ngựa xe như nước hai bên đường phố cửa hàng san sát ngũ quan thập sắc biển quảng cáo làm cho người ta đ á n mắt hoàn toàn là nhất phái phồn hoa đô thị tình cảnh mọi người vừa đi về phía trước vài bước trước mặt đến đây một đám người vừa vặn ngăn trở đường đi của bọn hắn đối phương không sai biệt lắm có hai mươi ba mươi người tiền hô hậu ủ n g hiển nhiên là cùng nhau làm cho người ta hơi bị sợ h ã i than là trong đó dùng mỹ nữ chiếm đa số các nàng hoặc là thanh thuần vũ m ỹ hoặc là gợi cảm xinh đẹp không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt của người đi đường nhưng làm ọ i người nhiều nhất tiêu điểm hay là tập trung ở dẫn đầu cô gái tia trên người Có có n n mặt trái xoan lông mi hình lá liễu mắt xích còn có hơi có vẻ quật cường kiên quyết mũi có chút miết lên khỏe môi mang theo một tia không nói ra được nạo khí tóc dài đen nhánh trưng bảy kính mát mỹ lệ mới cùng uy nghiêm hoàn mỹ hòa làm một thể phảng phất như là quân lâm thiên hạ nữ vương sáu người cùng đối phương một đám người trước mặt gặp lại lâm y thần sắc đầu tiên thay đổi trở nên hơi lo sợ nghi hoặc bất an rất mất tự nhiên chủ động thối qua một bên phương húc an tiểu hải âu dương mộ cũng không khỏi như thế cho dù là tính tình có chút kiêu ngạo lý nguyên soái cũng không dám nhìn thẳng đối phương không rõ tình huống triệu tê như cũng chỉ đành đi theo mở ra đường không nghĩ tới vị tiêu mặc tợ dạ đạn nữ vương ngược lại tại lâm y trước mặt d ừ n g bước khẽ mỹ cười nói mi Mì, mi dẫn n g ư ờ i đi ra ngoài ả nhìn như rất thân thiết ân cần thăm hỏi lại làm cho lâm y càng phát ra khẩn trường nàng túi đầu nhẹ nhẹ gật, gật. hai tay bất an nắm bắt góc áo khiếp xanh xanh hình như là lần đầu yết kiến nữ vương ở nông thôn thiếu nữ suy ngay vào lúc này nữ vương có người sau lưng cười nạo nói các ngươi là hẳn là nhiều ra đi đi một chút dù sao đến cuối tháng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa lần sau rồi đến vùng mới giải phóng nên đáp tàu điện ngầm rồi trăng trận chê cười đưa tới một hồi cười vang không ít ánh mắt của người ở bên trong đều là vẻ khinh bỉ phương húc lập tức mặt đỏ lên cứng cổ mắng vương thiểu khanh ngươi tên phản đồ này có tư cách gì nói chúng ta cũng không biết ban đầu là ai mặt dậy mày dạn muốn trà trộn vào dương mi chiến đội cánh cứng cắp rồi tự bay đi ta nhổ vào tên kia gọi là vương thiệu khanh đúng là mở miệng miệng hai người hắn hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi người cao gầy còn đeo một cặp mắt kiếng gọt vàng nhìn từ bề ngoài hào hoa phong nhã nói chuyện nhưng lại rất âm độc phương nhóc béo không cần phải không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt ta ra đi là vì cho các ngươi tiết kiệm tiền các ngươi chiến đội sơ muộn cũng phải giải tán m u ộ n giải tán còn không bằng sớm giải tán ít nhất có thể còn lại mấy khối ăn cơm cùng hồi lao ra tiền vương thiệu khanh giang sừng sững không sợ cười nhạo nói chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn tranh bài danh tháng trước nếu không ta cùng tiểu đông tại các ngươi sớm đã bị đào thải khỏi ván cục rồi còn có thể ở tại công ty trong túc xá ăn uống chùa chú làm gì thế cờ lờ c ờ thờ phương húc đỏ ngầu cả mắt một bà lột ra tay h á o như thế nào còn muốn động thủ hay sao vương thiệu khanh cười ha ha ngươi làm là trong trò chơi hả thiện ngươi đã đủ rồi tờ dạ đàn nữ vương nâng tay lên vương thiệu khanh lập tức ngoan, ngoan nhắm lại miệng túi nàng tiến lên một bước đối với lâm mi khẽ cười nói mi vương thiệu khanh lời nói mặc dù có điểm khó nghe nhưng nói cũng đúng sự thật ta khuyên ngươi chính là vương tha đi không nên đem điểm này ăn cơm tiền đều cho lăn qua lăn lại mất hết chương mười bốn tỉ mội tại vị này tợ dạ đạn nữ vương nhìn gần dưới lâm mi không tự chủ được lui về sau một bước nàng tiêu tiểu thân hình run nhẹ nhẹ như là trong gió cảnh liễu loại n u nhược không chịu nổi đột nhiên ngẩng đầu dũng cảm mà chăm chú nhìn đối phương lớn tiếng nói ta sẽ không bỏ qua lúc này đây ngươi không cần n g h ĩ đánh lại bại ta a thật sao nữ vương mắt p ư ợ n g sóng mắt lưu chuyển cười tủm nói rằng có trí khí bất quá nàng lần nữa bước lên phía trước động tác vô cùng ưu nhã nhưng là đốt đốt bức người khí thế chỉ có tăng lên chứ không giảm đi một đạo giống như núi kiên cố thân ảnh của đột nhiên cắm vào giữa hai người ngăn trở nữ vương cũng đem lâm m i hộ ở sau người đúng là triệu tên như đo dạ đạn nữ vương n g à người n ngầm đầu nhìn triệu tên như mục quang hiện lên một tia nhỏ không thể biết kinh ngạc triệu tên như cộc lốc cười thật có lỗi chúng ta muốn đi ăn điểm tâm không thể cùng ngươi tiếp tục tán gấu mặc dù đang vẫn lấy làm tiêu ngạo thần cao thượng bị triệu tên như hoàn toàn áp chế bất quá nữ vương khí chẳng không có chút nào suy giảm nàng nhiều hứng thú đánh giá triệu tên n h u nói rằng ngươi chính là cái kia mới tới thánh kỵ ngoạn gia triệu đại ngưu chứ thoạt nhìn không tệ gia nhập của ta đội dự bị như thế nào đây cho ngươi gấp đôi tiền lương đứng ở phía sau vương thiểu khanh sắc mặt biến đổi muốn nói lại thôi triệu tên n h u lắc đầu thật có l ỗ i đại ngưu ta bán nghệ không bán thân ngươi tìm luận người vừa nói xong triệu tên n h u kéo lâm mi bàn tay nhỏ bé mang theo nàng vượt qua đối phương đi nhanh rời đi lâm mi hoàn toàn mất hết chủ trương ngây ngốc bị rắt đi phương húc bọn người tất cả đều thấy chói mắt sau một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại vội vàng bước nhanh về phía trước đội kịm có lẽ là triệu t ê n h u hình thể rất có lực uy hiếp không có bất kỳ người nào dám ngăn cản tại trước mặt của hắn bán nghệ không bán thân đo dạ đạn nữ vương đứng tại chỗ trên mặt xinh đẹp lộ ra tự tiếu phi tiếu thần sắc có chút ý nghĩa ai cũng không có chú ý tới nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong cất giấu một tia nổi giận bên này triệu t ê n h u lôi kéo lâm mi đi ra trên trăm bước đem đám người kia xa xa bỏ lại đằng sau hắn mới bông lòng tay ra lâm mi khuôn mặt bỏ bừng nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi đại ngưu ca triệu t như gãi gãi đầu không cần khách khí ta chỉ là không quen nhìn nữ nhân kia nàng là ai vậy tiêu ngạo như vậy lâm m i lắc đầu không có trả lời lúc này phương hút bốn người đều chạy tới nhóc béo cẳng là hướng về phía triệu t ê n h u giơ ngón tay cái lên đại n h u ca ngươi thực châu xem lâm vi cái biểu tình kia hạ lâm vi triệu t ê n h u hiếu kỳ nhóc béo nhìn nhìn túi đầu không nói lâm vi, cũng học triệu t ê n h u vào đầu chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi đến bữa sáng của hàng ăn thập cái bánh ba uống hai chén sữa đậu nành triệu t như mới từ nhóc béo trong miệng biết rõ nguyên lai vị kia tở dạ đạn nữ vương tên gọi là lâm vi nàng là tường vi chiến đội đội trưởng id huyết nguyệt tường vi tường vi chiến đội là gần nhất nửa năm thanh danh lên cao chức nghiệp du hy chiến đội nó lớn nhất đặc sắc chính là chiến đội ở bên trong thuần một sắc đều là tiêu chuẩn rất cao mỹ nữ đội trưởng huyết n g u y ệ t tường vi tức thì bị muôn người chú ý mà tường vi chiến đội cùng dương mi chiến đội giống nhau đều là lôi đỉnh công ty tiềm lực hợp tác đội ngũ một trong trên thực tế dùng tường vi chiến đội thực lực và danh khí trực tiếp ký tên giá hẹn đều không có vấn đề gì cả nhưng là huyết nguyện tường vi lại cứ càng muốn theo cấp thấp nhất vị trí đ ạ khởi cùng khác năm mươi tám nhánh chiến đội cùng một chỗ cạnh、tranh. n n à triệu tê ngưu là nhằm vào nhằm n h c ta tới. h nhiều ít hiểu được hãn cũng nhớ do huyết nguyệt tưởng vi cùng tưởng vi chiến đội danh tự ngày hôm qua mới vừa gia nhập quang huy thời điểm liền thấy huyết nguyệt t ư ờ n g vi xuất linh t ư ờ n g vi chiến đội đánh hạ cấp dê vị diện liệt diễm chi thành gợi ý của hệ thống chỉ là lao triệu không hiểu là đối phương cùng dương mi chiến đội có thâm cựu đại hận gì phải xử chỗ nhằm vào đối với vấn đề này phương húc không có trả lời vụ trộm liếc mắt lâm mi liếc có vẻ rất chuẩn dạng ba người khác cũng đều t r ầ mặc m bầu không khí có vẻ rất nghiêm trọng triệu tê như lung túng gãi gãi đầu đang muốn đổi chủ đề chỉ nghe được lâm mi nhỏ giọng nói lâm vi là tỷ tỷ của ta bất quá mẹ của chúng ta không phải cùng một cái nàng vẫn luôn hận ta liên lụy mọi người triệu tê như lập tức không nói gì hắn có thể đủ rồi nghe ra lâm mi trong lời nói có quá nhiều bất đắc dĩ cùng lòng chua sót chắc hẳn giữa hai người gốt mắc không là người ngoại đủ khả năng hoàn toàn giải phương húc lòng đầy căm phẫn mi mi tỉ ta liền nhìn nàng không vừa mắt ngươi không cần nói liên lụy không liên lụy là chúng ta vô năng làm phiền hà ngươi mới đúng lúc này đây ta coi như là liều mạng cũng không làm cho âm mưu của nàng thực hiện được không sai chúng ta cùng một chỗ cố gắng nhất định có thể tranh thủ không đào thải chúng ta không sợ nàng nhiều nhất tự chúng ta đi ra làm một mình nàng chẳng lẽ còn có thể ở cả cái trò chơi ở bên trong phong s á t mi mi tỷ trừ phi ngươi không cần ta nữa nếu không ta với ngươi rốt cuộc dù là không có tiền lương cũng đúng an tiểu hải cùng lý nguyên soái đều tỏ thái độ liền âu dương mộ đều rất kích động triệu tê như nhìn xem sinh lòng tình cảm ấm áp mặc dù nói dương mi chiến đội tình huống thật không tốt các đội viên trong lúc đó cũng có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng là đối mặt ngoại tại c ư ờ n g địch bọn họ biểu hiện ra lại là tuyệt đối đoàn kết c h i đội ngũ này hiện tại có thể xảy ra tồn gian nan nhưng chưa hẳn không ánh sáng minh tương lai lâm mi lần đầu tiên lộ ra tiếu dung cảm ơn mọi người phương húc dùng sức đấm triệu tê như cánh tay đại nhu ca chúng ta chiến đội có thể không gây dựng lại thành công đều xem ngươi cái này thánh kỵ có cho hay không lực ngươi mau mau xông đi lên chúng ta cùng đi đánh độc lập vị diện triệu tê như hhhhh nguyên bản hạ sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt mọi người cùng nhau ăn điểm tâm s o n g sau đó một lần nữa về tới trong phòng làm việc triệu tê như vừa ngồi vào trên giường chỉ nghe phương húc tràn đầy phấn khởi mà giống lên nói có người hay không cùng đi đ ạ i cạnh ký trường quang huy cùng tất cả game giả lập giống nhau dựa theo luật pháp quy định đưa vào hoạt động thời gian ở buổi tối bất quá đây cũng không có nghĩa là game thủ chuyên nghiệp tại ban ngày t i ể u không có việc gì ngoại trừ nghiên cứu video chiến đấu cùng p h a o diễn đàn bên ngoài còn có thể tham gia vinh quang thi đấu thể thao đánh vinh dự chiến tích tại quang huy bên ngoài phía chính phủ còn thiết trí có hai đại khu phục vụ thị trường giao dịch cùng đại cạnh k ỹ trường thị trường giao dịch thuộc về phía chính phủ khu vực giao dịch các người chơi có thể tại thị trường ở bên trong dùng tiền mặt bỏ ra bán cùng mua s ắ m trong trò chơi vũ khí trang bị tài liệu dược tề cùng tiền của trò chơi giá cả đi theo tự thị, thị phía chính phủ chỉ phụ trách cam đoan giao dịch an toàn hơn nữa rút ra nhất định được thủ tục phí dùng cũng không can dự thị trường đúng là có như vậy khu vực giao dịch game thủ chuyên nghiệp mới có có thể tin thu vào nơi phát ra nghe nói trước mắt tại q u a n huy ở bên trong có n g o n g a ngàn vạn chớ đừng nói chi là lôi đình như vậy chuyên nghiệp công ty một cái khác khu phục vụ là đại cạnh k ỹ trường n à y là tất cả ngoạn gia đều có thể vào đang xem cuộc chiến hoặc là khiêu chiến đối thủ địa phương đại trong sân đấu số liệu cùng quang huy hoàn toàn tương thông khiêu chiến phương thức cũng rất nhiều mặt đại cạnh k ỹ trường chủ yếu phân ra không hạn chế cùng có hạn chế hai đại khu người phía trước có thể không có bất kỳ hạn chế địa khiêu chiến hoặc là bị đối thủ khiêu chiến hắn hạn chế đẳng cấp phạm vi cùng trang bị nói cách khác quyết đấu song phương đẳng cấp phải tại hạn định trong phạm vi hơn nữa trong trò chơi trang bị không thể dẫn vào trong đó chỉ có thể lựa chọn hệ thống trang bị đại c ả n h kỹ trường tồn tại ý nghĩa chính là vì làm cho ngoạn gia đề cao du hy chiến đấu trình độ chương mười lăm làm cho người ta kích động đại c ả n h kỹ trường nghe song phương h ú t đối với đại c ả n h kỹ trường giới thiệu triệu tê ngư lập tức sinh ra giày đặc hứng thú hàn trước kia tiếp xúc nhiều nhất thế giới giả tưởng còn là quân đội bên trong con số quân sự diễn tập hạng mục bất quá giả thuyết quân diễn cùng game giả lập tuy nhiên thực hiện nguyên lý giống nhau nhưng là quy tắc đặt ra căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược tại giả thuyết quân diễn ở bên trong triệu tê ngưu chẳng qua chỉ là một gã thông thường chiến sĩ hoặc là đê cấp quan quân hắn nhất định phải phục tòng vô điều kiện thượng cấp chỉ lệnh chính cống địa hoàn thành nhiệm vụ của mình hắn chỉ là cả trong đội không có ý nghĩa một thành viên căn bản không có tự do phát huy không gian chủ nghĩa anh hùng cá nhân tại giả thuyết quân diễn là tuyệt đối không cho phép tồn tại mà game giả lập tuy nhiên cũng coi đoàn đội nhưng là thân thể lực lượng phát huy nhưng lại rất quan trọng độ tự do cực cao mặc dù nói triệu tê ngưu t ổ n g quân dài đến thời gian bảy năm nhưng hắn trong khung nhưng lại có thuộc về nam nhân lãng mạn cho nên vừa mới tiếp xúc đến quang huy hắn lập tức thích cái này siêu hiện thực giả thuyết chiến đấu du hí mở ra giả thuyết tiếp nhập trang bị triệu t ê như rất nhanh tìm được rồi đại c ả n h k ỹ trường lối vào đại c ả n h k ỹ trường có thể bị xem là một người đặc thù độc lập vị diện nó lối vào thông đạo tổng cộng có hai cái theo thứ tự là không hạn chế khu cùng có hạn chế khu triệu t ê như lựa chọn hắn tiến hành đăng ký to lớn c ử a bị chậm rãi đ ẩ y ra hào quang đẹp mắt đột nhiên thấu dọi vào sau một khắc hắn phát hiện mình lại thân ở một tòa cự đại vô cùng vòng tròn cạnh ký trường trên tháng à y chung q u n h là nhìn không tới cuối ghế phía dưới cạnh ký trường địa có thể so với một mảnh lục sắc đ cho cảm giác của con người c h ấ n động không gì s á n h nổi một mặt không sai biệt l ắ m ba mười in, in chị trong suốt m à n hình ả o lơ l ử n g ở trước mặt của hắn t r i ệ u tên nhu t h ử tân h thủ t h a o t á c hạ xuống m à n hình lập tức cho t h ấ y nguyên một đám số liệu lan có hạn c h ế khu phân gia l í n h m ớ i khu đê c ấ p khu t r u n g c ấ p khu cao c ấ p khu cùng đỉnh c ấ p khu năm kai đại khu l í n h m ớ i khu cho phép lẹ vẹo mười trong m ớ i tân thủ ngoạn r a q u y ế t đ ấ u đê c ấ p khu l à lẹo mười một đến cấp mười lăm chung c ấ p khu la lẹo mười sáu đến lẹo hai mươi cứ thêm à suý g a dùng lẹo năm lăm một người bậc tháng tiến hành phân chia trước mắt q u a n huy ở bên trong ngoạn gia chủ lưu cấp bậc là lẻ vẹo 16 đến lẻ vẹo 20, bởi vậy triệu t như điểm tuyển trung cấp khu màn hình thực giờ số liệu biểu hiện trước mắt trung cấp khu cùng sở hữu 5.526 cuộc chiến đấu đang tiến hành xem cuộc chiến ngoạn gia số lượng vượt qua 500 vạn bên cạnh lan còn biểu hiện có chiến tích bảng xếp hạng sắp xếp tại vị trí thứ nhất ngoạn gia tên là nhiệt huyết c ù n g chiến chiến tích là 205 t h á n g 7 thua ba h ò a quang huy chính thức đưa vào hoạt động bất quá thời gian một tháng lo lắng đến ngoạn gia mỗi ngày tại đại cạnh ký trường có thể tham gia quyết đấu hạn định chỉ có m ư ơ i trường như vậy chiến tích tuyệt đối là phi thường kinh người đại biểu thắng lợi chiến tích ký hiệu là bé nhỏ hình người đầu lâu kim sán khắc thường bắt mắt cho nên các người chơi tương chiến tích vải cũng gọi là đầu người vải thu hoạch đầu người càng nhiều tự nhiên càng lợi hại ngoạn ra có thể lựa chọn tiến vào tùy ý một tòa lôi đài tiến hành đang xem cuộc chiến cũng có thể chính mình thiết lập khiêu chiến lôi đài tới đón thụ người khác khiêu chiến quyết đấu song phương cơ bản số liệu cũng sẽ ở số liệu l a n ở bên trong hiện ra đang quen thuộc đại cạnh kỹ trường đơn giản quy tắc sau triệu t như mở ra trung cấp、U. lựa chọn bàng q u a n một hồi lẹ vẹo mười tám cùng lẹ vẹo mười chín cùng chiến sĩ ở giữa quyết đấu đang hoàn thành xác nhận trong nháy mắt trước mắt hắn thế giới xuất hiện kịch liệt vô cùng biến hóa tất cả tràng cảnh tất cả đều bị quái dày trong nháy mắt hoàn thành trùng tân tổ hợp gần kề không đến năm giây triệu tê n h ư xuất hiện ở mặt khác một mảnh trên khán đài nơi này đồng dạng là một tòa c ả n h k ỹ trưởng chỉ có điều quy mô muốn nhỏ rất nhiều hiện trường xem cuộc chiến ngoạn r a cũng có mấy ngàn hành danh bọn họ hoặc là khuyến khích trợ uy hoặc là nguyền rủa mắng chửi hay hoặc là đang hoan hô hò hét thỉnh thoảng nhấc lên tiếng gầm đánh thẳng vào mảng có khách c đại hình hành máy bay ấ trong cánh DC-Band lượng. Gần là như là kề vậy t ư như ờ n không g hợp, khí, h vậy bầu không khí, đủ để c bất l u ậ n ư ờ i hơi nào huyết dịch hơi bị sân ô i trào. Trong s đấu hương trên lôi đài hai gã chiến sĩ đang tại chiến đấu kịch liệt bọn họ lựa chọn là bình nguyên địa hình địa đ ồ diện tích rất nhỏ không có quá nhiều quay về tránh né không gian càng không có có thể cung cấp đ i ể m hộ chướng lại cho nên hai danh giữa những người chơi hoàn toàn là cứng đối cứng địa đánh giá cùng chém giết hai người đẳng cấp kém không xa trang bị hoàn toàn giống nhau chỉ là hộ giáp đồ phòng ngự chia làm hồng lam song sắc hồng sắc đại biểu thủ lôi lôi chủ phương lam sắc đại biểu công đ â m khiêu chiến phương mặt khác tại chiến đấu không có phân g i a chân chính thắng bại trước xem cuộc chiến ngoạn gia cũng có thể tiến hành đặt cược tiền đặt cược cao nhất là một mai kim tệ thấp nhất là một miếng tiền đồng người thắng c ó thể chia đều người thua cuộc tiền đặt cược hệ thống rút ra mười phần trăm thủ tục phí mặt khác người thắng còn có thể được đến một phần trăm ban thượng chia hoa hồng thoạt nhìn đặt cược kim ngạch rất nhỏ nhưng là một cuộc tranh tài nếu có ngàn vạn ngoạn gia đang xem cuộc chiến đặt cược tổng kim ngạch sẽ phi thường k i n h người người thắng lấy được chia hoa hồng cũng rất khả quan dết đến tận đi ném lăn hắn không cần phải né tránh với hắn đôi bính hao tổn máu tuyệt đối là tờ g ờ lợi của ngươi trận này thua nữa không để cho ta ở trong game gặp lại ngươi nếu không láo tử chém chết ngươi trên khán đài xem cuộc chiến ngoạn gia so với quyết song phương còn kích động hơn hưng phấn không thiếu nữ ngoạn gia đều xé cổ họng lớn tiếng rít gạo thỉnh thoảng dựng thẳng lên một cây bạch xanh xanh ngón giữa hoặc là ngón tay cái đại biểu khinh bị cùng tán thưởng cũng có lẽ là bởi vì nhận lấy trên khán đài bầu không khí ảnh hưởng hai gã chiến sĩ ở giữa đối bính càng thêm hưng hát bọn họ thở hổn hển dùng hết toàn lực vung động vũ khí trong tay bổ về phía đối phương liều mạng phóng xuất ra chiến đấu kỹ năng thân thể đánh cùng vũ khí giao p h o n g mang theo thành từng mảnh vẩy r a huyết hoa ỉ lại xem hệ thống đại thần không gì làm không được trên khán đài người xem có thể tùy ý co lại phóng xem cuộc chiến thị giác cự ly tập trung truy tung song phương vị trí có thể rõ ràng chứng kiến bọn họ lúc chiến đấu động tác cùng thân s á c cho nên rất dễ dàng đem chính mình thay vào trong đó dẫn phát xuất phát từ cảng cao hơn ngang cảm xúc sắt sắt sắt nhưng là như thế này cùng nhiệt bầu không khí cũng không có đối triệu tê như hình thành bao nhiêu ảnh hưởng bởi vì hắn phát hiện quyết đấu song phương biểu hiện ra đánh cho khí thế ngất trời nhưng là kỹ thuật đơn giản thô lậu hoàn toàn là nhiều lực đối bính đối hao tổn ví dụ như vừa mới tên kia xích giáp chiến sĩ lôi chủ chém liên tục xuất phát từ có chứa hồ quang song trọng công kích bởi vì sông đến quá mau quá mạnh thu chiêu thời điểm rõ ràng xuất hiện hạ bàn bất ổn trong cổng tỏ v ò mở tình huống nhưng đối thủ của hắn chẳng những không có nhân cơ hội công kỳ sơ hở ngược lại huy kiếm trước mặt phép chạm bị hắn dơ kiếm một mực ngăn trở tình huống tương tự chỗ nào cũng có song phương đối bính bảy tám cái hiệp đều có một kiếm phong sát đối thủ cơ hội tuy nhiên cũng không công tha chỉ đánh tới được kiếm quang soàn soạt hỏa hoa văng khắp nơi hai tên soàng triệu tê như xem thêm vài phút đồng hồ xem như xem hiểu được hai gã chiến sĩ tại thời điểm chiến đấu vận dụng nhiều nhất hẳn là hệ thống kỹ năng và chiêu thức đặc thù rõ rệt nhất là nhiều lần công kích động tác kể cả công kích hiệu quả biểu hiện hoàn toàn giống như lúc chỉ bất quá đám bọn hắn vận dụng đều rất nhuẩn nhuyễn cho nên đánh cho lực lượng ngang nhau sau một khắc làm cho triệu tê như nghẹn họng nhìn tình huống xuất hiện chương mười sáu xử n ă n chiến chỉ thấy song phương đối bính một chiêu sau đột nhiên đồng thời hướng lui về phía sau lại đều tự lấy tay cầm ra một lọ dược tê uống xong sau đó giống g i n về phía trước rơi xuống lần nữa chém giết đến cùng một chỗ xuất phát từ kéo dài thời gian chiến đấu làm cho quyết đấu càng thêm đặc sắc nguyên nhân lôi đài quyết đấu cam chịu song phương có được năm bình giống nhau trị liệu dược tề có thể trong chiến đấu khôi phục hát ê triệu tê như hoàn toàn không nói lên lời nhịn không được lắc đầu này đại thúc ngươi xem hiểu không đang lúc triệu tê như chuẩn bị rời khỏi rời đi cái này cạnh k ỹ trường thời điểm bên cạnh đột nhiên chuyện tới một thanh âm thanh thúy hắn quay đầu nhìn lại phát hiện đang ngồi bên cạnh vị trí một em mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ dung mạo tuy nhiên xinh đẹp nhưng là tóc phủ lên được màu sắc rực rỡ trên mũi còn treo vàng bạc một thân thiếu nữ bất lương trang phục ũ n g không biết nàng ở đâu nhìn l á o triệu không vừa mắt mà trong đôi mắt toàn bộ đều là coi rẻ thân sắc đại thúc triệu t như n h ì n không được sờ lên cái mũi ta có giải như vậy sao không giống với quang huy du hí tiến vào đại cảnh k ỹ trường ngoạn gia có thể tùy ý điều chỉnh mình bên ngoài còn có thể chọn mua trong hệ thống đích phục trang cùng đồ trang sức vật phẩm thậm chí ngay cả trợ uy cố gắng lên kèn đồng nhỏ hoan n ê n thắng lợi giấy màu phun đồng chờ một chút đặc thù đạo cụ đều có cho nên cạnh k ỹ t r ư ờ n g trên khán đài người xem tuyệt đối không phải ngàn người một mặt đại bộ phận đều có cá tính của mình chắc phục bất quá triệu tê như không có ở phương diện này lãng tốn thời gian ở giữa cùng tiền tài dùng là đều là mặc định của hệ thống ngoại hình bên ngoài xem hình dạng của ngươi sẽ biết thiếu nữ bất lương hiển nhiên là nhìn ra triệu tê như nghi hoặc khinh thường nói chúng ta người tuổi trẻ a i còn dùng mặc định của hệ thống tạo hình còn có các ngươi cũng hiểu không hiểu cái gì là vờ cờ ta cho ngươi biết trong lúc này môn đạo có thể nhiều hơn nàng n h i ễ m nhiên là một bộ thâm niên ngoạn gia biểu lộ hiện tại trong t r à n g độc lang thập tam cùng chiến hải hai người nhưng cũng là vợ cờ l ã o luyện bọn họ tỷ số t h ắ n g toàn bộ bảo trì tại bảy mươi lăm phần trăm trở lên cho nên cuộc t ỷ thí này có khán đầu thực đặc sắc triệu t như nhịn không được cười lên muốn nói đối trò chơi nhận thức hắn khả năng so ra kém đối phương nhưng là phải nói về vợ cờ được rồi hắn bây giờ còn chưa có c h u y ể n chức liền một cái kỹ năng đều không có nắm giữ là không có tư cách đánh giá triệu t như quyết định không cùng với nàng so đo không nghĩ tới hắn toát ra vẻ mặt vẫn chọc phải đối phương người này thiếu nữ bất lương khinh bị nói không phục không phục lời nói ngươi cũng có thể kết cục thử xem ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì xem thường người khác triệu t ê như cười nói vậy cũng thật trùng hợp ta còn thực sự muốn đi thử một chút t à i kiến hắn đã sớm lòng ngứa ngay ngứa tay thoại âm nhất lạc lập tức lựa chọn rời khỏi lao triệu có thể không có hứng thú cùng cái này tuổi dậy thì thiếu nữ lãng phí miệng lưỡi n ă m đó ở trong quân đội thời điểm cũng từng đảm nhiệm quá sinh viên quân huấn huấn luyện viên gặp qua không ít tương tự g i a hỏa cùng bọn họ cải cọ bọ n họ dùng đầy đủ vai lý tả thuyết đem đối thủ cứng ngắc kéo vào đồng nhất chỉ số thông min tuyến sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đến đà bại đối thủ cũng chỉ có đồng dạng mồm mép mới có thể chiến thắng chứng kiến triệu t như lựa chọn không đánh mà lui còn chưa từng có đủ miệng nghiện thiếu nữ ngược lại nóng n ả y thân thủ hướng hắn c h ộ m tới có thể triệu t như thân hình nhanh chóng trở thành nhạn trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thiếu nữ lại lộ ra một cái tơi ư c ư ờ i đ h ắ c ý thu hồi tản mát ra nhàn nhạt tia sáng tay phải tự nhủ muốn chạy không có cửa đâu cưng an ta một chiêu chiếu yêu kính ngược lại muốn xem xem ngươi là lai、like、l ị c gì ra châu hò hét trước mặt nàng trong màn ảnh lập tức bắn ra triệu t như tư chất liệu ngoạn gia đánh số zgn 0 9 1 7 quan g huy id triệu đại n e u đẳng cấp lẹ veo năm chức nghiệp không thiếu nữ lập tức mật người đầu tiên là lộ ra một cái rợ khóc r ở cười biểu lộ lập tức cười đến tiền phủ hậu ngưỡng triệu đại n e u ha ha ha chết cười lao n ư ơ n g rồi từ đâu tới đồ nhà quê rõ ràng mới lẹ veo năm còn không có chuyển chức lãng phí lao nương một tấm id tạm đại giảm một trăm đồng tiền bạch ném ở một cái chim ngốc trên người đinh màn hình bắn ra một cái tin tức mới thiếu nữ chứng kiến lại là xứng sở trong ánh mắt ánh của nàng c h u y ể n không ngừng nàng không biết nghĩ tới điều gì thân thủ ở trên màn ánh sáng nhanh chóng cơ lắp cùng thời khắc đó triệu t như vừa mới tại lính mới khu thành lập được của mình thi đấu thể thao lôi đài cạnh k ỹ trường cho phép ngoạn gia tự thiết lôi đài quá trình vô cùng đơn giản thuận tiện chỉ cần dựa theo nhắc nhở xác nhận lôi đài địa đồ lớn nhỏ loại hình cũng có thể làm cho hệ thống tùy cơ tiến hành lựa chọn chỉ cần vài giây là có thể hoàn thành bất quá bởi vì tiến vào đại cạnh k ỹ trường ngoạn gia quá nhiều tự thiết thi đấu thể thao lôi đài người cũng là nhiều vô số kể có không có đối thủ trước tới khiêu chiến còn phải xem vận khí như thế nào chỉ có chiến tích cao bài danh phía trên ngoạn gia mới có thể có được nhiều nhất chú ý đương nhiên bây giờ triệu t n cũng không biết điểm này hắn lựa chọn một tấm tiểu hình bình nguyên địa đồ danh tự lựa chọn của mình ngoạn gia đánh số thì ra là zgn 0 9 1 7 t ấ t cả tiến vào đại cạnh k ỹ trường ngoạn gia đều bị phân phối đến một cái cố định không đổi đánh số tại thiết đâm hoặc là khiêu chiến lôi chủ thời điểm cho phép sử dụng đánh số hoặc là ruhi id có chút ngoạn gia đến đại cạnh k ỹ trường là vì dương danh lập vạn đương nhiên lựa chọn ruhi id cũng có c h ú trên ngoạn khán ỉ dùng chiến đấu đ h h số, đài n toàn dốc cao cao thuyết n c còn không có một người nào không có một cái nào người xem cần phải chờ tới người khiêu chiến xuất hiện mới có thể cho phép người xem tin vào triệu tê như ngày hôm qua vừa mới bắt đầu chơi quang huy ở trong game đánh quái ngược lại soạt không ít nhưng làm tờ cờ chiến đấu còn chưa từng có hôm nay thử tại đại cảnh k ỹ trường bày xuống tờ cờ lôi đài trong lòng của hắn thật là có chút ít kích động đây chính là lao triệu chân chính sử nam chiến a ngoại trừ kích động bên ngoài hắn còn có chút không yên không phải là bởi vì sợ hãi không biết đối thủ mà là lo lắng không ai chú ý tới mình gái này vô danh tiểu tốt lôi đài t h u ở n g phí hết một quả tiền bạc thiết đâm thủ tục phí dựa theo hệ thống quy định nếu trong vòng mười phút không người khiêu chiến đâm cục tướng tự động chung kết không lùi phí tổn một quả tiền bạc được giết bao nhiêu gỗ lìn mới có thể lao hồi nhưng sự thật chứng minh triệu tê nhu lo lắng hoàn toàn là dư thừa hắn lôi đài mới vừa v ậ n thành lập không đến năm giây một mảnh dài hẹp tỉnh cầu khiêu chiến gợi ý của hệ thống chen trúc mà đến gợi ý của hệ thống ngoạn gia tam thiên lưỡng giác hướng ngươi đưa ra khiêu chiến gợi ý của hệ thống ngoạn gia cặp năm nghìn hai trăm mười ba hướng ngươi đưa ra khiêu chiến gợi ý của hệ thống ngoạn gia an ta đại điêu triệu tê nhu được kêu là cá kích động tuyệt đối không ngờ rằng chính mình như thế này mà được hoan nen thật sự không thể tưởng đ ư ợ ca không thể tưởng được hắn nào biết đâu rằng của m không không không đây là i tại lính mới khu nếu như nếu đổi lại là đ cấp hoặc là trung cấp khu khởi xướng khiêu chiến người ít nhất nhiều gấp mấy chục bởi vì người khiêu chiến phần đông làm lôi chủ triệu tê như có thể tùy ý lựa chọn đối thủ của mình hắn lựa chọn người thứ nhất hướng mình khởi xướng khiêu chiến ngoại ra 9 cấp đạo tám c t thiên lưỡng giác rất vui vẻ bởi vì hắn biết rõ tiếp qua năm phút đồng hồ của mình chiến tích ở bên trong đem nhiều ra một cái đầu người hiện tại hỗn đại trong sân đấu người mới thái điều chính là càng ngày càng ít bởi vì vì mọi người đều hiểu được thượng diễn đàn game ở bên trong xem thiếp xem lính mới tiến công chiếm đóng không có bao nhiêu người ngu hồ hồ chủ động lên sân khấu tặng không đầu người cho nên hướng mặt t r ư ớ c vị này zn n trăm t h ậ t sự phải biết quý trọng cũng không thể thoáng cái trò chơi hư mất tam thiên lưỡng giác nhìn xem triệu tên yêu cũng không gấp xem lựa chọn hệ thống trang bị khỏe môi không khỏi có chút nít lên lộ ra một cái tà mị t i ể u d u n g làm một danh sửa t r ư ớ c trọng luyện tư chất sâu nọ ra hắn có rất nhiều kiên nhẫn triệu tên yêu không có chú ý tới đối thủ biểu lộ bởi vì hắn chính một cách hết sắc chăm c h ú mà đang chọn tuyển trang bị do vì tại có hạn chế khu vì cam đoan công bình tham gia quyết đấu song phương loạn g i a không thể đem chính mình trong trò chơi vũ khí trang bị dẫn vào lôi đài chỉ có thể lựa chọn hệ thống cung cấp trang bị hơn nữa trang bị áp dụng đẳng cấp cùng trong hai cái đẳng cấp thấp nhất bằng nhau nói cách khác vô luận là tam thiên lưỡng g i á c hay là triệu tên y ê u đều chỉ có thể lựa chọn lẹ véo năm trang bị hệ thống trang bị chia làm vũ khí chính vũ khí phụ cùng đồ phòng ngự ba loại không có đồ trang sức loại v â n v â n đặc thù trang bị đồ phòng ngự kể cả hộ giáp bảo vệ đùi bảo vệ tay chín loa cái bao tay cùng mũ giáp tiêu chuẩn sáu cái bộ phân ra bất đồng trang phục nghề nghiệp về phân vũ khí giống không thể nghi ngờ muốn phong phú rất nhiều ví dụ như triệu t ê như n tại trang phục kỵ sĩ bị ở bên trong có thể lựa chọn vũ khí chính thì có trường kiếm đại kiếm kiếm đâm chiến nhận chiến phủ trọng phủ chiến truy v, v. vũ v khí phụ cũng có viên thuẫn thủ phủ đoàn a o truy thủ có thể căn cứ sở thích của mình tiến hành tự do phối hợp bất quá vũ khí chính và phụ lựa chọn cũng nhất định phải tuân thủ hệ thống đạn ra ví dụ như vũ khí chính lựa chọn muốn dùng hai tay cầm đại kiếm cùng trọng phủ như vậy tuy nhiên còn có thể lựa chọn vũ khí phụ nhưng tại tất cả vũ khí trong đó triệu tê như thích nhất cùng quen thuộc nhất sử dụng hay là đao thật sự là bởi vì tại quang huy ở bên trong kiếm được tiền có ít nếu hắn không là đã sớm đổi đi tia thanh mềm mặt lính mới trường kiếm hiện tại có miễn phí sử dụng cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua vũ khí chính lựa chọn v ọ o cảng vũ khí phụ thật ra khiến triệu tê n h u do dự một chút tại viên thuẫn cùng thủ phủ trong lúc đó hắn cuối cùng là một lựa chọn hắn trên thực tế hắn am hiểu hơn cái thuẫn đao la chắn kết hợp tài nghệ vốn thuộc về đao pháp phạm trù bất quá đối phó đạo tặc mà nói có thể ném mạnh công kích thủ phủ tựa hồ càng thêm hữu dụng về phần đồ phòng ngự trang bị vậy thì càng ra đơn giản trực tiếp lựa chọn lẹ vẹo năm bị giáp xáo trang hoàn toàn không chi phí thần hệ thống đại thần không gì làm không được Lựa c hát ọ n xong x c định, ấ tiết cả vũ khí trang bị trong nháy mắt trên thân. trang trong mắt bị chiến nhận triệu công phi thường. c á i t h a n h n à mươi bên một nhận mươi năm một i mươi n ê năm i yêu cầu đẳng cấp năm công kích số liệu so với triệu tê ngư của mình kia thanh lính mới trưởng kiếm cao rất nhiều hắn tin thạc xỉn tay huy vũ vài cái mũi nhận phá không khẽ tê ư phản phất tại khao khát chiến đấu đáng tiếc bây giờ còn là quyết đấu đảo kế thì thời gian song phương đều không thể di động vị trí chỉ có thể tạm thời qua qua duy trì nghiện đ a n g tại triệu tê nhu chọn lựa dùng thử trang bị thời điểm nguyên bản chống g ô n g trên khán đài đột nhiên hiện lên từng đạo quan mang hơn mười người ngoạn gia liên tục không ngừng m á xuất hiện đã trở thành trận này lính mới quyết đấu nhóm đầu tiên người xem người thứ nhất hiện thân thình lình đúng là tên kia cùng triệu tê nhu có trải qua cạnh tranh thiếu nữ bất lương nàng dương dương đắc ý nhìn đứng ở lôi đài trên bản đồ triệu tê nhu trong miệng càng không ngừng nhai lấy kẹo cao su lấy tay làm cá nắm c h à o động tác nhìn ngươi trốn nơi nào chạy trốn tiếp cũng trốn không thoát lao nương trong lòng bàn tay bên cạnh nhất danh kém nàng bán dây thời gian xuất hiện tuổi tương tự tạo hình càng khoa trương hơn tóc đuôi gà thiếu nữ lại gần tò mò hỏi đại tỷ đầu chính là cái này b ả y đâm giá hỏa chọc giận ngươi nữa à cái khác hơn mười người ngoạn r a đều là không sai biệt lắm thiếu nam thiếu nữ hi hi ha ha liếc mắt đưa tỉnh đều là đi ở trên đường cái làm cho người ta nhữ m ạ đường vòng đích nhân vật nhất danh đầu cạo thành ba đạo mao thiếu niên lớn tiếng hét lên tiểu mỹ tỷ khi dễ ngươi chính là khi dễ phụ chúng ta đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng tiến lên đem hắn chém tới x ó a nít mới hắn rất tha thiết mà nhìn xem thiếu nữ bất lương trong đôi mắt tràn đầy thèm t h u n g vẻ Tốt. đại phi ca nói quá đúng chém chém hắn đến lẹ vẹo không ha ha ha ta thích nhất chém người coi như ta một cái người chung quanh đều n ào rõ ràng chỉ có mười mấy người lại thành công tạo nên vô cùng huyên náo bầu không khí ngủng ốc gọi là tiểu mỹ thiếu nữ bất lương nhịn không được liếp mắt dùng sức vô vô tọa ỉ tay v ị giống to chém cái gì chém đều cho ta xem tốt lắm như thế nào biểu hiện xem các ngươi các nàng đám người kia trên khán đài ồn ào trên lôi đài triệu t ê như cùng tam thiên lưỡng g ắ á c đương nhiên nghe được triệu t ê như quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy ngồi ở khán đài hàng thứ nhất vị trí tiểu mị hương chính mình giơ ngón tay giữa lên xem làm sao ngươi chết hư nàng tiểu đồng bạn vô cùng ăn ý về phía triệu t ê như phát ra hư thanh đồng thời dựng lên mười mấy cây ngón giữa ta dựa vào triệu t ê như tốt xấu không có phun ra một ngụm lóc máu hắn trong lòng cũng là âm thầm một mực người này sao có thể âm hồn bất tán điệu đuổi theo chính mình kỳ thật vấn đề này rất đơn giản bởi vì đại c ả n h k ỹ trưởng trong hệ thống có thể mua được truy tung id đích đạo cụ tạp phiến bất quá những n à y tiểu mao hải t ử muốn nhục nhã đến già triệu cái này thật là nằm mơ đối mặt với đối phương trắng trận khiêu khích hắn nhuẹn miệng cười lộ ra trọn vẹn tám viên răng trắng như tuyết trước là hướng về phía khán đài giơ ngón tay cái lên sau đó cuốn cổ tay h ư ớ n g xuống đại biểu cười nhạo đích thủ thế lại tiêu chuẩn bất quá các thiếu nam thiếu nữ lập tức thẹn quá hóa giận chỉ có chúng ta có thể cười nhạo ngươi ngươi tại sao có thể cười nhạo chúng ta đi chết đi tên đạo tạp kia chóc nát lô đít của h ta khen thưởng ngươi mười mai kim tệ bôi hầu bôi thứ như thế nào hung ác làm sao tới tam thiên lưỡng giác thật bất ngờ hắn không biết bọn này thiếu nam thiếu nữ là lai lịch thế nào cũng không biết cùng đối thủ của mình có thâm cựu đại hận gì bất quá nghe được khen thưởng hai chữ hắn lập tức nợ nụ cười cười đến vô cùng vui vẻ t r ư ơ n g mười tám xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi đại cạnh kỹ trường duy trì người xem đối lôi chủ cùng người khiêu chiến tiến hành khen thưởng kim ngạch vô thượng h ạ bất quá chỉ hạn tiền của trò chơi tuy nhiên cuối cùng được đến tiền thưởng n o ạ n ra cần phải bỏ ra năm mươi phần trăm kết xù thủ tục phí nhưng là thế nào có rất nhiều người xem khen thưởng như vậy tiền lời cũng là cực kỳ khả quan chính là bởi vì có như vậy đặt ra cho nên rất nhiều cho cốt ngoạn ra game thủ chuyên nghiệp đều cực hứng thú với thi đấu thể thao tờ cờ đối với một phần trăm đặt cược chia hoa hồng khen thưởng đoạt được tiền tài mới là chân chính mê người bánh kem lớn bất quá khối này bánh ngọt muốn ăn đến miệng thật sự nhiều lắm quang huy bên trong tiền của trò chơi cũng rất đăng giá một mai kim tệ tại thị trường giao dịch giá bán có thể đạt tới sáu bảy mươi khối thậm chí nhiều hơn ngoại trừ có nhiều tiền phú nhị đại cùng điên quân phan ai cũng sẽ không dễ dàng địa xuất phát từ số tiền lớn khen thưởng nhiều nhất ném mấy viên t i ể u tiền đồng tam thiên lưỡng giác tại đại c ả n h kỹ trường hốn có thời gian không tính ngắn kể cả trọng luyện chức nghiệp trước cũng không có kiếm được nhiều ít khen thưởng cho nên khi hắn nghe được trên khán đài có người hô lên muốn đánh phần thưởng mười mai k i n h tệ cái k i a gọi vui đến phát khóc không thể tưởng được ta l á o tam cũng có thổ hào bao nuôi rồi hắn lập tức cải biến chủ ý quyết định dùng tối thủ đoạn hung tàn trà đạp triệu tên yêu làm cho bọn này xem xét chính là phú nhị đại các thiếu gia tiểu thư thỏa mãn thư thái nguyễn ý vung ra tuyệt bút tiền thưởng、Ngừng. tam cánh thiên lưỡng bạn kêu đầu gạo, bắt tở c rác lợi dụng đạo kế thì cuối cùng một phút đồng hồ chọn xong vũ khí trang bị tại bó phược lực trận biến mất trong nháy mắt hắn nằm sáng lấp loá t h ù y thủ hướng phía triệu t như mãnh liệt tiến lên nhanh chóng rút ngắn giữa song phương cự li hắn không có sử dụng đạo tặc kinh điện nhất trước tiềm hành phía sau lưng đâm đánh lén đường lối bởi vì lôi đài địa đồ là không hề hiểm hộ vật bình nguyên khu tiềm hành bị xuyên qua khả năng rất lớn hơn nữa cũng có vẻ rất hèn m ọ n bị ộ i hắn cũng không có lựa chọn đạo tặc a m h i ể u thù nọ làm chủ vũ khí bởi vì nhất danh chín cấp đạo tặc dùng tên nọ đùa chơi chết lẹ vẹo năm không có c h u y ể n chức lính mới đây không phải là anh hùng hào hán được kêu là mất mặt xấu hổ thắng được quá dễ dàng quá đơn giản làm sao có thể làm cho trên khán đài thổ hào nhị đại môn sảng khoái cho nên tam thiên lưỡng ra quyết định dùng hắn vẫn lấy làm kiêu n ạ o xong t r ụ chiến thuật ngược chết triệu tên yêu từng đao từng đao đạo đ chầm r trả lại cho triệu t ê như uống thuốc khôi phục hp cơ hội đợi cho uống sạch năm bình d ư ợ c tề khóc không ra nước mắt thời điểm lại gọn gàng địa trực tiếp bôi hầu giải quyết chiến đấu đạo tặc chính là chỗ này sao khóc đang ép gần triệu t ê như thời điểm tam thiên lưỡng giác phảng phất chứng kiến không kiếm kim tệ chính hướng chính mình đẩy trời giáng xuống k i a sáng kia là cỡ nào lòng lánh mê người không đúng đâm lọt vào mắt hắn con mắt là không là kim quang mà là một đạo lạnh lùng âu quang tại giữa song phương cự ly tiếp cận đến bất quá hai giờ đạo tặc sắp đâm ra trùy thủ sắt na đứng bất động đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía trên như là bị sợ ở triệu tê n h ư đ ố n g nhiên ra tay vung lên chiến nhận thẳng chém người phía trước trước mặt hắn lựa chọn thời cơ công kích vô cùng tốt với lúc mới bắt đầu đạo tặc biểu hiện ra tốc độ làm cho triệu tê n h ư có một chút kiếm kỵ nhưng là đối phương làm ra chủ động chính diện cẩn thân công kích động tác nhưng lại ở giữa hắn lòng kẻ d ư ớ i này tuyệt đại bộ phân người tại đối mặt địch nhân thời điểm đều một cách hết sắc chăm chú mà chằm chầm vào đối thủ vũ khí bởi vì ngoạn gia thương tổn công kích đều phải muốn ỉ lại vũ khí để hoàn thành nhìn thẳng vũ khí có thể phán đoán đối thủ muốn dùng chiêu thức kỹ năng nhưng là triệu tê n g ư bất、đồng. nhìn hắn chính là tam thiên lượng giác bà vai hắn vai phải vừa động là hắn biết công kích của đối thủ trọng điểm chỗ là hư chiêu hay là thực chiêu quang huy giả thuyết kỹ thuật đạt đến trình độ đăng phong tạo cực cực kỳ nhỏ chi tiết đều nghiêm khắc tuân theo sự thật rất thật cực kỳ điều này làm cho triệu t như hai mươi năm khổ luyện ma luyện ra nhãn lực ở trong đêm y nguyên có thể phát huy tác dụng lấy tịnh chế động đi sau mà tới trước vô cùng đơn giản địa vùng chém một kích chẳng những c ắ t đức đạo tặc tiến công tiết ấu mà vẫn còn đem đối thủ đưa xem đao của mình mũi nhọn dưới đem trưởng vũ khí ư thế phát huy được vô cùng tinh tế tam thiên lưỡng giác tuyệt đối không ngờ rằng triệu tê ngự ra tay như thế nhanh chóng sắp bén khí nhọn hình lưỡi dao vào mắt trong nháy mắt hắn lập tức cảm giác đến không đúng không dám liều mạng vội vàng rút tay về dừng lại nhưng người hướng phía hưu phía sân t r ố n tránh là một m danh đi cao mẫn lộ tuyến đạo tặc tam thiên lưỡng giác cơ biến phản ứng xem như rất tốt nhưng tức là đối thủ của hắn nếu không phải lẽ thường đủ khả năng phòng đoán đấy nguyên bản vung chém rơi thẳng chiến nhận kéo lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung mang theo trước một vòng hàn quang lạnh lẽo trong khoảnh khắc đổi kịp đạo tặc độ lệnh của của、Bèo. Mũi nhận phá vỡ ba mươi bảy dựa theo hệ thống đặt r a ngoạn g i a đeo thượng có được phòng ngự năng lực mũ giáp đầu hoàn hoặc làm à o đầu như vậy đối cả đầu kể cả cổ đều có đủ năng lực bảo vệ bất quá cổ họng cái cổ con mắt vân vân y nguyên thuộc về bộ vị yếu hại bộ vị yếu hại lọt vào công kích mức thương tổn sẽ đề cao thật lớn thậm chí còn sẽ xuất hiện đặc thù mặt trái hiệu quả triệu t ê h ư một đau kia đánh trúng đúng lá chỗ hiểm tam thiên lưỡng rác hp giá trị trong nháy mắt vô ích một phần ba mạnh hắn lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người lập tức ý thức được chính mình kinh địch triệu tê như cũng không phải cá dễ trêu đối thủ dù là còn không có chuyện trước sắc bén như thế kỹ thuật ở đâu là người mới biểu hiện rõ ràng là chức nghiệp cao thủ tại giả c h ư an cọp quá vô s ỉ tam thiên lưỡng giác hoàn toàn quên hắn lúc trước còn đem chính mình trở thành heo điên cao thủ hiện tại phát hiện có biến trở thành sự thật heo khả năng trong lúc sợ hãi cuốn quýt hướng lui về phía sau lại chuẩn bị thi triển tiềm hành dựa vào chức nghiệp kỹ năng đến vãn hồi hoàn cảnh xấu nhưng ở phía sau triệu tê như đột nhiên cất bước vọt tới trước cả người lẫn đa hung hăng đâm vào vội vàng không kịp chuẩn bị đạo tặc trên người đem hai ắ n không cân động tránh lui cùng bị ép lui bước hoàn toàn bị bước, bị bước đâm được đào đi đối. mất cho chủ Chủ h lào tự lưu lui lưu là ép chuyện khác nhau, không a đợi t mươi thiên l ợ n phản ứng, g rắc kịp t hai bởi vì có đầu hoàn phòng ngự bảo vệ ra lên đỉnh đầu không thuộc về bộ vị yếu hại một đao kia thường tổn cũng không cao chính là triệu tê như đích thủ đoạn còn không chỉ có như thế chiến nhận thuận thế giới lên sửa rơi thẳng vi hòa gọn ngọn gió lần nữa xẹt qua tam thiên lượng rác cái cổ hai mươi bảy công kích chỗ hiểm bởi vì lực đạo không đủ mạnh cho nên mức thương tổn không cao chính là hai chiêu cộng lại thương tổn đã vượt qua đạo tặc tổng hp một nửa hắn hp chỉ còn lại có mười ba điểm rốt cuộc không chịu nổi triệu t như tiện tay một kích ở phía sau tam thiên lưỡng rác rốt cuộc biểu hiện ra nhất danh thâm niên n o ạ n ra ứng hữu năng lực hắn không có mất lý trí địa phản kích mà là thừa cơ r a tốc lui về phía sau mượn nhờ tốc độ ưu thế cùng triệu t như kéo dài khoảng cách triệu t như không có truy kích so với tốc độ hắn không bằng đối thủ tuy nhiên tạm thời an toàn nhưng là thiếu chút nữa bị triệu t như hoàn thành thuấn sát đạo tặc nhưng lại xấu hổ không chịu nổi trong lòng cũng là phẫn nộ tới cực điểm cảm giác cảm giác r a mặt của mình cũng làm cho triệu tê nhu cho dấm nát dưới lòng bàn chân thu này không báo không phải quân tử hắn o á n độc vô cùng nhìn chằm chằm triệu tê nhu liếc do xét tay nắm lấy một lọ thuốc tề đồng thời phát động tiềm hành kỹ năng xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi hô sau một khắc một bả loẹ loẹ tỏa sáng hai tay phủ phá không bay tới ở giữa vừa mới phát hạ thể độc đạo tạp mặt mười lăm thủ phủ lực công kích rất thấp nhưng lại cũng đủ xóa sạch hắn còn sót lại hát ê chương mười chín liên hoàn nhiệm vụ cái này không khoa học lúa nhỏ thật sâu cắm vào cai chán đạo tặc chậm rãi về phía sau ngã quỵ trong nội tâm đoán niệm phảng phất nộ hải triều dân chín cấp đạo tặc làm sao sẽ thua ở lẹ vẹo năm tinh khiết người mới hơn nữa thua hay là khó coi như vậy ta còn có tiềm hành còn có b ố i thứ cắt hầu dịch cốt ta còn có thể lại cứu giúp thoáng cái hắn chết không nhắm mắt địa t r ư ờ n g to mắt mang theo vô cùng không cam lòng hóa thành điểm một cái m ạ c h quang tại đại cạnh kỹ trường tợ cờ chất trận ngoại trừ chiến tích bên ngoài đối ngoạn gia cũng không có có bất kỳ tổn thất nào đương nhiên như là đặc c ư c chia hoa hồng khen thưởng các loại tiền lời này tựu không cần nghĩ vinh quang chỉ thuộc về người thắng tam thiên lưỡng giác thua quả thật có chút o a n u ổ n g khinh địch là hắn phạm vào sai lầm lớn nhất lầm nếu như ngay từ đầu hắn xem triệu tên h ư vi lực lượng ngang nhau đối thủ mà nói toàn lực ứng phó thật đúng là chưa chắc sẽ thua ít nhất cũng sẽ không thua thảm như vậy nhưng là thi đấu thể thao trên lôi đ à i không có hối hận hai chữ chỉ có sự thất bại ấy cùng người thắng gợi ý của hệ thống n g o ạ n ra zgn 0 9 1 7 t h ắ n g được thắng lợi c h i ế n tích một triệu tên h ư nói vẫn còn đã hết địa chép m i ệ n g một cái cười tủm tìm hướng về phía khán đài phất phất tay cánh tay trên khán đài lặng ngắt như tờ hơn mười người thiếu nam thiếu nữ như là chúng tập thể tê dại thuật mỗi người trận mắt há h ố c mồm cái này đã xong đạo ta thua nửa phút cũng chưa tới a không thể nào không thể nào đâu có phải là an gian g bọn họ hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải nguyên bổn định đợi cho triệu tê như thua thảm thời điểm mọi người cùng nhau phát hư thành cười não tiến hành vũ nhục lại thật không ngờ triệu tê như lại dễ dàng địa chém bay đối thủ tất cả mọi người cũng cảm giác mình khuôn mặt nóng hừng hực như là bị sáng một b ậ t h a i ta chửi con mẹ nó chứ ta chửi con mẹ nó chứ thao thao cái lề g ì thốn ba đạo mao gọi đại phi ca thiếu niên kia mắng thao tiểu khuôn mặt đẹp hắc đến độ có thể cạo tầng tiếp theo nồi cho ngồi ở bên cạnh nàng tóc đuôi gà thiếu nữ nhìn nàng một cái nhỏ giọng nói tiểu mỹ tỷ tượng ô môn tượng ô môn cái giám a tiểu mỹ đột nhiên bạo phát đi ra cùng một chỗ hư hắn đừng cho hắn đắc ý trên khán đài lập tức vang lên một mảnh hư thanh bất quá hoàn toàn đã không có mới vừa khí thế triệu tê nhu cười hắc hắc nắm tay dựng thẳng lên ngón cái lần nữa quấn xuống phía dưới khinh bị hiệu quả nhưng lại mạnh hơn các thiếu nam thiếu nữ giận tí mặt c ũ n gợi không ế t t là ai r ư ý của hệ thống ngươi đạt được ngoạn gia sắt thép tiểu hiệp mười tiền đồng khen thưởng gợi ý của hệ thống ngươi đạt được ngoạn gia đại phi k ba mươi tiền đồng khen thưởng gợi ý của hệ thống ngươi đạt được ngoạn gia vô địch thiếu nữ đẹp mười tiền đồng liên tiếp gợi ý của hệ thống tại triệu t như hệ thống trong tầm nhìn hiện lên ngắn ngủn vài giây hắn lại nhận được hai trăm miếng tiền đồng tương đương với hai mai kim tệ khen thưởng bị hệ thống chụp đi một nửa còn rơi xuống một kim triệu t như lập tức mừng rỡ nếu như vậy xem như vũ nhục mà nói vậy thì mời tận tình vũ nhục ta đi hắn nhịn không được cười ha ha bất quá lao triệu nụ cười này đừng lo làm cho trên khán đài thiếu niên nam nữ muốn lập tức ý thức được của mình thiếu não đều đình chỉ tư địch đập bể tiền hành động làm cho hắn tổn thất cái kia gọi thảm trọng a thẹn quá thành giận đại phi ca mắt đều đỏ c ạ ta đi tìm người đến ca hắn đúng nhờ người ngoài nhất định phải chém chết hắn tức chết lao tử đại trong sân đấu có không ít cờ cờ hảo thủ trích phải trả tiền đều nguyện ý làm tay chân khiêu chiến cựu địch mặc dù nói những nghề nghiệp này ngoạn ra trên cơ bản đều tập trung ở trong đê cấp khu bất quá muốn tại lính mới khu tìm cũng là có thể tìm được đây là bọn hắn đủ khả năng nghĩ ra duy nhất báo thủ rửa hận phương pháp tiểu mỹ nhìn t r ò n g chọc triệu tên n h u cắn m ô i không biết đang suy nghĩ gì triệu tên như không tiếp tục để ý tới bọn họ bởi vậy gợi ý của hệ thống hắn có thể lựa chọn tiếp tục thủ lôi hoặc là rời khỏi đương nhiên là lựa chọn tiếp tục thủ lôi vừa rồi trận chiến đầu tiên tuy nhiên thắng được xinh đẹp nhưng là đối thủ quá không góp sức không để cho triệu tê như chính thức qua đem nghiện nếu có thể mà nói hắn hận không thể liên chiến thượng t h ậ p trường nhưng là một cái đột nhiên xâm nhập vào tin tức làm rối loạn triệu tê như kế hoạch chứng kiến cái tin tức này hắn lập tức lựa chọn lò gập rời khỏi trên khán đài một đám la hét muốn báo thủ nhị đại môn chính ở trên màn ánh sáng khoa tay múa chân chuẩn bị thuê một cái cờ, cờ cao thủ hảo hảo cho triệu tê như một điểm nh chính là làm cho bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là vừa mới xác định chọn người thích hợp tại đem giá tiền báo cho đối phương về sau tất cả mọi người lại tất cả đều bị đá đi ra trong nháy mắt về tới tầng ngoài cùng chủ c ả n h kỹ trường trên khán đài một đám người thiếu chút nữa không có tại chỗ thổ huyết q u ầ n đều thoát khỏi ngươi t h ị u để cho chúng ta xem cái này mà làm vi thủy tắc dũng giả tiểu mỹ ngược lại là vô cùng bình tĩnh chỉ là nàng trong đôi mắt c h ấ p động q u a n mang nhưng lại làm cho người ta nhìn không rét mà run triệu đại nhu nhé người chờ ta chờ trước triệu tên h ư người còn có lâm y triệu tên h ư vội vàng đ i ệ lò góc mở to mắt liền thấy vân vân đang làm việc bên giường mi mi xảy ra chuyện gì lâm mi hì hì không có gì lớn sự gạo ăn hết rồi rồi ngươi khí lực lớn theo giúp ta đi siêu thị mua hai túi triệu tê như cũng thiếu chút không có tại chỗ thổ huyết hắn thu được lâm mi g ử i tới ngoại giới tin tức còn tưởng rằng có chuyện trọng yếu gì thật không ngờ lại là mua hai túi gạo mua tự mua đi bất quá lâm mi mang triệu tê như đi địa phương không phải phụ cận siêu thị mà là t r ư ớ c lên tàu tàu điện ngầm đến ngoại ô dựa theo nàng thuyết pháp vùng ngoại thành siêu thị hàng so với nội thành phồn hoa khu vực siêu thị muốn tiện nghi không ít mua gạo thuận tiện còn có thể mua thức ăn có thể tiết kiệm không ít tiền triệu tê ngưu đành phải đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi sung làm lao động tay chân lại trở lại phòng làm việc lúc sau đã là giữa trưa buổi chiều thì là cố định thời gian học tập học tập nội dung là quan g huy bài danh hàng đầu ngoạn ra chiến đội thả ra tần số nhìn chủ yếu nhất là đánh độc lập vị diện quá trình chiến đấu thông qua quan sát thảo luận có thể học tập được rất nhiều hữu dụng du hy tri thức nếu như lần sau dương mi chiến đội đánh đồng dạng vị、diện. như vậy học được kỹ xảo cũng có thể chút công dụng nào cho nên cái này suốt cả ngày triệu t ê như đều không có tái tiến nhập đại cạnh kỹ trường đến buổi tối bảy giờ hắn đúng giờ tiến nhập quan g huy triệu t ê như lò g ì n địa điểm là ở bạch ngân trong trấn đêm qua lò gặp thời điểm hắn vừa mới hướng một vị nở tờ cờ lao thợ săn giao phó hai khối cấp ba con nhím ra nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ thưởng lệ kinh nghiệm cùng tiền cũng tới tay đang muốn xoay người lúc rời đi tên kia gọi là ôn lần lao thợ săn đột nhiên mở miệng hỏi người tuổi trẻ ngươi là có hay không đang tìm kiếm thực nhân ma triệu t như kinh hỉ đúng làm sao n g ư ơ i biết tuy nhiên hắn vừa mới bắt đầu chơi trò chơi không lâu bất quá nhiều như vậy lính mới nhiệm vụ làm xuống tăng thêm xem qua rất nhiều du hy tiến công chiếm đóng kinh nghiệm cũng tích lũy không ít biết rõ nở tờ cờ chủ động mở miệng nói chuyện tất nhiên là đại biểu có nhiệm vụ xuất hiện phía trước đã hoàn thành một cái nhiệm vụ như vậy tái xuất hiện không thể nghi ngờ là ban thưởng càng phong phú liên hoàn nhiệm vụ 20, bị người nhanh chân đến trước rồi. đối với triệu tê ngư hỏi thăm vị này lao thợ săn cởi nhạt một cái nói ta đã từng là bạch ngân trong trấn tối thợ săn tốt nhận thức rất nhiều bằng hữu thẳng đến đầu gối của ta trúng một mũi tên bất quá ta còn có thể nghe được rất nhiều tin tức cho nên biết rõ ngươi đang tìm kiếm thực nhân ma dừng một chút hắn tiếp tục nói ta có thể chỉ điểm ngươi như thế nào tìm đến thực nhân ma chỉ cần ngươi có thể đem trái tim của nó móc ra cho ta ta sẽ cho ngươi một chút ít hồi báo gợi ý của hệ thống ngươi có tiếp nhận hay không một lần nhiệm vụ triệu t ê như không chút do dự lựa chọn xác định hắn hiện tại đã bay lên lẹ vẹo năm đối phó đồng dạng là lẹ vẹo năm thực nhân ma vấn đề không lớn là đi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ lúc sau một lần nhiệm vụ lập tức bị tăng thêm tiến nhập nhiệm vụ nhật ký đứng hàng chuyển chức nhiệm vụ phía dưới hai nhiệm vụ cũng không xung đột bởi vì thần thánh kỵ sĩ la lai muốn là thực nhân ma đầu lâu một lần muốn trái tim một lần thỏa mãn gật gật đầu ngươi r a c h ấ n nhỏ dọc theo bờ sông một mực đi tây đi ước chừng tại bên ngoài mười mấy dặm rừng cây bên cạnh có thể chứng kiến một loạt bỏ hoang n h à gỗ nghe nói nơi đó có thực nhân ma xuất hiện bằng vào ta nhiều năm săn bắn kinh nghiệm liệp sắt thực nhân ma biện pháp tốt nhất là tiên dùng một k h o a mới mẻ giã thu trái tim dụ dô nó xuất hiện sau đó thừa dịp nó nuốt trứng thời điểm tiến hành đánh lén bất quá ngươi nhất định phải chú ý bởi vì thực nhân ma ngoài ra phi thường cứng cỏi không có rõ ràng được điểm chỉ có khiến nó càng không ngừng đổ máu mới có thể chiến thắng triệu tê như đem một lần lời của ghi ở trong lòng bởi vì nhiệm vụ nở tờ cờ chắc là không biết nói vô dụng nói nhảm bọn họ lời nói bình thường đều bao hàm hoàn thành nhiệm vụ bí quyết không thể sơ ý chủ quan địa bỏ qua cảm ơn ngươi chỉ điểm triệu tê như trí tạ nói ột lần ngậm miệng lại tại gia môn của hắn khẩu tiếp tục mải cái kia vốn vĩnh viễn mại không song đ à o săn ngoài ý muốn chiếm được thực nhân ma tin tức triệu tê như cũng không có vội vã rời đi bạch ngân trấn đi bờ sông phòng nhỏ tìm kiếm hắn đầu tiên là đi trong trấn tiệm thợ rèn mua sắm vũ khí ngày hôm qua hoàn thành thợ rèn nhiệm vụ về sau triệu tê ngưu tại đó tự nhìn chúng một bà b i n h khí bất đắc di lúc ấy xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết cũng chỉ có thể nhìn chạy chạy nước miếng nhưng là hiện tại không giống với lúc trước hát thiết c h i ế n nhận công kích bốn mươi bên mười lăm mười lăm yêu cầu đẳng cấp năm không sai cái này món vũ khí đúng là hắn tại c ả n h k ỹ trường đã dùng qua hát thiết c h i ế n nhận tiệm thợ rèn giá bán m ộ t kim đối với thông thường mới tân thủ ngoạn gia mà nói l ẹ q u o năm bình thường trang bị hoàn toàn là gần cả bởi vì lính mới thăng cấp rất dễ dàng luyện đến l ẻ vẹo mười giờ đi lê minh vị diện cũng bất quá hai ba ngày dùng tiền đi mua sắm l ẻ vẹo nằm vũ khí trắng quả thực là lãng phí tiền tài bọn họ hoặc là một mực dùng cấp thấp nhất đồ tân thủ bị hoặc là thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến đạt được giai đoạn trước quý giá vô cùng tiền của trò chơi tự nhiên muốn dùng đến tối địa phương cần như cái thanh này giá bán cao tới một kim h ắ c thiết chiến nhận căn bản sẽ không có người hỏi thăm nhưng là triệu tê n h u thật sự rất yêu mến cái này món vũ khí nhất là buổi sáng hắn ở đây cạnh ký trường dùng đồng dạng trang bị chém giết nhất danh đối thủ hoàn toàn chưa từng có đủ nghiện h là, dự dựa theo lão thợ săn chỉ điểm triệu tê nhu rời đi bạch ngân trấn đi tới nam diện bờ sông nhỏ sau đó theo nẩy nguyên từ rừng rậm chỗ sâu sông hướng tây đi về phía trước bước qua màu xanh biếc giạt rào vùng quê vượt qua cao thấp phập phồng mô đất trải qua hơn một giờ buôn ba triệu tê như rốt cục thấy được phía trước rừng cây bên cạnh vứt đi nhà gỗ chung quanh là mảng lớn bị bỏ hoang đồng ruộng cỏ dại không có qua đầu gối đất hoang bên cô linh linh địa thụ lập mấy cổ cũ nát không chịu nổi người bù nhìn nhất trích màu đen ô nha đứng ở lõa lộ trên giá gỗ ồn ào đến từ phương xa vùng quê gió thổi đến nơi đây gợi lên mạch cỏ phát ra xa xa tiếng vang hai con thỏ hoang đổi theo theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài chật lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi này hiển nhiên không phải thích hợp luyện cấp khu vực không có bao nhiêu quái vật bóng dáng cho nên liền mặn ra đều nhìn không tới triệu t ê như vòng quanh nhà gô đi một vòng cũng không có cái gì phát hiện hắn suy nghĩ tiến nhập phía sau trong rừng cây vừa mới đi chưa tới xuất phát từ vài bước hắn nghe được cách đó không xa chuyển để chiến đấu chém giết tiếng hò hét có người triệu t ê như lập tức nhanh hơn cước bộ chạy tới rất nhanh chứng kiến rừng cây phía trước bên trong có bốn năm tờ lễ ơ chính vây quanh ở một đầu hình thể thạc đại quái vật phía trước bên cạnh khắp nơi đều là kịch chiến qua đi dấu vết không ít cây c ố i đều bị chém nước năm tờ lễ từ nam một nữ bọn họ có người còn bị thương trên cánh tay quấn quýt lấy bánh sắc chữa thương băng mà trên đất con quái vật này rất giống là cởi m a u đại tinh tinh tứ chi tráng kiện da thịt ngâm đen thô giáp xấu xí đầu lâu còn bảo trì trước khi chết dữ tợn t r o n g mắt cao cao nhô lên chứng khai miệng lộ ra màu vàng răng nanh thực nhân ma lẹ b e o năm có được lực lượng cường đại quái vật rõ ràng đúng là triệu tê như hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ mấu chốt lẹ b e o năm thực nhân ma bất quá bị người khác nhanh chân đến trước rồi triệu tê như xuất hiện làm cho năm tờ l ỡ lập tức sinh ra cảnh giác trong đó hai người đều nhấc lên vũ khí cho dù là tại lê minh vị diện cạnh tranh cũng là có mặt khắp nơi bởi vì lính mới khu cũng là có thể vợ cờ ác ý đoạt quái đoạt trang bị chuyện giết người nhìn mãi quen mắt mặc dù nói ác ý vợ cờ có rất nặng trừng phạt nhưng là bại hoại vĩnh viễn là tồn tại bất quá khi bọn họ phát hiện triệu t ê như chỉ có l ẻ loi một mình thời điểm thần sắc toàn bộ vung lòng xuống một vị xem ra giống như là dẫn đầu chiến sĩ còn chủ động chào hỏi xin chào ngươi cũng là giết thực nhân m à sao triệu t ê như gật gật đầu đúng bất quá thoạt nhìn ta đến chậm chiến sĩ tò mò hỏi ngươi là làm nhiệm vụ gì truyền chức còn là lính đánh thuê triệu t như cảm thấy vấn đề của hắn hơi nhiều bất quá đối phương thái độ lễ phép hay là hồi đáp là chuyển trước ta biết rồi đó nhất định là thánh kỵ sĩ chiến sĩ cười nói vậy cũng đúng dịp chúng ta đều là làm rong binh nhiệm vụ thực nhân ma đầu lâu ngươi muốn sao lúc này trên mặt đất thực nhân ma thi thể đang dần dần biến mất bất quá đầu lâu của nó lại giữ lại nói rõ đây là cần phải bạo phát vật phẩm sẽ không bị hệ thống trực tiếp nảy sinh cái mới xong triệu tê như ngược lại là thật không ngờ đối phương rõ ràng nguyện ý nhượng xuất thực nhân ma đầu lâu xem ra giống như là chuyện tốt nếu như có thể thẳng tiếp thu được tay như vậy hắn lập tức có thể đi trở về hoàn thành chuyển trước trở thành một danh chân chính thánh kỵ sĩ có được kỹ năng sau luyện cấp sẽ mo hơn rất nhiều triệu tê n g u rất là tâm động hỏi bao nhiêu tiền hắn sẽ không cho là nhân phẩm của mình tốt đến có thể làm cho đối phương tặng không chiến sĩ sờ lên c ằ m nhìn nhìn bên cạnh bốn gã đồng bạn nói rằng chúng ta năm người ngươi cho chúng ta một người hai quả tiền bạc thực nhân ma đầu lâu về ngươi hắn đưa chân dẫm nát thực nhân ma đầu lâu lên tràn đầy tự tin nhìn xem triệu tê n g u không trả giá vậy coi như rồi triệu tê n g u thất vọng lắc đầu năm người đều muốn hai bạn nay tổng cộng yêu cầu một kim hắn chiến ă n bản xuất p á t từ không n dạy ổ t sĩ, sĩ ngược h n lại là phi thường dứt khoát vung chân dùng chiến ngoa nhảy lên lập tức đem thực nhân ma đầu lâu trống lên hắn tự tay một phát bắt được chúng ta đi mặt khác tứ tờ lễ ơ vẫn luôn không nói gì đi theo chiến sĩ cùng rời đi triệu tê n g h i u xem trước bóng lưng của bọn hắn biến mất ở rừng cây ở chỗ sâu trong cũng không nóng nảy hảo não đ ạ i đối phương cũng là thông qua nhiệm vụ biết rõ tới nơi này liệp s á t thực nhân ma như vậy phụ cận không có khả năng chỉ có một đầu hệ thống sẽ nảy sinh cái mới đi ra húng chi hắn còn biết như thế nào d ụ d ỗ thực nhân ma phương pháp tại phụ cận trong rừng cây kiên nhẫn tìm tòi nửa giờ triệu tê n g h i u phát hiện một nhóm hai cấp dược liệu tuy nhiên hắn rất cảnh giác nhưng là không có phòng bị ở hắn đột nhiên tập kích một đầu hùng lộc rất nhanh ngã xuống chiến nhận phía dưới trước ở thi thể bị hệ thống n à y sinh cái mới trước lao triệu tràn đầy phấn khởi đ ị a tướng lộc trái tim nào lên đây cũng không phải là vật làm cho người ta khoái trá sự tình bởi vì mở ra huyết tinh thị giác mở ngực bể bụng t r à n g cảnh cũng rất thật đến quá phận Dựa theo, Quang Huy, hệ thống chí năng đặt ra, hoang sau theo, thống đặt tài liệu chắc là không biết bị quét sạch, hắn cầm trái tim máu dầm dề về tới hoang nhà gỗ bên cạnh, đem bầy đặt tại một khối nằm tại trong đuổi cỏ trên mặt đá, sau đó thủ trong Huy, hệ chí chi chắc không sạch, hắn nhà cạnh, khối đem xuống liệu máu đuổi năng bên nằm gỗ bầy cởi cầm cỏ đá, đó rầm rề là bị bỏ về bên ngoài truyền đến rít gào chầm chầm thanh â m như là có người tại sao kích chứ đại cổ rầm rầm rung động hắn không khỏi tinh thần đại trấn lập tức xuyên tấu h qua nhà gỗ vỡ tan khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh nhìn thoáng qua triệu tê n h ư có chút ngây ngẩn cả người xuất hiện tại nhà gỗ phụ cận cũng không phải thực nhân ma mà là hai đầu mặt xanh nanh vàng quái vật hình người bọn họ hình thể không bằng thực nhân ma khổng l ồ như vậy to lớn nhưng tứ chi tráng kiện khổng vũ hữu lực đi đường động tính rất lớn bán thú nhân cấp bốn quái vật cường tráng cấp thấp ma vật hai đầu bán thú nhân đều là chiếc chiến thân lộ ra mặc lục sắc da thịt chúng nó hạ thể vây quanh điểm lấm tấm ra thú đều tự trong tay đều nắm một cây thô đen có chứa sắc nhọn lang đâm lang nha đ ộ n g một đầu bán thú nhân thủ phát hiện ra trước trên mặt đá hùng lộc trái tim lập tức tiến lên đem trái tim trộm trong tay nhét vào miệng vừa bắt đầu c ă n cắn nhấm nuốt được m ù i ngon đồng bạn của nó động tác chậm nửa bước cho nên trích có thể đứng ở bên cạnh nhìn xem rất là hâm mộ bộ dáng rất giỏi hiếm thấy vô cùng triệu tê như lần nữa tán thưởng một chút quang huy giả tưởng đế thần kỹ thuật một bên phi thối đá vang sớm đã rách mướp cửa gỗ nhắc tới chiến nhận hướng phía bán thú nhân vào tới tuy nhiên quay dày người khác ăn cơm là rất không lễ phép hành vi bất quá triệu t ê như không có ý định chiêu đãi khách không mời mà đến bán thú nhân ngược lại rất cảnh giác triệu t ê như vừa lao tới nó liền phát hiện rồi g i í t gào người d ơ lên trong tay lang nha đồng nhưng là triệu t ê như động tác so với phản ứng của nó nhanh hơn không đợi bán thú nhân lang nha đồng giang xuống triệu t ê như vung lên một đao trước mặt chém ứng ụ n g mũi nhận sau này người cái chán bên trái chém xuống mổ mặc trên sống m ũ i phương toàn tâm toàn ý dày thịt sắp bén nhận tiêm thuận thế mở ra nó mắt trái tại mao nhung nhung trên gương mặt lôi ra một đạo thật dài vết máu、76. Một đao kia vừa nhanh vừa cùng h hơn, hơn nữa đem nghiêng giác nhận nhọn tác dụng hoàn toàn phát huy được, chẳng những đánh thương thành thú nhân u ẩ n nữa dụng toàn tồn, vẫn còn bán ác giác tác trái được, cao mức ra đem đã đâm mà mắt m rất tạo hiệu quả. c ù so với ban đầu lính mới kiếm triệu tê ngư đối với chiến nhận vận dụng không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều tăng thêm h ắ c thiết chiến nhận thuộc tính cũng xa mạnh hơn xa lính mới trường kiếm cho nên rất dễ dàng đánh ra cao thương tổn nhưng là triệu tê ngư làm sao có thể cho nó đập chúng cơ hội của chính mình bả vai co rụt lại vây quanh nó phía bên phải vị trí chín mươi lăm một đao kia so với mới vừa đệ nhất đau á t hơn thương tổn cũng càng cao bán thú nhân bị đau nhảy lên trọn vẹn cao ba thước kinh thiên động địa tiếng đều thảm thiết cơ hồ bị phá vỡ triệu t ê như màng thai bên cạnh một ít đầu bán thú nhân muốn cứu viện đồng bạn vung lang nha bổng chặn ngang quét ngang triệu tên như triệu tên như đối với nó sớm có phòng bị không đợi phá không gào thét đại bồng tiếp cận chính mình nhanh chóng vây quanh bị t r ọ c cây hoa cúc bán thú nhân bên trái vị trí trong tay hát thiết chiến nhận nhân cơ hội tại đầu gối của nó không ở bên trong dùng sức phủi đi một chút ba mươi hai thương tổn tuy nhiên rất nhỏ nhưng lần này đầu bán thú nhân chân trái không tự chủ được xuống phía dưới h ố lượn thiếu chút nữa quỳ xuống vàng một đầu khác bán thú nhân l a n g nha bồng không có đánh trúng triệu tê ngưu nhưng lại nặng nề g h mà quét vào trên người nó triệu tê ngưu hoàn toàn là đưa nó trở thành thử đao đầu gỗ cọc thậm chí cái thuẫn khó khăn lắm đứng vững sau lại là một đau v ư lên mũi nhận xẹt qua cổ của nó mang theo một vòng vẩy da máu tươi 65. bán thú nhân nghiêng đầu một cái trực tiếp quỳ xuống đất gợi ý của hệ thống ngươi đạt được một trăm điểm kinh nghiệm e ít tờ triệu t như đột nhiên phóng người lên chân trái dấm nát trên thi thể mượn nữa lực nhảy lên thật cao ô quang hiện ra hắn d ư ớ i cao nhìn xuống một đao chem trúng con thứ hai bán thú nhân diện mục s á m ộ t đao kia lực lượng mười phần mũi nhận thật sâu lún vào bán thú nhân chán bất quá bởi vì không phải trí mạng bộ vị cho nên mức thương t ổ n không cao lắm nhưng là vẩy da da máu tươi mơ hồ tầm mắt của nó b vung vung á vô, vô cùng gọn gàng hai đao chém liên tục vô tình mang đi bán thú nhân cuối cùng hp cũng làm cho triệu t như u lần nữa gặt hái được một trăm điểm kinh nghiệm đáng tiếc hai đầu bán thú nhân ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài liền nửa viên tiền đồng đều không có lại lưu cho lao triệu nghèo kết xác triệu t như u nhịn không được nhổ ra cục đồng giơ tay chém xuống hung t ậ n mở ra cổ thi thể thứ hai lồng ngực đưa nó còn sống sờ sờ cực đại trái tim cho đào lên một lần nữa đặt ở trên mặt đá coi như ngươi không may đương người dự khuyết đi nay đầu xui xẻo bán thú nhân dưới suối vàng có biết chỉ sợ sẽ gào khóc khóc lớn rõ ràng không phải ta ăn trộm trái tim như thế nào hiện tại ngược lại là muốn đào tâm căn của ta làm thay thế bổ sung à? giống triệu t ê như vừa mới đem bán thú nhân trái tim bày đ ặ t được sau lưng lần nữa chuyển đến tiếng giống giận dữ chẳng lẽ còn có m ộ t ổ triệu t ê như xoay người lại chỉ gặp một đầu hình thể càng thêm cự đại cùng loại hát tinh tinh đại gia hỏa đi nhanh chạy ra khỏi rừng cây như là trọng trang giống như xe tăng hướng phía hắn nghiền ép lên thực nhân ma lẹ v è o năm quái vật hung tàn cấp thấp ma vật chương 22, liệm ma đến rất đúng lúc triệu t như còn đang lo tìm không thấy thực nhân ma không thể tưởng được nó ngược lại chủ động chạy lên cửa không chút do dự dẫn theo chiến nhận hướng này đầu hung thần á c sát vậy quái vật nên đón thực nhân ma hình thể có thể nói cự đại nó độ cao vượt qua ba thước thô lệ ngoài ra trải rộng vướng mắt tả hữu hai tay rất lâu không đợi triệu tê nhu tới gần lập tức vung tay hướng hắn vung ra quạt hương bổ lớn bàn tay này đầu lẹ vẹo năm quái vật không có vũ khí nhưng là vung bỏ rơi bàn tay phá không gào thét quả thực như là thiết truy trọng kích vừa nhanh vừa độc nếu bị nó phiến tại trên thân phỏng chừng triệu tê nhu cả người đều phải bị đập bay ra ngoài không chết cũng phải nửa cái mạng đối mặt thực nhân ma hung hãn công k triệu t như không có trực tiếp trốn tránh mà là đột nhiên r a tốc n g ã n h à o xuống đất lên nương q u á n tính về phía trước quay cuồng người phía trước bàn tay thô sát qua phía sau lưng của hắn vô cá thiên không trong khoảng khắc triệu t như quay cuồng đến thực nhân ma chân bên cạnh hát thiết chiến nhận như thiểm điện chém đúng ra tại nó thô đen con gối khớp xương thượng lấy xuống nặng nề g h một đao hai mươi lăm triệu t như rất yêu mến công kích quái vật hạ b ả n nhất là khớp xương chỗ yếu bởi vì hắn phát hiện chỉ cần làm bị thương bộ vị mấu chốt đủ để tạo thành đối thủ hành động khó khăn lại thu thập vậy thì vô cùng đơn giản rồi chính là thực nhân ma nếu không phải hắn lúc trước giết qua quái vật da dày thịt b é o phòng ngự c ứ n g hãn một đao kia cho nó tạo thành thương tổn rất nhỏ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng giống thực nhân ma tiếp tục hướng phía trước chạy ra khỏi vài bước mới dừng lại quay đầu phát ra tức giận dít à o nâng lên rộng lớn b à n chân hướng phía triệu tê nhu nặng nề g h mà dẫm đạp lên đi b à n chân còn kề cận rất nhiều cành khô lá heo bữa triệu tê nhu từ dưới đất ngẩng đầu lên nhắm ngay thực nhân ma thế tới đột nhiên lui về phía sau nửa bước chiến nhận thẳng tắp về phía trước chém ra chuẩn xác địa chém trúng hắn bản chân con cái、Suy. nương theo lấy một tiếng lưới dao sắc bén s ẹ n qua d a c h â u nước vang thực nhân ma chân đầu ngón cái bị chém ra một đạo tất sâu miệng vết thương hai mươi ba thương tổn đồng dạng không lớn đầu ngón cái thậm chí không có chảy ra bao nhiêu máu người này ra rốt cuộc dày bao nhiêu a triệu t như âm thầm lũ lưới vui mừng dưới mình vốn gốc mua được h ấ t thiết c h i ế n nhận nếu không còn dùng kia thanh lính mới trường kiếm mà nói đánh ra thương tổn còn phải thấp hơn không ít nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này thật đúng là phiền thoái thực nhân ma chân ngón cái ăn một đao còn không có dâm thực tự dụ trở về hướng lui về phía sau ra hai bước triệu t như có chút một mực xem nó một bộ muốn nuốt sống hình dạng của mình làm sao sẽ chủ động lui bước sau một khắc hắn hiểu được nguyên nhân chỉ thấy thực nhân ma giang hai cánh tay đột nhiên túi người ôm lấy trên đất một khối nham thạch đưa nó ngạnh xanh xanh điệu nói lên sau đó ra sức hướng phía triệu tê như ném mạnh tới hô nặng đến mấy trăm cân hòn đá gào thét x i n h gió thế đại lực trầm bị lực kinh người triệu tê như nào dám nhẹ anh kỳ phong vội vàng nghiêng người né tránh tảng đá lớn ầm ầm rơi đập tại cách hắn không đủ nửa thức trên vị trí lập tức tỏe lên vô số trần nghe lạc diệp ngay sau đó thực nhân ma lại ôm lấy khối thứ hai nham thạch xem tư thế chỉ dùng để đập bể thạch chiến thuật đập bể trở mình đối thủ đối với cái này triệu t ê như không có chút nào kinh hoàng ngược lại cười lạnh một tiếng trực tiếp v ọ t tới trải qua hai cái hiệp đánh giá hắn đã thấy do đối thủ này đầu thực nhân ma phòng ngự rất cường lực lượng cũng là rất cao nhưng là dù sao chỉ là lẹ vẻo năm quái vật cũng không phải bột rõ ràng nhất n h ư ợ c điểm ở chỗ hình thể quá lớn tốc độ không nhanh nhanh nhẹn cao cung tiến thủ hoàn toàn có thể tại cự ly xa đưa nó tươi sống mà chết triệu t ê như không phải cung tiến thủ thậm chí ngay cả thánh kỵ sĩ đều còn không có chuyện trước bất quá không có bất kỳ kỹ năng không có nghĩa là hắn đối thực nhân ma t i ể u không thể ra s ư ớ c gần kề chỉ dùng một cái chạy nước rút cự ly hắn thành công bách cận đến gần đến thực nhân ma trước người ở phía sau người d ơ lên cao hòn đá còn không có dáng xuống trước vung lên chiến nhận chém chúng đối phương đ u ổ i phải đầu gối Và ảnh cự thạch tùy theo nổ xuống nhưng là triệu tê như linh hoạt vô cùng né nhanh qua đi cất bước về phía trước lại làm ộ t đao chém vào nó đ u ổ i phải con gối bên cạnh đáp thủ sau cước bộ không ngừng chuyển tới phía sau vung chém con gối bên trong 25, 30, 37. liên tiếp thương tổn con số lượn l bay lên thực nhân ma đ u ổ i phải đầu gối khớp xương bộ vị trong khoảnh khắc nhiều hơn ba đạo vết thương dù là nó da dày thịt béo chịu đánh kích cũng bị chiến nhận chém vào máu thịt bé bét máu tươi ồ ồ chảy ra triệu tê nhu bén nhạy chú ý tới hắn vung đao độ mạnh yếu tuy nhiên không sai b i ệ t lắm nhưng là đối thủ cùng một bộ vị lọt vào liên tục công kích mức thương tổn chính đang không ngừng gia tăng này ý nghĩa phòng ngự suy yếu thực nhân ma đương nhiên không cam lòng bị triệu tê nhu trở thành mục tiêu sống tới giết nó nhấc chân muốn đá bay triệu tê nhu nhưng là bên phải bản chân vừa vừa rời đi mặt đất triệu t như vượt qua đến nhắm ngay nó chân trái thống hạ sát thủ xuất phát từ chân phải chém chân trái xuất phát từ chân trái chém đùi phải triệu t như vòng quanh thực nhân ma xoay quanh vung đao như bay chém ra một tên tiếp theo một tên thương tổn con số đem hắn đầu gối trên khuỷu chân bắp thịt của cơ hồ băng thành thịt vụn thực nhân ma giống giận liên tục nhưng là căn bản cầm triệu t như không có bất kỳ biện pháp nó buông tha cho chân đạp chân đá phương thức công kích huy động cánh tay làm nhiều việc cùng lúc phiến vung bàn tay cố gắng đem triệu t như đập bay đập đi bất đắc dĩ to lớn hình thể đã trở thành nó lớn nhất chứng lại tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích luôn chậm hơi có chút mà triệu t ê như lại có thể đoán được công kích của nó phương hướng tiến tới sớm tiến hành né tránh càng thêm phải chết là triệu t ê như đang nháy trốn đồng thời còn có thể phản kích đau đau không rời hai chân của nó bốn mươi sáu năm mươi lăm tám mươi bảy ngắn ngủn không qua vài phút thực nhân ma hai chân đầu gối đầu gối bị chặt được vô cùng thê thảm màn g da cơ nhục còn thừa không có mấy lộ ra s â m s â m bạch cốt dưới tình huống như thế nó đã không thể chạy trốn thành tẩu nếu như không phải xương đùi cũng đủ tráng kiện cứng rắn chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất triệu tê như thủ đoạn công kích chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung có lẽ là ché mệt m mỏi hắn đột nhiên về phía sau x ả i bước địa lui về phía sau cùng thực nhân ma kéo dài khoảng cách vết thương trồng chất thực nhân ma đã triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng khi nó phát hiện cho mình tạo thành lớn lao thống khổ đầu sỏ gây nên tựa hầu nghĩ muốn chạy trốn hoàn toàn ở cừu hận bản năng đem ra sử dụng dưới cất bước về phía trước truy kích giang giáp nó lùi phải vừa mới nâng lên chân trái đầu gối tổn hại xương cốt của cũng không còn cách nào thừa nhận cả thân thể sức nặng đột nhiên đứt gây phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang thực nhân ma lập tức mất đi cân đối đ ố i rối phía dưới nó đạp xuống đùi phải nghĩ phải giữ vững không ngã kết quả đùi phải cũng không chịu nổi gánh nặng đồng dạng đứt rời trực tiếp quỳ dạp xuống triệu t ê như trước mặt của chỉ dựa vào hai tay chống đỡ lấy chính mình ta là g i a o thớt m à là thịt cá triệu t ê như cười hắc hắc nhìn xem phía trước mặt dây ruổi lấy cố gắng muốn một lần nữa đứng lên lại hoàn toàn phí công đối thủ hắn lần nữa nhắc lên chiến nhận mặc dù nói bởi vì không có c h u y ể n c h ứ c nguyên nhân hắn không thể nhắc lên chiến nhận bất quá nhìn đối phương tình hình cũng là nọ mạnh hết đà rồi viên này làm chuyển chức chứng minh đầu lâu sắp tới tay s i ê u đang lúc triệu t ê như vung đao bổ về phía vùng vây dây chết thực nhân ma thời điểm một chi mưa tên bỗng nhiên phá không bay tập mà đến mục tiêu trực chỉ phía sau lưng của hắn chỗ hiểm chương hai mươi ba bọ ngựa bắt ve có người đánh lén nghe được mũi tên nhọn tiếng x é gió triệu t ê như trong nội tâm cả kinh trong chớp mắt xoay người lại vung lên chế i nhận đinh mũi tên đụng vào trên lưới đao lập tức bị mẹ đi ra ngoài hắn đồng thời chứng kiến cách đó không xa trong rừng cây lắc lư bóng người gợi ý của hệ thống ngươi lọt vào ngoạn gia tiễn khách lão ngũ ác ý công kích triệu tê nhu nhau mắt lại đối phương có bốn năm người thình lình đúng là không lâu chém giết thực nhân mà sau rời đi tri đội kiên ngũ c ư lại vào lúc này vòng trở lại còn ý đồ đối với hắn hạ độc thủ chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết giết người đặc quái triệu tê nhu từng nghe phương húc nói qua game giả lập trong đó có không ít phẩm tính ác liệt ngoạn gia chuyên môn lợi dụng quy tắc của trò chơi ác ý vợ cờ cướp đoạt chiến lợi phẩm có đôi khi tại phong phú í c h lợi trước mặt rất nhiều có danh tiếng ngoạn gia hoặc là chiến đội cũng sẽ làm ra làm cho người ta trơ chẽn chuyện tình đối phương năm tờ lê i chỉ sợ cũng là như thế muốn n h ỉ nhiều người t h ế đám người cường hãn đoạt trọng thương thực nhân ma minh bạch sự nâng nguyên do triệu tê như cũng không có bối rối mặc dù nói đối phương tại về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối hơn nữa còn có vài cái là chuyển chức ngoạn ra bất quá chỉ cần không phải chủ động ác ý và cờ như vậy tại lê minh vị diện ở bên trong tử vong là không có bất kỳ tổn thất nào quy tắc của trò chơi triệu tê như đã giải không ít nhưng là cái này cũng không ý nghĩa hắn sẽ trơ mắt nhìn đối phương dù n g ti tiện phương thức trắng trận cướp đoạt đi chính mình tân tân khổ khổ rét trọng thương con mồi nhanh chóng lui về phía sau nửa bước hát thiết chiến nhận hung hăng chạm kích tại thực nhân ma trên cổ 37. hai chân đứt gãy thực nhân ma đã không có nhiều ít lực phản kích chỉ có thể vô í c h lao địa huy vũ cánh tay nhưng là nó hai chân hoàn hảo về sau đều không làm gì được triệu tê ngưu vậy bây giờ càng thêm không được siêu siêu trong rừng cây đội ngũ thấy được triệu tê ngưu cử động lập tức triển khai công kích tiến hành ngắn chặn hai gã cung thủ đồng thời ra tay còn có một danh chiến sĩ mãnh liệt xung lại gợi ý của hệ thống ngươi lọt vào n g o n g a tiến khách lạo ngũ ác ý công kích gợi ý của hệ thống n g vương vương cái này o siêu hiện thực đêm giả lập tuy nhiên không cấm chỉ giữa những người chơi chiến đấu nhưng là đối với ác ý vợ cờ người trừng phạt vẫn là tương đối nghiêm nghị dựa theo tờ cờ đáng giá cao thấp không có cùng trừng phạt cấp bậc bởi vì hai gã cung tiến thủ là chủ động ác ý công kích bởi vậy tại triệu tê n ư u trong tầm nhìn mặt bọn họ toàn thân lộ ra quất hào quang màu vàng vô cùng bắt mắt đang vẻo một chi mưa tên bắn rơi tại triệu tê n ư u bên cạnh mũi tên tà tà cắm vào mặt đất có chứa vũ mao can vị vẫn rung động lắc lư một cái khác chi nhưng lại bắn trúng thực nhân ma bất quá cái này tứ chi phát triển đầu góc ngu si ra hỏa đã không sao nương theo lấy triệu tê n ư u chiến nhận một lần nữa chém ứng dụng têu thảm nuốt xuống cuối cùng một hơi bảy mươi bảy tại thực nhân ma ngã lăn trong nháy mắt thi thể của nó chia năm xẻ bảy mấy viên sáng trông suất tiền cùng mấy thứ đen tủi vật phẩm bạo đi ra tán lạc nhất lạc địa. gợi ý của hệ thống ngươi đạt được 350 điểm kinh nghiệm e ít -E、đại biểu thăng cấp lục mang tinh đồ tại triệu t n h u dưới chân của đột nhiên hiện ra làm cho hắn tất cả trạng thái trong nháy mắt t o à n mãn triệu t n h u lập tức mừng rỡ hắn cao hứng cũng không phải mình lên tới sáu cấp mà là thấy được trên mặt đất thực nhân ma tuân r a cực đại đầu lâu còn có một khoản nóng hổi trái tim đúng là hoàn thành hai kiện nhiệm vụ nhu yếu phẩm lao triệu lập tức túi người dùng s é t đánh không kịp bưng thai trộm chung xu thế trước đem cự ly gần nhất trái tim thao trong tay sẽ cực kỳ nhanh chứa vào trong túi đeo lưng của mình sau lại lấy tay chụp vào thực nhân ma đầu l â u lúc này tên chiến sĩ kia đã lao đến hắn chạy nước rút tốc độ cực nhanh bất quá dù sao vẫn là đến chậm mắt thấy triệu tê như đang bay nhanh địa lục tìm chiến lợi phẩm lập tức gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên vọt người nhảy lên sắt chiến sĩ hai tay giơ lên cao cao trường kiếm cư cao lâm hạ nhắm ngay triệu tê như đột nhiên chém ứng dụng thân kiếm phá không lại mang theo màu bạc trắng hồ quang trong nháy mắt kéo lên một đạo hình quạt quy tích điểm rơi trực chỉ triệu tê như không có bảo vệ đầu nhạy chém đây là chiến sĩ kỹ năng có tăng mạnh thương tổn uy lực triệu t như thấy được công kích của đối thủ nhưng là hắn căn bản không coi trốn tránh đem thực nhân ma đầu lâu nhét vào ba lô sau lại cầm lên trên đất một trang bị sau một khắc kiếm quang trước mắt triệu t như lập tức hướng phía hưu phía sườn q u n h đ ả o dùng vai trái n g ạ n h kháng đối phương trang kích véo tính chất cứng cỏi gỗ lìn hộ giáp bị trường kiếm n g ạ n h xanh xanh chém ra một vết nứt kiếm phong xuyên vào da chóc thị t bong ân hồng tiên huyết tùy theo phun tung toé bay ra tán lạc tại trên cỏ bảy mươi lăm triệu t như hp giá trị trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn nhưng là thần sắc hắn không thay đổi đem để đồng phẩm chiến lợi phẩm lần nữa để vào ba lô ba vào triệu h hát thiết chiến nhận như thiểm ờ i điện chém a sắp bén ngọn g ó vô tình xẹt thủ t họng. qua đối i cổ 77. r tê như phản kích là ẩn nhẫn ở dưới đột nhiên bộc phát vừa vừa hoàn thành nhảy chém chiến sĩ chưa có chỗ ở ổn định ở đâu nghĩ đến hắn phản kích sẽ như thế nhanh chóng sắp bén bất ngờ không để phòng liền trốn tránh cũng không kịp chỗ hiểm miễn cương ăn một đao đi cường lực lộ tuyến chiến sĩ lực lượng đến cao hơn triệu tê như nhưng là hắn chém chúng triệu tê như không phải là phải làm hại bả vai vị trí một bộ phận thường tồn bị gỗ l i n hộ giáp hấp thu mặc dù có kỹ năng uy lực gia thành song còn xa phương hiệp thứ một đánh giá nếu như gần kể theo mức thương tổn mà nói cân sức ngang tài nhưng là triệu tê như tại thể chất thượng đầu nhập đến muốn vượt qua đối thủ còn lại hp càng nhiều lẫn nhau tiêu hao hết toàn bộ chiếm ưu thế chiến sĩ biến sắc lập tức hướng lui về phía sau lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn không sai phát hiện không thể cùng triệu tê như liều mạng sau quyết đoán muốn kéo dài khoảng cách t h u ậ t tiện phía sau hai gã cung tiến thủ trợ rút chỉ cần nhiều một chút kiên nhẫn hoàn toàn có thể mài chết triệu tê như đáng tiếc hắn bàn tính đánh rất khá triệu tê như nhưng lại dễ dàng khám phá mưu đồ của hắn tại chiến sĩ lui về phía sau trong nháy mắt đột nhiên về phía trước đập ra hắc thiết chiến nhận phảng phất như là tử thần chém ra đ o ạ t m ệ n h liêm đ a o lần nữa xẹt qua cổ họng của hắn chín mươi tám chiến sĩ hai mắt bạo lồi ra trên mặt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị triệu tê như đau thứ hai hoàn toàn như là lần công kích thứ nhất hoàn mỹ phục chế c ô n g k í c h góc độ đ bất ồ n g n h ư n g ngọn gió là sẹt qua b ộ vị h o à n toàn t r ù k h ợ p h ắ n làm sao có thể làm được như thế tinh chuẩn mang theo vô cùng không cam lòng cùng đầy bụng n g h i hoặc chiến sĩ về phía sau nặng nề g h mà mới ngã xuống đất sau đó bỏ lại đầy đất vụn vật vật hóa thành điểm một cái bạch quang tiêu tán vô tung dựa theo hệ thống đặt ra ngọn ra chiến sau khi chết thi thể có thể tại nguyên chỗ giữ lại ba mươi phút chung bất quá giữ lại thi thể mục đích là vì chờ đợi mục sư sống lại lê minh vị diện có thể không tồn tại nắm giữ thuật phục sinh mục sư hắn cũng căn bản không có thể diện nằm thi cho nên lập tức lựa chọn sống lại rời khỏi do vì ác ý và cờ tử vong rơi xuống trước mặt đẳng cấp 50% điểm kinh nghiệm e ít trang bị cùng trong ba lô vật phẩm t ù y cơ rơi xuống người này chiến sĩ đại khái là nhân phẩm không được tuôn ra gì đó đó là tương đối nhiều chương 2 a i chuyển chức thành công một đám người n h á t gan triệu tê ngưu hướng trên mặt đất n ổ nước miếng nhìn phía xa hai gã cung thủ như là bị làng truy đuổi thọ tử giống nhau hốt hoảng địa trốn vào trong rừng cây mặt không đổi s ắ c rút ra cắm ở trên lồng ngực ngụi tên chém giết chiến sĩ sau hắn bị nhất danh cung thủ tên bắn lén bắn chúng bởi vì cự ly rất xa tăng thêm đối phương trang bị cũng là lính mới mặc hàng cho nên không có tạo thành nhiều ít thương tổn bất quá khi triệu tê như chuẩn bị xông qua đi tìm bọn họ tính sổ về sau hai cái cung thủ ngay tiếp theo hai gã k h á c lính mới rõ ràng quay đầu bỏ chạy rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế lại không có chút nào dũng khí tiếp tục chiến đấu xuống dưới triệu tê như khinh bị không thôi chơi trò chơi đều chơi đến phân thượng này còn không bằng đập đầu chết tính hắn cũng không biết rõ đừng trong lòng người rung động trong đội ngũ đẳng cấp cao nhất trang bị tốt nhất thực lực cũng là mạnh nhất chiến sĩ ba đến hai lần xuống công phu bị triệu tê như chém té xuống đất mà vẫn còn có thể sử dụng đao đón đỡ tên tại đối phương trong mắt dĩ nhiên bị đánh lên cao thủ nhãn tuy nhiên đều vẫn là đê cấp lính mới phản kích trí tử tổn thất kinh nghiệm cũng là không ít triệu tê như không có đuổi theo tốc độ của hắn khẳng định so ra kém đi cao mẫn lộ tuyến cung thủ phẫn nộ địa về tới vừa rồi chém giết chiến sĩ địa phương chứng kiến trên mặt đất tán đầy đất vật phẩm hắn lập tức vui vẻ người này mắt chó đuôi mù phạm trong tay lao triệu chiến sĩ bạo được so với thực nhân ma đều nhiều hơn một đôi g a thú chiến hoa ba bình trị liệu dược tề một bọ băng ba khối bánh mì còn có bảy tám miếng tiền bạc cùng tiền đồng mặt khác còn có một k h ỏ a thực nhân ma đầu lâu hàng này không phải đến đánh lén l à tới tặng quà hơn nữa còn là đại lễ triệu tê ngưu trong nội tâm một chút ít buồn bực không cánh mà bay vui vẻ đem tất cả chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi dung lượng không lớn ba lô bị nhét tràn đầy gia thu chiến hoa bị hắn trực tiếp bọc tại trên c h â n thay thế nguyên lai không có lực phòng ngự lính mới dày vải bụi tê chiến hoa phòng ngự hai hai nhanh n h ẹ một bên một mươi yêu cầu đảng cấp sáu cấp tinh anh trang bị c ư nhiên còn là g i a thuộc tính tinh anh trang bị triệu tê n h u có thể tưởng tượng đến người kia phát hiện bị mất một kiện đồ lam thống khổ bộ dáng vậy thật chính gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo mang theo tràn đầy thu hoạch triệu tê n h u trở lại bạch n g â n chấn trước tiên đi tìm một lần bởi vì đầu gối chúng một mũi tên về hưu láo thợ săn còn đang mải cái kia đem phá đ a u bất quá khi hắn nhìn thấy triệu tê n h u xuất hiện tại trước mặt của mình lập tức lộ ra thần s ắ c mừng rỡ người tuổi trẻ người giết chết thực nhân ma sao triệu tê như gật gật đầu theo trong ba lô lấy ra thực nhân ma trái tim đưa cho đối phương ốt lần tiếp nhận trái tim nước mắt lập tức chảy xuống không sai đây là thực nhân ma trái tim vì được đến nó trị liệu chân của ta thường con của ta cũng không trở về nữa hiện tại tâm nguyện của hắn rốt c ụ c thực hiện tuy nhiên biết rõ đối phương bất quá là nhất danh nở bờ cờ cũng biết hắn đối thoại tình tiết đều là hệ thống thiết t r í nhưng khi nhìn đến vị này mặt mũi tràn đầy tang thương láo thợ săn khóc dòng dòng bộ dáng triệu tê như trong lòng vẫn đang có một ti cảm động cảm ơn ngươi người tuổi trẻ gợi ý của hệ thống ngươi hoàn thành một lần nhiệm vụ đạt được năm nghìn điểm kinh nghiệm e ít tờ bạch ngân trấn danh vào một một lần độ thiện cả mười nhiệm vụ đánh giá Hoàn mỹ. thăng cấp lục mang tinh đồ lại hiện ra bằng vào nhiệm vụ này lấy được g i ả i kinh nghiệm ban thưởng triệu tê như lên tới l ẹ và bảy triệu tê như đem hai lần thăng cấp lấy được mười điểm tự do t h ủ tính phân biệt ra đến lực lượng cùng nhanh nhẹn thượng hắn y nguyên kiên trì tại lực lượng nhanh nhẹn thể chất thượng ba phân thiên hạ là cách thêm phương thức cáo biệt tốt lần triệu tê như thẳng đến trạm dịch đáp ngồi xe ngựa đi trước lê minh thành tới gần buổi trưa hắn lần nữa đi tới quang minh thần điện thánh đường thần thánh kỵ sĩ thánh đường người thủ hộ la la y nguyên đứng trong đại sạch hướng trung thực địa thực hiện chức trách của mình khi triệu t ê như hướng vị này cao dai nở tờ cờ khởi xướng đối thoại hắn lập tức bị đối phương kéo vào cá nhân vị diện bên trong ta có thể cảm giác được trên người của ngươi giết chóc khí tức còn có người tà ác vết máu thần thánh kỵ sĩ kiên nghị gương mặt của lộ ra một tia nụ cười khen ngợi làm tốt lắm tương lai kỵ sĩ tiên sinh cảm ơn ngài tán thưởng triệu t ê như hướng hắn có chút k h ô n g mình hành lễ đồng thời đem hai cái đầu lấy ra dâng lên đây là của ta chứng minh la lai mục quan g ngưng tụ nồng hậu mày kiếm nhẹ nhàng nhảy lên không thể tưởng được ngươi giết chết hai đầu thực nhân ma không triệu tê như lắc đầu nói rằng ta chỉ chém giết một đầu mặt khác một viên là ngoài ý muốn đ o ạ t được la la i như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn gật gật đầu nói ngươi rất thành thực cũng rất dũng cảm cái này đúng là chúng ta quang minh thanh kỵ sĩ hẳn là cụ bị phẩm c h ế t ngươi làm tốt trở thành một danh chính thức kỵ sĩ chuẩn bị sao đúng các h ạ đâu ra đấy đối thoại tựa hồ có hơi buồn cười nhưng là triệu t ê như không có chút nào cảm giác có gì không ổn hắn làm một việc thường thường đều muốn làm được tốt nhất đã lựa chọn ở trong game sinh hoạt như vậy chỉ có triệt để dung nhập cái này vô cùng chân thật trong trò chơi mới có thể nắm giữ tinh túy trong đó chỗ nói theo một ý nghĩa nào đó bây giờ triệu tên như sơ bộ chuẩn bị nhất danh chính thức game thủ chuyên nghiệp tâm tính được mời ngươi quỳ một chân trên đất tiến hành kỵ sĩ tuyên thệ la lai phất phất tay hai k h ỏ a thực nhân ma đầu lâu trong tay triệu tên như biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi triệu tên như theo lời tại trước mặt đối phương quỳ xuống la lai rút ra tùy thân bội kiếm đem thân kiếm đặt tại triệu tên như trên bờ vai nghiêm nghị nói xin theo tan i ệ m khiêm cung chính trực thương cảm anh dũng công trình hy sinh vinh dự linh hồn cường định trước mặt bất ý không sợ nguy nan trước mắt thà chết chứ không chịu khuất phục bảo vệ kẻ yếu diệt trừ t à ác ta thể đối xử tử tế kẻ yếu ta thể dũng cảm đối kháng cường bạo ta thể chống lại hết thẻ sai lầm ta thể vi tay không t ấ t sắt kẻ yếu chiến đấu ta thể trợ giúp bất luận cái gì hướng ta nhờ giúp đỡ thiện lương người ta thể trợ giúp huynh đệ của ta kỵ sĩ ta thể chân thành địa đối đãi bằng hữu của ta ta thể đem đối chỗ yêu đến chết cũng không đổi ta thể hết lòng tuân thủ kỵ sĩ lời thề h ã n vệ kỵ sĩ vinh quang vân theo quang minh tri thần ý chỉ ta thể thanh âm như sấm vang vọng cả cá vị diện khi tức thần thánh phảng phất biển rộng nộ i trào bành trướng kích động đương triệu tê nhu đi theo la lai hô lên một câu cuối cùng l ờ i t h ề một đạo kim sắc cột sáng trong nháy mắt từ trên trời gián xuống đưa hắn bao phủ ở bên trong một cụ lực lượng vô hình dũng mánh vào triệu tê nhu trong cơ thể làm cho hắn cảm giác được cường đại trước đó c ư a từng có gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại nhu thành công tấn cấp thánh kỵ sĩ đạt được 10.000 điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ đạt được thần ban cho tài nghệ đạt được thần ân chúc phúc toàn thể chất mười mặt trái hiệu quả được miễn mười ngoạn gia id triệu đại nhu t í n h nam trung tộc nhân tộc đ ả n g cấp tám cấp t r h ứ c nghiệp thánh kỵ sĩ thiên phú thăng cấp kinh nghiệm một ư ơ i toàn thể chất m ộ mươi mặt trái hiệu quả được miễn m ộ ư ơ i kỹ năng thấy rõ sơ cấp độ tuần h thục 0%. t r a o phúng sơ cấp độ tuần h thục 0%. vũ khí hạng nặng tinh thông sơ cấp độ tuần h thục 0%. h ô n g n đua đa mạ sơ cấp độ tuần h thục 0%. t h á n h quang bảo hộ sơ cấp độ tuần h thục 0%. khích lệ quan g hoản sơ cấp độ tuần h thục 0%. lực lượng 20 i m m ộ t thể chất h a nhanh nhẹn 20 là ư ơ i m ộ t trí lực 10. t i n h thần 10. t m ư ị lực 10. lượng máu 220-220. m ệ n h nhọc giá trị 100-100. đói quá độ 100-100. chưa phân xứng điểm thuộc tính số nam chưa phân xứng kỹ năng điểm số ba tiền tài một kim một bạc hai đồng chương 25, thiên phú kỹ năng và vinh quang giới chỉ quan g minh thần điện thánh đường la lai kỵ sĩ cá nhân vị diện trong không gian thần thánh hơi thở tức dần dần n h ạ t đi bao phủ triệu tê như toàn thân cổ sáng vô thành vô tức trôn mùi nhưng là tinh thần của hắn ý nguyên đắm chìm trong tân chức mang tới hưng phấn sung sướng cùng trong sự kích động hoàn toàn quên thời gian trôi qua loại cảm giác này là như thế đặc thù cùng mới lạ làm cho xưa nay thần kinh lớn lao triệu cũng khó tránh khỏi có điều mất sát thái hoàn thành chuyển chức đối ảnh hưởng của hắn có thể nói cự đại đầu tiên là lên tới tám cấp cự ly vọt tới lẹ vẹo mười r ờ đi lê minh vị diện mục tiêu vừa lớn đại bước tiến lên một bước đồng thời cũng đã lấy được năm điểm tự do thuộc tính cùng một cá điểm kỹ năng nhưng thật ra là thanh thuộc tính ở bên trong nguyên bản chống dông thiên phú lan ở bên trong đột nhiên gia tăng rồi ba cái năng lực thiên phú bốn thăng cấp kinh nghiệm mười toàn thể chất mười cùng mặt trái hiệu quả được miễn mười cái thứ nhất là nhân tộc chủng tộc thiên phú không c ó chuyển chức chức không biểu hiện rõ ràng cho thấy cần phải hoàn thành chuyển chức sau mới có thể phát huy tác dụng toàn thể chất mười làm cho hắn hạ gây giá trị gia tăng rồi mười phần trăm ẩn ú t lực phòng ngự đồng thời gia tăng hơn nữa loại thiên phú này năng lực g i a chỉ là cố định tại thể chất thượng đầu nhập điểm thuộc tính càng nhiều hiệu quả càng rõ ràng mặt trái hiệu quả được miễn mười rất thực dụng nó có thể tăng lên nhân vật đối với như là chúng độc tê dại hỏa đá đỡ mủ chặt gân sở t ủ n chờ một chút mặt trái hiệu quả được miễn tỷ lệ mỗi một điều thiên phú cũng không tệ bất quá lớn nhất thay đổi hay là chuyển trước sau lấy được sáu cái trụ cột kỹ năng thấy rõ phụ trợ kỹ năng tiêu hao một điểm thánh lực quan sát mục tiêu hp giá trị thời gian chờ năm giây trao phúng phụ trợ kỹ năng tiêu hao hai điểm thánh lực hấp dẫn mười m cự li trong một mục tiêu cựu hận thời gian chờ m ộ ư ơ i năm giây vũ khí hạng nặng tinh thông sợ kỳ hữu i bị động gia tăng vũ khí hạng nặng mười phần trăm lực công kích đù đa mạ chiến đấu kỹ năng tiêu hao năm điểm thánh lực tại một giây bên trong hoàn thành liên tục hai lần công kích thời gian chờ 60 giây thánh quang bảo hộ thần thánh kỹ năng tiêu hao 10 điểm thánh lực g i a trị tự thân tăng lên 10% lực phòng ngự duy trì thời gian 30 giây thời gian chờ 60 giây khích lệ quang hoàn thần thánh kỹ năng tiêu hao 20 điểm thánh lực tăng lên năm thước dưới kính trong tất cả đồng đội kể cả tự thân ba lực công kích duy trì thời gian 60 giây thời gian chờ 60 giây chiến đấu thần thánh phụ trợ bị đậu tuy nhiên vừa mới bước vào thánh kỵ sĩ hàng ngũ hoàn chỉnh kỹ năng hệ thống dĩ nhiên đơn giản hình thức ban đầu triệu t nhu tiến bảo quan g huy thời gian rất ngắn tăng thêm trước kia không có chơi đùa tương tự du hí cho nên đối với kỹ năng rất hiểu rõ còn dừng lại ở ngoài mặt nhưng là gần kể thông qua biểu hiện thuộc tính hắn hoàn toàn đó có thể thấy được những này kỹ năng đối với thực lực mình có lớn cỡ nào tăng lên hơn nữa tất cả kỹ năng trước mắt đều là sơ cấp thông qua gia tăng độ thuần thục có thể mục đích để nâng cao đến trung cấp cao cấp đỉnh cấp cùng thần cấp kỹ năng uy lực cùng hiệu quả cũng có thể không ngừng tăng cường cuối cùng tại giao diện thuộc tính lượng máu giá trị phía dưới còn nhiều hơn một đạo kim hoàng sắc thánh lực giá trị một trăm một trăm tất cả kỹ năng phóng thích đều phải muốn nghĩ lại thánh lực cùng pháp sư pháp lực giống nhau một khi thánh lực tiêu hao cạn sạch đem không cách nào sử dụng bất kỳ chiến đấu nào thần thánh cùng phụ trợ kỹ năng yêu cầu thông qua tự hành hồi phục minh tưởng hồi phục hoặc là thánh thủy hồi phục chờ một chút phương thức ra để bù đắp thánh lực đáng giá hạn mức cao nhất sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên cũng có thể mượn nhờ trang bị đến gia tăng đơn giản biết trước nghiệp kỹ năng sau triệu tê n h ư đem thăng cấp lấy được năm điểm tự do thuộc tính vùi đầu vào thể chất lên tăng thêm mười phần trăm đích thiên phú gia thành hhp giá trị tùy theo tăng lên tới hai trăm bảy mươi lăm điểm chúc mừng ngươi triệu đại ngưu kỵ sĩ la lai âm thanh vang r ộ i tại triệu tê như vang lên bên hai lập tức làm cho hắn thu hồi tâm thần đặt trên bờ vai kiếm đã bị thánh đường người thủ hộ các hạ thu hồi triệu tê như tranh thủ thời gian đứng lên đa tạ các hạ trợ giúp la lai trầm giọng nói đây là của ta chức trách triệu đại ngưu kỵ sĩ vì khen ngợi ngươi một mình chém giết thực nhân ma vũ dũng này cái vinh quang giới chỉ là thánh đường ban cho phần thưởng của ngươi mọi ngươi vĩnh viễn không nên quên lời thể của mình hắn hướng triệu tê như đưa tay phải ra che kín vết chai trong lòng bàn tay thình lình bầy đặt một quả màu vàng lợn giới chỉ còn có trang bị ban thưởng nhìn hắn qua thánh kỵ sĩ tương quan lính mới tiến công chiếm đóng không nhìn thấy nói xong thành c h u y ể n chức nở tờ cờ còn có trang bị thống phòng chừng hẳn là cùng nhiệm vụ của mình đốt có quan hệ bất quá lao triệu cũng lời ư suy nghĩ nguyên do trong đó tranh thủ thời gian trước đem chỗ tốt mò được tay nói sau nay cái giới chỉ không biết là lấy cái gì kim loại tài liệu chế thành chầm điện điện rất có phân lượng bắt tay lạnh bước cẩn thận quan sát có thể chứng kiến bóng loáng mặt ngoài còn điêu khắc trước một hàng chữ viết vinh quang của ngài là mạng sống của ta vinh quang giới chỉ lực lượng một tinh thần một thánh l ư ợ m ư ơ i không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể mai mòn thánh kỵ sĩ chuyên dụng đồ hệ xẹo lẹn s ở trang bị c ư nhiên còn là một việc có được ba hạng thuộc tính đồ hệ xẹo lẹn s ở trang bị không qua đi trước mặt bốn cá điều kiện hạn chế làm cho triệu t ê n h u kinh hỉ ngoài cũng hiểu rõ này cái vinh quang giới chỉ, chỉ có h ỉ c thể chính mình dùng một chút đem b á n hoặc là tặng người đều là không được không đợi hắn lại cẩn thận vớt vớt la lai đột nhiên phất phất tay cả cá vị diện không gian trong nháy mắt sụp đổ sau một khắc triệu t như đứng ở người đến người đi cửa thân điện hắn lấy lại bình tĩnh đem vinh quang giới chỉ bộ tại chính mình tay phải trên ngón vô danh đi nhanh ly khai quang minh thần điện sau nửa giờ triệu tê như về tới bạch ngân trấn hướng phía bên ngoài trấn khu vực khai thác mỏ xuất phát khu vực khai thác mỏ cự l y bạch ngân trấn rất gần đi bộ không cần mười phút có thể đến khu vực khai thác mỏ có được hơn quận mỏ bên trong quán g đạo trải qua lâu dài khai thác đào móc mật như mạng nện hoàn toàn như là một tòa cự đại mê cung nghe nói có rất nhiều ngoạn da ngộ nhập quặng mỏ ở chỗ sâu trong tìm không thấy phản hồi con đường chỉ có thể tìm q u á chủ động chịu chết bởi vì có thể đào móc xuất phát từ mỏ bạc cùng đồng tiết mỏ nơi này cũng là vô số mới t â n thủ n g o n da vớt khởi bức tiền bạc địa điểm trọng yếu. lần trước đến thời n điểm triệu tê như tận mắt thấy hắn đem nhất danh ý đồ lừa dối quá quan ngoạn g i a tại châu đánh g rết thành tạt bã bất quá làm một danh hệ thống nở ợ t cờ ô ba bên trong tư cũng tuyên bố nhiệm vụ triệu tê n h u nộp năm miếng tiền đồng tiếp nhận một cái quét sạch quạng mỏ cương thi nhiệm vụ trong hầm mỏ đinh đinh đương đương tiếng đánh cùng tiếng đào móc phảng phất là vĩnh hàng khúc chủ đề âm u quáng đạo ở bên trong khắp nơi tán lạc bỏ hoàng khoáng thạch nước từ khe nham thạch khe hở ở bên trong nhỏ tung tóe trên mặt đất hình thành nho nhỏ thủy đảm không cẩn thận đạp lên đều là một cước bẩn t i ệ u nước bùn trên vách mạch quáng rắt chiếu sáng đèn mỏ có thể là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân chương ó c ú t mỏ đèn sáng dỡ, có hai t mươi đã sáu hành động l phái khu vực khai thác mỏ quạng mỏ của động tổng cộng có ba cái triệu t ê như lựa chọn là chính giữa lớn nhất cái kia bởi vì vị trí tương đối rộng rãi trong động khẩu ngoài đều có không ít chuẩn bị tổ đội tiến vào trong đó đánh quái làm nhiệm vụ ngoạn ra đừng xem bên ngoài hối h ạ rất náo nhiệt thật sự tiến vào mê cung quạng mỏ ở chỗ sâu trong đi nửa thiên đều có thể không gặp được người chơi khác cho nên cực ít có người đơn thương độc mã xông vào mạo hiểm có tổ triệu tê nhu rất dứt khoát hồi đáp đây là hắn trước đó lần thứ nhất đến quạng mỏ về sau lấy được kinh nghiệm nghe được triệu tê nhu trả lời quả nhiên không có nữa người quay dày hỏi thăm hắn rất thuận lợi đi vào thật dài con đạo quẹo trái rẽ phải bảy quẹo tám rẽ địa tại mê cung vậy trong động mỏ đi loạn một mạch thẳng đến chính mình hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi chung quanh rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì đ ì n h đ ì n h đương đương tiến g vang triệu tê như không lo lắng chút nào chính mình tìm không thấy con đường trở về bởi vì chỉ cần tiếp được quét sạch quặn g mỏ cương thi nhiệm vụ có thể được đến ô ba ở bên trong tư đã dự đoán trước nên đưa tặng địa lao đào thoát quyển t r ụ c một tấm tại quặn g mỏ bất kỳ địa phương nào đều có thể an toàn c h u y ể n tống về mặt đất cái này tiểu bí quyết còn là chính bản thân hắn khám phá ra khẳng định không phải là cái gì bí mật quặn mỏ càng ở chỗ sâu bên trong càng thấy lành l ạ n không khí trở nên đục ngầu khó ngửi thỉnh thoảng có thể chứng kiến giải cũng không biết là thuộc về động vật còn là nhân loại thông đạo lối rẽ càng ngày càng nhiều làm cho người ta rất khó lựa chọn xeo xeo nhất trích so với con báo còn muốn lớn hơn mỏ nhọn lông cưng chuột đột nhiên theo trong góc tối c h u i ra sẽ cực kỳ nhanh tại triệu tê n h u trước mặt chạy tới chạy tới bên cạnh mặt khác một cái quáng đạo trong đó nó dưng bước quay đầu nhìn xem triệu tê n h u há mồm lộ ra hai quả sắc nhọn hàm răng quạt mỏ chuột đất lẹ veo năm quái vật yêu mến gặm thức ăn khoáng thạch đê cấp mã thú triệu tê như trong lòng hơi động dội ra ngón tay hướng nóng n một cái đã phát động ra trào phúng kỹ năng ngoạn ra thi triển kỹ năng phương thức chia làm lưỡng chủng một loại là l ạ g yên phóng chỉ cần tuyển định mục tiêu trong nội tâm nghiệm động kỹ năng danh tự kỹ năng đã bị tự động thả ra ngoài hoàn toàn dựa vào ý niệm để hoàn thành vô cùng thuận tiện một loại khác gọi là kích giống tương tự lựa chọn trước định mục tiêu bất quá thông qua la lên đối ứng danh từ đến phóng thích kỹ năng cam chịu là kỹ năng danh tự ví dụ như thi triển trào phúng vậy thì hô lên trào phúng hai chữ triệu t ê như cảm thấy loại phương pháp thứ hai thật sự quá hai mặc dù nói có thể đặt ra hô h á hổ đào tâm thực tế ra là hầu tử thâu đào đến âm đối thủ bất quá bây giờ vóng lạc như vậy phát đạt người chơi khác cũng không phải người ngu trao phúng kỹ năng vừa ra quạt mỏ chuột đất lập tức nổi giận hai mắt xích hồng đột nhiên con người lên thể ra thượng lông cứng chuẩn bị dựng thẳng lên sắp bén mũi nhọn toàn bộ chỉ hướng triệu tên như như là lọt vào công kích c o nhím n quả nhiên là chuyên nghiệp kéo c ử u hận kỹ năng c ử u hận này giá trị kéo đến thỏa thỏa đấy triệu tên như lập tức sau lùi một bước lách mình trốn đến chỗ đường rẽ thạch bích bên cạnh hiu hiu hiu hơn mười chi gai sắc trong nháy mắt kích xạ mà đến nhưng là vì triệu tên như sớm tiến hành rồi né tránh bởi vậy không có một chi có thể trúng mục tiêu mục tiêu toàn bộ thất bại bắn chúng cứng rắn thành động phát ra răng rắc dày đặc tiếng vang bắn hết nhọn hoắt quặn g mỏ chuột đất quay đầu t r ố n chạy trình rào kim có ba bữa nó chỉ có một đại chiêu không có chiếm được tiện nghi này lập tức chạy trốn tuyệt đối là cực kỳ giàu hoạn hô một bà sáng lấp lóa búa nhỏ gào thét bay tới chuẩn xác địa c h ạ m kích tại nó đã q u a n g ngốc ngốc trên s ố n g lưng ba mươi bảy lưới búa mũi nhọn có thể đạt được lập tức ra chóc thịt bong máu tươi bắn tung tóe quặn g mỏ chuột đất kêu thảm một tiếng lần nữa thay đổi phương hướng hướng phía triệu tê như mánh liệt bổ nhàoa không cần trào phúng cũng đem triệu t như tiến lên một bước huy động hát thiết chiến đao hướng phía q u ạ g mỏ chuột đất chém rụng khí nhọn hình lưới dao loại lên q u ạ g mỏ chuột đất trong nháy mắt bị chém thành hai nửa chết ngay lập tức tại chỗ đồng dạng là lẹ veo năm quái q u ạ g mỏ chuột đất phòng ngự năng lực cùng hp bị thực nhân ma vung ra ba đường phố bất quá độc của nó đâm công kích xác thực rất sắc bén nếu như không có sớm phòng bị chịu lên mấy cây ít nhất phải xóa nửa cái mạng bảy mươi năm tám mươi hai hai cái thương tổn con số bay lên nhanh chóng biến mất trong không khí kỹ năng uy lực quả nhiên không giống bình thường một đ a o đủ vật cơ l ự c chẳng khác gì là gấp đôi thương tổn lực s á t thương tương đương cường triệu tê như lại không có chút nào vui sướng ngược lại nhũ mày đu đ ấ đ ạ mạ có thể tại một g i â y bên trong hoàn thành liên tục hai lần công kích công kích như vậy tốc độ kỳ thật không tính lợi hại hắn ở đây trong hiện thực hoàn toàn có thể làm được nhanh hơn bất quá ở trong đêm tuy nhiên quang huy giả thuyết sự thật cao đến làm cho người g i ậ n x ô i trình độ nhưng là du hy có quy tắc của trò chơi nhân vật thuộc tính đối triệu tê như đã tạo thành rất lớn hạn chế hắn cũng chỉ có thể dựa vào kỹ năng đến tăng cường thực lực của mình nhưng lần đầu tiên đem kỹ năng vận dụng đến trong thực chiến triệu tê như lập tức phát hiện kỹ năng khuyết điểm thì phải là thi triển kỹ năng nhất định phải có thời gian chuẩn bị trước phải tiến hành kích phát mới có thể thi triển đi ra không cách nào làm được ra chiêu trong lòng đ ộ n g trước không thể dựa vào chiến đấu bản năng trong nháy mắt phong thích bởi vì đối với kỹ năng đặc tính chưa quen thuộc hắn vừa mới ra tay kỳ thật chậm c h ỉ c h ố c lát đòn công kích bình thường cùng kỹ năng công kích trong lúc đó chưa hoàn toàn địa hàm tiếp đến cùng một chỗ chỉ có điều bởi vì quặng mỏ chuột đất thể tích nhỏ tốc độ không nhanh tăng thêm hát thiết chiến nhận cũng đủ sắc bén cho nên vẫn là đem chấm giết nhưng là nếu gặp được mạnh hơn đối thủ cái này một chút xíu lùi lại mới có thể sẽ tạo thành phiền phức rất lớn nếu đổi lại là thông thường ngoạn gia chỉ sợ căn bản không có triệu tê như phiền n à o như vậy tuyệt đại bộ phân ngoạn gia cũng kể cả game thủ chuyên nghiệp bọn họ du h í tư duy đã trở thành hình thái cho dù là nghề nghiệp cao thủ theo đuổi cũng chỉ là như thế nào hoàn mỹ phong thích kỹ năng như thế nào tinh chuẩn địa mục tiêu đả kích cùng với đoàn đội ở giữa chiến thuật phối hợp bởi vì bất kể là ai đều không thể thay đổi trò chơi trụ cột đặt ra hệ thống kỹ năng chính là như vậy ngươi không có khả năng thay đổi nó trình tự thiết kế c quen quen như như hắn ỉ có t lâm vào sâu đậm suy tư chính giữa chỉ mới nghĩ khẳng định là không được triệu t như không phải không tưởng ra hỏa hắn là tuyệt đối hành động phái dẫm qua quặn mỏ chuột đất dần, dần dần trở nên trong suốt thi thể triệu tê như n tiếp tục hướng phía q u ạ n g mỏ ở chỗ sâu trong t h ả g tiến gần kề trích đi bất quá vài chục bước đường phía trước xuất hiện một đầu khô g ầ y nhân hình quái vật nó nghe được triệu tê như n chiến hoa dẫm phải đá vụn thanh âm đông nhiên xoay người lại về phía trước thỏ ra xấu xí khô quắc đầu mở ra tối h ó miệng phát ra khàn khàn khó nghe gào rú q u ạ n g mỏ cương thi lẹ veo bậy quái vật bị tà ác lực lượng ăn mòn ma vật như là người hút tới máu tanh h r ồ i b ỏ này đầu q u ạ n g mỏ cương thi khí thế hung hăng đánh về phía triệu tê như sắp nhọn mang độc lợi chảo là nó mạnh mẽ vũ khí đi vội như bay nhanh nhẹn tốc độ càng làm cho lính mới thợ mỏ nghe tin đã sợ mất mật đối mặt càng ngày càng gần quặng mỏ cương thi triệu tê nhu đứng bất động hắn dĩ nhiên không phải bị sợ trắng váng mà là phóng ra một cái mới kỹ năng Trưng một quan trọng. m đoàn quan g mang màu vàng tại triệu tê nhu dưới chân của xuất hiện như là tỏa ra thiêu đốt h ỏ a diễm nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng trong n g á y mắt hình thành một cái đường kính chừng năm mét hình tròn quang hoàn hào quang óng ánh chiếu sáng xung quanh n m ngũ quặng mỏ khí tức thần thánh tùy theo lan c h ẳ n ra vẻ gãy nghiền nát loại địa xua tán đi trong không gian dơ bẩn h ư vị gợi ý của hệ thống ngươi đạt được khích lệ quang hoàn gia trì tăng lên ba phần trăm lực công kích khích lệ quang hoàn cái này thần thánh hệ kỹ năng có thể mục đích để nâng cao năm t h ứ c dưới kính trong kể cả tự thân ở bên trong tất cả đồng đội ba phần trăm lực công kích kéo dài thời gian dài tới sáu mươi giây làm l ệ n h thời gian cũng là sáu mươi giây chỉ cần có đầy đủ thánh lực có thể liên tục không ngừng đ i ể m một mực phóng thích gia trì bất quá thi triển khích lệ quang hoàn sở muốn tiêu hao thánh lực giá trị tương đối kinh người đạt đến hai mươi điểm tại quang hoàn gia trì dưới tác dụng triệu t như rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình tại bánh t r ư n g cả người máu tơi ư phảng phất trong nháy mắt sôi trào lên chiến đấu tùy theo nhảy lên tới đỉnh nam chiến nhận lòng bàn tay đều ở nóng lên cái này kỹ năng không chỉ có chỉ là tăng lên sức chiến đấu càng là có thể ủng hộ sĩ khí vội x ô n g mà đến q u ạ n g mỏ cương thi khó khăn lắm bước chân vào quang hoàn bao trùm phạm vi động tác của nó đột nhiên trở nên ngưng trệ ở ngoài sáng thánh quang chiếu d ọ i xuống màu nâu xanh ngoài ra lại bốc lên từng sợi khói trắng như là bị liệt diễm tổn thương một một một liên tiếp thương tổn con số tại cương thi trên đỉnh đầu phi tốc phiêu khởi tuy nhiên đều là không có ý nghĩa thấp nhất mức thương tổn nhưng là y nguyên khiến nó cảm nhận được thống khổ và phẫn nộ nay đầu xấu sĩ、si、quặng mỏ cương thi phát ra khó nghe gào rú bước chân hướng phía triệu tê như mánh liệt bổ n h à o qua khô gậy cánh tay dài cao cao vung lên ngón tay trong lúc đó bắn ra màu đen lợi trào hung hăng chụp vào cổ họng của hắn chỗ yếu tuy nhiên lúc này đây triệu tê như đi đến trong hầm mỏ mục đích quan trọng nhất là vì quen thuộc diễn luyện vừa mới nắm giữ kỹ năng nhưng là đây tuyệt đối không ý nghĩa hắn sẽ tùy ý cương thi công kích lao tử không phát huy ngươi làm là bệnh uy ba cái trùy thủ loại sắc bén lợi trào đánh út đầu ngón tay phá không gào thét lóng lãnh um tùm ô quang. mắt thấy muốn xé mở triệu t ê n h u không có phòng hộ cái cổ hắn đột nhiên lui về phía sau nửa bước triệu t ê n h u né tránh thời cơ tính được vô cùng tinh chuẩn cương thi móng đ u ố t tại cách hắn cổ họng không đến nửa tấc địa phương sẽ qua mang theo sức lực phong thậm chí làm cho hầu kết thượng làn da nổi lên điểm một cái nổi da gà quát mỏ cương thi trào kích thất bại lập tức g ơ lên mặt khác một cánh tay cố gắng bảo trì thế công nhưng là triệu t ê n h u làm sao có thể tùy ý nó ở trước mặt mình tùy ý phát huy sớm đã đói khát khó nhịn hắt thiết chiến nhận đột nhiên về phía trước thẳng tắp địa chém ra ở giữa người phía trước cổ họng cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người nhìn xem là của ngươi trả lợi hay là ta nhận nhanh 75. m ộ t kích thành công triệu tê n h u đột nhiên thu hồi chiến đao tại q u ạ n g mỏ cương thi còn chưa tới được kịp phản ứng trước nhắc tới đùi phải nặng nề mà đá vào hắn trên bụng lập tức đem đạp nhẹ nhàng lương lương lui về phía sau xuất phát từ đến mấy mét xa triệu tê n h u tại lực lượng tại đầu nhập vào không ít đếm tăng thêm cấp bậc của hắn cao hơn q u ạ n g mỏ cương thi bởi vậy đã đạp sinh ra đánh lui hiệu quả chỉ có điều không có tạo thành bất cứ thương t u n gì vốn đây là thừa tháng truy kích thời cơ tốt bất quá triệu tê như không có xông lên trước bủ khuyết thêm một đao mà là không chút hoang mang địa lui về phía sau một bước cho mình ra chỉ một cái thánh quang bảo hộ một đoàn đồng dạng là quang mang màu vàng tại triệu tê n h ư ngực vị trí trái tim hiện ra như là nộp h ó n g cánh mạng đ ô n g hoa vô số cánh hoa tầng tầng triển khai trong nháy mắt ở giữa bao trùm toàn thân của hắn vị p h ủ thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt t h á n h y tầng này màu vàng thánh y mỏng như cánh ve hoàn toàn trong suốt nhưng là phòng hậu nghiêm mật vô cùng bất lưu chút nào lỗ thủng tiêu hao mười điểm thánh lực da chỉ tự thân tăng lên mười phần trăm lực phòng ngự duy trì thời gian ba mươi giây quạt mỏ cương thi kiên nhẫn địa vật lên không đợi nó lần nữa lộ ra mang độc lợi chảo triệu tê như đột nhiên cất bước về phía trước c h i ế n nhận hướng phía phía dưới vung lên như thiểm điện địa cắt qua nó đ u ổ i phải đầu gối khớp xương một đ a o kia đem triệu tê như chắc tuyệt vũ kỹ bậy ra được vô cùng tinh tế thông thường ngoạn ra chứng kiến q u á i vật nhào tới trước mặt hoặc là chống đỡ đội bính hoặc là né tránh lùi bước rất khó tại trong chớp mắt tìm kiếm được đối thủ sơ hở hơn nữa còn có thể đi sau mà trước chế địch suy quạt mỏ cương thi đùi phải trên đầu gối ngoài ra bị ngọn gió vẹt phá đen nhánh dịch điểm một cái bay lên mang ra phía dưới trên đám xương trắng nhiều hơn một đạo sâu đậm 52. thương tổn không cao lắm nhưng là khớp xương đột nhiên lọt vào trọng kích quặng mỏ cương thi lập tức mất đi cân đối công kích tiết tấu hoàn toàn bị q u á y dày thiếu chút nữa không có trực tiếp ké lăn trên đất triệu t như lại một lần nữa b u ô n g tha cho chém giết đối thủ thời cơ hướng lui về phía sau lại một lần nữa kéo dài khoảng cách chiến h o a phía dưới tại khích lệ quang hoàn theo hắn di động mà theo nhưng thủy trung đều không có thoát ly quặng mỏ cương thi đặt chân phạm vi hắn đỉnh đầu y nguyên liên tục không ngừng mà b ư ớ c lên xuất phát từ nguyên một đám một thương tổn triệu t như đã từng nhớ rõ thánh kỵ sĩ lính mới tiến công chiếm đóng ở bên trong đề cập tới thần thánh hệ kỹ năng công kích đối với hát cám tử linh cùng tà ác hệ quái vật đều có đ ả mạ ỉn dễ ạ sở hiệu quả lại thật không ngờ khích lệ quang hoàn như vậy không phải tính công kích thần thánh kỹ rõ ràng đối q u ạ n g mỏ cương thi cũng có thể tạo thành sát thương tuy nhiên mức thương tổn thật rất nhỏ đúng là phát hiện này làm cho triệu t như không có lập tức đối q u ạ n g mỏ cương thi thống hạ sát thủ đang lùi lại đồng thời hẳn đối với phía trước đầu kê xui xẻo ra hỏa phóng ra thấy rõ thời gian chờ gian giây. kỹ năng p h ó này g ra t h n công, triệu tê như lập tức chứng kiến tại quảng cương thi hướng trên đỉnh đầu nhiều hơn tiên không hơn phân nửa đoạn h thi chi h tức Triệu T tại một đầu u lập ế thật điều, rõ ràng c o thấy hắn còn lại HP giá trị. t hắn HP Khen. h này còn năng lại giá Kỹ tình cũng không tệ trong chiến đấu vô cùng nhất thực dụng chỉ cần mượn trợ công kích tạo thành thương tổn con số hoàn toàn có thể suy tính xuất phát từ đối thủ lượng máu tổng giá trị có thể tại chỗ chế định chiến thuật tiên tiến hậu hậu không đến một phút triệu tê như đem đủ cơn la mạ khích lệ quan hoản thành quan bảo hộ cùng thấy rõ kỹ năng toàn bộ vận dụng một lần hắn khác sâu trực quan địa cảm nhận được chức nghiệp kỹ năng cường đại mặc dù nói triệu tê như tự tín thân thủ của mình bất quá tại quan g huy trong đó quy tắc của trò chơi thường thường có thể quyết định hết thảy đẳng cấp thuộc tính trang bị kỹ năng thiếu một thứ cũng không được thân thủ của hắn tái cao minh cũng tuyệt đối không chịu nổi nhất danh cao cấp pháp sư xuất đến phạm vi công kích pháp thuật ban ngày quan sát du h í trong video những tiêu cao cấp chiến đội thành viên phối hợp lẫn nhau chiến đấu chỗ đó cho thấy hoa lệ cùng cường đại năng lực công kích làm cho triệu tê như ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho nên hắn không tiếc hao tổn tốn thời gian ở giữa đến quen thuộc mình đã nắm giữ đến kỹ năng tiến thối qua lại trong lúc đó đủ vân đ ả mạ kỹ năng sáu mươi giây thời gian c u ộ n đao đến triệu t ê như lại không cái gì lưu thủ nhắm ngay quặn g mỏ cương thi một đao chém ứng dụng nhưng là lúc này đây lần nữa vận dụng đủ vân đ ả mạ hắn thời cơ xuất thủ cùng góc độ đều đã có biến hóa vi d i ệ u chương hai mươi tám thống khoái ánh đao l ó ạ i lên hát thiết chiến nhận thẳng tắp địa chém chung quặn g mỏ cương thi chán nhận tiêm mượn nhờ cường đại quán tính lực lượng dưới lên bơi roi đưa nó khô các cái mũi một phân thành hai năm mươi lăm bảy mươi tám hai cái thương tổn con số đồng thời bay lên biểu hiện ra triệu t ê như chỉ ra rồi một đau trên thực tế hắn vận dụng vừa mới làm lạnh hoàn thành đủ b ấ n đạ mạ hát thiết chiến nhận tại hệ thống dưới sự không chế hoàn thành trong nháy mắt liên kích đây là triệu t ê như lần thứ hai phóng ra cái này kỹ năng công kích cùng lần đầu tiên bất đồng tại đối đủ b ấ n đạ mạ có nhất định hiểu rõ dưới tình huống hắn đem đòn công kích bình thường cùng kỹ năng công kích ở giữa hàm tiếp hoàn thành được rất tốt cả quá trình trôi chạy tự nhiên nhìn không ra có ngưng trệ dừng lại tình huống xuất hiện quá mỏ cương thi huyết điều trong nháy mắt thời đáy nó chu lên liệu mạng huy động lợi trạo cố gắng khởi s ư ớ n g cuối cùng bổ đến nhưng là bị triệu tê như n dễ dàng địa tránh đi trở tay một đao chém trúng cái cổ bb i i mũi lao s ẹ t qua cổ tạo ra cốt cách huyết nhục chia lịa cương thi đầu lâu lập tức bay lên rồi rơi xuống trên mặt đất gợi ý của hệ thống ngươi đạt được một trăm điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ triệu tê như n liếm liếm môi trong nội tâm không phải đặc biệt thỏa mãn hắn cảm giác đối với kỹ năng phóng ra còn có rất lớn chỗ chống để cải tiến phải biết rằng hoàn mỹ dung hợp đến chính mình am hiểu nhất vũ kỹ bên trong còn phải cần thời gian dài luyện tập quang huy là một cái độ tự do cực cao giả thuyết sự thật du hí chỉ cần tại du hi quy tắc trong phạm vi nó cho phép ngoạn gia tiến hành bất luận cái gì hình thức chiến đấu nhưng là kỹ năng không cách nào tự nghĩ ra cũng không thể sửa chữa chỉ có thể tăng lên khả năng tung ra kỹ năng độ thuần thục cùng g i a tăng lên đẳng cấp có tính tăng phúc sức mạnh hiệu quả tuyệt đại bộ phân ngoạn gia chiến đấu trụ cột đều ỉ lại xem hệ thống kỹ năng phần lớn đêm thủ chuyên nghiệp có thể đem hệ thống kỹ năng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh trình độ sáng tạo ra bất đồng kỹ năng tổ hợp chỉ có số rất ít cao thủ chân chính có thể tập hợp tự do chiến đấu và hệ thống kỹ năng ưu điểm hình thành chính mình đặc thù phong cách chiến đấu nhưng bất kể là loại nào n g o ặ ra hệ thống kỹ năng tại bọn hắn trong chiến đấu đều chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo triệu t ê như cùng bọn họ nhưng khác hắn là đặt chân ở chính mình trong hiện thực có vũ kỹ lại dùng hệ thống kỹ năng đến dệt hoa t c h n gấm hoặc là hoàn thành cuối cùng một k í c h trí mạng cái này nhất định là triệu t ê như phải đi một cái cùng người chơi khác bất đồng du hí đường giống giống quán mỏ cương thi vừa mới ngã lăn quán đạo ở chỗ sâu trong xuất hiện từng đạo c h ấ p động bóng đen càng nhiều là cương thi bị đồng loại trước khi chết phát ra kêu thảm thiết sợ kinh tỉnh chúng nó đều bỏ ra bản thân ẩn thân địa huyện chu lên đánh về phía người xâm nhập triệu tê n h u hít một hơi thật sâu thở dài vì chính mình lần nữa ra chỉ khích lệ quang hoàn d ơ lên chiến nhận đón lấy thi quần hẹp dài gập g à n quáng đạo trong đó song phương nhanh chóng tiếp cận triệu tê n h u đột nhiên tăng nhanh tốc độ tại hai chi thi c h ả o vung trước khi đến đột nhiên túi người ngã lăn xuống đất lên hắc thiết chiến nhận mang theo một vòng sáng như b ạ c hạ quang chém chúng một đầu quặn g mỏ cương thi chân của mắt cá chân sau một khắc theo thân hình Hàn quấn, h n quấn hắc thiết chiến nhận lôi ra một đạo hoàn mỹ bán n g u y ệ t ánh sáng thiết chung phía bên phải con thứ hai quặn mỏ cương thi gót chân bốn mươi hai bốn mươi tám đây là chiêu chuyên tấn công hạ ba đường địa tranh đao chiêu thức tại dung ít địch nhiều dưới tình huống cực kỳ có nhất dùng lẹ veo bảy quặng mỏ cương thi trí lực rất thấp hoàn toàn là dựa vào bản có thể tiến hành chiến đấu ở đâu phòng được triệu tên nhu công kích hai đầu quặng mỏ cương thi nhất tề rú thảm đồng thời mất đi cân đối một cái tạ khuynh một cái hữu ngược lại hai k h o ả cương thi đầu lâu lại đụng va vào nhau ẩm ẩm rung động triệu tên nhu co lại trên mặt đất tiếp tục hướng phía trước nhấp đô hắc thiết chiến nhận như gió lốc gọt chém một mảnh dài hẹp cương thi chân tham gia vây công quặng mỏ cương thi có khoảng chừng hai ba mươi đầu nhiều bất quá bởi vì chúng nó hành động tốc độ rất nhanh mà quán g đạo hẹp hỏi khó đi kết quả tiền tiền hậu hậu chen trúc chen một lượn về số lượng ưu thế khó có thể phát huy ngược lại cho triệu tê ngưu đục nước béo có cơ hội ba mươi chín bốn mươi b ố bốn mươi sáu một dãy thương tổn con số tung bay mà dậy trang diện có thể đổ sộ h ắ c thiết chiến nhận vùng chém mấy vòng lại đánh ra quần công bầy thương hiệu quả không ít cương thi đều trong đao lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn chúng nó muốn công kích triệu tê ngưu nhưng này nhất định phải trước túi người tại chen trúc thành một đoàn dưới tình huống căn bản là không có cách hoàn thành gấp đến độ gào rú liên tục chiếm được tiện nghi triệu t ê như tay trái chống đỡ mà thay đổi phương hướng bởi vì trước mặt cương thi quá nhiều hắn căn bản là không có cách đột nhập đi vào cho nên chỉ có thể quay cuồng lui về phía sau tại chém không biết đầu kia xui xẻo cương thi một đao sau đột nhiên phát lực nảy lên suy một đầu q u ạ n g mỏ cương thi lung tung huy vũ lợi chảo vừa mới đánh vào phía sau lưng của hắn lên sắp nhọn đầu ngón tay phá vỡ giày đặc b ị giáp tạo ra ba đạo với c o hai mươi chín triệu t như huyết điều đột nhiên giảm xuống một đoạn bất quá hắn không có kinh hoàng rụt đầu tránh qua tránh né một đầu khắc cương thi công kích nhanh chóng hướng lui về phía sau ra bảy tám bước cùng thi q u ầ n một lần nữa kéo dài khoảng cách đầu kia vỗ triệu tê như một cái quạng mỏ cương thi người hút tới máu tươi khí tức chu i lên triển khai truy kích nhưng là n g h ê n đón nó nhưng lại vào đầu chém d ụ n g chiến nhận v ẹ o bảy mươi tám chiến nhận chém vào mặt cương thi lên một k h ỏ a con mắt chia làm hai nửa đen nhánh dịch văng khắp nơi bay vụt khí nhọn hình lưới dao không diệt đao thứ hai theo nhau mà tới tinh chuẩn đ ị a chém d ụ n g tại cùng một bộ vị lập tức chém ra nửa cái đầu lâu một trăm linh hai quạt mỏ cương thi trực lăng đ i ệ rơi xuống đấy chiến ù n đồng tiền. n g ư n g là t r ệ u t h nhận bản g rảnh ụ chém chung i cương thi cái cổ giết ra hai cái thật to thương tổn con số cũng chém bay hắn đầu lâu kỹ năng này thật tình dục tốt chỉ tiếc làm lạnh thời gian quá dài sáu mươi giây mới có thể sử dụng một lần giống bọn cương thi tức giận tiếng hô tại trong động mỏ liên tiếp triệu tê nhu dẫm phải khích lệ q u a n hoàn v ậ n đao như bay về phía trước từng bước tới gần phong nhận một lần một lần địa chém cắt bổ gọt đâm tại quái vật môn thân mình bất kỳ một cái nào cố gắng phản kích đối thủ đều sẽ gặp phải cuồng phong mưa lớn công kích công kích của hắn đơn giản trực tiếp hữu hiệu, hiệu chảm kích b ổ g ọ n vị trí đều là q u ạ n g mỏ cương thi ánh mắt của cái cổ vân vân bộ vị yếu hại chỉ dùng một bả hát thiết chiến nhận liền đem mấy chục con bọn cương thi một mực ngăn cản tại quán đạo trong đó vô tình mà chính xác mà thu gặt cánh mặng của bọn nó sau ba phút Cuối、cùng u ố i c một đầu q u ặ n g mỏ cương thi đầu bị triệu tên nhu chém xuống khoảng ngắn không đến hai mươi em ở quán đạo trong một nang lộn s ộ n địa nằm bọn cương thi hải cốt vài k h ỏ a x ấ u si đầu lâu ngâm tại trong nước bùn trên vách đá khắp nơi đều là điểm một cái đen nhanh dấu vết triệu tên nhu thở ra một ngụm trọc khí lấy tay móc ra một lọ trị liệu d ư ợ c tề cùng một lọ thuốc giải độc cung xong sắp thấy đáy lượng máu giá trị lập tức bắt đầu tăng trở lại vết thương trên người nhanh chóng khép lại bởi vì chúng độc phát xanh gương mặt của dần dần khôi phục huyết sắc cặn mỏ cương thi số lượng quá nhiều hắn không thể tránh khỏi bị thương nhưng là giết được quá sảng khoái chương hai mươi chín bột giọt bãi triệu tê nhu g theo một cái âm ú hẹp hòi đường hầm ở bên trong chui ra trước mặt thông đạo đột nhiên trở nên sáng n g ờ i k h o á n g đạt trên mặt đất rơi là tạ vứt đi k h o á n g thạch còn có ẩn ẩn có thể nghe được đinh đinh đang đang tiếng vang đều ở nói cho hắn biết trải qua ba giờ chiến đấu lịch trình chính mình về tới một đường có thể đi thông mặt đất chủ quán g đạo bên trong trải qua thời gian dài chiến đấu triệu tê nhu g trên người gỗ lịn bị giáp trải rộng vết thương trào kéo đũa b ổ nhanh như tên bắn ân ký tùy ý có thể thấy được cái này làm sắc tiểu cực phẩm trang bị đã đến sắp nghiền nát b ê n l i ớ i rất khó lại tiếp nhận tiếp theo chiến đấu t ẩ y lễ bất quá bây giờ chính hắn đã lên tới chín cấp lưu ở sau người chính là vô số cô đang tại t r ô n vùi cương thi thi h ả i lẹ veo bảy q u ạ n g mò cương thi tám cấp chiến sĩ cương thi còn có chín cấp cung thủ cương thi gây cho triệu tê như ngoại trừ phong phú kinh nghiệm bên ngoài ngoài ra còn có tràn đầy một bao cương thi xương cốt đây là hoàn thành mỏ đầu nhiệm vụ thiết yếu tài liệu bởi vì quét sạch cương thi nhiệm vụ có thể phản p h ụ c tiếp căn cứ lần trước nhiệm vụ kinh nghiệm triệu tê như phòng t r ư ờ n g duy nhất bao xương cốt không sai biệt l ò n có thể làm cho chính mình lên tới lẹ veo mười lẽ q u o mười đúng là lao ra lính mới lê minh vị diện tiến vào rộng lớn vô cùng chủ thế giới duy nhất điều kiện lo lắng đến trang bị cùng dược tề hao tổn trình độ triệu tê như quyết định phản hồi mặt đất quát mỏ chỗ sâu cương thi quá nhiều tại chiến đấu liên miên ở bên trong triệu tê như đối với hệ thống kỹ năng nắm giữ càng phát ra thành thạo bất quá phóng ra kỹ năng bắt buộc thánh lực nhưng thủy t r u n g là lớn nhất bình cảnh tháng một năm một không điểm thánh lực giá trị hoàn toàn như mối bỏ biển tự động khôi phục tốc độ càng chậm đến làm cho người ta dận sôi cho nên cho tới bây giờ hắn có các hạng kỹ năng độ thuần thục còn thật là ít ỏi muốn tăng lên tới tầng thứ cao hơn còn phải muốn trường kỳ hữu í c h thiết thực chậm rãi gia tăng đang lúc triệu tê nhu chuẩn bị tại phụ cận tìm người chơi khác hỏi thăm một chút phản hồi mặt đất đường nhỏ để tránh sử dụng địa lao đảo thoát quyển t r ụ c sau còn phải lần nữa chạy về đến khu vực khai thác mỏ giao nhiệm vụ quán đạo trong kia chút ít đinh đinh đương đương tiếng đào móc cùng tiếng đánh đột nhiên biến mất không thấy sau một lát kinh hô tiếng quát tháo cùng â m ý tiếng bước chân của vang lên hơn nữa nhanh chóng hướng phía triệu tê nhu vị trí mà đến phía trước lộ khẩu chuyển biến địa phương dĩ nhiên có thể chứng kiến kịch liệt lắc lư bóng người xảy ra chuyện gì triệu cháy mau sau một khắc hai tờ lễ ơn xuất hiện ở triệu t như trước mặt của trong tay bọn họ dẫn theo đào quán g dùng làm mỏ nhọn hạo khuôn mặt kinh hoàng vẻ lo lắng chứng kiến triệu t như lập tức giống to cháy mau thi vương dọn bãi rồi thi vương là một sao triệu t như lập tức ngẩn người tên kia lên tiếng nhắc nhở ngoạn gia đại khái cho là hắn không hiểu lợi hại một bên chạy một bên tiếp tục hô hai tri đội ngũ chiến đội chọc thi vương xào huyện hiện tại thi vương bạo tàu dọ n bãi nó là trong hầm mỏ mạnh nhất linh chủ cấp b u n bị diệt một lần chẳng những muốn xong đẳng cấp còn phải rơi sạch trong ba lô vật sở hữu cái này tợ lỡ làm người không tệ chạy chối chết về sau vẫn không quên cho triệu tê n h u giải thích không muốn phí lời rồi chạy mau một gã khắc ngoạn ra hiển nhiên không có tốt như vậy tính tình lão tử trong ba lô tất cả đều là tinh đồng a hai người sẽ cực kỳ nhanh theo triệu tê n h u bên người chạy tới phía trước chuyển tới tiếng quát tháo càng ngày càng ấm ĩ cảm ơn nhắc nhở bằng hữu triệu tê n h u lập tức tỉnh lộ lại giống một tiếng sau vội vàng lui về thì ra là h ờ m mỏ đưa tay vào ngực lấy ra địa lao đào thoát quần t r ụ hắn rất không muốn ở chỗ này ném thượng một bậc còn bồi thêm trong ba lô tân tân khổ khổ đánh tới tài liệu làm cho triệu t ê như tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn lại không cách nào giật ra q u y ể n trục gợi ý của hệ thống không gian phong bế địa lao đảo thoát quyển trục không cách nào sử dụng không thể dùng triệu t ê như kinh ra một bộ não mồ hôi rốt cuộc minh bạch vì cái gì người khác muốn hắn chạy mau triệu t ê như cũng là về sau mới biết được nguyên lai linh chủ cấp truyền kỳ cấp cùng cấp độ thần thoại bột đều có được phong bế không gian năng lực ở tại lực lượng trong phạm vi ảnh hưởng không cách nào sử dụng bất luận cái gì không gian loại pháp thuật cũng kể cả quần t r ụ địa lao đảo tho á t quyển t r ụ mất đi hiệu lực triệu t ê như cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp chạy trốn nguy hiểm ở phía trước chủ quán g đạo trong đó như vậy hắn thối lui đến hầm mỏ bên trong là không phải an toàn ý nghĩ này vừa mới tại triệu t ê như trong đầu hiện hiện trong nháy mắt lại bị hắn hủy bỏ rồi không gian phong bế tình hình quỷ dị làm cho hắn sinh ra bất an mãnh liệt chỉ sợ lui vào hầm mỏ ở chỗ sâu trong cũng chưa chắc an toàn ánh mắt của hắn không khỏi đã rơi vào bên cạnh quạng mỏ trên vách đá rách lát tả tơi n h a m bích trải rộng lòa lô hòn đá tại hôn ám đèn mỏ chiếu dọi xuống chiếu dọi xuất phát từ ban bắc bóng tối triệu t như trong lòng hơi động lập tức thu hồi hát thiết chiến nhận lui về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách hắn bông dưng về phía trước phóng ra đi nhanh chiến ngoa nặng nề mà giống đạp lên mặt đất nương chạy nước rút quán tính đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao tung chân đá tại trên thạch bích hai tay cùng giờ thò ra chụp vào hai khối lộ ra ngoài nham thạch rất nhiều đá vụn phấn tiết tuân rơi rơi xuống triệu tê như tay phải bầu v ĩ u vào một khối nham thạch nhưng là tay trái chạm đến lại đột nhiên trượt cả người nhất thời mất đi cân đối mắt thấy phải theo trên thạch bích dứt xuống hắn nguyên bản chân trái đang treo trên không kịp thời dâm ở nham bích một lần nữa ổn triệu tê nhu dụng cả tay chân trèo bỏ tới không sai biệt lắm cao hơn ba thước r ử a vào vách tường đem chính mình trốn ở hầm mỏ cùng chủ quán g đạo tương liên phía trên vị trí phương hắn vừa mới ẩn giấu vào đèn mỏ chiếu không tới trong bóng m a phía dưới chủ quán g đạo một bên chạy qua vài chục tờ l a y ơ c h ạ y mau muốn đuổi tới rồi chết rồi chết rồi hôm nay chết c h ắ c rồi ta xong rồi này hai đội ngu ngốc lần sau gặp được lao tử không phải chém chết bọn họ không thể cứu mạng a bọn họ khí cấp bại phôi hô to g ọ nhỏ nhưng là một giây sau tất cả huyền náo tất cả đều bị một thanh âm vật trên h a ảnh hoàn toàn không có bất kỳ báo hiệu một cây thô như cánh tay màu đen khóa sắt đột nhiên phá không đánh tới hung tàn vô cùng đánh xuống trong đám người như là mãng xà loại tả hữu lay động đánh ra hung hăng quật trước tại q u á n đạo bên trong tất cả mọi người tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng q u ò n mỏ bảy tám cờ l ỡ tại chỗ bị khóa sắt đập thành bánh thịt tôn ra từng đống trang bị vật phẩm sau đó hóa thành điểm một cái bạch quang tiêu tán vô tung người chơi khác cũng không khá hơn bao nhiêu không có bị màu đen khóa sắt luồng thứ nhất đà kích trong đời đã ở sau đó khóa sắt lắc lư ở bên trong bị đánh ra trí tử không có người có thể thừa nhận được nó một kích chỉ có số ít vài cái may mắn n g o ạ n ra trốn vào triệu t như vừa mới ẩn thân hầm mỏ trong đó bọn họ té mà từ dưới thân thể của hắn chạy qua nhưng cũng rất nhanh phát ra kêu gen tuyệt vọng hầm mỏ ở chỗ sâu trong đã tuân ra nhóm lớn cương thi quạt mỏ cương thi chiến sĩ cương thi cung thủ cương thi thậm chí còn có có thể phóng xuất ra sấm xét pháp sư cương thi chi này hạo hạo đáng đáng cương thi quân đoàn không huyền n i ệ m chút nào đem vài tờ l i n g h i ề n thành tàn bã tiến vào chủ quán đạo triệu t như nhìn phía dưới phảng phất như là mỏ đen nước lũ vậy cương thi đại quân coi như là triệt để đã hiểu l ĩ n h chủ cấp bột dọn bãi đại biểu h à n g nghĩa cũng vô cùng vui mừng chính mình không có chạy vào bên trong đi nếu không kết quả của hắn cùng người khác không có chút nào bất đ ộ n g chương ba mươi món tiền đầu tiên hàng trăm hàng ngàn đầu cương thi trào lên một cái cửa động lúc này nếu có bất kỳ một đầu cương thi ngẩng đầu lên cũng có thể chứng kiến đang leo trèo kề sát tại trên vách động triệu tên yu triệu tên yu nín thở dùng tâm tính của hắn dũng khí cũng không nhịn v ì trước mắt một màn này cảm thấy rung động đặc biệt cảm giác tại rất nhiều cái vật trước mặt của tự mình một người lực lượng nhỏ yếu cương thi quân đoàn hành động tốc độ rất nhanh chúng nó biểu hiện ra làm cho triệu t như hơi bị kinh ngạc tổ chức tính kỷ luật khoảng ngắn không đến bán phút lại toàn bộ đều biến mất đoán chừng là quét sạch khác quán đạo hắn không khỏi vi những k i a còn đang quán g đạo ở bên trong đảo quán g đánh quái các người chơi mặc niệm ba giây đồng hồ khen khen ngay vào lúc này một cái làm cho người ta sợn tóc gãy thanh âm chuyển vào triệu t như trong lỗ thai nghe như là to lớn khóa sắt kéo qua mặt đất kim loại cùng nham thạch đánh ma sát c h ế tạo ra động tĩnh nguyên bản còn đánh tính vụ trộm tiềm đi xuống triệu t như lập tức không dám n ú c n í c sau một khắc, một đầu to lớn cương thi xuất hiện ở triệu tê n g u giữa tầm mắt n à y đầu cương thi chừng cao hơn hai mét tứ chi trường mà c ứ n g tráng bắp thịt quần c u ộ n khối khối hở ra màu xanh đen ra thịt hiện đầy ám tử sắc điểm lầm thấm nó không người phía sau lưng cao cao chắp lên hữu tay nắm lấy một cây thật dài màu đen khóa sắt trên mặt đất kéo đi trước liên trên người dính đầy vết máu thi vương lẹ veo mười quái vật l ĩ n h chủ tàn bạo q u ặ n mỏ người thống trị chỉ thấy nó tại hầm mỏ cặn mỏ người thống trị chỉ thấy nó tại hầm m n m n g ố n ngốc đầu lâu tả hữu thay đổi âm xâm xâm mục quăng nhìn khắp bụi phía tựa hồ đang tìm ki triệu tê nhu chưa từng có nghĩ tới chính mình cự li một đầu l ĩ n h chủ cấp bột lại có thể biết gần như vậy hắn chỉ cần rút ra hắc thiết chiến nhận tuyệt đối có thể một đao chạm kích tại đối phương viên này sáng lên tỏa sáng trên đầu nhưng lại như thế này có ý nghĩa sao vừa rồi vài chục tờ lễ ơi chết thảm tình cảnh hắn mặc dù không cách nào nhìn trộm toàn cảnh nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được này đầu bột cường hãn vô địch chỉ sợ mười cái chăm chính mình buộc chung một chỗ cũng không là đối thủ n à y đầu bột gần k ề chỉ là đứng ở chỗ này cho triệu tê nhu dĩ nhiên đã tạo thành vô hình cường đại áp lực nếu như nếu đổi lại là giống như bình thường chỉ sợ sớm đã vô pháp ước chế sợ hai trong lòng cũng đã bạo lộ ra vị trí bất quá triệu t ê như ý chí dù sao không có người thường có thể đ ạ t được không cách nào địch nổi đối thủ gần trong găng tấc hắn y nguyên còn có thể bảo trì đầy đủ tỉnh táo đem chính mình vững vàng cố định tại trên động khẩu phương trên vách đá sau một lúc lâu không có phát hiện cái gì khác thường thi vương thân hình vừa động trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ là thật giải khóa sắt bị kéo sau lưng nó bay lên lần nữa phát ra kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệu t như hít vào một hơi này đầu b ộ tốc độ thật sự quá là nhanh xuất phát từ cẩn thận hắn không có lập tức n g ả y xuống mà là tiếp tục lẳng lặng yên đã chờ đợi một lát mới n g ả y xuống hai chân đứng rơi trên mặt đất triệu tê nhu thiếu điều thiếu chút nữa không có ngã s ắ p xuống hai tay hai chân hắn bởi vì tại nham bích thời gian dài trèo chống thân thể sức nặng mà bùn rùn không chịu nổi sức chiến đấu đều giảm xuống ít nhất hơn một nửa bất quá bây giờ cũng không phải là nghỉ ngơi khôi phục về sau nói không chừng thi vương lúc nào sẽ mang theo nó cương thi đại quân trở về đến lúc đó triệu tê nhu chưa h ẳ n còn có thể có vận khí tìm được chỗ ẩn thân như vậy đặt ra là vì để tránh cho ngoạn gia vận dụng chiến thuật biển người cùng sống lại chiến thuật đẻ chết cao giai bốt nghiêm nghị trừng phạt sẽ làm đại bộ phận ngoạn gia sẽ không cam nguyện sung làm pháp hôi tăng thêm cao giai bột có đáng sợ năng lực đẩy nã g một đầu l ĩ n h chủ cấp bột đều là có thể làm cho hệ thống tuyên bố thế giới thông cáo đại sự triệu t như ngay đầu tiên thấy được bị cao cấp bột đẩy ngược ngoạn ra kết cục bất quá khả năng rất một lẹ v à sòng trang bị nguy hiểm lại là tuyệt đối không cách nào chống lại đại kiếm tiện nghi hấp dẫn cái này nhưng cũng là tiền a lao triệu đối tiền thấy không phải rất nặng nhưng là tại quang huy trong đó hắn sớm đã cảm giác được không có tiền thống khổ trên mặt đất nhiều đồ như vậy nếu như không đi nhặt vậy hắn thực có lỗi với chính mình chuyện không đúng với người khác chuyện triệu t như có lẽ sẽ làm có lỗi với chính mình chuyện tình hắn là kiên quyết không làm mỏ đông thạch độ tinh khiết hay là bảy hay sao đừng ngân quán thạch độ tinh khiết ba phi hắc thiết chỉ hoàn công kích một ba yêu cầu đẳng cấp lẹ veo năm thứ tốt trực tiếp mang đến tay lính mới ủng ra đừng rách nát bố mũ đồ bỏ đi tiền bạc ha ha ha bốn hai ba mươi tờ lẽ ơ tuân ra gì đó trọn vẹn bảy khắp dậy mấy chục thước quán đạo cái gì q u o á n thạch trang bị dược tề lương khô thậm chí ngay cả vũ khí đều có nhưng đáng tiếc trong đó tuyệt đại bộ phân hoặc là đồ rắc rưởi hoặc là rất chiếm ba lô dung lượng vật phẩm triệu tê như chỉ có thể nhặt tốt nhất đắt tiền nhất tất cả tiền tệ toàn bộ đều không thể bỏ qua đồ trang sức trang bị có thể chính mình dùng là trước dùng tới thật sự không bỏ được chỉ là tạm thời đem trong ba lô cương thi xương cốt vứt bỏ một bộ phận chọn chọn lựa lựa sau triệu tê như trang bị nhiều hơn hai quả hát thiết chỉ hoàn lực công kích đột nhiên bay lên một mảng lớn ngoài ra còn có một kiện lẹ vẹo nằm cấp tinh anh mũ giáp cùng một kiện lẹ vẹo bảy tinh anh cấp bảo vệ đ u ổ i đều bị hắn đổi được trên người nhặt được cuối cùng triệu tê như còn nói vẫn còn đã hết hắn đơn giản dọc theo thi vương tới phương đi về phía trước tin tưởng bên kia khẳng định còn có ngoạn gia chịu khổ thi vương độc thủ nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều là thứ tốt hắn đi về phía trước không đến ba mươi thước lần nữa thấy được quán g đạo trên mặt đất loẹ loẹ tỏa sáng một đống một đống vật phẩm chứng kiến tình cảnh như vậy lao triệu rất muốn cất tiếng cười to bất quá sợ sẽ đưa tới cương thi cho nên cưỡng chế nhịn xuống đến mức phải nhịn xuống cảm thấy thống khổ a mà n đêm bao phủ xuống lê minh thành vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt tuy nhiên quang huy chính thức đưa vào hoạt động thời gian vượt qua một tháng nhưng là cái này siêu hiện thực g a m i ả lập nghị lực cùng lực ảnh hưởng đàng tại kịch liệt mở rộng mỗi một phút mỗi một giây liên tục không ngừng giáng sinh tại lê minh thành mới tân thủ ngoạn gia chính là tốt nhất cường đại nhất chứng minh lê minh thành trung tâm sân rộng ngoạn gia hàng vỉa hè khu tiếng giao hàng thét to thanh trả giá thanh liên tiếp đem bán lẹ vẹo năm chiến sĩ nguyên bộ phòng ngự trang bị giá cả tiện nghi làm s á c tinh anh hai tay trường kiếm nhiều hơn hai điểm công kích chiến sĩ kỵ sĩ tận dụng thời cơ a dược tề so với trong cửa hàng tiện nghi một mươi dược tề d i ụ c mua nhanh chóng nơi này do ngoạn a thiết lập hàng vỉa hè hàng trăm hàng ngàn bất quá có sinh ý thịnh vợ may mắn có cổng và sân vắng vẻ trong đó ở vào đông nam góc rơi đích một cái t r ư ớ c gian hàng lại tụ tập nhóm lớn n g o mở ra một trí lực tinh anh giới chỉ hai cái ngân tệ ai m u ố n tam m ố n t á m cấp bình thường hai tay c h i ế n phủ bốn cái ngân tệ ai m u ố n cho ta cho ta trên sạp hàng bày đặt trọn vẹn bốn mươi năm mươi trang bị vũ khí đồ phong ngự đồ trang sức đều có chúng nó duy nhất điểm giống nhau chính là giá cả vô cùng tiện nghi bình thường trang bị đều chỉ có trong cửa hàng vài phần một trong cho nên tại khoảng khoảng không đến thập phút ở bên trong tất cả vật phẩm bị người một đoạt giá trên trời chờ đến kiếm tiện nghi xong mới tân thủ ngoạn ra môn ý do vị t ấ n tán đi triệu tê ngưu thu hồi hàng vỉa hè nhìn xem vừa mới trao đổi không lâu có được t r ă m cách không gian trong ba lô gửi tiền tài con số cười hh lên tới lẻ và o mười đồng thời cũng kiếm được chân chính món tiền đầu tiên rồi cũng lúc phải rời đi lính mới vị diện rồi chủ vị diện ta triệu đại ngưu đến rồi chương ba mươi mốt không tin sớm thượng bảy giờ rưỡi triệu tê ngưu tại điện tử thanh â m báo thức tỉnh lại căn phòng bên trong tầng hầm ngầm điều hòa nhiệt độ có điểm thấp cái giường khá nhỏ tương đối hắn hình thể có chút chật trội lao triệu xốc lên đắp lên trên người chăn mỏng đứng dậy dãn ra hoạt động cứng ngắc t ứ chi hai tay khớp xương lập tức phát ra khanh khách văng r ộ i vừa làm cá khuyết trương ngược động tác đã thấy cách vách giường địa phương nhóc béo ánh mắt mất trật tự một bộ giật này mình biểu lộ triệu tê n h ư theo ánh mắt của hắn cúi đầu xem xét lập tức hiểu rõ đối phương tại sao là như vậy biểu lộ n g u y ê n lai là dậy sớm nhất chủ kính thiên hùng vị đến mau đưa quần lót nước vỡ dâng trào khí thế đủ để cho tuyệt đại đa số đồng loại r a súc xấu hổ tình huống như vậy triệu tê nhu ngược lại tập mãi thành thói quen rồi hắn ban đầu ở trong quân đội mười mấy đám ông lớn cùng tồn tại một gian doanh trại đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ đối lập g i a hỏa ở phương diện này lao triệu giữ vững bảy năm quá quân hắn tự tay vô vô nhóc béo đầu cười mắng đều là đàn ông có gì đẹp mắt phương h ú t sờ lên đầu chê cười nói đại ngưu ca ngươi thật sự rất ngưu a kỳ thật mập mạp trong lòng nghĩ là dùng triệu tê như hùng hậu như vậy tiền vốn căn bản không có tất yếu ổ dưới mặt đất thất làm du hy ngoạn ra làm ngưu lang tê bê mới là một ngày kiếm đấu vàng là tốt nhất trước nghiệp bất quá cái này hèn bọn bỉ ổi ý nghĩ đánh chết hắn cũng không dám nói ra triệu tê nhu cười hắc hắc xuyên thẳng tờ sợt cùng quần ngắn đi trước cách vách buồn vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân sau nửa giờ dương m i chiến đội năm tên thành viên ngồi vây quanh tại tiểu c ả n h bàn ăn cộng đồng chia sẻ lâm m i mua được bánh mì loại lớn cùng bánh quẩy cháo hoa v â n v â n bữa sáng vừa ăn một bên trò chuyện trong trò chơi chuyện tình thông qua bàn ăn nói chuyện t h i ế m triệu tê nhu biết được phương húc bọn người chính lâm vào một cái liên hoàn nhiệm vụ chính giữa quang huy nhiệm vụ hệ thống cực kỳ khổng lộ nhưng chia làm chức n h i ệ p nhiệm vụ cố định nhiệm vụ tùy cơ nhiệm vụ gióng binh nhiệm vụ liên hoàn nhiệm vụ vị diện nhiệm vụ v v v ngoại trừ chức ể nghiệp nhiệm vụ cùng cố định nhiệm vụ bên ngoài rất nhiều nhiệm vụ đều có duy nhất tính cho nên không có bất kỳ có sẵn kinh nghiệm cùng tiến công chiếm đóng có thể mượn nhờ đây cũng là trò chơi mị lực một trong đối với cái này triệu tê như cũng là lực bất tòng tâm h nguyên mới mới vừa tiến vừa vào du hi hai n g à thời gian. ca, Nhu nhiệm Đại vụ không có hoàn thành, chúng ta tạm thời vẫn không thể hồi lôi ngai lai m n n đầu ó chiến khuya hôm nay vọt tới lẻ béo mà nói, đi trước lôi tắt thành binh, sau đó cùng người khác p tích mộ v i ê hoặc là cấp dê vị diện tiếp tục luyện cấp là luyện tiếp dê diện vị đội i lai chiến Nguyên đ an bài là vân vân triệu tê n h ư rời đi lính mới vị diện sau phương húc cùng lý nguyên xoáy bốn người dẫn hắn cùng một chỗ luyện bất quá bây giờ bị nhiệm vụ g i n g b u c ở đương nhiên không thể buông tha liên hoàn nhiệm vụ thật lớn ban thưởng đến giúp triệu tê n n h u xoát gốc triệu tê n n h u gật gật đầu không có vấn đề gì bất quá không cần chờ đến tối ta hiện tại đã lẹ vẹo mười rồi lẹ vẹo mười rồi phương húc lý nguyên x o á i cùng a n tiểu hải nhất tề kinh ngạc liền âu dương mộ cũng lộ ra v ẻ kinh ngạc chỉ có làm chiến đội nhân viên hậu cần lâm mỹ không hiểu nhiều lắm trong đó khó khăn chỉ là vi triệu tê n n h u cảm thấy cao hứng vậy thì tốt quá phương húc cùng lý nguyên x o á i hai mặt nhìn nhau bọn họ coi như là thâm niên n o ạ n ra rồi mặc dù nói bây giờ lính mới sông so với quang huy vừa mới đưa vào hoạt động thời điểm muốn dễ dàng hơn nhiều bởi vì đã có sẵn kinh nghiệm có thể học tập khá nhanh nhưng là ngắn ngủn hai ngày thời gian triệu t như l ẻ loi một mình liền vọt tới l ẻ và mười vậy thật không dễ dàng an tiểu hải mạnh miệng cũng không có gì rất bình thường đi phương h ú t dơ ngón tay cái lên ta biết đại như ca tuyệt đối lợi hại vậy ngươi buổi tối tới trước lôi tắt thành tìm mi mi tỷ lấy tiền mua kỹ năng thánh kỵ sĩ chưa hoàn chỉnh kỹ năng không có đội ngũ nguyện gia nhập ngoạn ra kỹ năng chỉ có tại chuyển trước thời điểm có thể miễn phí đạt được một lần từ nay về sau muốn có được mới kỹ năng chỉ có thông qua đánh quái rơi bảo vật di tích tìm tòi hoặc là nhiệm vụ cách đến đạt được đương nhiên cũng có thể dùng tiền theo người khác chỗ đó mua được phải cần đá sở kỳ h i ệ u bất quá đê cấp chức nghiệp đá sở kỳ h i ệ u bởi vì tỷ lệ rơi đồ giá cao không đắt cao cấp hoặc là đặc thù kỹ năng vậy thật đúng là có tiền mà không mua được tại quang huy bên trong là suốt dẻo nhất dễ bán vật phẩm lâm m i gật gật đầu chiến đội còn có chút tài chính bỏ bất cho đại n g u ca mua đá sở kỳ hẳn đủ rồi triệu tê ngư lắc đầu ta ngược lại thật ra buôn bán lời ít tiền không cần chiến đội lại xuất ra tiền người có thể có mấy tiền lý nguyên soái cười nhạo nói có một bạc hay là hai bạc hiện tại lẹ vẹo mười đá sở kỳ hữu đều bị xào đến một kim n g ư ờ i ít nhất phải học ba ca kỹ năng thánh kỵ sĩ、si、đứng đầu chức nghiệp không có năm kim làm không được hắn nói được có điểm không dễ nghe nhưng cũng là sự thật một giới tình huống bình thường lẹ vẹo mười lính mới không có khả năng để giành được bao nhiêu tiền cho dù là cả ngày đi đ à o quắng cũng tuyệt đối phát không được tài bởi vì hệ thống c ó đối ứng với nhau hạn chế như triệu t như, như vậy hai ngày vọt tới lẹ vẹo mười ở đâu còn có thời gian đi đảo quắng dư tiền dựa vào làm lính mới nhiệm vụ lấy được điểm này đáng thương tiền lời có thể duy trì thông thường tiêu hao đã coi như là rất tốt lâm m i sợ triệu tê như nakham vội vàng nói không có quan hệ đây là chiến đội bình thường chi triệu tê như căn bản không có nakham vò đầu nói nam kim không có vấn đề ta hiện tại có ba mươi lăm kim dựa theo chiến đội q u ý củ có phải là hẳn là nộp lên trên một bộ phận chức nghiệp chiến đội tư chất kim là thống nhất quản lý sử dụng thành viên chỉ lưu lại mua sắm hàng ngày tiêu hao cần thiết ba mươi lăm kim tất cả mọi người đều thất kinh lý nguyên soái căn bản không tin tưởng ngươi có phải hay không còn chưa có tình ngụ h ngươi làm sao có thể có ba mươi năm kim không phải là đem ba bạc năm đồng trở thành ba mươi năm kim tệ chứ ha ha ha hắn càng nghĩ càng mới có thể ha ha ha địa nợ nụ cười cũng không biết vì cái gì lý nguyên x o á i xem triệu t ê như vẫn luôn không phải rất tuấn mắt nói chuyện mang theo rõ ràng châm trích an tiểu hải cũng cười nhạo nói đại n g u ca ngươi uống nhiều quá sữa đậu nành cũng có thể uống say hắn từ cảm giác nói được cần giấu cũng hắc cười hắc hắc phương húc nhưng lại nổi giận hai người các ngươi đã đủ rồi a đại n g u ca sẽ không nói lung tung nhìn xem chẳng phải sẽ biết đúng lâm y tranh thủ thời gian hòa giải đại ngưu ca là lính mới nàng kỳ thật cũng không tin triệu tê như thật sự có ba mươi lăm kìm nhưng là không đành lòng thấy người sau bởi vì nói nhầm mà quất bách triệu tê như không nói gì lý nguyên x o á i cùng a n tiểu hải cười chỉ chốc lát phát hiện không có những người khác phụ họa cũng cảm giác có điểm không thú vị vì vậy đều ngậm miệng lại không khí hiện trường trở nên có điểm xấu hổ phương húc đem chen cháo nặng nề g h mà đặt lên bàn đi cùng đi xem xem tại trong mọi người hắn là tin tưởng nhất triệu tê như triệu tê như đương nhiên không có có dị nghị vì vậy mọi người cùng nhau đi tới phòng làm việc dưới sự chỉ điểm của phương húc triệu tê ngưu đem giả thuyết tiếp nhập trang bị cắt đến bình hiện hình thức sau đó kết nối với tài khoản chương 32, khiếp sợ mục lục chương 32, khiếp sợ quang huy duy trì giả thuyết thực cảnh cùng bình thường hiện theo kiểu cổ điển chỉ có điều chẳng có ai tại trò chơi dùng bàn phím con chuột cùng giọng nói tiến hành thao tác khống chế bởi vậy trên cơ bản không có ngoạn gia sẽ trong chiến đấu vận dụng bất quá bình thường tiến vào đại khu giao dịch hoặc là thi đấu thể thao khu ngược lại so với giả thuyết thực cảnh càng thêm đơn giản thuận tiện triệu t như ai d nhân vật trong nháy mắt bị hình chiếu đến trên vách tường tương tự là dưới sự chỉ điểm của phương húc triệu t như mở ra bạ lỗ của mình trong ba lô biểu hiện tiền tài gửi con số trong nháy mắt sáng mủ bốn cặp mắt chó ba mươi lăm kim bảy bạc chín đồng ta dựa vào an tiểu hải cả kinh cái cầm thiếu chút nữa đều rớt xuống há to mồm lộ ra trong kẽ răng còn kẹp lấy tí tí cải b ẹ lý nguyên x o á y như là bị người hung á c s o á t cho một bạc a i coi như khuôn mặt anh tuấn đều lệch ra trong ánh mắt toàn bộ là không dám tin thân sắc đưa tay dùng sức trà sát hai mắt của mình sắc mặt lập tức trướng thành màu đỏ tím đầu g ô âu dương mộ không nói gì nhưng là trên mặt vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu nhìn xem ta nói không sai chứ đại ngư ca chính là chỗ này sao bỏ ba mươi lăm kim chỉ nhiều không ít phương nhóc béo nhưng lại hưng phấn vô cùng giáp cuốn g hỏa quát các ngươi còn không tin cái này không phản đối chứ lâm m i đầu tiên là ngạc nhiên chật hé miệng cười khẽ sáng rỡ sóng mắt đã rơi vào triệu tê ngư khuôn mặt hỏi đại ngư ca ngươi là thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy hay sao vấn đề của nàng là tất cả trong lòng người cộng đồng nghi vấn như thế nào kiếm được dương my chiến đội tiến bảo quang huy đến bây giờ trong sổ sách mục tiền của trò chơi kiếm nhiều nhất về sau cũng không kém bao nhiêu bất quá triệu tê n h ư bất quá là mới vừa tiến vào trò chơi người mới làm sao có thể kiếm được nhiều như vậy tiền lý nguyên soái âm dương quái khí mà nói ngươi sẽ không phải là dùng tiền mua tiền của trò chơi chứ ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung vào triệu tê n h ư trên người cái này tựa hồ là đợi một lời giải thích hợp lý triệu tê n h ư lắc đầu nói ra mình ở trong động mỏ đụng phải thi vương dọa bãi sau đó bạch kiểm rất nhiều trang bị t r u y ề n tình tuy nhiên lính mới ba lô dung lượng có hạn trang không được bao nhiêu gì đó nhưng là về sau rõ ràng nhặt được cá trăm phẩm chất túi đ e o l ư n g lớn kết quả nhét rất nhiều người khác tuân ra trang bị đi vào tăng thêm tiền cùng tài liệu các loại các loại cuối cùng đem bán đoạt được cộng lại thì có nhiều như vậy nghe xong triệu tê n h u g i ả n g thuật tất cả mọi người cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi v ậ n khí cũng thật tốt quá chứ phương nhóc béo làm cho triệu tê n h u mở ra ba lô thuộc tính quả nhiên là trăm phẩm chất không gian dung lượng hắn cười nói ta biết rồi nhất định là một kẻ ngốc thu mua túi đ e o l ư n g lớn đào quáng muốn dựa vào đào quáng phát tài thiệt thòi giết hắn ngoạn ra tại trong động mỏ đào móc ra khóng thạch có thể bán cho hệ thống cửa hàng hoặc là sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp nhưng là xuất phát từ mỏ khái tỷ lệ rất thấp hơn nữa đào quán một lúc sau đem biết cái gì đều đào không được đào quán công cụ mua sắm cùng phí sửa chữa dùng cũng rất cao cho nên nhiều lắm là chỉ có thể kiếm chút tiền thuốc dùng nhiều tiền mua túi đ e o l ư n g lớn để chứa được mỏ sẽ không thiệt thòi nhiều ít vốn ban đầu nhưng là bạo chết cái này thật là không may về đến nhà bởi vì lính mới ba lô chắc là không biết rơi xuống chỉ có cực phẩm đích l ư n g bao mới có cực thấp tuân ra xác suất nhìn xem ngươi đều nhặt vật gì tốt phương húc lòng ngớ ngáy khó nhịp hắn tuyệt đối tin tưởng triệu t như mà nói cho nên nghĩ nhìn xem triệu t như đều nhặt tiện nghi gì triệu t như đành phải đem chính mình t h à n h trang bị mở ra biểu hiện ra cho mọi người xem triệu t như bây giờ bộ này trang bị đối với lính mới mà nói đương nhiên xem như rất không tệ chí ít có một nửa là màu xanh nhạt tinh anh trang bị bất quá bởi vì đẳng cấp rất thấp rời đi lính mới vị diện vậy thì căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng khi phương húc chứng kiến triệu t như tay phải trên ngón vô danh đ e o giới chỉ mập thân thể dung mạnh chấn lại chấn vinh quang giới chỉ dĩ nhiên là vinh quang giới chỉ hắn gọi được bây giờ n g là bị đối với xem trong trò chơi trang bị cũng có một chút nhận thức nay cái vinh quang giới chỉ mặc dù là trác tuyệt trang bị nhưng là mặt ngoài thuộc tính cũng không tốt trích bỏ thêm một điểm lực lượng cùng tinh thần m ư ờ i điểm thánh lực giá trị coi như không tệ chính là h ã m hại chính là nó không thể đem bán đợi cho cấp bậc cao này hoàn toàn là gân gà cho nên triệu t ê như không rõ vì cái gì phương húc phản ứng lớn như vậy nhóc béo kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt dùng sức nuốt một ngụm nước bọt nói rằng đại ngư ca ngươi không biết vinh quang giới chỉ không phải nhìn đồng hồ mặt thuộc tính đơn giản như vậy nó là gia nhập quang minh thần điện vinh quang kỵ sĩ đoàn trọng yếu nhất đạo cụ vật phẩm chỉ có có được vinh quang giới chỉ thánh kỵ sĩ mới có tư cách trở thành một danh thần thánh kỵ sĩ triệu t như vẫn là khó hiểu vinh quang kỵ sĩ đoàn rất nhũ sao nhóc béo một bộ nhanh muốn té x ỉ u biểu lộ vinh quang kỵ sĩ đoàn là chúng ta đồng minh cường đại nhất tinh nhuệ lực lượng cấp bậc thấp nhất cấp thần thánh kỵ sĩ cũng muốn lẹ vẹo năm mươi bây giờ còn chưa có một ngoạn gia có tư cách gia nhập kỵ sĩ đoàn ở bên trong nhờ có vinh quang giới chỉ tương đương với đã trở thành vinh quang kỵ sĩ đoàn dự bị kỵ sĩ theo ta biết đến hiện tại cả đồng minh trong đó được đến vinh quang giới chỉ ngoạn gia tuyệt đối không cao hơn mười cá hắn hai mắt sáng lên nhìn xem trên vách tường biểu hiện hình ảnh cái này nhưng là chân chính tượng trừng của thân phận nếu như có thể bán ra lời nói chỉ sợ mười vạn khối tiền đều có người mới như vậy đáng ra、à? lúc này đây triệu tê nhu thật sự nghe hiểu nhóc b é o phía trước nói một chàng nói nhảm thì một câu cuối cùng chân chính có dùng mười vạt h ố i một kiện trong trò chơi đích đạo cụ vật phẩm như vậy đáng giá lao triệu cảm giác cảm giác thế giới của mình xem đều phải bị lật đổ h ắ n ở đây trong quân đội làm thời gian bảy năm xuất ngũ thời điểm lấy được phụ cũng bất quá hai mươi vạn thì giá trị hai quả vinh quang giới chỉ đáng tiếc nó lại đáng giá như thế nào cũng là không thể bán ra cho tới bây giờ không có nữa người hoài nghi triệu tê nhu trong ba lô kim tệ lai lịch liền thật là ít ỏi vinh quang giới chỉ đều có thể được đến như vậy chính là vài mười mai kim tệ là cái m ẹ o gì an tiểu hải t h ầ m nói vận khí cũng quá tốt đi mất lý nguyên soái ngược lại là bình tĩnh có lẽ là bị triệu tê n h u qua khí vận của người hoàn toàn gây kinh hãi khỏe miệng giật một cái nhỏ giọng nói đại n g ư ca thực xin lỗi ta không nên hoài nghi của ngươi triệu tê n h u thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng không có việc gì chúng ta là đồng đội từ nay về sau lẫn nhau tín nhiệm là được rồi lý nguyên soái n g ư ợ c ngùng cười cười không được không được nhóc béo lại kích động lên hù ở tay múa chân nói rằng ta muốn sinh soát xuống phóng tới lôi đỉnh trong diễn đàn cho kia bang mắt chó nhìn người thấp các cháu hảo hảo ngóng nó chúng ta dương mi chiến đội thanh kỵ sĩ có được vinh quang giới chỉ tức chết vương thiệu khanh tên vương bắt đ n g kia v à n g v à n g lúc này lâm mi p h ủ tay hai mắt con con cười híp mắt nói rằng hiện tại ta tuyên bố xét thấy đại new ca vĩ đại biểu hiện hắn thông qua khảo sát chính thức gia nhập chúng ta dương mi chiến đội Tốt. phương nhóc béo người thứ nhất đại lực vỗ tay sau đó là lý nguyên soái âu dương mộ lại là an tiểu hải xem một tờ giấy chương nóng bỏng thành khẩn khuôn mặt tươi cười triệu tê nhu đột nhiên có loại tìm được chính thức thuộc sở hữu cảm giác cảm giác như vậy thật tốt chương 3 a m lôi đình đệ nhất vinh quang nguyên bản triệu tê nhu tại dương mi chiến đội khảo sát kỳ là thời gian một tháng tiền lương là tám trăm khối lương tạm trở thành chính thức đội viên sau hắn tiền lương cùng phương h ú c bốn người hoàn toàn giống nhau cũng bao gồm cả chia hoa hồng quyền lợi không có người nào khắc phục bởi vì đây là triệu tê nhu dùng chân kim bạch ngân cùng bản lánh của mình đổi lấy hai mươi lăm a i kim tệ vạch đến chiến đội trướng diện thượng làm cho lâm mi lưng đều đứng thẳng lên không ít đừng xem hai mươi l ă mai kim tệ không nhiều lắm thực tế theo đại lượng ngoạn gia dũng m á n h bảo quang huy trước mắt đại thị trường giao dịch ở bên trong một mai kim tệ đem bán giá cả vượt qua một trăm nguyên hơn nữa rất nhiều người còn đang cầm tệ quan vọng không muốn đơn giản đem tiền của trò chơi bán tháo đi ra ngoài bởi vì gần đoạn thời gian kim tệ giá cả còn có rất lớn dâng lên không gian làm phụ thuộc vào công ty lớn chức nghiệp chiến đội hướng công ty nộp lên trên tiền của trò chơi cũng là trọng yếu thành tích kim tệ có thể trực tiếp đổi thành vi tích phân triệu tê n h ư xuất ra giờ này tệ tuy nhiên không thể lập tức thay đổi dương mi chiến đội tại bảng tổng sắc thượng bài danh điếm để tình huống nhưng cũng có thể gia tăng không ít tích phân mặt khác vinh quang giới chỉ đạt được cũng tăng lên thật nhiều chiến đội sĩ khí cho mọi người đều thấy được hy vọng dưới tình huống như thế ai còn có thể đối triệu t â như tại ngắn ngủn hai ngày thời gian bên trong trở thành chính thức đồng đội lòng mang bất mãn vô luận là lý nguyên soái cùng an tiểu hải bọn họ có lẽ đều có chút ít tưởng tượng tiểu tính toán nhưng tuyệt đối không phải người xấu đều hy vọng chứng kiến dương mi chiến đội có thể tráng đại phát triển phương húc không kịp chờ đợi đem triệu t â như trang bị sử xuống trước tiên phát đến lôi đỉnh trên diễn đàn lôi đỉnh diễn đàn là lôi đỉnh công ty bên trong du hy trao đổi diễn đàn công ty dưới cờ năm chi bạch kim chiến đội thập nhị chi đại thần chiến đội ba mươi sáu chi danh gia chiến đội cùng một trăm l i n ă m chi a ký chiến đội còn có năm mươi sáu chi tiềm lực chiến đội đều có trong đó mở độc lập bản phối trao đổi du hy tin tức nhóc béo ôm vô tuyến bàn phím vận chỉ như bay tại khoảng ngắn không đến nửa phút trong thời gian răng giáp địa làm xong một t ấ m thiệp trực tiếp phát đến diễn đàn chủ trao đổi bản phối hán tiêu đề cực kỳ bắt mắt lôi đình đệ nhất vinh quang chỉ thuộc về dương my chiến đội có đồ có trật tướng thiết mời nội dung ngược lại rất đơn giản không có bao nhiêu văn tự nội dung trang báo cơ bản bị hình ảnh chứng cứ bởi vì du hí là ở buổi tối mở ra cho nên buổi sáng đúng là lôi đ ỉ n h diễn đàn đăng ký người sử dụng nhất sinh động thời điểm không ít chiến đội thành viên công ty tương ứng công nhân viên cùng với ngoài liên hội viên đều ở trong diễn đàn hoặc là nói chuyện phiếm tới hoặc là trao đổi tâm đắc thiếp mời nảy sinh cái mới tốc độ rất nhanh nhóc béo thiếp mời vừa ra tới lập tức hấp dẫn đến không ít ánh mắt của người bất quá mọi người đệ nhất cái nhìn hoàn toàn là giống nhau dương mi chiến đội ai là dương mi chiến đội ạ công ty của chúng ta trong đó có cái này nhánh chiến đội sao nghe đều chưa từng nghe nói thứ hai phản ứng là khẩu khí thật lớn còn lôi đình đệ nhất vinh quang không sợ chém do to quá gãy lưỡi trong diễn đàn cho tới bây giờ không thể thiếu lấy lòng mọi người hạng người chi ma đều có thể thổi thành dưa hấu cho nên rất nhiều người đều mang chế d ề u ý nghĩ mở ra tấm thiệp này chuẩn bị kỹ càng lời nói ác độc muốn đem phát bài viết ra hỏa phun thể không toàn bộ ra nhưng là vinh quang giới chỉ sáng loáng mảng lớn đồ lại trong nháy mắt hiểm mù mọi người khắp kim cầu mắt cũng giống là một đạo cứng cỏi dây cương một mực g ì m chặt tất cả mọi người cổ họng làm cho nước miếng của bọn hắn căn bản phun ra ngoài vinh quang giới chỉ thiệt hay giả giờ cợt mờ công ty của chúng ta ở bên trong cũng có người được đến vinh quang giới chỉ rồi hiện tại cả quang huy ở bên trong vinh quang giới chỉ cũng không có mấy cái chứ làm sao tới hay sao không phải là tờ eta lẹ vẹo mười hai đi có thể hôn đến vinh quang giới chỉ nhất định là giả dối không thể tin gần kề qua trong p h i ế n khắc các loại các dạng giấy báo nhận tiền giống như thủy t r i ề u vào tới khiếp sợ hiếu k ỷ ghen ghét hoài nghi còn có hoàn toàn không tin trong khoảnh khắc đem tiểu bán tiếp mời đội lên cao nhất trong đó phần lớn người đều cầm thái độ hoài nghi Tiểu bàn tại sự soát thời điểm tuy nhiên ẩn tàng rồi triệu TNUID, nhưng là số tài điểm nhiên rồi biểu hiện bàn là là dình ẩn nhưng khoản đáng ràng sự hay rõ số cấp ở phía trên, thật sau ự làm cho mọi người cảm cho thấy không thể h người nổi, tưởng tượng t n nghi ngờ càng ngày càng n h h âm i ề Ở phía sau, lôi đỉnh diễn đàn nhân viên quản lý kịp thời xuất hiện thông qua nghiệm chứng s ứ dình soạt phụ đáy số liệu tin tức hắn đem tấm thiệp này tăng thêm tinh hoa tiêu hồng đưa đ ỉ n h cái này hữu lực chứng minh rồi s ứ dình soạt tính là chân thật tất cả chất vấn người tất cả đều ngậm ngược lại ánh mắt của mọi người rốt cục trở xuống đến tiêu đề trên mặt tập trung xem dương mi chiến đội hay là bảng tổng s ắ p bài danh kế c u ố i ha ha ha ta biết cái này nhanh chiến đội bọn họ giống như chỉ có năm người đi ở dưới mặt đất thất nguyên lai có bảy người bất quá đi ăn máng khác hai cái nhảy đến khác đội ngũ xem ra bọn họ muốn sắp khắc phục được khó khăn rồi sắp xếp ở phía trước mấy cái chiến đội sẽ khá nguy hiểm tuy nhiên đều là game thủ chuyên nghiệp bất quá bắt quái tâm tính người người đều có rất nhanh dương mi chiến đội tin tức bị bới đi ra thậm chí có nhân tướng dương mi chiến đội cùng tưởng vi chiến đội ân đoán đều vạch trần lộ ra còn trực tiếp chỉ ra hai cái đi ăn máng khác người a y đi phương húc cùng lý nguyên x o á y bọn người thấy vui chứng kiến người khác ước ao ghen tị bọn họ thật sự đều có h á n h diện cảm giác đợi cho chủ gián đích nhân khí sắp tăng cao thời điểm phương húc rèn sắc khi còn nóng ban bố tấm thứ hai tỉ mỉ chuẩn bị xong thiếp m ờ i vinh quang giới chỉ nhiệm vụ đạt được toàn bộ quá trình dương mi chiến đội xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm t ấ m thiệp này chấp bút người không phải nhóc béo mà là đầu gỗ âu dương mộ thiếp m ờ i nội dung kỹ càng kể triệu tê như được đến vinh quang giới chỉ cả quá trình kể cả cùng nở tờ đối thoại hoàn thành nhiệm vụ quá trình chiến đấu cùng cuối cùng đạt được giới chỉ tình cảnh đều không có bỏ sót hoàn toàn vi may mắn triệu tê n h u trí nhớ rất tốt nếu không còn thật không dễ dàng đầy đủ không sức mẹ đệ thuật lại đi ra tại miêu tả hết quá trình sau âu dương mộ còn tăng thêm phân tích của mình trình bày hắn cho rằng triệu tê n h u mặc dù có thể được đến vinh quang giới chỉ mấu chốt ở chỗ hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau hoàn toàn vâng theo thần thánh kỵ sĩ la lai mà nói nhất là một câu cuối cùng dũng khí là thánh kỵ sĩ phải cụ bị phẩm chất ngươi phải nhớ kỹ trả giá càng nhiều thu hoạch cũng càng nhiều mấu chốt nhất trả giá càng nhiều thu hoạch cũng càng nhiều triệu tê như đang hoàn thành nhiệm vụ về sau hoàn toàn chỉ là dựa vào một lực lượng của cá nhân chiến thắng thực nhân ma hắn trả giá không thể nghi ngờ là nhiều nhất nhiệm vụ đánh giá cũng có thể là hoàn mỹ nhất đây là một điểm mấu chốt tiếp theo là cuối cùng giao nhiệm vụ về sau triệu tên n h u đưa lên hai khỏa thực nhân ma đầu lâu hơn nữa không có ở la lai trước mặt nói dối bởi vậy chiếm được hắn tán thưởng có lẽ cũng là một điểm mấu chốt âu dương mộ tại tấm tiệp h này thượng lưu loát viết mấy ngàn chữ có lý có cứ nội dung tỉ mỉ xác thực liền triệu tên n h u tự xem đều rất là bội phục hắn lúc trước căn bản không biết rõ vinh quang giới chỉ trần quý cũng không có suy nghĩ qua lấy được nguyên nhân hiện tại xem ra là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên kết quả không hoàn toàn chỉ là vật khí. tấm thiệp này bị phương nhóc béo thiết trí vì thu phí rán lên một lượt rơi vào tay lôi đình diễn đàn cùng quan g huy chủ thế giới diễn đàn hơn nữa còn là phi thường lòng dạ hiểm độc vô lương cao nhất thiết giá một miếng tiền bạc chương ba mươi b ố mỹ nhân tâm kế quá tối một quả tiền bạc đi chết đi nghĩ tiền muốn điên rồi ta mới không mua người nào thích mua ai mua giá thu phí thiếp vừa ra lập tức đưa tới như thủy triều tiếng chửi bậy còn tình rào rạt giấy báo nhận tiền như mưa triệu tê như nhìn xem có chút bận tâm tiểu b à n như vậy có phải là không tốt hay không à? hắn còn thật không biết diễn đàn thiếp mời lại có thể thu phí bán lấy tiền phương nhóc béo cười nhạo nói đại ngư ca ngươi chớ nhìn bọn họ máng h u n g muốn mua người hay là sẽ mua bất quá tại lôi đ ỉ n h trong diễn đàn bán không được bao nhiêu tiền tuy nhiên không cho phép phục chế thiếp xuất hiện nhưng là mua ra hỏa sẽ ở chiến đội bên trong cộng hưởng cho nên chính thức đến tiền đầu to hay là đ à n g chủ thế giới trong diễn đàn hắn mập m ạ p khuôn mặt lộ ra nụ cười dâm đãng cái này chúng ta dương mi chiến đội thật sự phải nổi danh chứng kiến hắn hai mắt sáng lên tham tiền dạng triệu tê nhu nhịn không được lắc đầu thân thủ vô vô bả vai của mập mạp nói rằng này tất cả đều giao cho ngươi ta đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt phơi nắng phơi nắng yên tâm đi đại nhu ca triệu tê nhu cùng lâm mi lên tiếng chào hỏi một mình rời đi tầng hầm ngầm kim thành cao ốc đi về phía nam không đến hai trăm m là thành phố sân rộng sân rộng bên cạnh có lục thụ thành ấm sống g i ả thành đại ca công viên ngày hôm qua ra ngoài lúc ăn cơm triệu tê nhu liền thấy khá tốt lấy tại nơi này luyện luyện quyền cước bởi vì cái gọi là bốn khúc không rời khẩu quyền không rời tay hai mươi năm gân cốt chịu đựng q u y ề n cước rèn luyện xuống mỗi ngày luyện tập dĩ nhiên đã trở thành sâu tận xương tùy thói quen một ngày không có động thủ chân đều cảm giác toàn thân khó chùi chín hát sáng hơn nhiều trong công viên không có bao nhiêu người triệu tê n ư u tìm khối không dẫn nhân chú mục đất trống đang muốn làm d á n g trước luyện thượng một bộ quyền trong lúc đó nhất danh tuổi trẻ nữ tử dẫm phải giày cao góp đăng, đăng đăng điệu đã đi tới triệu tê n ư u đành phải dừng lại chuẩn bị vân vân đối phương sau khi rời khỏi lại ra tay nhưng là làm cho hắn không có nghĩ tới là đối phương rõ ràng đi thẳng tới trước mặt của hắn xin hỏi ngài là triệu đại nhu tiên sinh sao triệu tê như lập tức mật người bất quá hắn chợt phát hiện đối phương thậm chí có chút ít quay mặt dựa vào hơn người trí nhớ lao triệu lập tức nghĩ tới người này hơn hai mươi tuổi dung mạo xinh đẹp rắn người trước sau lồi lõm tuyệt đối nóng n ả y váy ngắn nữ tử đúng là hôm trước chửi mình s á t lang trích bất quá đối phương hiện nhiên quên một đôi thủy hông ông mắt to thu ba nhộn nạo chưa từng nói trước cười cực kỳ c â u nhân â xem như thế đi xin hỏi ngươi có chuyện gì ngay k h ỏ e chứ ta là tường vi chiến đội người đại diện tô vân váy ngắn nữ tử chủ động hướng triệu tê như vươn tiêm thủ có thể cùng ngài nói chuyện sao tường người chiến vi đội đại i d bất quá thân thủ không đánh người mặt tới cười đối phương khách khí như thế lễ phép triệu t â n như cũng không thể trở mặt tương hướng thân thủ cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt lập tức bung ra nghiêm mặt nói rằng tô vân tiểu thư nếu như ngươi là tới khuyên ta gia nhập tường vi chiến đội mà nói vẫn là k tôi n g vẫn lãng tiếp tục nói nhưng là xin thứ cho ta nói thẳng dương mi chiến đội hoàn toàn không thể cho ngươi một quả rộng lớn tiền đồ cùng phong phú hích lợi c hơn ỉ cần n g ư i gia h ậ p t ư ở nữa g chúng ta có thể vì ngươi đầu nhập đại lượng tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất cho ngươi tấn thăng đến chủ lưu game thủ chuyên nghiệp hàng ngũ, tiền lương ít nhất là dương vi vì chiến đội đại tài thời tiền mi chiến đội có cho chủ chuyên thể nhập nhất thủ nhất Hơn đến tấn n đầu dự bị, ta ít A. lưu gấp là nàng hướng về phía triệu t như nháy mắt mấy cái lộ ra một đ ộ ngươi hiểu biểu lộ chúng ta tưởng vi chiến trong đội mỗi người cũng là lớn mỹ nữ trước mắt cũng đều là độc thân n h à triệu t như không phải không thừa nhận tô vân theo lời điều kiện rất có sức hấp dẫn đối với bất luận cái gì huyết khí phương cương nam tử mà nói khó khăn nhất ngăn cản chính là mỹ nhân kế nếu như hơn nữa danh lợi tiền đồ chỉ tiếc nàng thật sự tìm nhầm đối tượng triệu tê n h u từ nhỏ ở ra ra h ô n núp dưới đối với danh lợi thấy rất nhạt hắn ở đây trong quân đội trở thành bảy nam binh nguyên bản có cơ hội tiến vào quan quân giai tầng đều buông tha cho làm sao có thể còn sẽ quan tâm cái gì chủ lưu game thủ chuyên nghiệp về phần tiền tài thư của hắn điệu là người sống trên cõi lời này tiền đủ rồi ăn đủ là đủ rồi thật sự là thật có lỗi thứ cho ta không thể đáp ứng tô vân sắc mặt lạnh lẽo nàng thật không ngờ mình mở ra như vậy điều k i ệ tốt triệu tê như thậm chí ngay cả lo lắng cũng không lo lắng không chút do dự cự tuyệt cự thằng u y ệ t làm c hận hận cắn cắn là, đến k buổi trưa hắn mang theo một thân mồ hôi hồi xuống đất phòng công tác về tô vân mời trào chuyện của mình triệu tê như không có nói cho bất luận kẻ nào hắn cảm thấy chuyện này căn bản không phải cần thiết để ý buổi tối bảy giờ hắn lần nữa đúng giờ tiến nhập quang huy du hí vừa đăng nhập triệu tê nhu dĩ nhiên đang ở quang huy chủ vị diện quang minh đồng minh thủ đô thánh thành mới tân thủ ngoạn gia tại lê minh lính mới vị diện luyện đến thập cấp sau có thể thông qua vị diện c h u y ể n tống trận đi đến chủ vị diện triệu tê nhu thuộc về đồng minh trận danh o bởi vậy c h u y ể n tống vị trí tại quang minh thánh thành quang minh thánh thành ở vào quang minh vị diện trung tâm cũng là cả vị diện lớn nhất thành thị kinh tế và trung tâm chính trị ở tòa này quy mô hùng vĩ trong thành thị tụ tập đồng minh lực lượng mạnh nhất cũng là quang minh thần điện tổng bộ chỗ bất quá là một m danh mới vừa tiến vào chủ vị diện mới ngoài ra quang minh thánh thành đối với triệu tê như mà nói chẳng qua là qua đường c h ạ m dịch hắn m ư ợ n nhờ pháp sư tháp truyền tống trận thông qua ba lượt trung t r u y ề n truyền tống cuối cùng đã tới đặt tại quang minh vị diện tây nam lôi tắt thành chủ vị diện chi đại vô biên vô hạn thành thị cứ điểm chi chít như sao trên trời nhiều vô số k ể lôi tắt trong đó chỉ có thể coi là rất nhỏ bán cứ điểm thành thị không có bao nhiêu thanh danh lôi tắt thành là dương mi chiến đội đóng ở đấy cũng là lính đánh thuê tiểu đội đăng ký đấy tiểu thành thị có tiểu thành thị chỗ tốt ít nhất cạnh tranh sẽ không thái quá kịch liệt đương nhiên phát triển tiềm lực cũng không lớn nhưng là lôi tắt thành có một rất lớn ưu thế thì phải là nó ở vào vô tận phế tích biên giới quanh thân có đủ đại lượng đ ề cấp đến cao cấp chỗ trẻn lẹ mẹo có thể nhận được nhiệm vụ cũng tương đối nhiều tăng thêm thông qua trong thành pháp sư tháp có thể tùy thời t r ì n h chiến độc lập vị diện bởi vậy rất là hấp dẫn một đám trong tiểu thực lực ngoạn g i a chiến đội thậm chí chiến đoàn vào ở khi triệu tê như truyền t ố n g đến lôi tắt thành bên trong thành sân rộng thời điểm lâm y sớm đã chờ đã lâu chương ba mươi năm lần đầu tiên nhìn thấy trong trò chơi lâm y triệu tê n n h ư có chút ít k i n h diễm trong hiện thực lâm mi nhìn toàn thân vốn không cao thân thể lại có nhà bên nữ hải đáng yêu cùng t h i ệ t lương nhưng là trong trò chơi nàng dáng người thon dài thức thà bạch da trắng hơn tuyết tóc dài phất phới một đôi đầy lỗ thai còn có phảng phất mã não vậy bích lục đôi mắt nhưng lại hoàn toàn bất đồng mỹ lệ tuy nhiên lựa chọn là kỳ huyễn phương tây ở bên trong tinh linh tộc bất quá lâm mi bên ngoài hiển nhiên trải qua điều chỉnh rất nhỏ ngoại trừ rõ ràng nhất chủng tộc đặc thù bên ngoài cùng trong hiện thực nàng trí ít có năm phần tương tự chỉ là khí chất trên có biến hóa rất lớn đại ngư ca ngươi nhìn cái gì đấy chứng kiến triệu t như không chấp mắt nhìn mình chằm chằm lâm m y ngượng ngùng mà túi thấp đầu nói rằng chúng ta đi thôi triệu t như cười ha ha một tiếng mi mi thật xinh đẹp ta đều xem trận tròn mắt đàn ông đàn c h ứ n g c h ứ n g thiểu nương dấu hắn là có cái gì thì nói cái đó tính cách nhìn xem yêu mến cũng sẽ không cố ý dối trá che lấp chỉ là như thế trắng da ca ngợi làm cho thiếu nữ khuôn mặt từng hồng lộ ra kiểu diễm sắc mặt ngược lại làm trắng không ít đang ở trung tâm sân rộng n g à n da lâm m y mang theo triệu t như đi trước sân rộng v ụ cận don binh công hội hoàn thành don binh đăng ký hắn thuận lợi địa trở thành một cấp don binh chính thức gia nhập dương mi chiến đội sau hai người cùng nhau đi tới dương mi chiến đội nơi d ừ n g chân dựa theo hệ thống quy định tất cả chiến đội lính đánh thuê chiến đoàn công hội đều phải muốn có được của mình nơi d ừ n g chân nơi d ừ n g chân quy mô cũng có yêu cầu nghiêm khắc nếu không đem mới có thể mất đi tư cách không cách nào tiếp hệ thống công hội nhiệm vụ lôi tắt thành kích thước không lớn nơi này không giống lê minh thành cùng quang minh thánh thành như vậy cực độ phồn hoa cùng náo nhiệt vô luận là điểm truyền thống chỗ ở trong thành sân rộng hay là chủ trên đường cái ngoạn gia cùng nở tờ cờ số lượng cũng không phải quá nhiều bất quá trong thành kiến trúc có điểm đặc sắc một dãy gỗ thịt phòng ốc tựa hồ đã trải qua trăm ngàn năm tang thương năm tháng t ẩ y lễ cổ lão mà trầm trọng loan g lộ tường đã cùng phai màu điêu khắc đều không nói cũng đã kể do tòa thành thị này lịch sử đi xuyên qua lôi tắt thành phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong phản phất đi ngược dòng thời gian đường hầm bên trong trong lúc lơ đãng sẽ đụng phải tại cửa ra vào đường trung bình tấn d à y lao giả khe hở chữ thập thêu đ ạ i đ ư ờ n g tuy nhiên biết rất rõ ràng bọn họ đều là hệ thống mô phòng lờ cờ lại làm cho không người nào có thể nhận hư hảo cùng thực tế khác nhau dương mi chiến đội nơi dừng chân tại cách chủ đường lớn ba đường quảng trường trên vị trí nơi này đều rời đi phồn hoa nhất khu trung tâm có vẻ lánh lanh thanh thanh hai bên đường phố cửa hàng ít ò i không có làm ấy nhà và sân vắng vẻ tuy nhiên như thế lâm mi mang triệu tê như đến tới chỗ cũng rất nhỏ không đủ rộng bốn thước cửa hàng mặt tiền của cửa hàng ở bên trong bầy đặt làm bằng gỗ quầy hàng bên trong k h a y chứa đồ trưng bảy trước bảy tám lọ thuốc tề bởi vì chủ nhân rời đi cho thấy đợi b á n t r ả thái bất quá hiển nhiên không có gì sinh ý triệu tê như kinh ngạc nơi này là chúng ta chiến đội nơi dừng chân hắn thấy thế nào đều giống như một nhà tiểu điếm đối với cái này tinh linh thiếu nữ rất là không có ý tứ cái này nơi này tiền thuê rất rẻ dùng để coi như chiến đội nơi dừng chân rất có lời đem bán dược t ề chỉ là thuận tiện rồi triệu tê như gãi gãi đầu tranh thủ thời gian đổi chủ đề hỏi trong đó còn có gian phòng chứ bộ này căn phòng cùng sở hữu ba tầng tầng dưới chốt nhất phía trước là chỗ nằm đằng sau là lâm m i phòng làm việc nàng lựa chọn là dược t ề sư cùng thương nhân sinh hoạt chức nghiệp phụ trách vì cả nhánh chiến đội cung cấp hậu cần trợ giút tầng thứ hai là phòng khách và phòng học tầng cao nhất thì là phòng nghỉ không xem qua chiếc thuộc về lâm my k h u y phòng Như n như mặt khác nơi này cũng á c lao r là dương mi chiến đội chiến đội vật tư gửi điểm ví dụ như lợi cấp nhiệm vụ mạo hiểm lấy được trang bị vật phẩm hằng ngày trò chơi tiêu hao phẩm chờ một chút đều có dự trữ tại lầu hai trong phòng khách lâm mi lấy ra bốn miếng đá sở kỳ hiệu giao cho triệu tên ngư ngoạn ra kỹ năng chỉ có tại c h u y ể n trước thời điểm có thể miễn phí được đến vài cái sau này kỹ năng đều phải muốn dựa vào kháo lực lượng của mình đi thu hoạch lâm y là thương nhân chức nghiệp bởi vậy vi triệu tê n h u mua sắm lẹ v è o mười thanh kỵ sĩ kỹ năng là chức trách của nàng chỗ đây là triệu tê n h u lần đầu tiên chứng kiến đá sở kỳ hiệu đá sở kỳ hiệu nhỏ hẹn cây quýt lớn nhỏ toàn thân trắng loan rất tròn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa n ắ m ở trong tay như là cầm một khối n g ọ c thạch ô nhuận n khéo đưa đầy xúc cảm rất tốt có thể trực tiếp thu hoạch thạch trong cơ thể phong ấn kỹ năng tin tức bốn miếng đá sở kỹ theo thứ tự là thông dụng kỹ năng bốn thuật thu nhặt t h á n h kỵ sĩ、si、c h ứ c nghiệp kỹ năng bốn song thủ vũ khí tinh thông thuấn kích cùng cầu nguyện tứ hạng kỹ năng tất cả đều đều là lẹ vẹo mười có thể dùng thuật thu nhặt là tất cả game thủ chuyên nghiệp cũng có thể học tập thông dụng kỹ năng tác dụng của nó là dùng để thu thập đủ loại thực vật cùng quái vật có thể ra tài liệu kỹ năng đẳng cấp càng cao thu thập sát xuất thành công càng cao thuộc về chuẩn bị kỹ năng song thủ vũ khí tinh thông thuộc về sở kỹ hữu bị động có thể làm cho n g o n g a đồng thời cầm thuẫn cùng vũ khí kỵ sĩ、si、trức nghiệp kỹ năng thuật kích dùng cái thuẫn đánh g a định nhân tiến tới sinh ra đ n đỡ đánh lui thậm chí mê mội hiệu quả cầu nguyện có thể r a tốc khôi phục tiêu hao thánh lực dưới sự chỉ điểm của lâm y triệu t như cầm một quả đá sở kỳ hiệu trong nội tâm mặc niệm học tập hai chữ trong lòng bàn tay đ á tròn lập tức hóa thành vô số quan điểm trong nháy mắt chui vào t r o n g cơ thể của hắn gợi ý của hệ thống ngươi đã lấy được kỹ năng bốn thuật thu nhặt mặt khác ba miếng đá sở kỳ hiệu cũng là b ả o chế đúng cách hắn kỹ năng do thì ra là sáu hạng mạnh thêm đến thập hạng bất quá đồng thời cũng tiêu hao hết bốn cái kỹ năng điểm ngoạn gia thăng lên một l ẹ và có thể đạt được năm điểm tự do thuộc tính cùng một cá điểm kỹ năng học tập kỹ năng và tăng lên kỹ năng đẳng cấp phải dùng đến điểm kỹ năng cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó điểm kỹ năng tầm quan trọng so với điểm thuộc tính còn cao dù là không hề học tập mới kỹ năng triệu t ê như trước mắt nắm giữ thập hạng kỹ năng phải theo sơ cấp lên tới trung cấp vậy cũng phải tiêu hao mười cái kỹ năng điểm số mà hắn nhưng bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một cái điểm kỹ năng có nhiều hơn là bị thiếu Cho nên từ nay về sau thăng cấp hoặc là nhiệm vụ đoạt được điểm kỹ năng cũng nhất định phải tiến hành hợp lý phân phối cái này cũng chú định rồi đồng dạng nghề nghiệp ra tại năng lực lựa chọn lựa bất đồng dùng hết bốn miếng đá sợ kỳ hiệu triệu t ê như hỏi cái này phải bao nhiêu tiền ta trả lại cho ngươi nguyên lai、like、đã nói đá sợ kỳ hiệu là triệu t ê như chính mình mua lâm y cũng chừa cho hắn đầy đủ kim tệ hiện tại lâm y đã vì hắn mua xong rồi đá sợ kỳ hiệu như vậy số tiền kia còn phải triệu t ê như chính mình bỏ ra không nghĩ tới lâm y cười lắc đầu đại ngưu ca số tiền kia chiến đội ra n g ư ơ i biết chúng ta xem ra về vinh quang giới chỉ thiếp mời bán ra bao nhiêu tiền không triệu t như hiếu kỳ bán ra bao nhiêu tiền hắn trước kia còn thật không biết tại trong diễn đàn ghi t ấ m thiệp cũng có thể thu phí kiếm tiền lâm y dội ra tiêm thủ đắc ý tại triệu t như trước mặt cơ cơ trên mặt đẹp hiện ra không ức chế được tiêu d u n g ba mươi ba hôm nay là lao đêm ta ba mươi chín tuổi sinh người ta a a chỉ lát nữa là phải bốn mươi rồi o o t r ư ơ n g ba mươi sáu phế vật thánh kỵ sĩ năm mươi kim triệu t như hổ khu chấn động có điểm không dám tin vào hai mắt của mình một bàn tay đại biểu năm nếu như chỉ làm mò được năm kim mà nói lâm m y không phải là cái biểu tình này năm trăm kim quá mức viễn hoặc không cần suy nghĩ năm mươi kim cũng đủ làm cho người cảm thấy khiếp sợ phải biết rằng láo triệu liều sống liều chết mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhạc thi vương bột tiện nghi cuối cùng cũng bất quá mò được ba mươi b ố kim tả h ư u so sánh dưới phát tấm thiệp quả thực là quá dễ dàng còn lao được càng nhiều quả thực là phá vỡ thưởng thức chính xác ra là năm mươi lăm kim b ả y bạc lâm y cười hít mắt nói rằng chủ yếu là tại chủ thế giới trong diễn đàn kiếm được thánh kỵ sĩ là đứng đầu chức nghiệp vinh quang giới chỉ càng khan hiếm người khác có chiếm được cũng không muốn tiết lộ cụ thể nơi phát ra chỗ bằng vào chúng ta tấm thiệp này mới bán nhiều như vậy tiền nhưng đáng t h u ế t phục chế thiếp xuất hiện quá nhanh nếu không thật sự kiếm lợi lớn nói cho ngươi biết một tin tức tốt ta nộp lên trên một trăm kim cho công ty chúng ta bài giành thăng một vị đây thật là một tin tức tốt dương mi chiến đội thuộc về lôi đỉnh công ty tiềm lực chiến đội nhất định phải cùng mặt khác năm mươi tám nhanh chiến đội cùng một chỗ cạnh tranh ký kết tư cách bởi vì thực hành chính là vị trí cuối đào thải chế tháng trước đào thải ba nhanh chiến đội sau dương mi chiến đội đã rơi vào cuối cùng nếu như không thể tại cuối tháng thay đổi cục diện dương mi chiến đội cũng tương tự muốn bị đào thải khỏi ván cục triệu tê như cười nói vậy xem ra ta phải nghĩ biện pháp nhiều làm cho điều tốt trang bị kháo phát bài viết tử cũng có thể kiếm tiền lâm mi thở dài một hơi nói rằng nếu có đơn giản như vậy thì tốt rồi vinh quang giới chỉ dù sao quá đặc thù có thể ngộ nhưng không thể cầu chúng ta chiến đội tình huống trước mắt thật sự không được tốt đại ngư ca ngươi chính là đi trước sông đẳng cấp đã đủ rồi có thể tiểu bàn bọn họ cùng một chô đánh độc lập vị diện tích lũy vi tích phân triệu tê như gật, gật đầu này ta đi trước cáo biệt lâm y lao triệu một mình bước lên hành trình sông sáo hắn đầu tiên là tại lôi tắt thành ở bên trong mua một khối năm phòng ngự lẹ vẹo mười đồ trắng cái thuẫn làm trợ thủ vũ khí mang tại trên thân sau đó dựa theo địa đồ chỉ dẫn ra thành đi tây đi không sai biệt lắm mười phút đi tới vô tận phế tích biên liên giới lôi tắt thành tây nam phương hướng vô tận phế tích là cực tốt chỗ t r ẹ n lẹ vẹo mảnh này bao la vô ngần thổ địa đã từng có được qua huy hoàng văn minh ngày xưa đế quốc cường đại diệt vong s a u lưu lại rộng lớn di tích cho các người chơi cực lớn mạo hiểm thăm dò không gian lui tới xuất nhập trong đó đội ngũ rất nhiều từ xa nhìn lại chỉ thấy một lay động b ứ t đi sụp đổ tòa nhà đứng sừng ở phía trên vùng bình nguyên rất nhiều phong úc đều sớm đã phong hóa sụp đổ mặt ngoài bỏ đầy các loại dây thực vật từ xa nhìn lại làm cho người ta vô cùng thê lương hoang vắng cảm giác căn cứ phương húc vì hắn cung cấp thánh kỵ sĩ luyện cấp chỉ nam triệu tê ngưu tìm được rồi trong phế khư mộ viên g ợ i n h nghiệm hai m ư ơ vong linh mộ viên trước mặt tích cực lớn nơi này không biết vùi giấu bao nhiêu chết đi người màu đen mộ bị san sắt trong đó tăng thêm trong mộ viên đại thụ cổ mộc tre khuất bầu trời mặc dù là đại lúc ban ngày trong đó y nguyên âm xâm xâm làm cho người ta sợ vong linh trong mộ viên n à y sinh cái mới bạch cốt k h ô lâu k h ô lâu chiến sĩ k h ô lâu cung tiến thủ k h ô lâu kỵ sĩ thực thi quỷ tử linh pháp sư c h ờ một chút lẹ v ẻ o mười đến lẹ và hai mươi quái vật cũng có cấp tinh anh thống linh cấp thậm chí linh chủ cấp bột tồn tại bởi vì thánh kỵ sĩ chức nghiệp kỹ năng đối với vong linh hệ quái vật có đạ mạ o ỉn rệ ả sơ cho nên nơi này phi thường thích hợp thánh kỵ sĩ ngoạn gia tổ đội luyện cấp mộ viên lối vào đứng một vị tóc trắng xóa áo xám lao giả hán phụ cận còn có vài chụp tờ lây ơ có ngoạn gia tựa hồ đang m ọ người cũng có hiện trường nhận người tổ đội. triệu ư ư ờ ờ n nhận n g g tổ t đội. i r tê như thử tiến lên cùng áo xám lao giả người thủ mộ đối thoại lập tức chiếm được đối phương đáp lại kỵ sĩ trẻ tuổi gần nhất trong mộ viên có thực thi quỷ ẩn hiện ngươi là đến tiêu d i ệ t ta sao của bọn h ắ n triệu tê như gật gật đầu đúng người thủ mộ mỉm cười này xin ngươi cho ta mang năm tri thực thi quỷ răng trở về ta sẽ cho ngươi hợp lý hồi báo Gợi ý của hệ thống, ngươi có tiếp nhận hay không người Ng tiếp nhiệm、vụ? Triệu ý của có thủ hay hệ nhận T. mộ vụ. Đều căn cứ kinh nghiệm ban triệu h thường thường cũng còn có thể. Hắn ư ờ n cũng còn g có vừa m tiếp i được n h m bên cạnh nhất danh pháp sư lại gần pháp lại bằng đội ngũ chúng tê ngưu tiến bảo quang huy thời gian rất ngắn lính mới kỳ đều là mình một mình xông xông lên còn không có cùng người khác tổ đội qua cho nên nghe đối phương vừa nói như vậy cũng là hứng thú ta vừa lẹ vẹo mười có thể sao nếu như có thể nhiều một chút cùng người chơi khác tổ đội kinh nghiệm chiến đấu như vậy tương lai cũng dễ dàng hơn cùng dương mi chiến đội đồng đội cùng một chỗ phối hợp bất quá triệu t ê như cũng lo lắng đối phương có thể hay không ghét bỏ cấp bậc của hắn quá thấp lẽ b e o mười pháp sư do dự một chút quay đầu lại nhìn phía sau các đồng bạn trầm ngâm nói nhìn ngươi trang bị rất trình tề lẽ b e o mười cũng không có vấn đề gì tất cả mọi người là đến chơi trò chơi cùng một chỗ náo nhiệt một chút gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không ngoạn ra ma lực pháp sư tổ đội mười triệu t ê như điểm xác nhận hắn lập tức bị tổ vào trong đội ngũ hệ thống trong tầm nhìn hiện ra chiến đội thành viên tin tức kể cả ai đi danh tự đẳng cấp chức nghiệp còn có hp giá trị nhưng là không đợi triệu t như xem hết đội viên danh sách trong lúc đó hắn bị đá đi ra gợi ý của hệ thống ngươi bị mời ra ngoạn gia ma lực pháp sư đội ngũ chuyện gì xảy ra triệu t như lập tức xứng sờ một chút không đợi hắn kịp phản ứng tên kia gọi là ma lực pháp sư ngoạn gia lật ra ra mặt máng có lầm hay không lẹ vẹo mười thánh kỵ sĩ ba trăm ba mươi điểm hp có thể hay không biết thêm điểm à ngu ngốc phế vật chính mình chơi trứng đi không cần phải lãng phí mọi người thời gian hiểu sao triệu t như vọt tới lẹo mười sau thăng cấp lấy được mười điểm tự do thuộc tính phân biệt ra đến thể chất cùng nhanh nhẹn trên mặt hắn bây giờ hp giá trị tính cả chức nghiệp thiên phú đúng lúc là ba trăm ba mươi điểm làm trong đội ngũ nhục t h u ấ n mở tờ thanh kỵ sĩ ngoạn gia tại cấp bậc này thượng lượng máu hẳn là ít nhất cũng có sáu bảy trăm triệu tê như liền tiêu chuẩn một nửa đều không có h i ệ n nhiên là không bình thường cho nên ma lực pháp sư đem triệu tê như trở thành lung tung thêm điểm người mới thái điều trong nội tâm khó chịu liền trực tiếp bắng lên cùng pháp sư cùng nhau đồng bạn ngoạn gia đều nỡ nụ cười nhìn xem triệu tê như m ụ quang tràn đầy chê cười cùng k i n h thường dì cũng đều không hiểu người mới thái đ i ể u đến vong linh mộ viên đánh quái hoàn toàn là muốn chết ai còn sẽ tổ hắn đương đội viên bởi vì cái gọi là tượng đất cũng có ba phần c ơ t tức nếu như đối phương chỉ là bởi vì triệu tê n h u thêm giờ không thích hợp mà đưa hắn đá ra đội ngũ triệu tê n h u cũng không có lời gì dễ nói chính là đá t i ể u đá đi c ư nhiên còn nếu như vậy cười nhạo chửi rủa thực có thể nhẫn l ạ i nhưng không thể nhẫn đủ. hắn không khỏi nắm chặt trong tay hát thiết chiến nhận ma lực pháp sư chú ý tới triệu tê như phản ứng cười nhạo nói như thế nào nói ngươi là phế vật thánh kỵ sĩ còn khâm phục còn muốn động thủ Tới tới tới, ta chương n ba n g ư ơ i chúng ta đến bảy ê n n một mình đấu, xuất ta cho ngươi xuất thủ trước. thủ ngươi sông vong tất cả linh mộ t viên cái thanh em này làm cho triệu tê nhu trong nháy mắt bình tĩnh lại hắn du hy kinh nghiệm rất ít nhưng sẽ không không rõ người khác hảo ý nhắc nhở lập tức ý thức được chính mình thiếu chút nữa rơi vào rồi ma lực pháp sư dự thiết hiểm ác bên trong tầm ả ấy triệu tê nhu cho tới bây giờ đều không ý kỵ chiến đấu cho dù là đối mặt địch nhân cường đại hắn cũng dám vô lượng đao một trận chiến đơn giản là h oanh oanh liệt liệt chết trận dù hí lại có thể tính gì chứ nhưng là lúc này đây tình huống bất đồng đối phương rất là hèn hạ âm hiểm đã nói là một mình đấu đến lúc đó chờ hắn khởi xướng ác ý và cờ lại bày nổi công kích hoàn toàn là có khả năng lao triệu không sợ thua nhưng t u y ế t thức bị khuất hắn lạnh lùng chằm vào ma lực pháp sư cầm hát tiết chiến nhận hai tay chậm rãi bung ô ra ma lực pháp sư biến sắc quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại há miệng muốn mắng chửi người nhưng nhìn đến đối phương thân sắc của hắn lần nữa thay đổi sắp sửa cửa ra thô tục nạnh xanh xanh địa nuốt trở vào hầu kết nhuyễn động vài cái cuối cùng hư lạnh một tiếng v h ấ t tay nói rằng hừ chúng ta đi lên tiếng nhắc nhở triệu tê như là một gã tinh linh kỵ sĩ cầm thuẫn cầm kiếm trang bị hoà n mỹ chẳng qua nếu như chỉ là hắn đơn độc một người mà nói chỉ sợ cũng sẽ không khiến ma lực pháp sư k i ê n kỵ như vậy tinh linh kỵ sĩ sau lưng còn đứng trước sáu tờ lêng lạ o tặc mục sư chiến sĩ cung thủ đều có đây là một chi lực lượng hoàn chỉnh chiến đội chờ đến ma lực pháp sư bọn người h ầ m hực địa sau khi rời khỏi triệu tê n h ư đối tên kia tinh linh kỵ sĩ nói rằng bằng h ư u cảm ơn ngươi nhắc nhở nếu không ta còn thực sự trong bọn hắn cái bẫy tinh linh kỵ sĩ cười nói không cần k h á c h khí mấy tên cặn bã này ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi ngươi muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta chờ ta người cuối cùng đồng bạn đến cùng một chỗ soạt nhiệm vụ triệu tê nhu hh không làm phiền ngươi muốn rồi có cơ hội tài kiến Tinh linh k vẫy mình mình tay từ biệt tinh linh kỵ sĩ triệu t ê như một thân một mình xâm nhập vong linh mộ viên hắn lựa chọn một cái nhìn về phía trên không có bao nhiêu người đặt chân đường mòn từng cây từng cây đại thụ che trời che đậy ánh sáng mặt trời trong mộ viên âm u ứ á ã n h hành tẩu tại màu đen trên đất nhìn xem chung quanh tựa hồ vô cùng vô tận mộ bi phần mộ cảm giác phảng phất hành tẩu tại đi thông âm minh địa ngục trên đường d ừ n g cây ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền đến ô nha kêu to mộ viên đường mòn thượng tán lạc rất nhiều s á m trắng xương cốt ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến lọa lô h u y ệ t làm cho người ta hoài nghi sẽ có hay không có khô lâu cương thi muốn leo ra với lúc mới bắt đầu triệu tê ngư còn có thể nghe được cách đó không xa người chơi khác chuyển tới thanh âm nhưng là theo hắn không ngừng xâm nhập mộ khu nhìn qua nhân hòa nghe được thanh âm càng ngày càng ít cho đến hoàn toàn biến mất nơi này là người chết thế giới mỗi một tấc thổ địa đều bị đến từ u minh khí tức n g ụ dần đương triệu tê như u sai cho là mình đi nhầm địa phương về sau lũ khô lâu xuất hiện có lẽ là bị triệu tê như u tiếng bước chân của bừng tỉnh tam đầu bạch cốt khô lâu đường mòn cạnh trong huyệt mộ b ò lên đi ra chúng nó ra sức đẩy r a che giấu tại trên người mình bùn đất thỏ ra trắng bệnh hai tay chảo hoạt động khớp xương rắc rung động tối ho mắt trong lỗ thủng toát ra màu xanh thấm minh h ỏ a bạch cốt khô lâu lẹ veo mười quái vật trí lực rất thấp vong linh quái vật những tia lũ khô lâu chứng kiến triệu tê như quả thực như là phát hiện mật dồi bọ hương phấn vô cùng nhảy về phía trước này lên huy động cốt ca tụng hướng phía hắn lao đến cái c ầ m không ngừng khép mở phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang bạch cốt khô lâu bề ngoài nhìn xem có chút buồn cười không có cho quá nhiều người cảm giác khủng bố nhưng là bọn họ tốc độ di động tương đương nhanh trong nháy mắt đối triệu tê n h u tạo thành vây công su thế tiến vào mộ viên thời điểm triệu tê n h u đã sớm đem đeo ở phía sau lưng cái thuẫn hái xuống cầm ở trong tay làm trợ thủ vũ khí cái thuẫn có thể tăng lên rất nhiều k ỵ sĩ phòng ngự năng lực hữu hiệu, hiệu chống cự công kích đến từ địch nhân t ư ơ n g tổn có thể nói là kị sĩ không thể thiếu nặng muốn trang bị chứng kiến lũ khô lâu hướng chính mình lao đến triệu tê như cũng không lui lại né tránh ngược lại nhanh hơn c ư ớ c bộ chạy vọt về phía trước được tiến về trong quá trình hắn liên tục phóng ra khích lệ quang hoàn cùng thánh quang bảo hộ hai cái kỹ năng đến để thăng lực công kích của chính mình cùng phòng ngự năng lực tại sắp sửa cùng một đầu bạch cốt khô lâu trước mặt đánh lên trong nháy mắt triệu tê như đột nhiên nghiêng người sang tay trái nắm cầm khảm giáp một lá chắn hung hang phách về phía chính diện phương hướng khô lâu tay phải h ắ c thiết chiến nhận vùng chém hưu phía sườn địch nhân bùm thuẫn kích phát động năm điểm thánh lực trong nháy mắt biến mất màu nâu đen cái thuẫn mặt ngoài hiện lên một vòng bạch quang sau đó nặng nề g h mà đánh vào bạch cốt khô lâu thân mình hắn lập tức mất đi cân đối lảo đảo lui về phía sau thuấn kích kỹ năng đẳng cấp càng cao đánh lui cùng xuất hiện hiệu quả gây c h ó á n g sát xuất càng cao ngoạn ra lực lượng càng mạnh đánh lui thậm chí đánh bay cự li càng xa thậm chí còn có khả năng tạo thành trực tiếp t ư ơ n g tổn triệu tê như vừa mới nắm giữ thuấn kích kỹ năng đẳng cấp đương nhiên chỉ có sơ cấp bất quá hắn về mặt sức mạnh đầu nhập vào không ít đếm bởi vậy lần đầu tiên phóng ra thuấn kích chẳng những đạt được thành công đánh lui hiệu quả cũng tương đối không sai cùng lúc đó tay phải hắn ắ n mức chặt thiết chiến chuẩn sắc chém chúng khắc bạch cốt sắc lâu lâu, cắt hắt thiết khô phía theo vô số nghiền một trên nát mùi bén ngay xương mang xương đao địa đầu đầu đao sau ra vào, lâu lâu, số má m gõ vô vầy vụn. 52.、Mức、thương tổn không cao toàn thân chân bóng chỉ có đầu khớp xương bạch cốt khô lâu thoạt nhìn không tồn tại chỗ yếu liền hốc mắt bộ vị đều lưỡi dao vạch đến cũng không có gì khác nhau phòng ngự tương đối cao hô còn thứ ba bạch cốt khô lâu vung cốt ca tụng tự chéo phía bên trái hướng hướng phía triệu tê như vào đầu rơi đập triệu tê như làm sao có thể xem nhẹ sự hiện hữu của nó bất quá hắn cũng không có để ý đối phương đột nhiên da tốc về phía trước và mạnh tại tránh đi cốt ca tụng công kích đồng thời vung lên chiến nhận nặng nề g h mà bổ về phía vừa mới bị thuẫn kích đánh lui người kia sáu mươi lăm năm mươi bảy bảy mươi tám hắn nhắm ngay hắn quang ngốc ngốc sọ não một hơi liền chém ba đao xuống dưới chém đối phương không ngừng lui về phía sau khô lâu sọ não thượng nhiều hơn ba đạo sâu đ ầ m vết thương đồng thời xuất hiện vô số mật như mạng nhện mảnh cái khe nhỏ bạch cốt khô lâu cũng không phải là không có phản kích nhưng là nó chém ra cốt ca tụng lại bị triệu tê như dùng cái thuẫn ngăn trở、15. tuy nhiên bởi vì trò chơi đặt ra đó nỡ không giống với hoàn toàn né tránh làm làm vũ khí trang bị cái thuẫn cũng phải dựa theo công kích cùng phòng ngự đến tính toán mức thương tổn bất qua cái thuẫn vĩ đại phòng ngự năng lực tại lúc này đây đánh giá trong t r i ể n lộ được vô cùng tinh tế mười lăm điểm tổn thương đối với triệu t như mà nói không đáng kể chút nào hắn chém ra đệ tứ lao bb chín mươi bảy đu đam ạ đối với cùng một cái bộ vị phản phục công kích tạo thành mức thương tổn sẽ càng lúc càng lớn triệu t như sớm đã am hiểu sâu một con đường riêng tối mạnh mẽ kỹ năng hoàn thành tính quyết định một cách cuối cùng bạch cốt khô lâu đầu lâu phanh nổ bung cả bốn mươi n bảy triệu t như mặt không đổi sắt đột nhiên xoay người lại tay trái mộc lá chắn phóng ra thuẫn kích đập thối một đầu khác nghĩ đến kiếm tiện nghi bạch cốt khâu lâu thể chữ đậm nét chiến nhận như thiểm điện vùng chém xúc phạm tới hắn tên kia thủ phạm giang giác năm mươi lăm một đao hai đao ba đao đón đỡ công kích lại đón đỡ tiếp tục công kích vô cùng đơn giản không dư thừa chút nào sức tưởng tượng động tác công thủ gồm nhiều mặt tiến thối tự nhiên khảm giáp một lá chắn cùng hắc thiết chiến nhận cái này hai vật đê cấp vũ khí tại triệu tê n h u trong tay phối hợp được thiên ý vô phùng phảng phất sớm đã diễn luyện ngàn vật k h á p ngắn ngủm ấy bạch cốt khô lâu lại không có bất kỳ được như ý cơ hội bị hắn tươi sống chặt thành một đống cốt cặn bã thừa hạ tối hậu đầu kêu bạch cốt khô lâu cũng không huyền n i ệ m chút nào đã trở thành bị triệu tê như thu hoạch kinh nghiệm、Bùm. trước hai vị n à y ngoại trừ xương bể nát bột phấn gì đều không có xuất phát từ nhưng là con thứ ba khô lâu lại cho hắn một cá ngoại ý muốn kinh kỷ hai quả vàng đóng tiền đồng cùng đỉnh đầu tạo hình cổ quái mũ giáp trực tiếp bạo tại triệu t ê như dưới chân của c h ấ p độc lên mê người qua n mang triệu t ê như lập tức đưa mũ giáp nhật lên đầu lâu n ó n trụ phòng ngự một ba pháp thuật phòng ngự ba bền bảy mươi yêu cầu đẳng cấp m ộ ư ơ i hạn chiến sĩ kỵ sĩ cung thủ cấp tinh anh trang bị không sai hay là vật màu xanh nhạt tiểu t ự c phẩm lực phòng ngự so với hắn hiện tại trang bị cao hơn nữa lập tức thay đổi đi lên hai quả tiền đồng cũng không thể không đ ế m x ỉ a bây giờ triệu tê như đã thật sâu minh bạch tiền của trò chơi tầm quan trọng thu hồi chiến lợi phẩm triệu tê như đưa trong tay chiến đao hướng trên mặt đất cắm xuống móc ra một lọ khôi phục dược tê uống xong đến khôi phục vừa rồi trong chiến đấu hao tổn h p giá trị tay trái l à chắn tay phải đao đao l à chắn chiến pháp triệu tê như khiến cho tuyệt không so với một tay vũ khí kém vừa rồi nếu như không phải cố ý thử xem bạch cốt khô lâu lực công kích hắn căn bản sẽ không bị cốt ca tụng đập chúng phía sau lưng song thủ vũ khí tuy có cực lớn ưu điểm nhưng là tại thời điểm chiến đấu thì không cách nào uống thuốc t nhất định phải trước b ông tha cho một thanh vũ khí mới có thể chống đi tay mặc dù nói thánh kỵ sĩ đằng sau còn có thánh liệu thuật có thể học tập bất quá đang đối mặt càng nhiều cường đại hơn đối thủ về sau đồng đội trợ giúp không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu bây giờ triệu tê nhu đã hoàn toàn hiểu được vì cái gì tiểu bản luôn luôn cường điệu muốn hắn gia tăng lên thể chất cầm trong tay cái thuẫn cao thể chất thanh chiến sĩ tuyệt đối là tốt nhất mục thuẫn có thể vì các đồng đội thành lập được một đạo kiên cố nhất phòng tuyến đáng tiếc như vậy thánh kỵ sĩ nếu không phải triệu tê nhu yêu thích hắn trong khung nhất tôn trọng hình thức chiến đấu là công kích thông qua không ngừng công kích tới phá hủy đối thủ cùng ý chí kỳ thật quang huy trong đó thích hợp nhất triệu tê nhu chức nghiệp hẳn là chiến sĩ bất quá đã lựa chọn thánh kỵ sĩ như vậy triệu tê nhu đồng dạng có lòng tin đem nghề nghiệp này luyện đến tốt nhất mạnh nhất niềm i ê u ngạo của hắn không người có thể hiểu nghỉ ngơi một lát đợi cho lượng máu cùng thánh lực giá trị toàn bộ h ồ i mãn triệu tê nhu tiếp tục hướng phía mộ viên ở chỗ sâu trong đi về phía trước hắn thánh lực giá trị chỉ dùng để cầu nguyện kỹ năng gia tốc khôi phục chỉ cần vi tự thân tiến hành cầu nguyện gia trì một giây có thể trở về phục một điểm thánh lực giá trị tốc độ so với dựa vào tự nhiên hồi phục nhanh hơn rất nhiều nhưng là tại trong trạng thái chiến đấu không cách nào phong ra theo hắn không ngừng xâm nhập xuất hiện tại đường mòn hai bên bạch cốt khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều loại này lẹ vẹo mười vong linh quái vật thường thường là top năm top ba tuy nhiên công kích thủ đoạn cơ giới khô k h ă n bất quá bởi vì vì chúng nó di động cùng tốc độ công kích nhanh hơn nữa hung hãn không sợ chết cho nên đối với l ẻ loi một mình triệu t ê như y nguyên hứng cụ có uy hiếp rất lớn triệu t ê như chống lại tam đầu bạch cốt khô lâu có thể chiến thắng có thể gian nan chém chết bốn đầu nhưng là một khi số lượng của địch nhân đạt đến năm hoặc là trở lên l i ề u mạng đón đánh tựu i không thể chịu được rồi bất quá cũng may mộ viên hoàn cảnh đặc thù san sát mộ bi cao thấp phần mộ còn có đại lượng cây cối tồn tại đều cho triệu t ê như chu toàn đường sống hắn có thể bằng vào thân thủ của mình tổng số lượng hơn khô lâu tiến hành vận động chiến hữu kinh vô hiểm địa kiên trì được mỗi đầu bạch cốt khô lâu có thể cống hiến cho triệu t ê như hai trăm điểm kinh nghiệm cái này điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ có thể nói tương đối khá nhưng là ngoạn ra lẹ vẹo mười sau cần thiết thăng cấp kinh nghiệm là lính mới kỳ xa xa không cách nào so sánh triệu t như đơn giản tính toán một chút nếu như đơn thuần đánh khoái hắn ít nhất yêu cầu suốt cả ngày mới có thể vọt tới lẹ vẹo m ộ ư ơ i một hiệu suất như vậy quá thấp hơn nữa bạch cốt khô lâu rơi xuống vật phẩm thật là ít ỏi hắn chém g i ế t có vượt qua năm mươi đầu ngoại trừ ban đầu nhất tuân ra cái k i a đỉnh đầu lâu nón trụ bên ngoài toàn bộ trích gặt hái được hơn m ộ mươi miếng tiền đồng cùng hai quả cốt hạch nếu như nếu đổi lại là người chơi khác đoạt được còn căn bản không đủ rồi tiền thuốc cho nên cảng về sau triệu t ê như cố ý tránh đi số lượng nhiều bạch cốt khô lâu tại mộ khu tìm kiếm thực thi quỹ tung t í c h triệu tê như là lần đầu tiên đến vong linh mộ viên lợi cấp đối với mộ trong vùng tình huống đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả càng không biết thực thi quỷ hoạt động vị trí ở nơi nào trích có thể khắp nơi đi tìm vật may kết quả thực thi quỷ còn không có tìm được h ắ n ngược lại đập lấy mạnh hơn khô lâu khô lâu chiến sĩ lẹ b ẹ o mười hai quái vật từ âm minh trở về chiến sĩ vong linh này đầu khô lâu chiến sĩ đột nhiên theo mộ bi đằng sau nhảy ra công kích về sau đem triệu tê như lại càng hoảng sợ nó ngoại hình so với bạch cốt khô lâu tới càng cao hơn đại gián chắc màu xám trắng bộ xương phủ lấy tàn phá không chịu nổi bị giáp trong tay còn nắm lấy một thanh tú tích loang lổ trường kiếm tuy nhiên nhìn về phía trên đều giống như dưới mặt đất t r ô n mấy trăm năm mặt hàng nhưng là hiểu rõ so với thông thường cốt ca tụng đáng sợ hơn lịch uy hiếp đối mặt triệu tê như người xâm lấn giả này khâu lâu chiến sĩ hùng hổ đi lên chính là đón đầu vung chém kiếm nhận phá không gào thét sinh gió cho thấy tương đương mạnh lực lượng có thể là như thế thô lậu công kích muốn đánh trúng triệu tê như cái này thật là người s i nói một rồi tại kiếm phong tới người s á t na triệu tê như đột nhiên hướng lui về phía sau xuất phát từ một bức dài mũi kiếm tại cự li chót mũi không đến nửa tấc địa phương chém xuống đi hắn chợt cất bước về phía trước giơ cánh tay vung lên hắt thiết chiến đao hành trạm khô lâu chiến sĩ cái cổ đừng xem triệu tê như đánh trả chiến thuật cũng rất đơn giản nhưng là hắn lựa chọn thời cơ vô cùng tốt đúng là khô lâu chiến sĩ vung chém lực lượng đã hết không kịp hồi kiếm s á t na một đao nặng nề mà chạm kích ở phía sau người không có phòng hộ cổ thượng cách bảy m đu đất đa mạ hai lần thương tổn khô lâu chiến sĩ to như tay em bé cổ thượng nhiều hơn một đạo sâu đậm vết thương trọng chạm lực lượng làm cho đầu lâu của nó không tự chủ được n g a về đằng sau đi triệu t ê n h u tay trái lá chắn nhân cơ hội hung hăng vỗ trúng nửa người trên của nó t h u ậ t kích gặp trước sau hai lần có thể nói cường lực đạ kích k h ô lâu chiến sĩ cũng không còn cách nào bảo trì thân thể cân đối lung tung huy động cánh tay hướng phía đằng sau mới ngã xuống đất thừa dịp nó bệnh m u ố n nó mệnh triệu t ê n h u không có bởi vì làm đối thủ ngã xuống đất mà dừng tay hắn nắm một lá chắn dưới lên gắt gao ngăn trận khô lâu chiến sĩ cầm kiếm cánh tay của vung hát thiết chiến nhận hướng phía cổ của nó chém mạnh một đau hai đau ba đau ba cái thương tổn con số trong nháy mắt bay lên bị phản phục trà đạp tàn phá cổ cũng không cách nào kiên trì nữa dang r ắ c một tiếng đứt rời khô lâu chiến sĩ đầu lâu lập tức lăn ra ngoài hoàn mỹ đánh chết chương ba mươi chín h o à n ra ngõ hẹp gợi ý của hệ thống ngươi đạt được hai trăm năm mươi điểm đầu lâu sọ tại phủ kín cỏ cây lạc diệp trên mặt đất cồn động hai cái thạc đại mắt trong lỗ thủng mặt khiêu dược minh h ỏ a dĩ nhiên trôn vùi sau đó bị nhất trích dính đầy bùn nhau chiến ngoa dơm ở cảm cốt thật sâu lún vào trong đất bùn sướng triệu tê n h u nhắc tới h ắ c thiết chiến ao cười h h h nay đầu khô lâu chiến sĩ lực lượng còn đang triệu tê ngư phía trên bất quá bị hắn dùng chiến đấu kỹ xảo hoàn toàn ngăn chặn dễ dàng địa đánh ra một lần hoàn mỹ đánh chết chỉ là người này so với nó bạch cốt khô lâu tiểu đồng bạn còn muốn keo kiệt liền nửa cái tiền đồng đều không có rơi xuống triệu tê n h ư u lắc đầu đột nhiên bay lên một cước đá trúng đầu lâu sọ đem trở thành đạn pháo giống nhau đá bay ra ngoài gần xa hai mươi mét đâm vào một khối tàn phá trên bia mộ rơi phân thân thoái cốt vẳng xương sọ vỡ vụn thanh âm tại âm ú trong mộ viên chuyển đến rất xa trong lúc đó nhất trích màu đỏ sẫm hai tay chảo từ cái này khối mộ bi phía sau thỏ ra t ò n chặt lấy vây quanh tại trên bia đá pho tượng tiên sứ khản p h nếu g ống phất nát cũ b để cho đ người sinh t n thanh văng lên, đầu chán ù n g ghét cũng có thể tính toán mức thương tổn mà nói con quái vật này lực sát thương tuyệt đối so với bột điệu cường thực thi quỷ lẹ b ẹ o mười ba quái vật dị hóa vong linh quái vật khá lắm rốt cục xuất hiện nó đúng là triệu tê như đau khổ tìm kiếm nhiệm vụ quái bất quá lao triệu không có chút nào phớt lờ bởi vì hắn nhớ rõ nhóc béo đã từng đã nói với chính mình có chứa dị hóa hai chữ quái vật tuy nhiên không phải bốt nhưng là thực lực so với bình thường quái tuyệt đối muốn càng mạnh hơn nữa bình thường còn có đặc thù thủ đoạn công kích thực thi quỷ bên miệng còn treo móc nửa thanh ruột nó tựa hồ đối với triệu tê như quái dày đến của mình ăn cơm phi thường phất nộ mở ra miệng to như chậu máu lộ ra hai hàng sắc nhọn hầm răng trong đó hai k h o a thật dài răng n à n h cực kỳ bắt mắt phức một cổ đen đặc chất lỏng theo thực thi quỷ trong miệng p h ơ n l ra như làm mùi tên nhọn bắn về phía triệu tê nhu chật trên không t r ú n g phân tán vi vô số giọt nước d ậ m d ạ p chẳng trị bệnh như v ó n g tuy nhiên triệu tê nhu sớm có phòng bị nhưng là căn bản không có ngờ tới thực thi quỷ công kích sẽ là đặc biệt như vậy tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống hắn vội vàng dơ lên một lá chắn bảo vệ nửa người trên chỗ yếu vằng vằng vằng chất lỏng màu đen vẩy ra đánh rơi tại lá chắn mặt cùng trên mặt đất phát ra mưa rơi chuối tây vậy r ầ m rạp tiếng vang sau đó hưng phấn rung động từng sợi khói bùi lượn lờ p h i ê u khởi trong không khí tỏ khắp trước đặc hơn khí tức hôi thối bởi vì phòng hậu nghiêm mật triệu t ê như không có bị thực thi quỷ phun ra chất lỏng đánh trúng cũng không có tổn thất hp nhưng là của hắn cái thuẫn mặt ngoài bị hủ thực ra đến không hết h á m hại điểm độ bền lại đang trong nháy mắt ngã xuống một phần ba hủ thực độc tố triệu t ê như trong nội tâm cả kinh rốt cuộc bình tĩnh không thể lập tức cất bước phóng tới thực thi quỷ thanh kỵ sĩ cùng chiến sĩ giống nhau đều là cận chiến trước nghiệp tuy nhiên hắn còn mang theo một bả quay về tiểu phi phủ bất quá đồ chơi kia lực sát thương rất thấp chỉ có thể làm làm thắng vì đánh bất ngờ đích thủ đoạn cùng có thể phun ra nọc độc thực thi quỷ chơi cự ly xa đối bính mà nói này tuyệt đối sẽ chết được rất khó coi chứng kiến triệu tê nhu x u ố n g lại thực thi quỷ lần nữa há hốc m i ệ n g ra bất quá lúc này đây nó không tiếp tục phun ra nọc độc mà là hộc ra một cây xích hồng sắc dài nhỏ đầu lưỡi đầu tiên là bay ra trọn vẹn xa bốn năm thước sau đó như là roi bình thường lăng không huy vũ vung vẩy đ ù n g rung động nhìn xem rất là đáng sợ cái này đương nhiên doạ không ngã triệu tê nhu hắn nhanh hơn cướp bộ trong khoảng khắc đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến không đến mười m nhưng mà ngay vào lúc này ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra Siêu. một chi mưa tên đ ỗ n g nhiên tự triệu tê như hữu phía sân phá không đánh tới v ắ n chúng thực thi quỷ lồng ngực nha thực thi quỷ kêu t h ả m một tiếng lảo đảo l u i về sau hai bước sau một khắc một khoả thạc đại hỏa cầu xa xa bay bắn tới oanh kích rơi vào dưới chân của nó tắt liệt hỏa điểm trong nháy mắt lắp bắp đến thực thi quỷ thân mình chế tạo ra càng nhiều là thương tổn cơ h ộ tại cùng thời khắc đó một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống vừa vặn rơi vào thực thi quỷ trên đỉnh đầu tàn ra điểm một cái bạch quang nhanh chóng bao phủ nhập trong cơ thể của nó thực thi quỷ tiếng kêu thảm thiết lập tức lớn rồi gấp đôi bên ngoài thân bị điểm sáng màu trắng liên lụy bộ vị lại xuất hiện tan dạ dấu hiệu như là bạo lộ dưới ánh mặt trời tuyết động đây là có chuyện gì triệu t ê như không khỏi d ừ n g bước ngạc nhiên nhìn trước mắt phát sinh một màn một bóng người sẽ cực kỳ nhanh xuất hiện ở thực thi quỷ sau lưng cao cao nâng lên đại kiếm hung hăng c h ả m kích tại trên người của nó đưa nó chém k é xuống đất thượng đồng thời cũng thu hoạch đi cuối cùng hp hai kiện vật phẩm bạo đi ra vị này nửa đường rết g a trình dạo kim là danh chiến sĩ hắn túi người nhặt lên chiến lợi phẩm đắc ý hướng về phía triệu t ê như cười cười hắc hắc thật sự là nhân sinh h à sứ bất tương phùng a nương theo lấy một cái tràn ngập chế nạo ý tứ hàm s ú c thanh âm nhất danh pháp sư nhất danh mục sư cùng nhất danh cung thủ đồng thời tại chiến sĩ chung quanh hiện thân ẩn ẩn hình thành đối triệu t ê như vây quanh xu thế ma lực pháp sư triệu t ê như tuyệt đối không ngờ rằng vong linh mộ viên lớn như vậy chính mình c ư nhiên còn có thể đánh lên đám người này chính thức là oan g i a ngõ hẹp tâm hồn bất tán ma lực pháp sư tay nâng pháp trượng chằm chằm vào triệu t như âm chắc chắc nói rằng lần này xem ngươi hắn lời còn chưa nói hết triệu tê như đột nhiên xoay người nhanh chân bỏ chạy ba bước hai bước nhảy vào đường mòn bên cạnh mộ trong vùng hướng phía phía trước rừng cây trốn chạy lao triệu cũng không phải là đ ớ n g ốc nhìn đối phương tư thế đoạt quái không tính còn muốn giết người nếu như hắn vẫn còn ngơ ngác địa ở lại nơi đó hoàn toàn là cũng bị người trở thành mục tiêu sống đến đánh ma lực pháp sư cũng không ngờ rằng triệu tê như phản ứng nhanh như vậy n g ẩ n người bản năng đầu thủ thả ra trước đó chuẩn bị kỹ càng muốn đánh lén ma pháp phi đạn bất quá không có tinh chuẩn tập trung nhắm vào nay cái ma pháp phi đạn hoàn toàn chạy hướng mục tiêu bắn rơi tại trên đất trống con mẹ nó t h a n h kỵ sĩ chạy trốn nhanh như vậy chúng ta truy nhu đ ổ thất bại ma lực pháp sư lập tức thẹn quá hóa giận cắn răng nghiến lợi quát giết hắn cho ta dưới sự chỉ huy của hắn chiến sĩ cùng cung thủ lập tức đối triệu t như triển khai truy kích nhất là hắn tốc độ nhanh nhất hô hấp trong lúc đó vượt qua chiến sĩ sâu nào g vào mộ khu siêu cung thủ tại chạy trốn bên trong dương cung hướng phía triệu t như bắn ra một chi mưa tên kỳ lạ chính là mũi tên này tốc độ không phải rất nhanh uy tích bay cũng không phải thẳng tắc mà là trước hướng lên mức bắn tới triệu t như trên đỉnh đầu sau đó trên không trung không ngừng điều chỉnh góc độ truy tung vị trí của hắn bắn rơi xuống dẫn đạo tiễn đây là cung thủ đặc hữu kỹ năng có thể tại khoảng cách nhất định trong phạm vi đối tên bắn ra chi tiến hành khống chế làm cho đối phương khó có thể phòng bị cũng vô pháp đào thoát chương bốn mươi phản kích đối thủ thế lớn triệu t ê như không thể không trốn nhưng là hắn không phải chạy trốn chết mà đang rút lui trong quá trình thời khắc bảo trì đối với địch nhân chú ý cho nên ngay đầu tiên chứng kiến truy kích mà đến cung thủ cùng chiến sĩ cũng nhìn thấy cung thủ hướng mình bắn ra dẫn đạo tiễn như vậy tiễn kỹ hoàn toàn lật đổ triệu t như thưởng thức bất quá hắn cũng biết rõ trong trò chơi hết thệ cũng có thể bởi vậy cũng không có thất kinh mắt thấy mưa tên bắn rơi xuống lập tức g ơ lên một lá chắn đi đón đỡ đoạn sắc bén mũi tên đâm thật sâu vào lá chắn mặt triệu t như hp đột nhiên giảm xuống một đoạn ba mươi hai mức thương tổn cũng không tính cao nhưng là lo lắng đến cái thuẫn phòng ngự năng lực nếu như bị tên trực tiếp bắn trúng thân thể như vậy uy hiếp thật sự rất lớn hơn rồi nhất là triệu t như tại thể chất càng thêm điểm không nhiều lắm vậy thì càng ra nguy hiểm siêu thừa dịp triệu t như đón đỡ dẫn đạo tiễn thời cơ cung thủ hướng hắn bắn ra mũi tên thứ hai mũi tên này thế tới cực nhanh trong nháy mắt xẹt qua 20, 30 m é t c ự ly bắn đến triệu t ê như trước người mục tiêu trực chỉ phần bụng của h ắ n vị tài bắn cung tương đối tinh chuẩn triệu t ê như tay mắt lanh lẹ nắm khảm thiết mộc lá chắn dưới lên rủ xuống lần nữa đã ngăn được công kích của đối phương đoạn đoạn 45, 51, làm cho triệu t ê như giật mình là đối thủ phóng tới tên lại là hai chi chẳng khác gì là đồng thời hoàn thành hai lần công kích hung hăng đánh rất hắn gần trăm hp giá trị cái này không thể nghi ngờ cũng là kỹ năng như cùng hắn nắm giữ đủ lần đà mạ tiếp tục như vậy có thể không làm được triệu t như không chút do dự hướng lui về phía sau lại hắn thu hồi cái thuẫn một tay cầm n h ậ n chống đi tay trái đảo lấy thuốc bình siêu mũi tên thứ ba bay tới triệu t như nghe được đến từ sau l ư n g tiếng gió không chút do dự tung người về phía trước đập ra quay cùng nhập một khối mộ bi đằng sau tên thất bại lướt tới đánh chúng vào mười m ra một cây đại thụ phía sau cung thủ thấy sững sờ một chút máng con mẹ nó đây là thánh kỵ sĩ hay là đạo tặc triệu t như c h ỗ i triển lộ ra linh hoạt thân thủ xác thực khiến người ta cảm thấy cùng đạo tặc có vài phần tương tự mảnh ộ t g á h này mộ khu tấm bia đá phần đông chung quanh rừng cây rậm rạp trên mặt đất tùy ý có thể thấy được vướng mắc của dây dạy cây tươi tốt bụi có cung cấp cực tốt che đậy mặc cho ai chui vào đều rất khó bị phát hiện nếu như triệu tê ngưu thật sự nếu trốn chỉ cần bốn người bọn họ muốn tìm được không thể nghi ngờ là b i ể n rộng tìm kim đứng ở chiến sĩ bên cạnh cung tiến thủ dùng ngưng bình thường ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía tìm kiếm lấy khả năng chi ti mát í c h bất quá không có bất kỳ phát hiện lắc đầu nói rằng người này rất g i o hoạt chạy trốn rất nhanh ở phía sau ma lực pháp sư cùng mục sư cũng chạy tới tại quang huy trong đó đồng minh ngoạn gia pháp sư cùng mục sư thêm giờ dùng trí lực cùng tinh thần là chủ c h ú t ít ra thể chất để tránh quá mức yếu ớt cường điệu pháp thuật công kích cùng trị liệu tăng hiệu quả người phía trước tại một nhánh chiến đội trong tương đương với chủ lực pháo đài hãn tức thì là trọng yếu nhất phụ trợ lực lượng chỉ có số rất ít độc hành pháp sư sẽ ở nhanh nhẹn thượng đầu nhập đếm bất quá như vậy pháp sư mặc dù so sánh lại triệu tê ngưu như vậy k h á c loại thánh kỵ sĩ muốn tới nhiều lắm nhưng là thuộc về phượng mao lân giác ma lực pháp sư hận hận nói rằng ta ngược lại thật ra thật không ngờ người này như vậy trấn trượt sớm biết như vậy chúng ta vừa rồi hẳn là tập hỏa trước đem hắn cho dây lần này thật sự khinh thường mục sư cười nói chạy liên chạy xem bộ dáng là bỏ thêm nhanh nhẹn thánh kỵ sĩ vì như vậy đồ bỏ đi phế vật gia tăng hai điểm tờ cờ giá trị hoàn toàn không đáng chúng ta còn tiếp tục đi soạt thực thi quỷ lần sau đụng phải nói sau m a lực pháp sư hầm hực gật gật đầu lần này xem như tiện nghi hắn chúng ta đi kỳ thật giờ này khắc này triệu tê ngưu ẩn thân địa phương cách bọn họ cũng không xa bởi vậy đem bốn người ở giữa đối thoại nghe được rành mạch thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi bất quá hắn phi thường hiểu rõ chính mình nếu nhịn không được lao ra liều mạng sẽ chỉ làm đối phương càng thêm đại ý cho nên triệu tê ngưu tạm thời ẩn nhịn xuống lặng lẽ đi theo đối phương đằng sau tìm kiếm cơ hội phản kích tuy nhiên hắn không phải đạo tặc không hiểu được tiềm hành truy tung kỹ năng nhưng là một phần ba nhanh nhẹn đếm không phải m ạ c thêm hơn nữa vong linh mộ khu đặc thù hoàn cảnh phi thường có lợi cho bí mật đối phương đi về phía trước tốc độ n g cũng không nhanh bởi vậy theo tứ người tiểu đội một đường đều không có bị phát hiện bởi vì cái gọi là công phu không phụ lòng người theo bốn người du đãng phạm vi mở rộng bọn họ rất nhanh gặp quái vật tổ bốn người ở bên trong cũng không phải l i n h mới đang không có đạo tặc dưới tình huống cung thủ lợi dụng của mình nhanh nhẹn cùng công kích từ xa ưu thế đem bạch c ố t khô lâu khô lâu chiến sĩ vân vân các vong linh quái vật từng đám d ẫ tới sau đó do pháp sư tiến hành pháp thuật oanh tạc cá lọt lưới tức thì do chiến sĩ tiến hành giải quyết bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý nhưng đây cũng không có nghĩa là triệu tê như sẽ không có cơ hội thừa dịp tổ bốn người hết sức chăm chú đánh quái thời cơ triệu tê như lặng yên tới gần đối phương đột nhiên hướng phía cách đó không xa một đầu thực thi quỷ phóng ra một cá t r ả o phúng nay đầu thực thi quỷ xuất hiện tại tổ bốn người bên phía sườn bởi vì cây cối ngăn cản bởi vậy song phương đều không có chú ý tới sự tồn tại của đối phương nhưng là từ đằng sau chạy tới triệu tê như nhưng lại thấy rất rõ ràng nguyên bản ghé vào trên bia mộ thực thi quỷ ăn trào phúng lập tức gầm thép đứng lên cá chết loại ánh mắt của trận thật lớn đột nhiên nhảy lên thật cao hướng phía triệu tê n g h i u đánh tới nhưng ở phía sau triệu tê n g h i u lại bước chân sông về tổ bốn người cái thuẫn một lần nữa cầm ở trong tay đồng thời vì chính mình ra chỉ thánh quang bảo hộ cùng khích lệ q u a n hoàn triệu tê n g h i u đột nhiên hiện thân làm cho ma lực pháp sư bọn người chấn động lúc này bọn họ chính lâm vào cùng năm sáu đầu bạch cốt khô lâu cùng khô lâu chiến sĩ kịch chiến trong đó lập tức bị đánh trở tay không kịp ma lực pháp sư thấy tình thế k h ô n g ổn vội vàng giống to lao vương ngươi đi ngăn hắn lại vốn dưới tình huống như thế hẳn là chiến đội ở bên trong thánh kị sĩ dũng cảm đứng ra thời điểm nhưng đáng tiếc tứ người tiểu đội không có thánh kỵ sĩ cho nên chỉ có thể làm cho chiến sĩ trước chống đi tới chính là chiến sĩ đang cùng hai đầu khô lâu chiến sĩ chiến đấu không phải nghĩ thoát thân đi ra là có thể lập tức thoát thân đi ra chỉ là trần trờ một lát triệu tê n h u dĩ nhiên vọt tới mục sư phụ cận cứu ta mục sư quá sợ hãi năng lực của hắn tất cả đều thể hiện tại phụ trợ đồng đội lên đối mặt hung thần á c sát vậy triệu tê n h u bản năng cảm thấy sợ hãi cũng không kịp lại vì chiến sĩ tăng máu quýt hướng lui về phía sau tránh không cần phải trốn kháng chủ hắn ma lực pháp sư thấy thế khẩn trương huy động pháp trượng chuẩn bị phóng ra pháp thuật đến ngăn chặn triệu tên như tại triệu tên như đằng sau theo đuổi không bỏ thực thi quỷ phún ra một mảnh hủ thực nọc độc triệu tên như cười hắc hắc đột nhiên bước ngoặt biến hướng vung tha cho thất kinh mục sư ngược lại đánh về phía ma lực pháp sư hắn chọn lựa đầu tiên chính là mục tiêu cũng không phải mục sư đúng là vị này h è n hạ pháp sư chương bốn mươi mốt la rách cổ họng cũng không được bay khắp trời màu đen nọc độc đuổi theo triệu tên như rơi xuống rậm rạp chẳng t r ị địa bao trùm mảng lớn khu vực trong không khí lập tức tỏ khắp trước mùi hôi khí tức làm cho người ta căn bản là không có cách trốn、tránh. nhưng là triệu tê n h u dùng trào phúng đem thực thi quỷ hấp dẫn đến đây thời điểm sớm đã dự liệu được tình huống như vậy xuất hiện hắn đột nhiên xoay người lại giơ lên cái t h u ẫ n bảo vệ chính mình b ằ n g vằng vằng Điểm một cái nọc hủ bảo Hắn h o mặt của hắn cùng bào phục tượng buốc lên từng sợi khói nhẹ đó là hụ thực nọc độc chế tạo ra hiệu quả nhất là nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề pháp sư trong khoảnh khắc nhiều da vô cùng dứt nát quần áo tả tơi vô cùng thê thảm lao vương nhanh tới cứu ta vừa rồi ma lực pháp sư còn gọi mục sư không cần phải trốn mạnh kháng hiện tại đến phiên hắn thời điểm hô cứu mạng kêu càng vang lên không có người nào có thể cứu hắn mục sư tự thân còn khó bảo toàn cung tiến thủ ở ngoại vi chiến đấu chiến sĩ còn không có thoát khỏi hai gã khô lâu chiến sĩ dây dưa mà chính hắn phòng hộ pháp thuật vừa mới chuẩn bị phóng ra lại bị thực thi quỷ công kích các đ ứ ớ c triệu tê như một lần nữa xoay người lại hắn về phía trước phóng ra một bước dài cánh tay phải đột nhiên vung lên hát thiết chiến đao mang theo một vòng xâm lanh hạc vang trong nháy mắt chém chúng ma lực pháp sư cái cổ song trọng công kích pháp sư trực tiếp quỳ xuống đất chết ngay lập tức thêm điểm phương hướng dùng trí lực làm chủ pháp sư thể chất khá yếu ớt nhưng chỉ cần trang bị đầy đủ hết cũng không trở thành như thế yếu ớt tiếc là hắn chúng thực thi quỷ hủ thực nọc độc chỉnh thể phòng ngự năng lực bị suy yếu rất lớn cho nên làm cho triệu tê ngư dễ dàng đánh ra cực cao mức thương tổn mấu chốt nhất là hắn chúng triệu tê ngư dương đông kích tây chi kế không thể kịp thời phóng ra cận chiến phòng hộ bị chết chính là đoan u ồ n g đầy biệt khuất cực kỳ、Bùng. tại ma lực pháp sư ngã xuống đất trong nháy mắt một đống lớn gì đó từ trên người hắn bạo đi ra tại quang huy trong đó ác ý tờ cờ người công kích sẽ bị gia tăng một điểm tờ cờ giá trị yêu cầu đình chỉ công kích dài đến 15 phút mới có thể tự động biến mất trong lúc người bị công kích có thể tự do phản kích nếu như ác ý tờ cờ công kích là ở tổ đội dưới tình huống phát sinh như vậy cả nhánh đội ngũ thành viên sắp bị xem là một thể người bị công kích có được đố i kỳ bất luận cái nào bên trong thành viên hợp lý phản kích quyền trên lưng còn đang đeo một điểm tờ cờ giá trị bị phản kích trí tử rơi xuống trước mặt đẳng cấp 50% kinh nghiệm tùy cơ bạo roi trên người cùng trong ba lô không phải bảng định trang bị vật phẩm nếu như ác ý giết người đem tờ cờ giá trị gia tăng đến hai điểm hoặc là càng nhiều như vậy tất cả ngoạn gia đều có được đố i kỳ hợp lý phản kích quyền phản kích trí tử rơi xuống một l ẹ mẹo một trăm phần trăm rơi xuống trên người cùng trong ba lô không phải bảng định trang bị vật phẩm tờ cờ giá trị càng cao tỷ lệ rơi đồ càng nhiều hệ thống đối với ác ý t ờ cờ trừng phạt có thể nói nghiêm khắc nhưng là hàng tỷ chơi trong nhà tuyệt đối không ít vì ích lợi không đếm x ử a bất luận cái gì điểm mấu chốt người ác ý vờ cờ giết người đoạt quái chuyện tình rất phổ biến rất tầm thường bất quá có giết người đoạt quái tâm tư cũng có bị phản kích trí tử g i á n ộ m a lực pháp sư treo trên lưng một điểm t ở cờ giá trị bị triệu tê nhu chết ngay lập tức c h ọ n vẹn tuân ra m ộ ư ơ i vật vật phẩm tiền trang bị tài liệu dược tề toàn bộ đều có những trang bị này vật phẩm nhìn xem rất m ê người nhưng là triệu tê nhu không có đi nhặt bởi vì còn có ba gã địch nhân ở hắn xoay người hướng phía mục sư phóng đi nhưng là ngay vào lúc này một bóng người mánh liệt x u ố n g lại hung hăng đụng vào trên người của hắn rõ ràng là tên chiến sĩ kia tệ mạnh xuống tới đây là cùng chiến sĩ cường lực kỹ năng có thể làm cho chiến sĩ ngoạn gia có được tại cự ly ngắn bên trong nhanh chóng hướng về phía trước đâm thẳng năng lực hơn nữa mượn nhờ tự thân cùng lực đánh tác động lực lượng nhanh chóng tiếp cận cùng đánh lui lại địch nhân trong chiến đấu phi thường hữu dụng dựa vào cậy mạnh sông tới cùng chiến sĩ chẳng những thuận lợi thoát khỏi hai đầu khô lâu chiến sĩ dây dưa cũng thành công đem triệu tê n h u ngăn chặn xuống đồng thời giống giận huy kiếm hướng chính thất tha thất thể u lui về phía sau triệu tê n h u chém ứng dụng trọng t r ạ m cậy mạnh sông tới trọng trạm. có thể nói là đê cấp c n g chiến sĩ lớn nhất lực sát thương kỹ năng tổ hợp đối phòng ngự thể chất đối thủ nhỏ yếu có được lấy dây sát uy hiếp năng lực hắn dùng để công kích triệu tê như mặc dù làm không được một kích giết chết nhưng là đủ để thay đổi cả chiến đấu thế cục bất quá hắn b ả n tính không cách nào như nguyện bởi vì trọng c h ả m không thể chém chúng triệu tê như triệu tê như lực lượng không như cùng chiến sĩ cho nên đang bị t ẩ y mạnh sông tới phía dưới mất đi cân đối h ư ớ n g lui về phía sau nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn đồng thời mất đi phản kháng hoặc là tránh né năng lực cậy mạnh sông tới cùng trọng trảm kỹ năng tổ hợp không phải hệ thống liên kết kỹ Kỹ năng phóng ra chính ó một t ờ i i g n h là triệu t như vô luận là nhãn lực hay là thân thủ cũng không phải người chơi bình thường chỗ có thể so sánh cho dù là trong trò chơi thuộc tính thật to đã hạn chế thực lực chân chính của hắn bộ này kỹ năng tổ hợp cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu hoang mang chứng kiến đối thủ nhắc tới đại kiếm triệu tê n h u không chút do dự ra tay tay trái cầm k h á m thiết mộc lá chắn đột nhiên về phía trước đánh ra tại tung ra kỹ năng thuẫn kích chốc lát hắn buông lòng tay ra cái thuẫn trong nháy mắt thoát ly triệu tê n h u nắm giữ thẳng tắp bay về phía trước xuất phát từ ba thước cự ly nặng nghề mà vỗ chúng cùng chiến sĩ một kích này cho thấy triệu tê n h u thiên mã hành không tưởng tượng năng lực nếu đổi lại là cái khác bất luận cái gì thánh kỵ sĩ ngoạn gia cũng nghĩ không đến lại có thể dùng thuẫn kích kỹ năng đem cái thuẫn trực tiếp đánh ra đi ngăn cản định nhân càng sẽ không bỏ qua chính mình là tối trọng yếu nhất phòng ngự trang bị đây cũng là quan niệm bất đồng những thứ khác ngoạn ra đối với chiến đấu nhận thức thường thường tại cực hạn xem trò chơi đặt ra tư duy cố hóa trình độ rất sâu mà triệu t như lại là hoàn toàn theo thực chiến góc độ xuất phát chỉ cần tại hệ thống cho phép trong phạm vi như thế nào có lợi cho chiến đấu vậy thì như thế nào phát huy vâng triệu t ê như cũng không có thửa cơ hội này phản kích chiến sĩ mà là nhanh chóng hướng mục sư tới gần bởi vì thực thi quỷ cùng hai đầu khô lâu chiến sĩ đã đuổi đi theo phiền thoái như vậy không giữ cho đối thủ cái này thật là quá có lỗi với chính mình rồi nhanh cứu t a a chứng kiến vẻ mặt nhe răng cười lao triệu gần trong găng tấc thối lui đến mặt trước bia mộ mục sư khóc không ra nước mắt rất giống là bị đại hán tên côn đồ bước đến ngõ nhỏ góc tường thiếu nữ la l ị la rách cổ họng cũng không được chương bốn mươi hai thắng lợi cùng thu hoạch một đau chém đầu hai các h ầ ba đau đâm ngực mục sư cũng quỷ không có kỵ sĩ hoặc là chiến sĩ bảo vệ đ ề cấp mục sư chính là một cái đang l à m trên t h ấ p thịt đối mặt cận chiến hệ đối thủ vô luận là cắt miếng hay là b ă m hãm hoàn toàn xem hắn tâm tình trừ phi kỳ tích xuất hiện nếu không tuyệt không may mắn thoát khỏi cơ hội chú làm gì thế cờ lờ c ờ tờ chiến sĩ c h ơ mắt nhìn mục sư chết tại trước mắt của mình mà chính hắn lại bị hai đầu đúng là âm hồn bất tán khô lâu chiến sĩ có lên tâm tình quả thực buồn bực tới cực điểm thiếu chút nữa có phun ra một ngụm lao máu p i ề n t o i hơn chính là thực thi quỵ cũng đã chạy tới tham gia náo nhiệt n ổ ra thật dài máu lười hung hăng rút ra đánh vào trên người của h hp là một đoạn một đoạn điệu mạnh xuống phía dưới s o n g uống liền thuốc đều khôi phục không kịp thực thi quỷ là triệu tê n h u dùng trào phung kéo cựu hận hấp dẫn tới nhưng là triệu tê n h u dẫn tới nhưng không có đố i kỳ ra tay đang không có tạo thành thương tổn dưới tình huống cựu hận rất nhanh tiêu tán mục tiêu tự nhiên chuyển hướng về phía cự l y gần nhất chiến sĩ cái này trực tiếp tương đẩy tên chiến sĩ vào trong hố lửa a rơi vào đường cùng chiến sĩ k h í tức giận hổn hển hỏi tên đồng đội sau cùng lông gà ngươi đang làm gì đó bên này hôn chiến thành một đoàn cung tiến thủ cũng không phải tại k h a n h tay đứng nhìn hắn phụ trách mục tiêu là một đầu khô lâu cung tiến thủ đối xạ bốn năm tiễn mới giải quyết mục tiêu hiện tại vội vàng quay đầu trợ giúp chiến sĩ giải vây chiến sĩ gấp đến độ vừa muốn thổ huyết không cần lo cho ta trước tiên đem l á o vật lớn lừa về giết kỵ sĩ cung tiến thủ nhanh nhẹn khá cao tốc độ di động nhanh lục tìm chiến lợi phẩm phương tiện trình độ gần với đạo tặc nghe được chiến sĩ lời của hắn lập tức đình chỉ công kích chạy vội phóng tới ma lực pháp sư ngã xuống địa phương ma lực pháp sư thi thể còn trên mặt đất chưa có trở về đi sống lại phòng chừng cũng muốn làm cho đồng bạn nhặt về trang bị chỉ là triệu t ê như làm sao có thể làm cho hắn như nguyện lại lần nữa vòng trở lại khó khăn lắm ngăn tại cung tiến thủ đi về phía trước con đường thượng ta để đối phó hắn chiến sĩ bất chấp hai cái khô lâu chiến sĩ đã bị bị giết được nửa tàn phế thừa dịp thực thi quỷ bị cung tiến thủ dẫn đi cơ hội đột nhiên đánh về phía triệu tên h ư đại kiếm trong tay mang theo một đạo hình cung kiếm quang chắn ngang hoành trạm về phía sau người triệu t ê như không sợ nhất đúng là cùng đối thủ cận chiến chém giết nhắm ngay chiến sĩ đại kiếm thế tới đầu tiên là sau lùi một bước tránh đi kiếm của đối phương mũi nhọn sau đó mạnh về phía trước phóng ra đi nhanh hắc thiết chiến đao tà tà vung lên lại trong nháy mắt biến hướng một mảnh đao hoa hiện ra s á t na như thiểm điện địa s ẹ t qua hắn cổ họng đao pháp dễ học khó tinh triệu tê như dùng là chiêu này l ư ớ t đao thức đúng là triệu thị gia tộc truyền thừa mấy trăm năm tài nghệ vứt bỏ tất cả có hoa không quả đường lối chính thức đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới chiến sĩ nơi nào thấy qua công kích như vậy thủ đoạn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt nhưng gáy mắt lạnh một cái máu đỏ thường tổn con số trong nháy mắt ở trên đỉnh đầu bay lên triệu t như một k í c h thành công thân thể đột nhiên xuống phía dưới túi xung dưới tại tránh đi một chi hướng chính mình bắn nhanh mà đến tên đồng thời lần nữa vung đao chem chúng chiến sĩ đuổi phải 55. chiến sĩ liền trúng hai đao nguyên bản vốn đã tổn thất không ít hp giá trị cơ bản t h ờ y đáy cũng không còn cách nào thừa nhận lần thứ ba cho dù là rất nhỏ đã kích hắn hú lên quái dị xoay người chạy hoàn toàn đánh mất cùng triệu t như quyết đấu dũng khí chiến sĩ lựa chọn không thể nói sai bởi vì chỉ có tranh thủ đến thời gian hắn có thể đủ rồi khôi phục hp nếu không, không cần triệu t như đậu tù chỉ cần bị phía sau khô lâu chiến sĩ lại chạm thử cũng phải xong đời hô hắn vừa mới chạy ra bất quá bốn năm bức cự li một bả sáng lấp lóa búa nhỏ g à o thét bay tới ở giữa phần gáy quay về bay phủ hai mươi quay về bay phủ công kích không cao đánh ra thương tổn kém xa hắc thiết chiến đ a o nhưng ở phía sau lại trở thành mạnh nhất đòn sát thủ mang theo cuối cùng một ít h ắ chạy c vội trốn chui chiến sĩ trực tiếp về phía trước ngã nhào xuống đất lên không còn có b ỏ lên đồng thời t u ô n ra năm sáu vật vật phẩm Phúc. một chi mưa tên đánh c h ú n g vào triệu tê như lồng ngực sắp bén mũi tên xuyên thấu gỗ lìn bị giáp đâm vào hết u y nhục bên trong tiện thân mang theo lực lượng cường đại làm cho hắn không tự chủ được lui về sau nửa bước một tên sau cùng cung tiến thủ rốt cục bắt được cơ hội cho triệu tê như hung hăng một kích nhưng đây cũng là cung tiến thủ cuối cùng phản kích bởi vì chứng kiến chiến sĩ ngã xuống triệu tê như trong tay mà thực thi quỷ đang không ngừng tới gần mình hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất trốn dùng cung tiến thủ tốc độ triệu tê như muốn đuổi theo cũng là bất lực hắn đem ngực mũi tên rút ra vung lên hắt thiết chiến đao phóng tới hai đầu l u n la l u n lay khô lâu chiến s chiến đấu sau cùng không có chút nào lo lắng vẫn chưa tới nửa phút k h ô lâu chiến sĩ biến thành hai đống sương vụn về phần đầu kia thực thi quỷ đi theo cung thủ không biết bị dẫn đi địa phương nào triệu tê n h u thở phào thở ra một hơi đem trong nội tâm tất cả hớt khí tất cả đều phun ra cảm giác toàn thân lanh lẹ tuy nhiên hay là chạy một cái cung thủ nhưng là để cho nhất hắn chán ghét ma lực pháp sư cùng chiến sĩ song song ngã lăn hơn nữa một cái mục sư làm t h ê m đầu thù này báo được đã coi như là phi thường hoàn toàn thoải mái nhất là còn có đầy đất chiến lợi phẩm chờ triệu tê n g u đi nhặt do vì đồng nhất tri đội ngũ bị triệu tê nhu n ném lăn ba người đều gánh vác lấy một điểm t h cờ giá trị chẳng những bởi vậy muốn rơi xuống trước mặt đảng cấp năm mươi kinh nghiệm trên người cùng trong ba lô gì đó đều có tuân r a không ít bạo được hoa lệ nhất hay là dẫn phát sự đoan ma lực pháp sư hắn ngay cả mình ăn cơm ra hỏa nguyên bản nắm trong tay trước pháp trượng đều cho bạo đi ra đặt tại một đống tiểu vật phẩm chính giữa tỉnh nữa mục bất quá h á c đàn pháp trượng bảy pháp thuật thương tổn hai trí lực bền bảy mươi yêu cầu đảng cấp m ộ ư ơ i ba hạn pháp sư phù thủy cấp tinh anh trang bị triệu tê nhu đối với các nghề nghiệp trang bị hiểu rất ít ấ triệu quá cũng có nhìn thể a tê h như sơ bộ điểm tính toán một cái gần ghề tiền cựu đã lấy được ba kim nhiều còn có một cây mục sư dùng là bạch trang vòng cổ một đôi chiến sĩ dùng là lam sắc tiểu cực phẩm bao cổ tay rất nhỏ trị liệu dược tể mười hai bình chờ một chút hắn còn đang chiến lợi phẩm trong đó tìm tới chính mình nhiệm vụ cần thiết thực thi q u ỷ giang n anh số lượng khoảng chừng bảy chi nhiều hoàn toàn vượt qua người thủ mộ nhiệm vụ cần thiết nghĩ đến hẳn là ma lực pháp sư bốn người tất cả đều tiếp giống nhau nhiệm vụ kết quả tân tân khổ khổ một hồi toàn bộ đều làm lợi chính mình triệu tê như không khỏi cười ha ha phóng đặng tiếng cười sợ hai bay lên trong rừng rậm vài con quá đen sau một lát nương theo lấy một hồi rắc tiếng vang năm sáu đầu bạch cốt khô lâu cùng khô lâu chiến sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn triệu tê như móc ra một lọ khôi phục dược tê gốm xong dẫn theo hát thiết chiến đao đi nhanh nên đón tiếp lấy Độ trượt t như cất bước tiến lên bụi tê dày chiến dâm thoái vừa vừa xuống đất bạch sơn sọ vỡ vụn thanh nhâm tại ưu á mộ trong vùng truyền được cửa xa chung quanh trên mặt đất Khắp nơi tán 10 lên tới mặc dù nói đều là bình thường bạch sắc trang bị nhưng là triệu t như phòng ngự năng lực tăng lên thật nhiều một đoạn triệu t như không có tiếp tục hướng phía trước xâm nhập vong linh mộ viên bởi vì bên trong vong linh quái vật đẳng cấp rất cao số lượng lại càng nhiều dùng hắn một lực lượng của cá nhân căn bản là không có cách chỗ dựa lúc trước một lần nếm thử thiếu chút nữa dùng bại vong chấm dứt ba ngày thăng hai cấp cái tốc độ này không chậm cũng không tính quá nhanh đơn thuần dựa vào đánh quái cùng hoàn thành cố định nhiệm vụ lấy được kinh nghiệm không nhiều lắm vật chất ban t h ư ở n g cũng thật là ít ỏi trừ phi vận khí rất tốt nếu không tất nhiên sẽ nhập bất phu x u ấ t triệu t như vận khí coi như không tệ tăng thêm thân thủ của hắn đủ rồi mạnh bởi vậy trà ba ngày quái còn có lợi nhuận ít nhất trên người hơn phân nửa sáu trang bị là miễn phí lấy được bất quá hắn là tối trọng yếu nhất thu hoạch cũng không phải đẳng cấp cùng trang bị mà kỹ năng độ thuần thục trải qua ba ngày thời gian là không đoạn chiến đấu và phản phục phong gia triệu tê ngưu dĩ nhiên đem trào phúng t h u ậ n kích đủ t â n đa mạ t h á n h quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn vân vân thanh kỵ sĩ chủ cột kỹ năng vận dụng phi thường thành thạo nhất là t h u ậ n kích đủ t â n đa mạ kỹ năng tổ hợp càng thuận b ồ m xôi gió thuấn kích thậm chí luyện đến trung cấp tăng lên đón đỡ cùng mê mội xác suất hắn túi người nhặt lên trên đất chiến lợi phẩm cuối cùng một đầu khô lâu c u n g tiến thủ tuân ra một chi dài năm tấc màu nâu đen quyển trục còn có hai quả tiền đồng cấp dê vị diện truyền thống q u y ể n trục thông dụng yêu cầu đẳng cấp lẹ vào mười vị diện là tạo thành quang huy hòn đá tảng triệu t ê như hiện tại chỗ ở vô tận phế tích chính là đồng minh quang minh vị diện rất nhỏ khu chèn lẹ vào vực chủ vị diện bên ngoài còn có vô số độc lập vị diện tại du hy mới bắt đầu tất cả độc lập vị diện đều là che giấu chỉ có đ ư ơ ngoạn gia đánh tới chuyên trúc vị diện truyền thống quần t r ụ mới có thể tiến vào một cá vị diện tiến hành khai hoang mặc kệ khai hoang có thành công hay không vị diện này đem chẳng phân biệt được trận doanh hướng tất cả ngoạn ra mở ra chỉ cần kiềm giữ đồng cấp thông dụng vị diện truyền t ố n g quyền trục cũng có thể chinh chiến nên vị diện cho tới bây giờ đã khởi mở cấp dê độc lập vị diện nhiều đến mấy trăm c cấp độc lập vị diện cũng có mười mấy c h u y ê n trúc vị diện truyền t ố n g quyền trục cùng thông dụng vị diện truyền t ố n g quyền trục cũng có thể thông qua đánh quái rơi xuống hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đạt được bất quá người phía trước số lượng tương đối rất thưa thất có giá trị không nhỏ hắn trích phải hao phí một bạc tả hữu giá tiền có thể tại thị trường thượng mua được đây là triệu tê như chính mình đánh tới đệ tam chi cấp dê vị diện truyền t ố n g quyền t r ụ rồi là về sau ly khai triệu tê như trong lòng suy nghĩ mặc dù nói tiểu bàn bọn họ còn lâm vào phức tạp liên hoàn nhiệm vụ không thể trở về về nhưng là hắn cũng có thể sớm làm tốt dung nhập chiến đội chuẩn bị không có khả năng một mực đơn thương độc mã đại địa độc hành một mình xông tới được chi này vị diện truyền tống quyển trục làm cho triệu tê như rốt cục hạ quyết tâm đi thử một chút cùng người khác tổ đội cùng một chỗ chiến đấu hắn lấy ra hồi thành quyển trục mở ra mười giây sau triệu tê như về tới lôi tắt thành ở bên trong phụ trách vị diện truyền tống pháp sư tháp cựu ở trung tâm sân、Úi、rộng chỗ đó cũng là cả lôi tắt thành phồn hoa nhất náo nhất chỗ tăng thêm bên cạnh còn có hàng vỉa hè khu bởi vậy tụ tập số lớn loạn ra bất quá triệu tê như cũng không nóng nảy chạy tới tham gia náo nhiệt hắn đi trước dương mi chiến đội nơi dừng chân lâm mi chính trong cửa hàng phối chi dự tề chứng kiến triệu tê như trở về nàng mặt mày còn cong địa cười hỏi hôm nay tại sao trở về được sớm như vậy hả có phải là quên mang thứ gì mấy ngày nay triệu tê như ở trong game đều là đi sớm về trễ chạy vong linh mộ viên s ô n g buổi trưa hôm nay còn chưa tới sẽ trở lại rồi cũng khó trách lâm mi cảm thấy kỳ quái triệu tê như cười nói không có đánh chi vị diện truyền t ố n g quân chủ ta nghĩ đi thử một chút đánh độc lập vị diện ừ m lâm my đồng ý phương h ú c nhiệm vụ của bọn hắn rất phiền thoái ta xem không có ba năm ngày làm không được ngươi trước đi làm quen một chút chiến đội phối hợp cũng rất được ta tại nơi này nhận thức và i nhanh chiến đội đội trưởng không nếu như để cho bọn họ trước mang ma ngươi n g triệu tê n h ư u lắc đầu không cần chính mình tìm người tổ đội đi phiền thoái người khác cũng là người chuyện hắn vừa nói một bên đem trong ba lô chiến lợi phẩm lấy ra ngoài đặt ở trên quầy những này đánh quái lấy được vật phẩm triệu t n h u không phân tốt xấu toàn bộ giao cho lâm my xử lý nàng có thương nhân phó chức tại hệ thống giao dịch trong đó có thể đạt được nhất định được ưu đãi đem bán chiến lợi phẩm cũng có thể ra chức nghiệp điểm kinh nghiệm e ít tờ lâm my đem tất cả vật phẩm thu hồi sau đó đưa cho triệu t n h u một khối tản gia nhu hòa tia sáng đá sợ kỳ hiệu vừa mới buổi sáng cho ngươi nhận được thánh liệu thuật kỹ năng triệu t n h u kinh ngạc thánh liệu thuật thánh liệu thuật là thánh kỵ sĩ chức nghiệp kỹ năng lẹ vẹo mười hai có thể học kỹ năng này có thể cho mình cùng đồng đội trị liệu tăng máu trong chiến đấu vô cùng thực dụng nhất là tại hai tay đều kiểm giữ vũ khí dưới tình huống càng không thể thiếu bất quá bởi vì thánh kỵ sĩ thuộc về đứng đầu chức nghiệp tuy nhiên thánh liệu thuật là đê cấp kỹ năng nhưng là vì nó đối kỵ sĩ tầm quan trọng cho nên trên thị trường nhu cầu rất lớn không dễ dàng mua sắm giá cả cũng so với hỗn loạn triệu tê ngư chính mình nơi đó có thời gian cùng tinh lực đi thu mua bởi vậy làm cho lâm mi chừa cho h ắ n ý không thể tưởng được lâm mi nhanh như vậy liền đem thánh liệu thuật đá sở kỵ h i ệ u mua đến tay coi như là cá tiểu sự kinh hỷ nhỏ rồi lâm mi hì hì cười đem đá sở kỵ hữu nhét vào triệu tê ngư đại trong tay triệu t như không chút do dự sử dụng tiêu hao một cá điểm kỹ năng gợi ý của hệ thống hắn nắm giữ thánh liệu thuật thánh liệu thuật sơ cấp thần thánh kỹ năng mỗi tiêu hao một điểm thánh lực khôi phục năm điểm h e duy trì thời gian mười giây thời gian chờ hai mươi giây sơ cấp thánh liệu thuật hiệu quả cũng không khả lắm một lần phóng ra mười giây khôi phục năm mươi h e so sánh với thánh kỵ sĩ trưởng trưởng huyết điều không có tác dụng quá lớn bất quá đối với triệu t như mà nói kỹ năng này đủ để bù đắp kỵ sĩ nghề nghiệp một cái đòn bản nhiều khi có thể không cần phải nữa chống đi tay đảo lấy thuốc bình bổ huyết ảnh hưởng đến chiến đấu phát huy tin tưởng từ nay về sau kỹ năng đẳng cấp tăng lên rồi hiệu quả trị liệu cũng sẽ càng ngày càng mạnh học xong thánh liệu thuật triệu tê như hài lòng cáo biệt lâm y trở lại đến hàng vỉa hè khu bên trong trung tâm sân rộng hắn chuẩn bị vì chính mình đổi một thanh vũ khí chương bốn mươi bốn u â n phong chi nhận theo đẳng cấp không ngừng tăng lên trừ phi là đặc thù c ự c phẩm nếu không thì ra là trang bị tất nhiên sẽ rớt lại phía sau triệu tê như trang bị trong quá trình luyện l ẹ và thay thế không ít cũng bảo lưu lại mấy thứ nhưng là trọng yếu nhất vũ khí nhưng vẫn là kia thanh lẹ vẹo năm hắc thiết chiến ao lực công kích đã theo không kịp nhu cầu của hắn hệ thống trong cửa hàng nguyên bộ vũ khí trang bị đem bán bất quá đều là bình thường không thuộc tính bạch sắc trang bị lao triệu suy nghĩ đã phải thay đổi vũ khí này t i u kiền thúy hạ một chút tiền vốn mua đem sắp bén miễn cho vừa mới dùng tới tay lại phải lần nữa thay thế lôi tắt thành trung ương đại sân rộng hàng vỉa hè khu không thể nghi ngờ là nơi đảo bảo tìm chân hay đi đến nơi này cho phép ngoạn gia tự hành bày quậy đem bán vật phẩm giao dịch vị trí có hạn tới trước được trước chỉ cần giao nạp một bạc ngày tiền thuê liền có thể nắm giữ một cái hai hòa mét s ạ hạng vị bởi vậy hấp dẫn rất nhiều n g o n gia nhất là sinh hoạt g a m thủ chuyên nghiệp tại đây trường kỳ trải sạ kiếm giá t r ê n l ệ n h kiếm chút ít sinh hoạt phí bởi vì tài liệu dược tề có một chút so với hệ thống cửa hàng đến đ ắ t tiện nghi tăng thêm còn có tốt hơn c ự c phẩm trang bị đem bán bởi vậy đã trở thành vô số ngoạn gia trong thành cần phải đi dạo chỗ cho dù là không có mua yêu cầu đến xem đủ loại màu sắc hình dạng du hí vật phẩm cũng là một loại niềm vui thú triệu tê như sen lẫn trong dòng người hối hả trong đó một nhà một nhà địa nhìn sang ngược lại thấy được vài món thích hợp bản thân trang bị bất quá hỏi tham phía dưới cảm giác giá cả đều có chút thái quá bởi vậy cũng không có nói chuyện nhiều đã sở kỳ hắn có thể cho lâm mi mua dùm vũ khí nhất định phải mình nhìn chúng ý có thể nắm bắt tới tay thử xem mới được trên sạp hàng bày bán trang bị là cho phép dùng thử có hệ thống bảo vệ không đưa tiền cũng đoạt không đi nhìn hồi lâu triệu tê như rốt cục tại một nhà quầy hàng thượng phát hiện có thể làm cho mình nhãn tình sáng lên gì đó cái thanh này còn g phong chi nhận bán thế nào trên sạp hàng bán phẩm trúc tính công khai biểu hiện ra tất cả mọi người là vừa xem h i ể u ngay bất quá giá bán có thể tiêu không thể tiêu người phía trước có thể trực tiếp trả tiền mang đi hắn nhất định phải cùng sạp chủ tuần giá can thiệp cái thanh này còn phong chi nhận công kích một m t ố c độ công kích n yêu cầu lực lượng ba mươi điểm chính phù hợp yêu cầu của hắn ám thanh sắc nhận t h ầ n màu bạc trắng mũi nhận nhỏ sức nặng cùng hát thiết chiến đao cơ bản giống nhau tạo hình không có hắn như vậy kiên cường thẳng táp càng tiếp cận với truyền thống chiến đao triệu tê như cầm ở trong tay tiện tay huy vũ vài cái trong nội tâm vừa lòng phi thường sạp chủ là danh hắc y đạo tặc hắn nhìn nhìn triệu tê như thần sắc cười h i ế p mắt nói rằng cái thanh này chiến đao chính là đánh một xong mặc dù chỉ là làm sắc tinh anh trang nhưng là thuộc tính không thể so với trác tuyệt trăng kém ngươi xem rồi thích cho cá giá tiền phù hợp mượt đi muốn ta ra giá triệu t như có điểm vào đầu sớm biết như vậy như vậy hắn hẳn là đem lâm mi mang lên ngươi nói đi ta cũng không biết hắc y đạo tặc nháy con mắt sáu kim sáu bạc như thế nào đây lục lục đại thuận đổ cá may mắn cái giá tiền này cũng không quý phải biết rằng triệu t như h ắ c thiết chiến đao tại hệ thống cửa hàng mua được đều muốn một kim hiện tại tốt vũ khí rất mét x e o lờ hắn một đường nhìn qua trong nội tâm nhiều ít năm chắc cái thanh này cùng phong chi nhận công kích so với h ắ c thiết chiến đao tăng lên gần gấp đôi còn mang vào gia tăng tốc độ công kích hay hơn chính là lực lượng cần vừa mới không có vượt qua hắn t h u tính cái này món vũ khí không tệ ta xuất phát từ b ả y kim triệu tê n h u đang muốn mở miệng đáp ứng bên cạnh đột nhiên có người chen vào nói nói bán cho ta triệu tê n h u thật không ngờ nửa đường rõ ràng rết ra cá trình rào kim hắn không khỏi hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy quầy hàng bên cạnh không biết khi nào thì xuất hiện nhất danh chiến sĩ chính diện mang tiêu dung địa nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay cuồng phong chi nhận h ắ c ý đạo tặc nhìn xem chiến sĩ lại nhìn xem triệu tê n h u cười h ắ t h ắ t nói vàng h ư u người trả giá cao được người trả giá cao được đạo lý triệu tê như đương nhiên hiệu bất quá mặc cho ai bị người như vậy thiệt hồ cũng sẽ khó chịu hắn nhữ mày nói rằng ta đây xuất phát từ bảy kim năm bạc tám kim chiến sĩ tựa hồ cùng triệu t ê n h u khơi lên tranh luận không chút do dự đem giá cả lại d ơ lên năm bạc đi lên triệu t ê n h u cũng có cơ tức tám kim năm bạc chiến sĩ khinh thường liếc mắt nhìn hắn lần nữa hám i ệ n g chín kim nghe được cái giá tiền này triệu t ê n h u gật gật đầu lập tức đem c u ầ n phong chi nhận thả lại đến quầy hàm thượng ngươi thắn g chiến sĩ lập tức ngẩn người hắn đều bày ra cùng triệu t ê n h u đ ố i bính tư thế hoàn toàn thật không ngờ triệu t như bông tha cho được như thế gọn gàng cảm giác như là dùng sức chém ra quả đấm của đập vào không trung ai nha ta tiền mang được không đủ vừa rồi kêu quá là nhanh hay là cho ngươi đi hắn dùng lực vỗ vỗ đầu xoay người sẽ cực kỳ nhanh chui vào trong đám người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa sạp chù hãy ắ đạo tập mắng ta nhổ vào cái này đều người nào a bằng hữu t á m kim năm bạc bán cho ngươi một câu tiếp theo lời nói là nói với triệu tên ngưu triệu tên ngưu nhưng lại cười cười cũng chuẩn bị lách mình rời đi đến bây giờ nếu như hắn còn nhìn không ra đối phương hai người là tại diễn song hoàng cố ý nâng giá mà nói vậy thật cấp cho chỉ số thông minh sung điểm đ á giá lại làm sao có thể xảy ra tám kim năm bạc mua xuống cái này vũ khí đâu kỳ thật vừa rồi chiến sĩ đột nhiên bước lên lúc đi ra hắn tự cảm thấy có điểm không đúng loại này giang hồ siếc rất g i a bộ nhưng là nhắm chính xác lại là người khác tranh cường háo thắng sĩ diện tâm lý thực sẽ có không ít rút lui vị siếc xem đâu không đáng một đồng triệu tê như cũng lười nói nhiều với hắn chứng kiến triệu tê như thật muốn đi đạo tặc c ũ n g g ấ p vội vàng giữ lại nói bậy kim bậy kim cho ngươi triệu tê như cười hắc hắc ta nhiều nhất xuất phát từ nam kim không bán xong rồi thế cục bây giờ là điên đảo triệu tê như nắm giữ hoàn toàn chủ động hung hăng chém hai kim xuống h ã ý đạo tặc buồn bực nói rằng bằng hữu làm người muốn phúc hậu à, vừa rồi ngươi đều ra đến tám kim rồi vậy ngươi giữ đi đừng đừng sáu kim cho ngươi thấp hơn ta không có cách nào cùng đồng đội công đạo h ã ý đạo tặc hối hận được thẳng vô đùi hối hận chính mình không có thấy hảo tự thu kết quả thiếu chút nữa n g u y ê n náo gà bay t r ứ n g vỡ hãng á i thanh này cùng phong chi nhận bày tại nơi này thời gian cũng không ngắn rồi người xem nhiều t r i ệ u ra giá rất ít bởi vì này loại đê cấp trang bị đào thải rất nhanh ngoại trừ nhiều tiền được không có địa phương tiêu mất phú nhị đại ai cũng không rõ nguyện ý xuất phát từ giá cao vào tay mà thật sự phú nhị đại cũng chướng mắt chính là một b à tinh anh vũ khí mọi người chạy chắc tuyệt thậm chí truyền kỳ trăng đi vừa rồi tên chiến sĩ kia xác thực là hắn bày q u ầ y tên đồng l õ a vốn chỉ muốn có thể làm thị triệu t ê như một số hiện tại tiểu s i ế p bị xuyên qua cũng chỉ có thể nhận vua chỉ cầu mau chóng giao hàng hấp lại tài chính ra giá, giá cũng hợp lý rất nhiều đối phương đã hạ xuống cái giá tiền này triệu t như cũng không có kiên trì nữa của mình báo giá quan trọng nhất là hắn xác thực yêu mến cái này món vũ khí cho nên đánh ra sáu kim r a mua cùng u phong chi nhận giao dịch hoàn thành sau hắc y đạo tặc chủ động lấy lỏng huynh đệ chúng ta kết giao bằng h ư u từ nay về sau có cái gì thích hợp thành kỵ sĩ tốt hơn trang bị ta người thứ nhất cho người xem đây là điển hình thương nhân diễn xuất ta triệu tên như cảm giác hắn hôn đạo tặc thật sự là quá khuất tài vì vậy với hắn bỏ thêm cái hảo h ư u thuận tiện từ nay về sau liên lạc vị thứ sáu hảo h ư u thâu tâm tiểu tặc cấp mười lăm đạo tặc chương bốn mươi lăm đã mỗ hợp lôi t ắ t thành vị d i ệ n t r u y a n g trận huy trong t đó chinh Rộng chiến phía Tây, độc lập vị diện đối với quảng đại ngoạn gia nhất là chiến đội mà nói trọng yếu phi thường độc lập vị diện ý nghĩa kinh nghiệm trang bị tài phú thậm chí còn có thanh danh rất nhiều chức nghiệp chiến đội đều khát vọng có thể đánh kế tiếp độc lập vị diện làm cho tên của mình xuất hiện tại chủ vị diện hệ thống thông cáo bên trong nhưng đây tuyệt đối không là một sự tình dễ dàng quang huy ô cần xê vở đến nay vượt qua hơn một tháng thời gian đã khai hoang giải trừ phong ấn cấp dê vị diện số lượng vượt qua bảy trăm trong đó bị hoàn toàn chiếm lĩnh quá vẫn chưa tới hai trăm c cấp vị diện cho đến tận này còn không có một nhánh nào chiến đội hoặc là chiến đoàn có thể đánh chết thủ vệ vị diện cuối cùng bốt từng cái độc lập vị diện đều bao hàm năm cái bóng dáng vị diện đối ứng năm cái không đồng đẳng cấp khó khăn theo thứ tự là thần tinh hình bóng huyết nguyệt hình bóng mặt trời hình bóng địa ngục hình bóng cùng vực sâu hình bóng ngoạn r a có thể tự do lựa chọn khó khăn đẳng cấp tiến hành k i ê u chiến đã thông vị diện ban thưởng cũng cao có thấp có Ngũ lôi bóng diện tắt thành mặc dù chỉ là đồng minh biên thùy thành nhỏ nhưng là có vị diện truyền tống trận cùng đại thành chủ thành không có chút nào khác nhau chỉ cần kiềm giữ vị diện truyền tống quân chủ cũng có thể thông qua cùng thủ vệ pháp sư đối thoại tiến vào tất cả đã cởi mở độc lập vị diện bên trong triệu tê ngưu đi đến pháp sư tháp trước thời điểm thỉnh thoảng i u c h có đội ngũ tiến nhập trong truyền tống trận bạch quang lóe lên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chưa từng ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đường triệu tê nhu tuy nhiên còn không có đánh qua độc lập vị diện nhưng là lúc ban ngày nhìn nhiều như vậy chiến đội tần số nhìn còn có phương nhóc béo giảng giải chỉ điểm cho nên đến nơi này cũng không trở thành mở mịt không hiểu trải qua một phen quan sát sau láo triệu trong đám người tìm cái vị trí đứng vững thông qua hai lần đơn giản hệ thống thao tác một loạt kim sàn sán bắt mắt văn tự lập tức xuất phát từ hiện ở trên đỉnh đầu hắn thiên không đây là hệ thống tin tức cá nhân biểu hiện công năng chỉ có thể ở đặc biệt địa mới có thể sử dụng l ẹ b é o mười hai thánh kỵ sĩ cần tờ tờ trang bị kỹ năng đầy đủ hết hp ba trăm tám mươi lăm điểm giống như hắn cần tờ tờ ngoạn gia tại vị mặt truyền thông trận bên cạnh có rất nhiều bất quá khi triệu tê như đánh ra tin tức cá nhân thời điểm ngược lại hấp dẫn bên cạnh không ít người nhìn chăm chú mù quang bất quá những n à y ngoạn gia rất nhanh rời đi mù quang hơn nữa phần lớn lộ ra vẻ khi n h thường không đến bốn trăm điểm hp lẹ vẹo mười hai thánh kỵ sĩ nói đùa gì vậy tại trong lòng của bọn hắn đều cho triệu tê như đánh lên thêm điểm l u n g tung thái điều phế vật nhãn triệu tê như đứng tại chỗ ngồi chờ chừng mười phút đồng hồ cũng không có bất kỳ người nào tìm hắn tổ đội lấy được chỉ là người bên ngoài ánh mắt khác thường bất quá hắn cũng không phải rất để、ý. lúc trước cũng dự liệu được sẽ có tình huống như vậy vì để tránh cho dấm lên vết xe đổ cho nên cô ý tại trong tin tức tiêu chú của mình h á t về giá trị nếu quả thật không a i lớn như vậy không được một mình hắn đi sông sáo độc lập vị diện cấp dê vị diện cho phép ít nhất một tờ l a y e r nhiều nhất bốn mươi chín tờ l a y e r đồng thời tiến vào hệ thống sẽ căn cứ nhân số bao nhiêu điều chỉnh sấm quan khó khăn cho nên người không phải càng nhiều càng tốt có đôi khi ngược lại sẽ trở thành to lớn chứng n g ạ i v ề phần đơn thương độc mã sông vị diện ngoạn ra cũng không phải là không có chỉ là bình thường đều bị chết rất thảm cho nên trước mắt quang huy ở bên trong là lưu hành nhất trinh chiến vị diện tổ hợp đều là bảy người hoặc là chín người chiến đội gợi ý của hệ thống ngoạn gia long lao thấp mời người gia nhập đội ngũ đang lúc triệu tê n ư u chờ không thú vị chuẩn bị vương tha về sau một cái gợi ý của hệ thống xâm nhập hắn hệ thống trong tầm nhìn triệu tê n ư u sửng sốt một chút bản năng lựa chọn xác nhận hắn lập tức bị gia nhập một chi tên là long chiến v u giã trong đội ngũ sau đó lao triệu trong nháy mắt bị đội ngũ tin tức lan ở bên trong rậm rạp chẳng c h ị danh sách thành viên gây kinh hãi chi đội ngũ này lại nhưng đã có hai mươi bảy danh đội viên chức nghiệp theo cùng chiến sĩ thánh kỵ sĩ pháp sư cung thủ đến đạo tặc mục sư du hiệp toàn bộ đều có đẳng cấp theo lẹ vẹo mười đến cấp mười lăm không giống nhau chiến đội trong kinh nói chuyện có đại lượng soạt bình tin tức đều là thúc giục đi nhanh lên không cần phải lãng tốn thời gian ở giữa mọi người không cần phải thúc chúng ta muốn tổ đủ rồi ba mươi người hiện tại tiến tới một thánh kỵ sĩ bất quá hai cái bước đi long lão ở m mất lớn tiếng nói làm đội trưởng hắn có được lấy trực tiếp kêu gọi đầu hàng quyền lợi không cần tại chiến đội trong kinh nói chuyện mặt cùng người khác cùng một chỗ đánh chữ s o ạ bình đây cũng là để cho tiện chỉ huy đương nhiên đội trưởng cũng có thể mở ra toàn thể cho chuyện công năng bất quá như vậy phòng chừng muốn xào người chết nhất danh lẹ vẹo mười một pháp sư cùng nhất danh lẹ vẹo mười c u n g tiến thủ rất nhanh bị tổ tiến đến long lão ở n g ứ c rát uống họng gào khóc nói xuất phát xuất phát đều đến vị diện truyền thống pháp trận đi vào bên trong không cần phải tụt lại phía sau rồi tiếng nói của hắn không roi chiến đội kênh lại soạt ra một mảnh dài hẹp tin tức xuất phát sao ha ha hôm nay chúng ta nhiều người như vậy nhất định có thể đã thông huyết nguyệt hình bóng không nên gấp gáp a chờ ta với chờ cái gì chính mình t ố i tổ không cần phải kéo mọi người chân sau ta kéo em gái ngươi đùi triệu tê ngưu nhìn xem rợ khóc rợ cười hắn xem như thấy rõ rồi chính mình gia nhập hoàn toàn là một c h i đám ô hợp làm đội trưởng chính là long lao thấp đoán chừng là chỉ cầu nhân số không nói chất lượng cho nên mới phải đem hắn cũng cho tổ tiến đội ngũ trải qua một phen hò hét tầm ý khắc khẩu cuối cùng là tất cả đội viên đều tiến nhập bên trong truyền thống trận hệ thống trong tầm nhìn bắn ra độc lập vị diện tuyển hạng đội trưởng long lao ở mức lựa chọn là cấp d màu vàng cồn cắt vị diện huyết nguyệt hình bóng sau một khắc tất cả mọi người xuất hiện tại một mảnh trong sa mạng gợ ý của h ngươi phát hiện cấp dê độc lập vị diện màu vàng cột cát kinh nghiệm hai mươi đây là một phiến hoang vắng không gian mặt trời treo cao vòm trời phía trên nóng rực ánh sáng mặt trời vô tình thiêu nướng đại địa chung quanh là liên miên chập trùng cột cát kim hoàng sát hạt cắt tại dương quang chiếu d ọ i xuống rất là mỹ lệ xa địa thượng sinh trưởng d à i rác vài cọn g cỏ gai nhìn không tới bất kỳ động vật gì tồn tại chuyện gì xảy ra như thế nào tuyển như vậy một cái phá vị diện nơi này có quái xoát sao của ta đại phủ sớm đã đói khát khó nhị rồi đội trưởng ngươi có phải hay không tuyển lộ chỗ Bởi vì tiến vì nhập đ ộ chương lập vị diện đã k ô n g n bốn mươi sáu soi đến đấy long chiến vũ giã đội trưởng long lao thấp là danh cấp mười lăm cùng chiến sĩ dáng người khôi ngô lưng hùm vai gấu cầu kết p h ồ n g lên bắp thịt của bao vây tại một bộ bà cao giáp màu sầm dưới mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính hơn nữa tỉ mỉ tân trang quá dâu rịa ngoại hình thượng tuyệt đối có thể đem ném ở ngươi chơi trong đám người nhận không ra triệu tê như vung ra ba đường phố đáng tiếc tại này tạm thời tổ hợp lại ba mươi đại trong đội ngũ Hắn ngoại tại uy mọi a n hình tượng hoàn toàn không h thể làm uy v n dùng, người đối hắn chọn diện mãn, lựa ba còn bất một có phần xem Mọi kịch. n g trước h a y nghe ta nói long lao thấp không thể không đề giọng to quát màu vàng cồn cắt vị diện khó khăn không cao lắm ta dẫn người đánh qua thần tinh hình bóng đánh vị diện bột thần miếu người thủ vệ tôn u g i á qua chắc tuyệt trang bị cho nên lần này mang bọn ngươi x o ạ n huyết nguyệt hình bóng quen thuộc sau hoàn toàn có thể đánh lại vị diện khác mấu chốt là mọi người nhất định phải phối hợp được nghe theo chỉ huy nghe hắn vừa nói như vậy mọi người cảm giác cũng có đạo lý thực tế nghe nói thần tinh hình bóng đều có thể xuất phát từ c h ắ c tuyệt trang bị như vậy huyết nguyệt hình bóng khẳng định chỉ có rất tốt ai sẽ theo trang bị qua không nổi à. còn có người có vấn đề đội trưởng đánh ra trang bị làm sao phân phối long lao thấp vung tay lên rất đơn giản tất cả trang bị toàn bộ đội cùng sở hữu tự do đấu giá người trả giá cao được đây không phải tối hợp lý chiến lợi phẩm phương pháp phân phối bởi vì một c h i đội ngũ thành viên trong chiến đấu cống hiến có cao thấp khác biệt rất nhiều chiến đội đều dựa theo chức nghiệp cùng với độ cống hiến đến chia đồ vật bất quá đối với một chi ba mươi người g ã chiến đội mà nói như vậy phân phối phương thức ngược lại dễ dàng nhất tiếp nhận mọi người chẳng phân biệt được cống hiến chẳng phân biệt được chức nghiệp ai nhiều tiền ai đập đi đánh ra tiền tất cả mọi người chia đ ề u nghe tựa hồ rất hợp lý nhưng hoàn toàn là cơm tập thể bộ nào triệu tê như âm thầm lắc đầu nhìn hắn qua nhiều như vậy chiến đội tần số nhìn đối với chiến đội phân phối chiến lợi phẩm quy tắc cũng có chút hiểu biết biết rõ như vậy kỳ thật thật không tốt không có độ cống hiến cạnh tranh không có người sau đó đại lực khí rất khó hình thành sức chiến đấu chỉ là hắn chủ yếu là đến quen thuộc thích h ư n g chiến đội phối hợp còn có độc lập vị diện tự nhiên cũng không có dị nghị xem đến mọi người đều không nói long láo thấp thỏa mãn gật đầu nói rằng màu vàng cồn cắt cùng sở h ư u ba đạo quan chúng ta bây giờ chỗ ở là cồn c ắ t khu vượt qua là cự thạch trận thông qua cự thạch trận có thể đạt tới t ò a thần miếu màu vàng nóng mọi người nghe ta chỉ huy đạo tặc đi trước phía trước d i ò đường đội ngũ chúng ta nhân số nhiều xuất hiện quái vật số lượng tất nhiên cũng sẽ nhiều thanh kỵ sĩ cùng cuồng chiến sĩ phụ trách bảo vệ tốt pháp sư cùng mục sư xuất phát tiếng nói của hắn vừa dứt bị mặt trời phơi sắp hơi nước các người chơi lập tức như nhặt được đại xá cũng không chú ý cái gì đội hình phối hợp ẩm ẩm chen t r ú c trước đi về phía trước trong đội ngũ bốn g ã đạo tặc cước bộ nhanh chóng nhanh chóng v ọ t tới phía trước nhất triệu t như dẫn theo khô lâu thuẫn bài đi ở đội ngũ bên ngoài cùng hắn đồng hành còn có một g ã khác thánh kỵ sĩ do vì tại tổ đội hình thức dưới bởi vậy triệu t như có thể trực tiếp chứng kiến tên của hắn đẳng cấp còn có lượng máu lao dương lẹ b e o mười ba thánh kỵ sĩ hp bảy trăm tám mươi lăm lao dương đoán chừng là đối với triệu t như cái này đồng hành có điểm hiếu kỳ chủ động chào hỏi hỏi huynh đệ ngươi có phải hay không vẫn luôn là chính mình đơn đùa triệu t ê như n hỏi ngược lại vì cái gì nói như vậy lao dương cười nói của ngươi hp chỉ có ba trăm tám mươi lăm điểm nhất định là vì luyện cấp thuận tiện ra không ít lực lượng còn có nhanh nhẹn chứ nếu như không phải đơn chơi chắc chắn sẽ không như vậy thêm giờ triệu t ê như n có điểm mội phục ngươi đoán được không sai lao dương thở dài nói huynh đệ không cần phải chê ta à ta nói thật như ngươi vậy ở phía trước cũng không may đến đằng sau kháng bất động không đánh nổi thể chất kém không có người tổ nếu mà biết thì rất thê thảm đấy triệu t ê như n gật gật đầu vị này lao dương đồng chí nói rất có đạo lý nhưng là không biết tình huống của hắn lão dương đại thúc ngươi trước trông nom hảo chính mình đi chú ý lại cút máy rồi trở về bị t r ị dâu mắng bên cạnh nhất danh nữ pháp sư cười nhạo nói nghe nói ngươi mấy lần đem cùng người tổ đội pháp sư ra h ỏ a đều bạo lão dương lập tức quê quá hóa khủng sao sao nha đầu chờ một chút đừng hy vọng bảo vệ ta ngươi a tên kia gọi là sao sao nữ pháp sư hì hì cười nói ngươi không bảo vệ ta ai bảo vệ ta chẳng lẽ kháo cái này thiếu máu thánh kỵ sĩ ta còn không bằng chính mình kháng khoái ngươi dám không che chở ta ta trở về hướng chị dâu cáo trạng thiếu máu thánh kỵ sĩ vô tội bi thương triệu tê như n cười khổ s ờ lên cái m ú i l à o dương lắc đầu thật sự là sợ ngươi nha đầu chính ngươi cũng cẩn thận một chút lần này l à o ở mất tổ quá nhiều người rồi sao sao biễu m ô i khinh thường nói người này chính là như vậy lần tới tự chúng ta tổ đội chơi chuẩn bị chiến đấu ngay vào lúc này chiến đội trong kinh nói chuyện đột nhiên vang lên long lao thấp kích động thanh â m đội ngũ đi không đến hai phút lộ trình trước mặt thám báo đạo tặc truyền về tin tức phát hiện rất nhiều q u á i vật đến chính thức thời điểm chiến đấu tất cả mọi người nghiêm túc không hề hi hi ha ha chơi đùa phải biết rằng tại bóng dáng vị diện ở bên trong bỏ mình cũng muốn tổn thất kinh nghiệm nếu như nhân phẩm không xong tới cực điểm thậm chí còn sẽ còn rơi xuống trang bị triệu tê như cùng l ã o dương còn có hai gã khác thánh kỵ sĩ cùng một chỗ đi tới phía trước long l ã o thấp x u ấ t lĩnh lấy các chiến sĩ bảo vệ đội ngũ hai cánh trái phải đem yếu ớt pháp sư mục sư cùng cung thủ bảo vệ ở bên trong dù hiệp tức thì canh giữ ở cuối cùng làm chạy máy trợ giúp lực lượng dạng này chiến đấu đội ngũ trong quy trung cụ rất bình thường không có ưu thế đặc điểm cũng không có lớn khuyết điểm triệu tê như phát hiện long lao thấp tổ nhiều như vậy đội viên cũng không phải là không có đạo lý mảnh này sa mạc địa đầu ngoại trừ cồn cắt chỉ có cồn cát địa vực khoáng đạt không hiểm có thể thủ nếu như người quá ít tại phòng thủ trên tất nhiên trứng trọi đá nào ho、oh oh、ho、oh. đội ngũ vừa mới g i à n trận xong chỉ thấy phía trước có hai gã đạo tặc sẽ cực kỳ nhanh chạy ra rất giống là bị lão hổ đuổi theo cái mông thọ tử xa xa chuyển đến kêu gào thê lương thanh lang thật là nhiều sa mạc xích lang sau một khắc phía trước cách đó không xa liên miên chập trùng cồn cắt lên xuất hiện tất cả xích hồng sắc l a n thú bọn họ thế tới cực nhanh trong nháy mắt che mất cồn cát số lượng c h í ít có một hai trăm n h i ề u đám sói phi tốc đi vội kích khởi c u ộ n c u ộ n khói bụi sông thẳng lên trời thanh thế tương đối làm cho người ta sợ hãi những n à y lang thu không sai biệt lắm có con bê lớn hình thể to lớn tứ chi hữu lực r ă n g nanh hoàn toàn lộ ra dữ tợn đáng sợ nhất là một đôi đỏ t h ắ m lang con mắt càng lộ h ư n g v a n g sa mạc xích lang lẹ b ẹ o mười hai quái vật hoành hành sa mạc thị huyết m a thú trong đội ngũ lập tức vang lên một mảnh hít vào lương khí thanh âm tại độc lập vị diện ở bên trong tao nổ quái vật là tất nhiên nhưng là ai cũng không rõ sẽ ngờ tới đối thủ đợt công kích thứ nhất quy mô tựu như vậy khổng lộ pháp sư cung tiến thủ chuẩn bị long lao thấp khàn dọn quát tự do công kích không cần phải tiết kiệm pháp lực cho ta hung hăng s á t ba chương bốn mươi bảy dùng công thay thế phòng thủ siêu siêu siêu hơn mười chi mưa tên trong nháy mắt bị bắn lên bầu trời kéo lê từng đạo màu đen quy tích bay vút xuất siêu qua hai khoảng trăm thước như là sao trổi loại rơi dụng tại trong bầy sói long lao thấp xuất lĩnh chiến đội có được năm tên cung tiến thủ số lượng tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là dựa vào đa trọng tiễn kỹ năng đánh ra đợt công kích thứ nhất cũng có chút khí thế nhất là cung thủ công kích cự ly tại tất cả chức nghiệp bên trong là xa nhất bởi vậy có thể tiến hành viễn trình chặt lại phức phức phức sắp bén tên mang theo chức mạnh mẽ lực đạo xuyên đấu sa mạc xích lang dày đặc g a lông đâm vào hết u y n ụ c của bọn nó bên trong mười mấy con lang thú trên người tràn ra nhiều đoá tiên diễm huyết hoa phiêu hồng một mảnh thương tổn con số chính là nhưng tổn thương này cũng không cao cự ly xa phân tán công kích tất nhiên sẽ làm cho lực công kích giảm xuống đại bộ phận chúng tên lang thú quay người năm lộn trên đất cọ hết mũi tên một lần nữa bỏ lên theo bảy sói đánh sâu vào thanh thế không có chút nào yếu bớt chiến đội đợt công kích thứ hai tùy theo phát động lúc này đây xuất thủ là sáu g ã pháp sư thiêu đốt lên liệt diễm hỏa cầu p h á không gào t h é t đủ mọi màu sắc ma pháp phi đạn mạn g t i ê n phi vũ như là phe stival ngày nghỉ ở bên trong nở rộ khói lửa hoa lệ lệ địa đánh vào trong bầy sói thu gặt lấy bọn họ h e đứng ở đội ngũ trước mặt nhất triệu tê như nhưng lại n h ữ mày các pháp thuật nhìn xem rất đẹp sát thương hiệu quả tựa hồ rất không tồi nhưng là công kích khá rõ ràng quá nhiều phân tán không có hình thành trí mạng tập hỏa sa mạc xích lang bị thương không ít nhưng là ngã lăn nhưng lại ít ỏi không có làm ấy đối với nhiều đến mấy trăm sa mạc xích lang mà nói chút tổn thất này không đáng kể chút nào chúng nó chừng mắt đỏ t h ắ m lang con mắt rít gào gầm nhẹ thở hồn hện nhanh hơn chạy nước rút tốc độ giữa song phương cự ly càng ngày càng gần chiến đội bên trong các người chơi xuất hiện nho nhỏ bạo động công kích công kích long l á o thấp đều nhanh đem b i ế t hầu cho phá phản phất chỉ có như vậy mới có thể thôi phát xuất phát từ đội ngũ tất cả lực lượng chỉ là năm tên cung thủ cùng sáu gã pháp sư liên thủ công kích căn bản là không có cách ngăn cản như thủy chiều vọt tới bầy sói kỹ năng yêu cầu làm lệnh thời gian pháp lực càng không phải là vô cùng vô tận cung tiến thủ cùng các c u n g coi như phi thường cố gắng đương lang thú tiên phong vọt tới đội ngũ ngay phía trước hai mươi em mở khoảng cách về sau bọn họ ít nhất giết chết hai mươi đầu sa mạc xích lang kỵ sĩ phòng thủ chuẩn bị cận t h i ế n long lao thấp tiếng hô có chút run dày có lẽ hắn cũng thật không ngờ tại huyết nguyệt hình bóng bị diện khoái vật đợt công kích thứ nhất sẽ đến mức như thế hung manh cương hãn nhiều ít có vẻ lòng tin không đủ triệu tê như n có thể rõ ràng chứng kiến phía trước lang thú chúng nó giữ t ậ n đầu sói giang lanh sắc bén thậm chí trên người đón gió run run xích hồng sắc lông sói cái trò chơi này là như thế đích chân thực g i và đột đột Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. vài đầu sông đến nhanh nhất sông lên phía trước nhất cường tráng lang thú vội vàng không kịp chuẩn bị đầu lâu hung hăng đụng vào trên tạp bích lập tức phát ra thanh nhâm và chạm trầm thấp vang lên chấn đắc tường đá bùi lạnh rung rơi xuống âu ra Đứng ở triệu tê như cùng l sao sao dương dương to sư, sư hoàn toàn đồng ý cái nhìn của hắn sao sao chiêu này tường đá pháp thuật thời cơ xuất thủ lựa chọn rất khá tuy nhiên không thể cho bảy sói dùng trọng thương nhưng lại cắt đứt hắn công tích thế thật to giảm bớt lần đầu phòng thủ áp lực chỉ là cái k h ắ c pháp sư không có có tương đồng kỹ năng rất nhanh càng nhiều là sa mạc xích lang vượt qua tường đá lao đến trong đó năm sáu đầu lang thú ra tốc lao ra vài bước đột nhiên bọn người nhảy lên mở ra miệng to như chậu máu đánh về phía triệu tê như bọn người lao dương mục hét lớn bảo vệ cho nhưng là tiếng nói của hắn vừa dứt đứng ở bên cạnh triệu tê như đột nhiên x ô n g về trước xuất phát từ hai bước đây là muốn làm gì lao dương trận mắt há h ố c m ộ m thanh kỵ sĩ là một c h i đội ngũ kiên cố nhất cái thuẫn chức trách chính là thủ vệ tại phía trước nhất chống đỡ công kích đến từ định nhân tại sao có thể lâm trận lệnh vị trí đây không phải là bằng đem đồng đội bắn đi ta xong rồi sao sao trực tiếp bạo nói t ụ bởi vì triệu t như chạy ra không đương đưa nàng cho trực tiếp bạo lộ ra triệu t như đang làm gì đó hắn làm được sự tình rất đơn giản tại cất bước về phía trước đồng thời tay trái nắm chặt khô lâu thuẫn bài đón lấy nào h tới mà đến sa mạc xích lang h u n g h ă n g đánh ra tay phải cuốn phong chi nhận thẳng tắp địa chém về phía một đầu khác lang thú thất u kích Đu tấn đâm a lấy công làm thủ triệu t như không phải cố ý tự ý rời vị trí mà là nhìn hắn chuẩn cái này hai đầu lang thú hung mạnh nhất cho nên lựa chọn chủ động công kích mà không phải bị động phòng thủ bùm bên trái sa mạc xích lang còn chưa xuống đấy bị khô lâu thuẫn bài nặng nề mà đập bay ra ngoài cuốn phong chi nhận mang theo trước một vòng sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao chuẩn sắc mà hung áp phách chạm bên phải bên cạnh lang thú nanh sói cùng trên mũi tám mươi bảy một trăm linh chín lưỡi lao sắc bén vô tình mở ra sa mạc xích lang mắt trái xẹt qua nó thật dài mũi thiếu chút nữa đem chọn con sói mũi đều cho cắt xuống r a chóc thịt bong lộ ra bạch cốt âm u ân hồng tiên huyết nương theo lấy phong nhận dây dụng hoàn thành một lần đà kích trí mệnh nay đầu lẹ vẹo mười hai ma thú kêu thảm cút đi rơi trên mặt đất hoàn toàn đã không có mới vừa hung hãn mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó triệu tê nhu g i nương thuẫn kích lực phản chấn thuận thế lui về phía sau vừa vặn lui trở về nguyên lai đứng yên trên vị trí đem phòng thủ khe hở một lần nữa bù đắp lại động tác của hắn quá nhanh thế cho nên sao sao trách mắng sặc chữ dư âm không tán triệu tê nhu g i dĩ nhiên như là một t o à núi lớn loại vững vàng thủ hộ tại trước người của nàng như vậy cũng đúng lão dương nhìn mà trận tròn mắt triệu tê nhu trôi triển lộ thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỉ c h bất quá bây quá giờ í nhưng h n không giành là sa mạc xích lang số lượng càng ngày càng nhiều chúng nó như là như thủy triều lao qua hung hãn không sợ chết địa đón tên họa cầu công kích đem chọn tri đội ngũ vây vào giữa phát khởi từng cơn sóng liên tiếp thế công làm chính diện chống lại bầy sói chủ lực vô luận là lao dương hay là triệu tê như cũng hoặc là hai gã khác thánh kỵ sĩ đều gặp phải áp lực thật lớn nhất là nhất danh lẹ vẹo mười hai thánh kỵ sĩ đại khái là thiếu kinh nghiệm rõ ràng tại lang thu tấn công phía dưới lui về sau và bước liên lụy đồng bạn của hắn đều đi theo di động mà triệu tê như nhưng lại thủ cực kỳ ổn sa mạc xích lang số lượng nhiều hơn nữa có thể đánh chính diện đến hắn cũng chỉ có hai đầu hắn dùng cái thuẫn phong ngăn cản một đầu dùng cồn phong chi nhận phản kích một đầu khác đao đao chém vào chỗ hiểm chương bốn mươi tám thật sự là hoa tuyệt nếu như nói lúc trước triệu tê như chủ động phóng ra quá mức k h á c loại như vậy hiện tại chính hắn thì là tại trung thực địa thực hiện kỵ sĩ chức trách ngăn cản địch nhân n h i ể m hộ đồng đội vững như bàn thạch loại địa thủ vững tại chính mình trên trận địa không lùi n ử a bước nhưng là của hắn phòng thủ y nguyên không giống với lao triệu bọn người triệu tê như phòng thủ không là đơn thuần ngạnh kháng cứng rắn chống đỡ tương tự cái thuẫn trong tay hắn trở nên linh hoạt rồi rất nhiều tả hữu l ệ c h vị trí cao thấp phong tỏa ngăn cản lại phối hợp mạnh mẽ t h u á t k í c h làm cho sa mạc xích lang tấn công nhiều lần đều vô công còn thỉnh thoảng địa bị đánh lui thậm chí c á c c h o á thông qua đoạn thời gian trước tại vong linh mộ viên là không đoạn chiến đấu triệu tê nhu đối với thuẫn kích kỹ năng nắm giữ đã đạt đến thành thạo vô cùng trình độ cũng phát đào ra vận dụng thuẫn kích là không thiếu bí quyết ví dụ như chỉ cần ra tay thời cơ vừa đúng có thể trực tiếp cắt đứt công kích của đối thủ góc độ lựa chọn được xào d i ệ u đánh lui đánh tráng váng s á t suất sẽ tăng lên những kinh nghiệm này đến từ chính thực chiến nhưng nếu như không phải triệu tê nhu đích thiên phú đủ mạnh cũng vô pháp lĩnh ngộ sâu như vậy này đầu sa mạc xích lang xem như rất may mắn bởi vì thuẫn kích cũng không thể tạo thành trực tiếp thương tổn nó m ặ khác hơi nghiêng đồng bạn tại triệu tê nhu cùng phong chi nhận công kích trong nháy đi đời nhà ma tại từ thân lực phòng ngự cùng lượng máu giá trị lên triệu t ê như không thể nghi ngờ lớn hơn đại rớt lại phía sau lao triệu các mặt khác ba gã thánh kỵ sĩ bất quá lực công kích lại mạnh hơn một mảng lớn cùng phong chi nhận công kích so với hắc thiết chiến đao cao hơn gần một lần ở trong tay của hắn càng lộ vẻ hung hãn s ắ c bén đối mặt sa mạc xích lang vũ khí của hắn là có thể tinh chuẩn c h ạ m kích tại ánh mắt của đối phương cái mũi vân vân bộ vị yếu hại tiến tới đánh ra cực đại nhất thương tổn thường thường chỉ cần ba đao nhiều nhất tứ đao là có thể giải quyết xong một con sói thú triệu tê nhu dùng cùng phong chi trên nhận tay so với ban đầu hắt thiết chiến đao nhanh hơn bởi vì này đem chiến đao càng tiếp cận với hắn tu luyện đao pháp sử dụng vũ khí hơn nữa lực công kích cường hãn ra tay công kích tốc độ nhanh hơn khí nhọn hình lưới dao l o n g lánh chạm phá không khí thấp r ộ n g gáo t hét mang theo thành từng mảnh bay lên huyết hoa sa mạc xích lang một đầu tiếp theo một đầu địa xông lên một đầu tiếp theo một đầu địa ngã lăn tại triệu tê nhu chiến đao phía dưới bb chín mươi lăm một trăm rất nhanh ở trước mặt hắn điệp nổi lên dậy đặt một tầng sắt sói đầm đĩa máu tươi rơi xuống nước tại hộ giáp lên vây quanh xem bộ ngực khô lâu phủ điêu bị lang máu n h ù n dần khiến cho triệu tê nhu nhìn về phía trên hoàn toàn không phải tín ngưỡng quang minh thánh kỵ sĩ mà là tới từ địa ngục tôn trọng tử vong huyết kỵ sĩ đại nhu ca huy vũ bị triệu tê nhu bảo vệ ở sau người nữ pháp sư sao sao một bên hoan hô một bên huy động pháp trượng đem từng viên ma pháp phi đạn đánh vào phía trước trong bầy sói coi như trước thời gian chờ bổ sung một cái đầy m ơ thuật hoặc là thạch tường thuật triệu tê nhu biểu hiện nàng là thấy rõ ràng nhất lúc trước còn tưởng rằng triệu tê nhu là gì cũng đều không hiểu thái điều hiện tại mới hiểu được triệu tê nhu chân chính lợi hại bởi vậy phát ra tự đáy lòng tàn thưởng tại triệu tê n h u ngăn chặn dưới không có có một con sa mạc xích lang có thể đột phá trước mặt phòng tuyến nàng có thể tận tình phóng ra pháp thuật thông thống khoái khoái thu hoạch kinh nghiệm không ngừng nảy sinh cái mới mình ở chiến đội bên trong điểm c ô n g hiến thật sự là hoa tuyệt thế a cùng triệu tê n h u k ể vai chiến đấu địa lao dương đối với hắn cũng không khỏi không l a o mắt mà nhìn thật không ngờ vị này nhược thể như vậy đồng hành cư nhiên như thế biêu hãn hung ánh nghiêm mật phòng ngự bảo vệ đồng thời còn có thể đại lượng địa chém giết l a n thú có được lấy hoàn toàn không kém hơn chiến sĩ lực sát thương chẳng lẽ đây là thánh kỵ sĩ mới c á c chơi lao dương đồng chí trong nội tâm đều có chút mơ hồ trên thực tế tại bầy sói điên cuồng công kích đến hắn không có khả năng có thời gian thấy rõ triệu t n h u chính thức cường đại địa phương triệu t n h u lực công kích khẳng định không bằng áp đặt lực lượng chiến sĩ nhưng là công kích hiệu suất cực cao ự c c ra tay mỗi một đao tuyệt không mù quáng rất được ổn chuẩn ngoan yếu điểm tuy nhiên quyết thiếu cận chiến kỹ năng lại có thể chế tạo đầy đủ thương tổn lao dương các mặt khác ba gã thánh kỵ sĩ không có triệu t như bổn sự như vậy bởi vậy tại chiến đội trước mặt nhất kỵ sĩ phòng tiến lên triệu t như hoàn toàn đã trở thành trụ cột vững vàng vậy nhân vật hắn ở đây phòng thủ phản kích đồng thời còn bất chợt dùng trào phúng đem phủ cận xích lang kéo đi qua trợ giúp tả hữu hai bên kỵ sĩ đồng bạn chia sẻ áp lực khi hắn kéo lên phía dưới tăng thêm phía sau pháp sư cung tiến thủ ra sức chiến đấu toàn bộ phòng tuyến tại bầy sói một lần lại một lần trùng kích vào thủy trung kiên cố k h ô n g phá mà ở chiến đấu kịch liệt ở bên trong triệu tê như cũng thật sâu cảm nhận được có đồng đội phối hợp chỗ tốt hắn không phải độc thân chiến đấu h a n g hái tả hữu đều có đồng bạn sau lưng c ẳ n g có cường đại trợ giút còn có mục sư phụ trợ gia tăng công kích lực lượng trúc phúc gia phòng ngự thủ hộ c h ú c phúc còn có tăng máu trị liệu thuật bất đồng thần thuật thỉnh thoảng lại rơi vào triệu tê nhu thân mình cùng hắn tự thân thánh quan g bảo hộ khích lệ quan g hoàn hiệu quả chất chồng gia tăng thật lớn công kích cùng phòng ngự năng lực hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng hát về tổn thất thần thuật cùng quan g hoàn song trọng quan g huy bao phủ ít nhất làm cho thực lực của hắn tăng lên ba thành chính là bầy sói công kích p h ả n phất vô cùng vô tận một đám sa mạc xích lang t é xuống mặt khác một đám rất nhanh bổ khuyết đi lên chúng nó theo bốn phương tám hướng hướng long chiến vũ dã chiến đội khởi sướng điên cuồng công kích đội ngũ hai cánh cuồng chiến sĩ dần dần không chịu đổi làm chiến đội công kích phát ra lực lượng chủ yếu trải qua trước mặt điên cuồng công kích trong đội ngũ sáu gã pháp sư pháp lực giá trị trên phạm vi lớn giảm xuống tiêu hao lớn nhất quần thể công kích không thể lại thi triển chỉ có thể phóng phóng quả cầu lửa các loại thấp sát thương pháp thuật thậm chí dứt khoát ngừng lại minh tưởng khôi phục pháp sư pháp lực cùng mục sư t h ầ n lực thanh kỵ sĩ thánh lực còn có chiến sĩ chiến lực chờ một chút giống nhau đều cần phải mượn cùng loại minh tưởng cầu nguyện v v n h ữ n kỹ năng mới có thể khôi phục nhanh chóng đương nhiên cũng có đặc thù d ư tệ bất quá giá cả sang quy đến người chơi bình thường căn bản là không có cách thừa nhận pháp sư một tiếng hỏi bầy sói thế công đột nhiên tăng cường cả nhánh chiến đội phảng phất như là trong biển rộng thuyền cô độc thừa nhận sóng biển mánh lực đánh ra tùy thời đều có có thể là nghiêng chịu đựng thắng lợi là thuộc tại chúng ta đấy long lao thấp gấp đến độ đầu đầy mồ hôi một bên ra sức vùng chém nhào lên xích lang một bên vi đồng đội khuyến khích bất quá hắn tựa hồ quên mình là nhất danh đội trưởng tại này thời khắc mấu chốt đầu tiên phải làm là kịp thời điều chỉnh chiến thuật mà không phải rắc cuống họng hô khẩu hiệu đội ngũ hoàng mất là từ mặt sau cùng du hiệp thủ vệ khu vực tối bắt đầu trước hai gã du hiệp đẳng cấp cùng trang bị đều quá bình thường mà du hiệp đặc điểm lớn nhất là kỹ năng nhiều viễn trình cận chiến phụ trợ đều có nhưng vấn đề là mọi thứ tinh thông thường thường ý nghĩa mọi thứ l ơ lỏng không có s ô n g ra đặc điểm là du hiệp nhược điểm lớn nhất chỗ lực công kích không được phòng thủ càng không được khi bọn hắn gánh vác lên vượt qua năng lực của mình chức trách họ mất là tất nhiên mặc dù nói phía sau không phải bầy sói công kích trọng điểm du hiệp cũng có đạo tặc trợ r ú t trợ rút nhưng khi một tên trong đó du hiệp vô ý bị xích lang ngã nào h xuống đất đội ngũ hậu phòng tuyến lập tức bị xé mở một lô lớn nếu như ở phía sau đội trưởng có thể kịp thời phát hiện chỉ huy cứu viện như vậy cục diện còn có thể vắn hồi nhưng là long lao thấp đồng chí chính mình chính lâm vào kịch chiến trong đó căn bản không có chú ý tới hậu phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng khi hắn nghe được đồng đội kêu cứu về sau nhưng lại đã quá muộn chương bốn mươi chín cả đoàn bị d i ệ t cứu ta ngã xuống đất du hiệp bị hai đầu sa mạ c xích lang vây quanh căn xé công kích nguyên một đám thương tổn con số phi tốc phiêu khởi phải chết là vì tầm mắt ngăn cản trong đội ngũ mục sư khó có thể trị liệu bổ huyết vừa mới hô câu cứu mạng trợt đã trở thành chiến đội bên trong cái đầu tiên người chết trợt hắn ai đi tại đội ngũ danh sách ở bên trong trong nháy mắt biến mất xích lang m g ô n nhân cơ hội theo hậu phòng tuyến lỗ hổng ở bên trong thẳng sông đi vào giật mình cây hoa cúc bị bạo long láo thấp hồn hển đằng sau pháp sư tập hỏa chính là pháp sư ở đâu còn có hỏa nhiều lắm là cũng chỉ có điểm ngọn lửa nhỏ giải rác ba năm phát ma pháp phi đạn bàn tới nhưng lại ngay cả đám đầu sa mạc xích lang đều không có xử lý bọn họ cũng đã là đem hết toàn lực rồi những này lẹ vẹo mười hai các ma thú có chút giảo hoạt mặc dù không có cao giai thú chỉ huy tồn tại nhưng khi chúng nó phát hiện đối thủ phòng tuyến thượng xuất hiện lỗ thủng lập trong k h o ế n h khắc đội ngũ phòng tuyến như là con đê đập lớn lỗ hổng nhanh chóng mở rộng cho đến không thể văn hồi tên thứ hai du hiệp bị cắn chết ngay sau đó nhất danh đạo tặc bỏ mình sau đó một gã khác đạo tặc rõ ràng thừa dịp đồng bạn bị xích lang quấn lấy cắn xé thời điểm vứt xuống dưới sau lưng đồng đội chạy ra ngoài long lao thấp thấy thế chửi ấm lên con mẹ ngươi có điểm tiết tháo được chưa Tất cả độc lập vị d i ệ người đều có trở về chuyển, tống trận. chuyển tống vào trên vị trí có trở t n ố trận, tống trên trí một tòa, mặt khác một tòa tại cuối cùng vị diện bột chuyển cùng diện có khác cuối h vào vị vị vệ bảo địa p ơ n chọn trước một tòa bằng lựa chọn bung chiến, thắng n g g lựa lựa lợi. tòa tha sau tòa trước cho tức khiêu thì một một ư biểu đại này đạo tặc hiển nhiên là muốn trốn về đến lúc đầu truyền thống trận không muốn vứt bỏ một m ư ơ kinh nghiệm chỉ là của hắn thân pháp tốc độ tuy nhiên rất nhanh nhưng là chung quanh có quá nhiều sa mạc xích lang không tồn tại có thể cung cấp phá vòng vây an toàn thông đạo ba bốn đầu xích lang đồng thời nhảy lên gầm thét rơi xuống trong đạo tặc hắn dây d ụ phản kháng vài cái rất nhanh như là đầu nhập b i ể n rộng hòn đá bị bầy sói bao phủ bị chết có thể nói đáng xấu hổ đạo tặc tử vong chỉ là trong chiến đấu nho nhỏ sự việc xen linh giữa cả nhánh đội ngũ diệt vong đã không thể vắn hồi số lớn sa mạc xích lang sông nào vào đội ngũ chính giữa nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu chúng nó liều mạng công kích y ế u ớt mục sư c u n g tiến thủ cùng pháp sư lập tức khiến cho liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu nhanh cứu ta a con mẹ nó đều xông tới rồi lao tử muốn cút máy rồi ta dựa vào mỗi người đều là ngu n ố c sao chỉ huy đang làm gì đó thánh kỵ sĩ các ngươi đều là ăn cơm chẳng sao t h ủ vững tại trước mặt nhất các thánh kỵ sĩ không có khả năng không có chú ý tới sau lưng xuất hiện tình huống nhưng là triệu t ê như mấy người cũng là không thể làm gì bởi vì bọn họ đồng dạng đang chịu đựng mấy chục con sa mạc xích lang thay nhau tiến công có thể kiên trì đến bây giờ đã là đáng quý đội t r ư ở n g long lao thấp hoàn toàn rối loạn một tất vông mọi người không nên hốt hoảng chiến sĩ theo s á t ta hướng ta ách một đầu xích lang thừa dịp hắn không sẵn sàng cắn một cái tại cái mông của hắn lên đứng sau lưng triệu t như sao sao thở dài vô cùng ai h o à nói không thể tưởng được lao nương một người đáng yêu như vậy vô địch thanh xuân thiếu nữ đẹp hôm nay muốn không công sắc lang hung tàn thật sự là lợi cho chúng quá lao dương chửi ầm lên long lao thấp ngươi heo bảo ngươi thiếu tổ vài người không nghe ngươi heo a sao sao sâu kín h ắ t nói heo cái mũi của ngươi có hai cái khổng cảm bạo giờ ngươi a nhé người gặp người thích hoa gặp hoa nợ vô địch thanh xuân thiếu nữ đẹp bị lang lôi đi nha triệu tên như nghĩ cứu đều cứu không được hắn không phải gm cũng không có ô t ổ bọc ngoài đẩy lấy tam đầu sa mạc xích lang công kích đã là rất cố hết sức Cũng、chỉ ũ n g c có thể trơ mắt nhìn đội ngũ nhanh chóng hỏng mất vượt qua một nửa đội viên bị chết miệng sói may mắn tiếp tục kiên trì kỵ sĩ cùng các chiến sĩ dựa lại với nhau ai cũng không muốn luồng phí vứt bỏ kinh nghiệm quý báu tại tổn thất hơn phân nửa đội viên không có long lao thấp lung tung chỉ huy d ư ớ i tình huống mọi người ngược lại càng thêm đoàn kết chỉ làm mất đi pháp sư cung tiến thủ hỏa lực đà kích đã không có mục sư phụ trợ trị liệu còn dư lại bảy tám tên kỵ sĩ chiến sĩ thì như thế nào là mấy trăm đầu sa mạc xích lang đối thủ rất nhanh nhất danh chiến sĩ biến thành bạch quang sau đó là thứ hai người thứ ba lao dương rộng rãi đại chúng ta điểm phục sinh tái kiến đi vừa dứt lời hắn bắp chân trái bị một đầu xích lang cắn con xúc sinh này mãnh lực về phía sau cố gắng đưa hắn là xong ta chơi con mẹ ngươi lao dương mục hét lớn ra sức vung chiến phủ hung hăng nện ở lang thú đầu phía trên hắn lập tức đi đời nhà ma nhưng là càng nhiều là sa mạc xích lang đánh tới trong nháy mắt đưa hắn bao phủ sắt tức giận lên đầu triệu t ê như vung lá chắn đem một đầu xích lang đ ậ p bay cuốn phong chi nhận kéo lên một đạo đẹp mắt hồ quang lướt chém hoành trạm từ bốn phương tám hướng rơi xuống hướng mình lang thú môn k h í nhọn hình lưỡi dao phá không sinh ra kỳ dị g à o thét sắc bén phong nhận mở ra từng trích g i ữ tợn đầu sói sáu mươi lăm năm mươi bảy sáu mươi sáu bảy mươi liên tiếp thương tổn con số tung bay mà dậy lang thú môn kêu thảm ngã lăn xuống đất lên máu tươi nhuộm dần cắt vàng Dạ chiến bắt phương thức đây không phải hệ thống kỹ năng trên thực tế bây giờ triệu t như đã không cách nào thi triển ra bất kỳ kỹ năng hắn đang có thể dựa vào chỉ có chính mình tối sở trường về chiến đấu tài nghệ t r u n g quanh r ầ m rạp chẳng c h ị tất cả đều là sa mạc xích lang tất cả đồng đội toàn bộ cũng đã bỏ mình cả cá vị diện trong không gian chỉ còn lại có hắn cô linh linh một cái mặt trời ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt rất đau rát nhưng dù là biết rõ tử vong là nhất định dù là đây chỉ là hư hào du hí tử vong có thể rất nhanh xuống lại dãy r ù a không có chút ý nghĩa nào triệu t như cũng muốn lựa chọn ranh ranh liệt liệt chết trượt một đầu xích lang đánh tới triệu t như vung lá chắn nặng nề đánh vào trên đầu của nó đùi phải đồng thời đá ra đạp lăn một cái khác cố gắng đánh lén ra hỏa trận thuận thế về phía trước phóng ra đi nhanh nhưng người xuất đao quét ngang đánh trúng hai đầu xích lang、nào. đâm đ ị a máu tơi ư triệt để chọc giận hung hãn lang t h ú môn chúng nó điên cuồng mà dâng lên năm sáu đầu sa mạc xích lang dẫm phải các đồng bạn thi thể làng không nhảy lên cư cao lâm hạ đánh về phía triệu tên nhu triệu tên nhu dùng khô lâu thuẫn bài bảo vệ chỗ yếu cùng phong chi nhận trực chỉ vòng trời chuẩn xác địa đâm vào một đầu sa mạc xích lang trường khai miệng to như chậu máu bên trong mũi nhận vô tình xuyên thùng trong miệng mềm mịt ề m m đâm thật sâu vào ở trong đầu của nó bộ một trăm bảy mươi lăm nhưng là mặt khác hai đầu sa mạc xích lang đồng thời nhào vào triệu t ê nhu trên người cường đại lực đánh vào lượng làm cho hắn không tự chủ được về phía sau ngã xuống đất triệu i thối ể u gắt t xích không cũng cắn lang bông. gào bị tê như thần sắc không thay đổi đột nhiên có rút lại thân thể của mình trong tay ngược lại rút trở về chém nhận lần nữa chém đúng ra như thiểm điện địa từ chung quanh từng nhánh mao nhung nhung đ u ổ i sói thượng c ắ t qua mang theo từng chuỗi vẩy da huyết hoa lang thú môn thống khổ chu lên như là tới từ địa ngục bài ca p h u n g điếu càng nhiều cổng tính đại phát sa mạc xích lang bay nào h lên trong nháy mắt che đậy triệu tê như tất cả tầm mắt chú làm gì thế cờ lg tờ triệu tê như mắng chương năm mươi tái chiến màu vàng cồn cát mang theo một thân đặc hơn mùi huyết tinh triệu tê như đi ra ở vào pháp sư tháp phụ cận điểm phục sinh trên người của hắn khô lâu chiến giáp vết máu loa lộ giáp phiến mặt ngoài răng đầy răng cắn trào kéo vết thương rõ ràng biểu hiện vừa mới qua đi cái kia trường chiến đấu khốc liệt trong tay dẫn theo chiến đao cũng dù sao cũng hơi ảm đạm vô quang kiểm tra một chút trang bị triệu tê như phát hiện lần này chết trận tại màu vàng cồn cắt vị diện hắn ngoại trừ tổn thất trước mặt đẳng cấp một m ư ơ kinh nghiệm bên ngoài mặt khác còn mất một bạc ba đồng vũ khí trang bị ngược lại đều còn tồn tại tại bạch danh giới trạng thái bỏ mình rơi xuống trang bị sát xuất thật là thấp kinh nghiệm tổn thất cũng còn có thể thừa nhận. b ấ t quá trong lòng hắn một điểm buồn bực lái đi không được không thể tưởng được chính mình lần đầu tiên cùng người khác tổ đội đánh độc lập vị diện rõ ràng bị chết thảm như vậy l i ề n đ ệ một cửa hải đều không có vượt qua đại n h u huynh đệ ngươi không có làm rơi đồ chứ điểm phục sinh phía ngoài ngoạn g i a rất nhiều lao dương cùng nữ pháp sư sao sao đều ở ngoài ra còn có bốn năm danh nguyên lai cùng đội ngoạn g i a chỉ là không thấy long lao thấp thân ảnh của ta không sao triệu tê nhu lắc đầu hỏi các ngươi như thế nào còn ở nơi này hả lão dương cười xấu hổ nói ta cùng sao sao đang đợi long lao thấp hắn đi sửa đồ rồi sao sao đứ môi sửa gì trang bị sợ dọa người trước né người này luôn yêu khoác l á c lại sĩ diện lần này chơi đập chứ lao dương đại thúc khuyên hắn còn không nghe khái khái lao dương tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng cắt đức nữ pháp sư p h ả n nàn hỏi triệu tên n g u huynh đệ ta xem ngươi kỹ thuật không tệ muốn hay không gia nhập chúng ta chiến đội cùng nhau chơi đùa đội ngũ của chúng ta tuy nhiên không có danh khí gì nhưng là rất đoàn kết sẽ không bạc đ á i mỗi một vị thành viên sao sao gật đầu như gà con m ổ thóc đúng vậy a đúng vậy a thượng ố môn đoàn kết nhất rồi đại n g u ca ngươi cũng tới tượng gâu cảm giác đứng ở phía sau của ngươi tốt có tốt có cảm giác an toàn ổ nàng ngáy con mắt hướng triệu tê như vứt cái mị nhãn ánh mắt thu ba nhột nhạo đáng yêu ở bên trong còn mang theo một k i a vũ mị đáng tiếc nàng tiếu mị nhãn nhất định là mất không triệu tê như cười nói cảm ơn các ngươi h ả o ý bất quá ta đã có của mình chiến đội rồi cái này thật là đáng tiếc lao dương thật đáng tiếc lùi lại mà cầu việc khác chúng ta đây kết giao bằng h ư u đi kết giao bằng h ư u đương nhiên không có vấn đề lúc trước tại màu vàng cồn cắt vị diện ở bên trong thời điểm vô luận là lao dương hay là sao sao biểu hiện được đều rất không tồi mặc dù so sánh lại không được đem thủ chuyên nghiệp cũng so với long lao thấp như vậy heo đồng đội mạnh hơn nhiều song phương lẫn nhau ra h ả o hữu sau lao dương nóng bỏng mà hỏi thăm đại ngưu huynh đệ muốn hay không nữa một lần lần này chúng ta thiếu tổ người gom góp đủ rồi chín tái tiến đi khó khăn sẽ thấp rất nhiều đấy triệu tê như huyền ngôn cự tuyệt lần này được rồi lần sau có cơ hội đi hắn thật sự là sợ cái kia long lao thấp có một lần giáo huấn cũng đủ rồi cùng một cái hãm hại lại ném một lần vậy thì thật khờ rồi lao dương nhà mình hiểu rõ chuyện nhà mình cho nên cũng không có miễn cưỡng song phương hữu hào cá biệt lao dương bọn người sau khi rời khỏi triệu tê n h ư vốn chỉ muốn sẽ tìm một c h i đội ngũ tiếp tục chinh chiến vị diện truyền tống trận bên cạnh có rất nhiều cần tờ tờ hoặc là tổ người nhàn tản ngoạn ra cái khác tổ đội cũng không phải vấn đề lớn bất quá hắn nghĩ lại của mình thêm giờ thuộc tính không nhận người chào đón có thực lực đội ngũ không muốn tổ không có thực lực đi vào cũng là bị hãm hại tổ đội kinh nghiệm chiến đấu không có nắm giữ nhiều ít thăng cấp kinh nghiệm ngược lại mới có thể không công vứt bỏ đơn giản buông tha cho ý tưởng ban đầu hắn quyết định tự mình một người một mình sông dạng này cách nghĩ không phải triệu tê như nhất thời đột nhiên xúc động mà là n g h ĩ sâu tính k ỹ kết quả hắn hiện tại vấn đề lớn nhất là đẳng cấp quá thấp còn theo không kịp dương mi chế i n độ i cho nên tạm thời chỉ có thể lưu lạc bên ngoài một khi đẳng cấp đến yêu cầu tự nhiên có thể thuận lý thành trường cùng quen thuộc đàng ra tín nhiệm đồng đội cùng một chỗ sóng vai chiến đấu mà độc lập vị diện tuy nhiên h u n g hiểm nhưng là trong đó quái vật điểm kinh nghiệm e ít ở lại rất không tồi xông qua trạm kiểm soát còn có ngoài mức ban thưởng có thể cầm là thăng cấp đánh trang bị cũng là nơi lý tưởng làm ra quyết định triệu tê như lập tức bắt đầu hành động hắn trước không nóng nảy vội vàng đi vị diện truyền thống trận mà là đang trung ương sân rộng phụ cận dạo qua một vòng trước đem chính mình trang bị toàn bộ tu chỉnh một lần lại đang hàng vỉa hè khu mua sáu trang bị cùng số lớn khôi phục dự thể quang huy chiến đấu game thủ chuyên nghiệp dựa theo chức nghiệp bất đồng trang bị tiêu chuẩn tổng số lượng là mười lăm cùng mười sáu kể cả mũ giáp hộ giáp bảo vệ lụi bảo vệ tay cái bao tay dạy chiến sáu vật phòng ngự trang cả hai tay bốn miếng giới chỉ tăng thêm hai con vòng tay cùng một cây vòng cổ một cây đai l ư n g tám vật đồ trang sức trang c ộ n thêm một món vũ khí hoặc là hai vật vũ khí ngoài ra còn có ba cá đặc thù trang bị vị có thể đeo như là huy chương các loại đặc thù trang bị trước kia triệu t như còn không có gom góp nguyên bộ mười sáu trang bị lần này đơn giản mua thiếu hụt giới chỉ vòng tay vòng cổ cùng đai lưng đều là tiện nghi nhất bình thường đồ trắng bất quá lực công kích bởi vậy tăng lên gần mười điểm về p h ầ n bổ huyết dược t ề hắn c h ọ n vẹn mua năm sáu mươi bình đem ba lô nhét chân đầy hoàn thành tất cả chuẩn bị triệu t như lần nữa đi tới vị diện truyền tống trận bên cạnh hắn không để ý đến những kia cố gắng mời chào của mình mà ra trực tiếp gây ra cùng truyền tống pháp sư đối thoại dũng cảm người mạo hiểm ngươi nhất định phải bước vào vị diện hành t r ì n h sao tóc trắng xóa lao pháp sư có được lấy cùng thần thánh kỵ sĩ la lai đồng dạng cá nhân vị diện làm cho song phương có thể đang không có ngoại giới quấy nhiều dưới tình huống tiến hành đối thoại trao đổi đúng triệu tê như gật gật đầu đồng thời đưa lên một chi cấp dê vị diện truyền tống q u y ề n t r ụ lao pháp sư tiếp nhận q u y ề n trục a o mày hỏi người tuổi trẻ ngươi không có đội ngũ của mình chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một thân một mình đi trước sao nay tướng là vô cùng nguy hiểm đấy triệu tê như hồi đáp ta đã làm ra quyết định lao pháp sư gật gật đầu không nói gì thêm từ từ truyền t mở ra vị diện n ố cờ cờ, cho cho độ gợi q ý của hệ thống thỉnh lựa chọn vị diện theo gợi ý của hệ thống xuất hiện một mặt giả thuyết màn hình vô thanh vô tức xuất hiện tại triệu t như trước mặt của dựa theo thao tác nói rõ Triệu T tại mấy trăm cái đã mở ra cái như phong ấn mấy mở cấp dê độc đã lập dê vừa ị vị diện diện, rồi lại tinh bên trong tìm được rồi màu vàng cồn chọn thần tinh hình bóng. ở tìm cắt t màu được đó sau lựa nơi này té ngã, vậy thì ở nơi nào một lần n vậy té thì một ở ữ đứng lên. Vừa rồi triệu t như rất biệt khuất chết trận tại màu vàng cồn cắt vị diện như vậy hắn hiện tại nếu đi sâu một lần cấp dê màu vàng cồn cắt vị diện hạn định cấp m ộ ư ơ i năm cho phép cấp một mươi năm loại ra tiến vào triệu t như khẳng định phù hợp yêu cầu bất quá tại đối vị diện này khuyết thiếu vậy là đủ rồi giải dưới tình huống hắn lựa chọn là khó khăn thấp nhất thần tinh hình bóng khi hắn hoàn thành cuối cùng xác nhận trong nháy mắt bị chuyển đưa đến vị diện bên trong sa mạc y nguyên hay vẫn n ả y phiến sa mạc mặt trời như chiếc treo cao vòng trời không chút kiên kỵ phóng thích ra làm cho người ta hít thở không thông nhiệt lực xa xa liên miên chập trùng cồn cắt lóng lánh điểm một cái quan g mang màu vàng triệu t ê như hít một hơi thật sâu không khí nóng bỏng bước nhanh chân đi thẳng về phía trước chương năm mươi mốt sắt phá lang n à o a o o h o、oh oh. thê lương tiếng sói chu tại sa mạc trên không vang vọng thật lâu trước、sa、xa xa cồn cất lên một đầu cô lang đứng nặng nễ triệu t như bất vi sở động đi về phía trước tiến độ y nguyên kiên định chậm ổn từng bước từng bước đi tới trên mặt cắt để lại thật sâu dấu vết chợ bị sau lưng nổi lên bão cắt nhanh chóng t r ô n đầu kia sa mạc xích lang dưới cao nhìn xuống lạnh lùng mà chăm chú nhìn hắn sau đó nhảy xuống cồn cắt chậm rãi gia tốc giữa song phương cự ly không ngừng rút ngắn đến không sai biệt lắm cách xa nhau chừng năm mươi thước trên vị trí triệu t ê như nhổ nước miếng đem tay trái cầm khô lâu chiến lá chắn nặng nề g h mà hướng trên mặt đất dừng lại chật vật góc đích lá chắn tiêm thật sâu cắm vào hạt cắt ở bên trong đối với chính là một đầu sa mạc xích trong ngay mắt sa mạc xích lang xông qua mấy chục bước cự l y đi vội tốc độ càng ngày càng b a o nhung nhung lang vĩ nổng lên thật cao bay lên chân của trưởng nhấc lên bao quanh cắt đất khói bụi ngao khi nó xông tới gần triệu tên n h u cường tráng hữu lực chi sau、so、đột nhiên phát lực toàn bộ thân hình lăng không nhảy lên dày đặc chân của trong lòng bàn tay bắn ra sáu chi thủy thủ vậy lợi t r ả o mang theo t r ư ớ c đánh quán tính hướng phía triệu tên n h u bổ nhào mà đến triệu tên n h u trong đôi mắt hung quang lợi lên không né tránh đón xích lang thế tới g i lên cao cao c ù n phong chi nhận tại song p ư ơ n g sắp va chạm sát na đột nhiên chém ứng dụng lưới lao như tuyết thẳng tắp thành tuyến hung hăng c h ả m kích tại sa mạc xích lang trên sống mũi phương lưới dao sắc bén bẻ gãy nghiền nát loại điệu cắt ra nó mũi dài đem c h ọ n mở ra miệng lang làm hai nửa v ẹ o điểm một cái máu tươi rơi xuống nước trên mặt cát sa mạc xích lang tự không trung nặng nề ngã xuống ngã lăn ở triệu t như u dưới chân của chín mươi hai một trăm hai mươi bảy đu la m ạ trả giá hai mai kim tệ đổi mua đến năm cái ra công đồ trang sức tại thời khắc này phát huy ra tác dụng mức thương tổn trí ít có m ư ơ i điểm trở lên tăng lên đồng thời cũng đem sa mạc xích lang đánh đến trọng thương trạng thái nay đầu cố gắng một mình đấu triệu t ê như đáng thương ra hỏa phun máu trên mặt đất lộn vài vòng cố gắng một lần nữa b ò lên kết quả bị triệu t ê như một đao chém vào trên cổ thu hoạch đi cuối cùng hp gợi ý của hệ thống ngươi đạt được ba trăm điểm m một quả lõe sáng tiền bạc bạo đi ra thật ra khiến triệu t ê như ít nhiều có chút kinh hỷ lần đầu tiên cùng người khác tổ đội cày tiền sắt cồn cát xích lang giết không ít tôn u ra gì đó ít ỏi không có làm ấy cũng căn bản không có cơ hội lục tìm không công bồi thêm mười phần trăm kinh nghiệm hiện tại mạo hiểm một mình sông vị diện tựa hồ tới điểm vật khí tiền bạc ngược lại vẫn là tiếp theo bởi vì hắn biết rõ hệ thống keo kiện đánh bại nhất trích là vận khí tốt muốn trích trích đều xuất phát từ gì đó đây tuyệt đối là người s i nói ngộng chính thức tốt hay là kinh nghiệm độc lập vị diện bên trong ma tú h so với chủ vị diện đồng cấp quái vật kinh nghiệm cao hơn không ít mấu chốt là ở bên trong không cần cùng người chơi khác tranh đoạt có bao nhiêu năng lực giết bao nhiêu quái điểm này tối hợp lao triệu tính nết nhặt lên tiền bạc bỏ vào trong túi triệu tê n h ư một lần nữa nhắc tới khô lâu chiến lá chắn tiếp tục tiến lên hắn mới đi về phía trước không đến tập bộ bên hai lần nữa nghe được vang dội tiếng sói chu phía trước cồn cắt thượng lại xuất hiện sa mạc xích lang hơn nữa còn là hai đầu đến thật tốt triệu tê n h u hưng phấn mà nuốt một ngụm nước bọt vừa rồi bị giết một đầu xích lang quá mức thoải mái đơn giản hoàn toàn chưa từng có nghiện không đến một phút hai đầu sa mạc xích lang cũng té ở dưới chân của hắn lại tiếp tục hướng phía trước bốn đầu sa mạc xích lang tùy theo xuất hiện triệu tê n h u dùng năm phút toàn bộ chém giết sau đó lại có tám đầu sa mạc xích lang xâm nhập trong tầm mắt của hắn triệu tê n h u đột nhiên có loại cảm giác không ổn nếu như nói bốn đầu sa mạc xích lang còn không phải là đối thủ của hắn mà nói như vậy lại lật lên gấp đôi số lượng như vậy tính chất uy hiếp vậy thì gia tăng thật lớn hắn lập tức ý thức được cấp dê độc lập vị diện cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy một mình sấm q u a n cũng tuyệt đối không thể sẽ dễ dàng nếu về sau cá hồi m ộ ư ơ i sáu đầu sa mạc xích lang như vậy hắn cũng phải chạy chối chết rồi sa mạc địa hình không có hiểm địa có thể thủ m a n h hổ cũng khó địch đám sói bất quá tại triệu tê như trong tự điển cũng không có hối hận hai chữ đối thủ càng thêm mạnh mẽ hắn ngược lại là chiến ý càng dày đặc hiện đang không có khác đồng đội giàn buộc hắn có thể tận tình phát huy thực lực của mình dùng sức nắm chặt đao trong tay la chắn triệu tê như trầm giọng bật hơi tăng nhanh tốc độ chạy vọt về phía trước đi một bên thả ra thánh quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn gia chỉ tự thân một bên thẳng tắp hướng phía bầy sói lao đến tám đầu sa mạc xích lang thế tới cực nhanh triệu tê như nhắm ngay sông lên phía trước nhất cái kia đầu xích lang tại nó sắp nhảy lên tấn công s á t na đột nhiên vô r a khô lâu la chắn Phúc! kiên cô cái thuẫn hung hăng đụng vào thân sói lên đem này đầu sa mạc xích lang trực tiếp đụng bay ra triệu tê như tùy theo vọt người nhảy lên chiến đao kéo lên một đạo đẹp mắt phong nhận Theo một ặ t phát tới làng trên khác hai phi xích qua. 65, 57. Sau người đầu làng sẽ m khắc, hán thuận thế rơi xuống quay cùng xuống lên, tới đất quay rơi dãy ù n thuận điểm hộ tự thân bên trái, cùng phong chi nhận qua lại sát đất quay ngang, như thiểm điện địa cắt qua điểu bao nhung nhung g cái chi cắt trái, sát tám điểm lại thiểm điểu đuổi sói. tự đất Một hộ qua quay qua địa bảy bao kề d thương tổn con số tung bay mà dậy sa mạc xích lang tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà vang lên lên, trong đó hai đầu xích lang bởi vì bị làm bị thương khớp xương chỗ yếu trong nháy mắt mất đi cân đối té quỵ trên đất trong khoảng khắc, triệu t như tự trong b ầ y sói đang lúc sung phong liều chết đi ra ngoài hắn dùng chiến la chắn áp địa chống đỡ lấy chính mình một lần nữa nhảy lên bay thân lai g i ế t lại roi ở phía sau sa mạc xích lang nguyên bản khí thế hung hăng b ầ y sói lập tức quân lính t ă n nan giã bọn họ vây kín thế công bị triệu t như hoàn toàn đánh bại khoảng ngắn không đến b n phút ba đầu xích lang vĩnh viễn ngã xuống triệu t như hộ giáp thượng cũng tăng thêm hai đạo vết thương lượng máu cũng tổn thất một phần ba nhưng là hắn không có chút nào ở ý thậm chí cũng không cần đào thuốc bổ sung một cái thánh liệu thuật phóng ra đến trên người hp lập tức chậm rãi tăng trở lại、Bùm. lại một đầu xích lang bị t h u ẫ n kích vỗ trúng xương sờ tại nguyên chỗ xuất hiện ba giây mê muội triệu tê như không chút do dự vùng đào chém rụng tại đầu lâu của nó lên cơ hồ đem chọn khỏa đầu sói đều chém thành hai nửa thương k h ó i triệu tê như cười ha ha đột nhiên phi chân đạp lăn một đầu cố gắng đánh lén xích lang chiến đao tà tà gọn ra như là t ử thần huy vũ ra liêu đao chuẩn sắc vô cùng gọt trong một đầu khác xích lang núi đem chọn con sói núi gọt rơi xuống một trăm lẻ hai xích lang kêu rên ngã xuống đất triệu tê như nhưng lại càng chiến càng hăng khô lâu chiến la chắn đẩy lấy một đầu xích lang hung ác tấn công một xoay trăm o n n g h á t huy đ mười hai sa mạc xích lang trực tiếp cho quỳ đột nhiên nằm trên đất tuân ra một chồng chất loẹ loẹ tỏa sáng vật phẩm toàn diện đại bạo chương năm mươi hai khó g ặ m sa mạc b ò cạp khổng lồ sướng triệu tê nhu cười hắc hắc có loại không nói ra được thông khoái vũ kỹ chi đạo không phải đạo của tự nhiên mà là chiến đấu giết chóc chi đạo h ắ n từ nhỏ tập võ luyện đao lại không thể chính thức thông thống khoái khoái giết chóc qua chỉ có tại như vậy siêu hiện thực game giả lợn mới có thể dứt bỏ tất cả thực tế băn khoăn cùng hạn chế tự do rong rồi tùy ý chiến đấu hơn nữa thỉnh thoảng còn có ngoài ý muốn kinh kỷ phía trước xuất hiện ba đợt bảy con sa mạc xích lang thì con thứ nhất lang thú bạo cho triệu t ê như một quả tiền bạc những thứ khác cả gốc lông sói đều không có rơi ra ngoài duy nhất nhóm tám con xích lang cũng gần như nhưng là cuối cùng một đầu nhưng lại thật sự địa cho hắn một kinh hỷ nay đầu sa mạc xích lang tuân ra c h ọ n vẹn ba trang bị cộng thêm bốn bạc hai đồng Giao găm giang sói, công kích cấp cấp xích trong. Xích tinh trang trong. anh lang bị, Bền 20-20, cấp cấp một một sáu trang trang bị tại quang huy ở bên trong thuộc về hy hữu trang bị triệu t như nguyên lai trang bị khô lâu trang tuy nhiên đều mang theo khô lâu tiền tố tên nhưng cũng không thuộc về chân chính sáo trang gom góp một bộ cũng không có ngoài mức phụ gia thuộc tính hắn hiện tại đánh tới xích lang chiến giáp cùng giải chiến là chân tránh sáo trang trang bị mà vẫn còn đều là lam sắc tinh anh trang triệu tê như n rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều như vậy trước nghiệp chiến đội hứng thú với tại vị trong mì chinh chiến phong hiểm rất lớn tiền lời cũng lớn nơi này không chỉ có co phong phú kinh nghiệm càng là có thể xuất phát từ cực phẩm trang bị xích lang chiến giáp so với khô lâu chiến giáp không thuộc loại tính tốt hơn ngoại hình càng thêm uy m a n khí phách tuy nhiên thuộc về bị giáp nhưng là giáp chất cứng cỏi dày đặc ngực giữ tợn lang thú trông rất sống động xích hồng sắc giáp phiến như là bị máu tơi ư nhộn dần ẩn ẩn lộ ra sắc khí xích lang dạy chiến tương đối muốn bình thường một ít bất quá khuynh hướng cảm xúc cũng là phi thường thoải mái triệu tê ngưu trong nội tâm vô cùng thỏa mãn đối kế tiếp hành trình cũng có càng nhiều mong đợi hơn hận không thể lớn như vậy bạo nhiều hơn nữa đến mấy lần duy nhất kiếm đủ sáu vật phòng ngự trang tốt nhất không qua đi mặt không c ò nữa n tiếp tục xuất hiện mười sáu đầu sa mạc xích lang thậm chí ngay cả một đầu đều không có đương triệu tê ngưu đứng ở cồn cắt trên đỉnh thời điểm hắn nghe được đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở gợi ý của hệ thống ngươi hoàn mỹ thông qua được xích lang cồn cát vị diện hành trình độ hoàn thành một ba vị diện danh vọng một đạt được mười nghìn điểm m đây là thông quan thành công hệ thống gói quả phong phú điểm kinh nghiệm e ít tờ tuy nhiên sớm nằm trong dự liệu bất quá cũng làm cho triệu tê ngưu nhịn không được sinh ra mơ màng nếu như hắn có thể đủ rồi x ô n g qua toàn bộ ba đạo quan thu hoạch kinh nghiệm trực thăng lẹ vẹo mười ba hẳn không phải là vấn đề chứ xuất hiện tại hắn phía trước là một mảnh san sát c ử thạch hình bất quy tắc cột đá đường kính lớn kính có bốn năm m thô nhỏ nhất cũng coi ôm hết phong chiếc màu vàng nâu nhà mặt ngoài thân thể phong hóa nghiêm trọng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm năm tháng bao các t ẩ y lễ cực nóng ánh sáng mặt trời xuyên qua cự thạch trận quang hạ một đạo đạo thật dài bóng tối nơi này nhìn không tới chút nào sinh mạng dấu hiệu liền trong sa mạc thường thấy nhất c á c cức cọt đều không có t ĩ n h lặng đến làm cho người run r u dày hành tẩu tại cự thạch trận chính giữa phản phát hành tẩu tại không người hành lang bên trong không thể nào đoán trước tại màu đen trong bóng ma ẩn dấu dạng gì manh thú triệu tê như không khỏi thả chậm cước bộ hắn cảm giác mình nếu như đi được nhanh tiếng bước chân sẽ đưa tới không biết quái vật loại cảm giác này làm cho hắn cảm nhận được một tia không thoải mái xa xa đông nhiên ngay lúc đó một cái thanh âm rất nhỏ chuyển vào trong lỗ thai của hắn như là lưỡi dao sắc bén theo xa địa thượng xẹt qua sinh ra đ ộ n tĩnh nếu như không phải tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong chỉ sợ căn bản khó có thể phát giác triệu tê nhu trong lòng đột nhiên cả kinh không chút nghĩ ngợi bước nhanh hơn x o nhất trích đ á m hoàng sắc kìm chào đột nhiên dưới đất trôi lên ở phía sau hắn hung hăng kẹp lấy chào xỉ đụng vào nhau kịch liệt ma sát phát ra làm cho người ta không rét mà run khàn văng lên nếu như không phải triệu tê nhu sớm nhanh đã thành vài bước chỉ sợ lúc này đã bị kìm chào cho kẹp lấy sau một khắc một đầu to lớn hoàng bò cạp tự tầng cắt phía dưới chui ra đối với triệu tê ngưu dương nanh múa u vớt sa mạc bò cạp khổng lồ lẹ vẹo mười ba quái vật có được cứng rắn khôi giáp m a thú nay đầu bò cạp khổng lồ chiều dài khoảng chừng bốn năm m tả hữu trương khai ngao kìm như là tên sát chân thân thể đằng sau cao cao nâng lên vĩ đâm bốn lượt như liêm đao mũi nhọn treo một giọt trong suốt ngọc đ ầ u nó một đôi mắt kép cố lấy n h ư cầu nhìn trong chọc triệu tê ngưu như là tham lam sài lang thấy được vị ngon nhất ngon miệng con mồi hô không đợi triệu tê ngưu nhìn rõ ràng tất một chi ngao kìm hung hăng hướng phía hắn chen vào rơi xuống tốc độ nhanh vô cùng ba mươi lăm triệu tê như vội vàng giơ lên chiến lá chắn đó nỡ kìm chảo nặng nề mà đánh ở trên kiên ầm ầm rung động đồng thời cũng đưa hắn n g ạ n h xanh xanh địa đụng văng ra khỏi tại chỗ một cái thương tổn con số tùy theo phiêu khởi thật l à lớn lực lượng triệu tê như thầm giật mình b ò cạp khổng lồ nhìn như tùy ý công kích rất có uy lực làm cho hắn nắm cái thuẫn hai tay trưởng h ổ khẩu đều hơi tê tê va chạm lực lượng càng làm cho hắn không cách nào đứng vững thực lực so với trước mặt sa mạc xích lang không thể nghi ngờ muốn càng mạnh dưới tình huống như thế triệu t như không có khả năng còn ngây ngốc đứng tại chỗ chờ bò cạp khổng lồ tiếp theo công kích được hắn cất bước về phía trước nhanh chóng tới gần bò cạp khổng lồ huy động cùng phong chi nhận hướng phía nó mắt kép chém tới bò cạp khổng lồ cả người đều là do giáp sát bao vây lại nhìn về phía trên không có rõ ràng được điểm cho nên hắn thẳng đến bò cạp mắt mà đi nhìn xem có thể hay không đánh ra vết thương trí mạng nhưng là bò cạp khổng lồ phản ứng cũng là cực nhanh lập tức sáu chi chân chi tề động rời xoay người thân thể đồng thời phía bên phải n a o kìm hướng phía triệu t như kẹp rơi xuống mà nềm là nặng c ho á m k sa mạc b ò cạp, Hô. Hô. cạp khổng lồ đắc thế không thang người hai chi ngao kìm làm nhiều việc cùng lúc giết được triệu t ê như liên tục bại lui tiếp tục như vậy có thể không làm được triệu t như dùng lá chắn lần nữa chặn sa mạc bò cạp khổng lồ một lần trí mạng công kích hắn hp giá trị đã bị đối thủ đánh rất một nửa dùng thánh liệu thuật cũng khó có thể nhanh chóng khôi phục cái t h u ẫ n mặt ngoài càng xuất hiện từng đạo vết rách bền chỉ còn lại không tới một phần ba tại thật to vượt qua năng lực chịu đựng công kích dưới cái t h u ẫ n bền hao tổn cực nhanh một khi hoàn toàn nghiền nát đem triệt để không cách nào tu luyện sa mạc bò cạp khổng lồ công kích giống như như mưa rông gió bao dày đặc triệu t như liền trốn mang ngăn cản cũng là chống đỡ không được hắn cắn răng một cái đơn giản đem khô lâu chiến lá chắn thu vào nghiênh được ch lần nữa về tiến phía trước tới gần đối thủ t r ư ớ c g năm mươi ba nhân phẩm thật tốt quá trải qua ngắn ngủi đánh giá triệu tê n h u phát hiện sa mạc bò cạp khổng lồ quả thực chính là thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ khắc tinh siêu cao phòng ngự cùng công kích hung hãn mà vẫn còn tìm không thấy rõ ràng nhược điểm theo chân nó chơi đánh cận chiến thật sự là áp lực cự đại bất quá sa mạc bò cạp khổng lồ cũng không phải không hề nhược điểm công kích của nó tốc độ rất nhanh nhưng là tốc độ di động c h t chậm tiến thối trong lúc đó không phải không thường linh hoạt công kích từ xa hoặc là cao mẫn chức nghiệp hoàn toàn có thể chậm rãi tiêu hao nó hát đáng tiếc triệu tê nhu chỉ có l ẻ loi một mình không phải pháp sư cũng không phải đạo tặc hắn nhất định phải tự nghĩ biện pháp giải quyết chiến đấu rơi vào đường cùng c h ỉ có thể bông tha cho phòng thủ phản kích chiến thuật bỏ cái thuẫn triệu tê nhu tính linh hoạt lập tức tăng lên rất nhiều hắn ở đây nhanh nhẹn thượng bắt đầu đếm triệt để phát huy ra tác dụng hô hấp trong lúc đó xông đến sa mạc bò cạp khổng lồ ngay phía trước kém gần kể một bước cự l y sa mạc bò cạp khổng lồ lập tức hướng lui về phía sau co lại nó am hiểu sử dụng lớn ngao kìm tiến hành công kích nhưng là triệu tê nhu chiếm cứ vị trí hoàn toàn đúng là ngao kìm công kích không đến địa phương chỉ có một lần nữa kéo dài khoảng cách mới có thể uy hiếp được hắn triệu tê nhu bách cận đến gần bò cạp khổng lồ vốn chỉ là nghị công kích đối phương khả năng ánh mắt của chỗ yếu nhưng người này rất mất tự nhiên lùi b ư ớ c động tác làm cho trong đầu của hắn linh quang loại lên cũng không nóng nảy ra tay mà là cất bước về phía trước dính thật s á t vào cùng hắn đoán như vậy sa mạc bò cạp khổng lồ quả nhiên không thể làm gì hai chi ngao kìm trên không trung huy lai huy khứ kẹp chặt rắc rung động nhưng là thủy trung đều không có lại cắt bỏ rơi xuống nó hướng lui về phía sau triệu tê nhu đi tới nó hướng bên di động triệu tê nhu đi theo sát nếu đổi lại là người thường muốn làm được điểm này không chỉ có muốn có đầy đủ dũng khí cùng đảm lượng càng cần nữa sức phán đoán nhạy cảm cùng linh hoạt thân thủ nếu không một bước đạp sai tiếp theo rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong mà triệu tê như nhưng lại làm được vô cùng tốt sa mạc bò cạp khổng lồ mấy lần muốn đưa hắn vùng thoát khỏi đều không thể thành công hành động không thích h ư ợ c điểm bị người phía trước ăn đến xích sao nhưng là triệu tê như phi thường rõ ràng kỹ xảo như vậy t i ế t tấu là khó có thể bền bị bảo trì hắn cũng không phải đến cùng n à y đầu hung hãn đại gia hỏa cùng một chối n h y điệu tăng g nắm giữ bò cạp khổng lồ hành động quy luật sau ngang nhiên phát khởi ph khi sa mạc bò c ạ p khổng lồ lại một lần nữa cố gắng kéo ra khoảng cách của song phương nó lấy được đáp lại là hăng hái chém dụng chiến đao một đao kia triệu tê như thời cơ xuất thủ lựa chọn được vô cùng tốt ra tiến về phía trước gần nhẫn cũng thành công tê dại sa mạc bò c ạ p khổng lồ cho nên khi chiến đao mang theo trước lực lượng mạnh mẽ chém chúng bên trái bò c ạ p mắt nó liền trốn tránh cũng không kịp gian g g i á c chỉ nghe được nhất thanh thúy hưởng như là trứng gà bị đột nhiên đánh vỡ cây quýt lớn nhỏ bò cạm mắt tại đao phong phía dưới đột nhiên nghiền nát hồng, hồng lục lục nội dung vật trong nháy mắt p h ư n ra đều rơi xuống nước trên mặt cát 132. Đu đà mạ. một k í c h này triệu tê ngưu dự ngưu đã lâu lựa chọn là đối thủ duy nhất có thể có thể nơi chỗ hiểm quả nhiên có hiệu quả t i sa mạc bò cạp khổng lồ toàn thân chấn động tùy theo phát ra thống khổ hí nó thân thể đột nhiên về phía sau co rút lại một mực dựng đứng lên đuôi bò cạp trong nháy mắt hướng phía triệu tê ngưu đánh rơi trùy thủ vậy đôi u móc câu bò cạp trực chỉ đỉnh đầu của hắn chỗ hiểm bò cạp độc vĩ đâm cái này là tất cả bò cạp cộng đồng đòn sát thủ sa mạc bò cạp khổng lồ lúc trước một mực đều không hữu dụng đi ra đoán chừng là bởi vì triệu tê n h u đối uy hiếp của nó không đủ lớn nhưng là hiện tại đột bị thương nặng cho nên tại bản năng điều khiển đã phát động ra đại chiêu nhưng là b ò cạp khổng lồ phản kích chậm triệu tê n h u sớm có phòng bị tại đủ tấn đạ mạ chỗ hiểm đắc thủ sau hắn theo người phía trước lùi bước ra tốc vọt tới trước cùng phong chi nhận thẳng tắp gai đất trong bị chặt rách nát bò cặp mắt mượn nhờ đánh quán tính dùng hết lực lượng của toàn thân hung hăng chọc tiến b à o một trăm năm mươi tám một kích này thương tổn đánh ra triệu tê như tiến vào du hi đến nay giá trị cao nhất đồng thời bỏ cạp khổng lồ đôi bỏ cạp đâm roi ở phía sau hắn cử ly một trăm bốn mươi hai một trăm năm mươi chín kinh người thương tổn con số không ngừng phiêu khởi sa mạc bò cạp khổng lồ hoàn toàn lâm vào trạng thái đi cùng nó liệu mạng lốn éo chuyển động thân thể chỉ muốn thoát khỏi đâm vào thể nội lưỡi dao sắc bén ngao kìm cùng đôi u bò cạp không có mục tiêu lung tung công kích tới cả thân thể đều tại run r à y kịch liệt 123. đông nhiên ngay lúc đó nó đình chỉ tất cả động tác giơ lên cao cao đôi u bò cạp cùng ngao kìm vô lực rủ xuống như là bị rút đi gân cốt c h i t để co quắp ngã xuống xa địa tượng h gợi ý của hệ thống ngươi đạt được 400 điểm m t h ắ n g triệu t như thậm chí đều có điểm không thể tin được này đầu lẹ vẹo 13 sa mạc bò cạp khổng lồ so với bốn đầu sa mạc xích lang đều khó đối phó hắn còn cho là mình muốn liều thượng mạng g i mới được không thể tưởng được thắng lợi tới nhanh như vậy bất quá ngẫm lại đây cũng là hợp lý cũng không phải tinh anh một quái phòng công kích cao cường đã rất lợi hại rồi nếu như hát g i á trị còn siêu cao mà nói này làm cho ngoạn gia như thế nào xông qua tòa này cự tạch trận hắn cười ha ha một tiếng dùng sức tương chiến nhận rút ra thành công chém giết một đầu sa mạc bò cạp khổng lồ không coi vào đâu mấu chốt là hắn tìm được rồi sa mạc bò cạp khổng lồ nhược điểm lớn nhất như vậy chiến đấu kế tiếp cự đã có tự tin đột phá đạo thứ hai trạm kiểm soát cũng có tin tưởng xem trên mặt đất to lớn sa mạc bò cạp khổng lồ thi thể triệu tê nhu trong lòng hơi động đối với thi thể sử dụng một cái thuật thu nhặt đây là hắn lần đầu tiên vận dụng cái này phụ trợ kỹ năng gợi ý của hệ thống thu thập thất bại tiêu hao một điểm thánh lực đổi lấy nhưng lại thất bại nhắc nhở triệu tê ngưu nhịn không được lắc đầu lại đến gợi ý của hệ thống thu thập thất bại gợi ý của hệ thống thu thập thất bại gợi ý của hệ thống thu thập thất bại thuật thu nhặt là không có thời gian chờ tiêu hao thánh lực cũng là nhỏ nhất giá trị nhưng là đại khái là bởi vì kỹ năng đẳng cấp quá thấp nguyên nhân sát xuất thành công thấp đến đáng sợ triệu tê ngưu một hơi liên tục phóng ra hai mươi lần cuối cùng như nguyện nghe được hệ thống bất đồng nhắc nhở gợi ý của hệ thống thu thập thành công đạt được bò cạp châu ít một bò cạp đàm ít một đào được vật phẩm trực tiếp xuất hiện tại triệu t ê như trong túi đ e o lưng hai dạng đồ vật đều là tài liệu có làm được cái gì đổ triệu t ê như cũng là hoàn toàn không biết gì cả bất quá tin tưởng không phải là vô dụng đồ bỏ đi mà theo thuật thu nhặt đạt được thành công sa mạc bò cạp khổng lồ thi thể chậm dai trở thành nhạt cho đến biến mất không thấy gì nữa một khối ám hoàng sắc cái t u ẫ n đang lẳng lặng địa nằm ở thi thể biến mất địa phương ẩn ẩn chất động lên kim loại quan mang còn da trang bị nhân phẩm của ta thật sự là quá tốt triệu t ê n h u không khỏi mừng rỡ không kịp chờ đợi đem cái thuẫn n h ặ t lên b ò c ạ p khổng lồ chiến l á chắn phòng ngự mười lăm mười lăm pháp thuật phòng ngự mười bền bỉ ba mươi ba mươi yêu cầu thể chất ba mươi lăm điểm hạng chiến sĩ kỵ sĩ cấp tinh anh trang bị thứ tốt triệu t ê n h u lập tức hai mắt sáng lên trực tiếp trang bị trên thân cầm ở trong tay lúc này đây một mình sông màu vàng cồn cắt vị diện thật sự đi đúng rồi còn không có qua cửa thứ hai t i ể u g ạ t hái được ba cái tinh anh trang bị chương năm mươi b ố đại nhu chạy mau trước mắt quang huy bên trong chủ lưu đẳng cấp tại cấp một ư ơ i năm trở lên cấp một ư ơ i năm trở xuống đích bình thường trang bị giá cả rất thấp đồ trang sức loại tương đối muốn quý không ít nhưng là có hạn triệu t như thu hoạch ba cái tinh anh trang phóng tới trong chợ có thể bán đi giá cả sẽ không quá cao nhưng đối với triệu t như mà nói cái này ba trang bị hoàn toàn thỏa mãn trước mắt nhu cầu cũng thích hợp nhất thánh kỵ sĩ t r ư ớ c nghiệp yêu cầu quả thực như là vì hắn chế tạo riêng giống như cho nên trong nội tâm vô cùng thỏa mãn nhất là khối này b ò cạp khổng lô chiến lá chắn、so、cao hơn một đoạn càng có một m ư ơ pháp thuật trong phòng ngự gia thành khó được là bền bị cao tới ba mươi điểm ý nghĩa kháng đã kích lực vượt xa khỏi hắn nắm hoàn toàn mới b ò cạp khổng lồ chiến lá chắn triệu tê như c ư ờ i đến rất vui vẻ nhưng là sau một khắc hắn hoàn toàn không c ư ờ i được xa xa xa xa t r u n g quanh san sát cự thạch trụ trong lúc đó cắt đất bay lên từng nhánh ngao kìm tự tầng cắt trong đó dò xét đi ra không ngừng kẹp lại trước phát ra răng rắc giòn vàng càng nhiều là sa mạc b ò cạp khổng lồ xuất hiện có lầm hay không triệu tê như quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hắn bốn phương tám hướng đồng thời đều có sa mạc bỏ cạp khổng lồ hiện thân hơn nữa tầm mắt đạt tới chỗ cũng không có thiếu đây không phải là nhất trích lưỡng trích mà là hơn mười 10 trên trăm con nhiều như vậy sa mạc b ò cảm khổng lồ hắn như thế nào mới có thể chiến thắng cái này hoàn toàn không khoa học triệu t ê như vốn cho là con đường tiếp theo trình cùng giải quyết xích lang cồn cắt giống nhau trở ra lưỡng trích bốn con sa mạc b ò cảm khổng lồ hắn cũng có nguyên vẹn tin tưởng có thể s ô n g qua cửa ả i này hay phong phú kinh nghiệm ban thường chính là trước mắt hiện thực tàn khốc triệt để vỡ vụn lòng tin của hắn đợi đã nào triệu t như ẩn ẩn cảm giác không đúng chỗ nào hắn đột nhiên phát hiện những n à y sa mạc b ò cạp khổng lồ không phải chen chút c h u n g một chỗ mà là rất có quy luật địa phân bố tại bốn phía lẫn nhau trong lúc đó đều có được tương đối cự li chẳng lẽ nói trong nội tâm linh cơ t h o á n g hiện triệu tê như lập tức thu hồi c u ầ n phong chi nhận cùng b ò cạp khổng lồ chiến lá chắn đem hai kiện vũ khí treo ở sau lưng ngoạn ra vũ khí công kích có thể cố định tại eo bên cạnh hoặc là phía sau lưng cái thuẫn có thể cùng vũ khí đồng thời để đặt sau lưng theo dùng theo lấy vô cùng thuận tiện hai tay của hắn bởi vậy chống không móc ra hai chai trị liệu dực tề giữ tại lòng bàn tay ở phía sau triệu tê nhu mở ra hai chân đột nhiên xông về phía trước hô hấp trong lúc đó đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hắn rất muốn tin tưởng dựa vào chính mình liều chết chém giết căn bản không khả năng chiến thắng nhiều như vậy sa mạc cự tích dựa theo lẽ thường phân tích hệ thống cũng sẽ không tại cửa thứ hai thiết chí hẳn phải chết sát cục sấm quan khẳng định có khác bí quyết thời gian quá mức gấp gáp triệu tê nhu bằng vào trực giác cho rằng chính mình chỉ cần có thể phá vòng vây đi ra ngoài liền có thể qua cửa cái ý nghĩ này được chưa hắn không biết nhưng là thế nào không tích cực chủ động đi nếm thử ở tại chỗ này hoàn toàn là chờ chết này còn không bằng tha tay đánh cược một lần triệu tê như tại nhanh nhẹn thượng đầu nhập vào một phần ba tự do điểm thuộc tính điều này làm cho hắn tuy nhiên không thể cùng tốc độ đạo tặc cung thủ so với đấu tốc độ nhưng là chạy vội cũng hơn nhiều thông thường thanh kỵ sĩ nhanh hơn hơn nữa xích lang giải chiến còn có mười phần trăm tốc độ ra thành toàn lực chạy trốn mạnh mẽ hồ báo đó là tương đối nhanh chóng từng trích sa mạc bò cạp khổng lồ hoàn toàn chui ra tầng cát chúng nó rất nhanh phát hiện triệu tê như tồn tại lập tức phát ra khản tiếng kêu rẽ đối với hắn triển khai bao vây chặt đánh trong đó nhất trích sa mạc bò cạp khổng lồ ngăn cản triệu tê như đi đến đường hai chi ngao kìm hung hăng hướng hắn kẹp rơi xuống triệu t như không có vũ khí cái thuẫn nơi tay căn bản vô lực phòng ngự hắn cũng không có chống đỡ mà là đang ngao kìm rơi xuống sát na đột nhiên cải biến phương hướng vòng qua này đầu cản đường bò cạp vào tới sa mạc bò cạp khổng lồ xoay người tốc độ chậm chờ nó một lần nữa thay đổi phương hướng triệu t như dĩ nhiên vây quanh phía sau của nó nhưng là càng nhiều là sa mạc bò cạp khổng lồ chắn phía trước triệu t như không thể không lần nữa thay đổi phương hướng cuốn càng nhiều là đường quanh co xem đúng thời cơ theo bảy bò cạp chính giữa xuyên qua bởi vì sa mạc bò cạp khổng lô số lượng rất nhiều Tránh bỏ khổng lồ chặn ở giết. một chi ngao kìm kẹp trong triệu tê nhu vai trái hộ thể chiến giáp lập tức bị sắc bén kìm cháo cắt bỏ huyết hoa chán hiện sáu mươi lăm đây là triệu tê nhu tại cự thạch trong trận lần đầu tiên bị thương thật sự là thiểm không tránh khỏi nhưng hắn không có chút nào kinh hoàng bảo trì thì ra là tốc độ đột nhiên về phía trước quay cuồng rơi xuống đất kịp thời tránh được vượt được q sa quét tới đôi bò cạp. Trên mặt mạc bò cạp khổng lồ còn tưởng rằng triệu tê như dùng vũ khí gì công kích chính mình huy động ngao kìm đem thủy tinh chai thuốc lăng không đánh nát mà triệu tê như thừa cơ hội này phi thân lên thỏ ra chân phải xích lang giày chiến nặng nề mà dẫm đạp ở bên cạnh một cây cự trên cột đá mượn lực nhảy lên thật cao tự sa mạc bò cạp khổng lồ hai chi ngao kìm đang lúc lướt tới Hắn nặng nghề nặng mắt à r ơ thấy phía sau cái mông cùng chạy ra sa mạc bò cạp khổng lồ càng ngày càng nhiều hắn ngược lại càng phát ra co kiên nhẫn bởi vì cái gọi là dục tốc nhi bất đạt cái này sấm quan du hy không phải gần những cái dựa vào dựa vào tốc độ có thể cứng ngắc vượt qua còn phải, phải hiểu được kỹ xảo ngăn cản ở phía trước bò cạp khổng lồ số lượng ít hắn trực tiếp xuyên qua số lượng nhiều như vậy mang theo đi vòng thêm vài vòng đầy đủ lợi dụng cự thạch trận hoàn cảnh địa hình đến cho mình chế tạo ra cơ hội có đôi khi thật sự tránh cũng không thể tránh rồi như vậy triệu t ê như cũng l i ề u mạng trước ăn được một k í c h cũng không để cho mình lâm vào sa mạc bò cạp khổng lồ trong vòng đ â y chỉ liệu dược t ê uống một lọ lại một bình tuyệt không lãng tốn thời gian ở giữa phóng gia thánh liệu thuật thời gian từng điểm từng điểm quá khứ hắn chính mình cũng không biết đột phá nhiều ít trích a mạc bò cạp khổng lồ ngăn chặn phía trước cự thạch trụ trở nên thưa tớt mà mệt nhọc giá trị tức thì không ngừng hạ hạ xuống bên bờ nguy hiểm rất nhanh đi vội vô cùng tiêu hao thể lực triệu t ê như không chỉ có chỉ là chạy trốn thỉnh thoảng còn muốn khiêu dược quay cuồng đây cũng gia tăng thật lớn tiêu hao độ mạnh yếu một khi làm cho mệt nhọc giá trị xuống đến mười điểm trở xuống như vậy cả người đều lâm vào hư nhược trạng thái ở phía sau lâm vào suy yếu chẳng khác gì là diệt vong nhưng là triệu t ê như đã không có lựa chọn nào khác hắn không có thể làm cho mình chậm lại nếu không đến từ sau lưng ngao kìm cùng đuôi móc câu bò cặp sẽ đem hắn xé thành m ạ n nhỏ cũng không biết lại chạy bao lâu mồ hôi tuân như nước triệu tê như đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng rộng mở trong sáng lên gợi ý của hệ thống ngươi hoàn mỹ thông qua được cự thạch trận vị diện hành trình độ hoàn thành hai ba vị diện danh vọng một đạt được ba mươi điểm m cùng thời khắc đó một tòa nguy nga thần miếu thình lính xuất hiện tại triệu tê như trong tầm mắt t r ư ơ n g năm mươi lăm kỵ sĩ vs kỵ sĩ trên trăm đầu sa mạc bò cạp khổng lồ đem cự thạch trụ ở giữa khe hở hoàn toàn bao phủ mấy trăm chi huy động ngao kìm cùng chĩa lên thật cao đôi móc câu bò cạp như là tùng lâm loại dày đặc có thể đem rơi vào trong đó bất luận cái gì sinh linh đơn giản sẽ thành m ặ nhỏ chúng h nó p á triệu a p h ẫ tây nhu làm cười h hắc hắc giơ cánh tay lên hướng về phía phía sau dựng dựng nó giữa sau đó sải bước về phía thần miếu đi đến hắn biết rõ nếu mình không thể đủ rồi xông qua phía trước cuối cùng một đạo b ậ t quan muốn lui trở về người thứ nhất truyền tống trận đã là chuyện không thể nào độc lập vị diện trong đó không cách nào sử dụng không gian loại pháp thuật cùng quân chủ mang theo không thành công cũng thành nhân quyết tâm triệu tên ngưu bước lên đi thông thần miếu đại lộ nơi trải trên mặt cắt thạch l ũ t n h cả kiên cố dày rộng phiến đá trong lúc đó cơ hồ nhìn không tới liều nhận dấu vết con đường tự cồn cắt phía dưới một mực kéo dài đến thần miếu dưới bậc thang chiều dài vượt qua ngàn mét tại đạo hai bên đường cách mỗi chừng năm mươi thước cự ly dựng đứng một chi đồ đằng c ộ đá ngồi sổm trụ trên đỉnh vô danh mánh thu lạnh lùng mà chăm chú nhìn triệu tên n ư u phản phất tùy thời đều có thể phá phong sống lại phát động đòn công kích trí mạng đi qua ch khi triệu ư c nga tê h ngưu cất bước đi đến thềm đá cuối cùng đứng ở thần miếu phía trước quảng trường nhỏ thượng thời điểm hắn đột nhiên nghe được một cái tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần mà hướng trước chính mình chuyển đến sau một lát một đạo thân ảnh khôi ngô tự trong thần miếu đi ra khỏi xuyên qua nồng hậu hắc cám xuất hiện ở dưới ánh mặt trời cùng triệu tê như cách không đến ba mươi thước cự ly hình thành ràng co một cổ hơi thở sát phạt nhào tới trước mặt triệu tê như hai con ngươi đồng tử không khỏi rụt co rụt lại đây là người người mặc tàn giáp kỵ sĩ thân thể của hắn cao vượt qua hai thước lưng hùn vai gấu hình thể to lớn đen nhánh cơ nhục theo khôi giáp tổn hại bộ vị loạ lộ ra phản g phất đồng tiêu thiết chú loại kết bạn ẩn chứa lực lượng vô cùng tay trái cầm viên thuẫn tay phải nắm đại kiếm hắn không có đeo mũ giáp cả cái đầu quang ngốc ngốc liền lông mi đều không có trên thể diện ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là cổn nhất là mắt trái bộ vị bị lưỡi dao sắc bén bơi được sâu đậm cũng có thể chứng kiến bên trong bạch cốt âm u đọa lạc kỵ sĩ phò tư le veo mười bốn bị hắc cám lực lượng d ụ d ỗ đọa lạc dị hóa kỵ sĩ đó cũng không phải cuối cùng vị diễn bút nhưng là triệu tê như lại sinh ra mãnh liệt lòng cảnh giác đối phương không phải thông thường q u á i vật mà là chen trúc có tên dị hóa nở ở cờ chỗ hiển lộ khí thế lại cùng thần thanh kỵ sĩ la lai giống nhau đến mấy phần vậy tuyệt đối không là có thể đơn giản trêu chọc đối tượng pha nhân đây không phải ngươi có thể đặt chân địa phương c ú vệ kỵ sĩ đột nhiên mở miệm nói rằng còn sót lại mắt phải nhìn t r ò n g t r ọ c triệu tên như trong ánh mắt mang theo đặc hơn không đáng thoạt nhìn không đánh bại cái này như khí mười phần ra hỏa là không thấy được cuối cùng bước rồi triệu tên như cũng lời với hắn nói n h ả m nhiều trở tay thao xuống bò cạp khổng lồ chiến lá chắn cùng cồn phong chi nhận bước nhanh chân hướng phía đối phương tới gần chứng kiến triệu tên như động tác phó tư trong đôi mắt hung quang lóe lên chậm rãi giơ lên trong tay dính đầy vết máu đại kiếm thanh quang bảo hộ khích lệ q u a n hoàn tại các bước g a tốc đồng thời triệu tên n h thành thạo vô cùng vì chính mình ra chỉ hai đạo thần thuật sau đó cồn phong chi nhận thẳng tắp địa chỉ hướng đối thủ phóng ra một cái hố xem xét phó tư trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một chi thật d à i huyết điều cái này phụ trợ kỹ năng triệu tê nhu bình thường dùng đến không nhiều lắm nhưng là cũng không có nghĩa là nó không thực dụng tại một mình đấu cường địch dưới tình huống có thể trực quan địa chứng kiến đối phương hp hao tổn chi kỷ chi bị biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mấy giây ngắn ngủ trong triệu tê nhu theo bước nhanh đi về phía trước biến thành chạy chậm sau đó r a tốc chạy trốn cự ly đối thủ càng ngày càng gần phó tư y nguyên sừng sững bất động sắc khi triệu tê nhu đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn hắn và phỏ tư ở giữa cự ly dĩ nhiên rút ngắn đến không đủ bát h ư ớ c đột nhiên gầm lên lên tiếng nhảy lên thật cao cùng phong chi nhận chính diện thẳng chém hắn đầu lâu khiêu dược công kích đây không phải triệu tê như không giới trò chuyện đùa bơm chơi mà là hắn sớm đã phát hiện tại quang huy trong đó lực lượng vận dụng cùng lực công kích cao thấp cùng một nhịp thở dùng sức càng mạnh thương tổn càng lớn một kích toàn lực cùng nhẹ nhàng vung lên d ò i tại mục tiêu đồng dạng trên vị trí đánh ra mức thương tổn thiên xoa địa biển mượn nhờ chạy nước rút tấn công quả tính có thể đem vũ khí lực công kích tăng lên tới cao nhất đối mặt nhất danh lẹ vẹo mười bốn đoạc kị sĩ triệu tê nhu không dám có chút khinh thị ra tay chính là toàn lực v ọ tớ t i lẹ vẹo mười hai xong thay thế đại bộ phận trang bị sau hắn nhanh nhẹn cùng lực lượng đều tương đối khá một đao kia thế đi như hồng mắt thấy muốn chém dụng tại phò tư đại quang đầu thượng c h e n nương theo lấy một tiếng thanh túy vô cùng vang dội cùng phong chi nhận bị phò tư đại kiếm một mực ngắn trở đao phong cùng kiếm phong đánh xuất phát từ chói lóa mắt hỏa hoa ma sát khúc khích rung động h phò tư thấp giọng q u á c khẽ thừa dịp triệu tê nhu chưa có chỗ ở ổn định thời cơ đột nhiên giơ tay trái lên lá chắn hướng hắn trợt vỗ mà đến đối thủ phản kích triệu t như không thể quen thuộc hơn được hắn không chút nghĩ ngợi rút lui đao ngựa ra sau b ò cạp khổng lồ chiến lá chắn đồng thời đánh ra thuẫn kích đối t h u ậ n kích bùm hai mặt cái thuẫn hung hăng đánh đến cùng một chỗ triệu t như chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh như là hội đê như hồng thủy vào tới lập tức chống đỡ không nổi lảo đảo hướng lui về phía sau ra năm sáu bước thiếu chút nữa té lăn trên đất ba mươi lăm thực lực thật là mạnh triệu t như vội vàng ổn định thân hình trong nội tâm thầm giật mình phò tư sử dụng lá chắn nhỏ không sai biệt lắm chỉ có bỏ cạp khổng lồ chiến lá chắn một nữa bề ngoài tàn pha ám á c h không ánh sáng biểu hiện ra r ầ m rạp màu nâu đen l ă n g đâm nhìn xem cũng rất không ngờ nhưng là hai người chính diện quyết đầu dưới triệu t ê như hoàn toàn đã rơi vào hạ phong càng thêm bất khả tư nghĩ là rõ ràng là thuấn kích đối thuấn kích phó tư nắm la chắn nhỏ lại có thể xóa sạch triệu t ê như ba mươi lăm điểm hp trang bị nhất định là phụ ra ngoài mức thương tổn thuộc tính đọa lạc kỵ sĩ quả nhiên lợi hại triệu t ê như cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý mớn đối phương hệ thống trong tin tức bao hàm dị hóa hai chữ vậy tuyệt đối không phải bình thường quái vật chỗ có thể so sánh không chỉ có có đủ thực lực mạnh mẽ c ò nhưng có cao rất là đối thủ càng mạnh càng có thể kích khởi triệu tê nhu chiến ý hắn run d ậ y trở nên chết lặng cánh tay trái vì chính mình phóng ra một cá thánh liệu thuật sau đó hướng phỏ tư đánh ra một cái trào phúng chương năm mươi sáu liều chết quyết đấu trào phúng không sai đúng là cái này tối khả năng hấp dẫn quái vật k i ử u hận phụ trợ kỹ năng nó đối ngoạn ra cùng cao d i a i bột không có hiệu quả nhưng là phỏ tư hiển nhiên không tại được miễn hàng ngũ an triệu tê nhu một cái trào phúng vị này đọa lạc kỵ sĩ còn sót lại độc nhãn lập tức nông thượng một tầng huyết xác trên trán gân xanh nổi lên Cả khuôn đi đi. m ặ triệu đều tê như hp t đột i c h nhiên giảm xuống một mạng lớn đại kiếm trảm kích lực lượng đưa hắn lần nữa đẩy lui sự thật chứng minh phỏ tư công kích cao tới đáng sợ triệu tê như dùng lá chắn chống đỡ lại cũng bị đánh rất gần trăm hp hoàn toàn có thể tưởng tượng một kích này nếu như chém rơi vào thân thượng hoặc là phòng ngự a yếu bộ vì yếu hại đem sẽ là kết quả như thế nào như vậy đ ế m thử kết quả làm cho triệu tê như lại không cái gì may mắn ý niệm trong đầu hắn lập tức còn lấy n h a n sắc đột nhiên bước lên phía trước chiến đao đâm thẳng đối thủ cổ họng chỗ yếu p h ò tư phản ứng cực nhanh đao phong chưa đến t r ư ớ c dùng viên thuẫn tre ở trước người căn bản không cho triệu tê như thời cơ lợi dụng có thể hắn bạn lần không ngờ triệu tê như ban đầu một kích hoàn toàn chỉ là hư chiêu đao phong còn không có đụng chạm lấy cái thuẫn dĩ nhiên nhẹ nhàng bên cạnh lược n i qua hắn tại trong khoảng khắc di động đến hắn phía bên phải đ a o mang loại lên cùng phong chi nhận kéo lên một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung quy tích gọt hướng phò tư cái cổ v ẹ o sắc bén đ a o phong cắt ra cứng cỏi r a thịt lập tức chế tạo ra một đạo sâu xa vết thương tân hồng tiên huyết tùy theo phun t u n g t u é bay ra tám mươi sáu một đ a o kia triệu tê n h ư u theo đuổi là rất nhanh đủ rồi đột nhiên c ắ t g ọ t lực đạo không mạnh bởi vậy thương tổn cũng không cao lắm nhưng là chiến thuật của hắn nhưng lại thật sự có hiệu quả thông qua trước mặt thử triệu tê n g u đối với đoạn lạc kỵ sĩ có bước đầu hiểu rõ lực công kích cao tốc độ nhanh mà vẫn còn có đủ tương đương trình độ trí năng logic ó được lấy rất cao cơ biến năng lực phản ứng vô cùng khó đối phó cho nên triệu tê như đối phó hắn không có giống đối phó thông thường quái vật như vậy chọn lựa đại khai đại hợp thủ đoạn công kích mà là càng thêm tinh diệu hay thay đổi đạo pháp bởi vì hệ thống nở cờ ai cao tới đâu cũng tuyệt đối không cách nào cùng người so sánh với cho nên phỏ tư ưu điểm ngược lại biến thành ngược điểm nếu đổi lại là k h á c không sợ chết ma thú nơi nào sẽ trông nom cái gì hư chiêu thật chiêu dựa vào cường h à n h thân thể vọt mạnh tấn công mạnh là được rồi a phỏ tư gào lên đau đớn lên tiếng thần sắc càng phát dữ tợn đáng sợ hắn đột nhiên xoay người lại d ơ lên đại kiếm chém về phía triệu t ê như cái cổ ăn miếng trả miếng có thể triệu t ê như làm sao có thể còn ngây ngốc lưu tại nguyên chỗ chờ đợi hắn p h ả n kích nhanh chóng lui về phía sau hai bước làm cho phỏ tư công kích hoàn toàn thất bại lại thừa dịp hắn kiếm thế đã hết sắt na huy động chiến đao nhấc lên nặng nghề đao mang phảng phất như là như mưa rông gió bao nghiêng ép tới p h á p áo tư đốn giờ bị d é t đến luôn cuốn tay chân tranh thủ thời gian dùng viền thuận tiến hành phòng ngự nhưng triệu tê như lao phát mạnh há lại hắn đủ khả năng đơn giản chống đỡ như nước thủy triều thế công hư nhiều Thường thường tại tư thời phỏ chính đánh gắng diện đón i cố đ ể một triệu hút xuất hiện ở hắn bên cạnh. Ở trên ra hiện người hắn cạnh, hắn bên ở ở mở m đạo v ế tên thương sau nhanh chóng triệt thoái trật trở Một nhanh chóng phía lần nữa ngóc sau sau, đầu trở lại lại. tiếp theo một tên thương tổn con số tự đoạ lạc kỵ sĩ trên đỉnh đầu phiêu khởi vết thương chồng chất phỏ tư liên tục giống giận ra sức phản kích nhưng lại cầm triệu tê như không thể làm gì bị hắn du đấu chiến thuật giết được chật vật không chịu nổi máu tươi không ngừng mà rơi xuống nước tại trên khải giáp nhìn xem đặc biệt nhìn thấy mà giật mình hắn hp giá trị một đoạn một đoạn điệu giảm bớt chỉ còn lại có không đủ một nửa liên tục không chút máu cũng làm cho vị này đoạ lạc kỵ sĩ động tác trở nên cứng n g ắ t c h ầ m chạp triệu tê như thừa dịp kỳ xoay người không kịp không môn mở rộng ra cơ hội đột nhiên vung đao thẳng chém mặt của hắn môn một đao kia thế đại lực trầm khí nhọn hình lưỡi dao long lánh đặc biệt trói mắt đu tấn đam ạ triệu tê như tất sát nhất kích vừa rồi hắn một mực nhẫn l ạ i lấy không có thi triển cái này cường lực sát chiêu chờ đợi chính là như vậy cơ hội phải có thể đem đối thủ đánh đến tàn huyết khoảng cách của song phương rất gần phó tư đã tránh cũng không thể tránh liền giơ lên cái thuận chống đỡ cũng không kịp ánh mắt của hắn đột nhiên cứng lại toàn thân cứng đỡ như là trúng hóa đá pháp thuật nguyên bản từ hồng gương mặt của trong nháy mắt biến thành bầm đen ánh sáng màu từng nhánh sắc nhọn màu đen lăng đâm tự mảng ra phía dưới xuyên thấu da thịt thò ra trường tốc dài chỉ cần thân thể lọa lộ ra ngoài bộ vị tất cả đều là giống nhau như lúc tình hình cheng cúng phong chi nhận nặng nghề mà chém vào phỏ tư khuôn mặt lại bị dày đặc lăng đâm ngăn trở hỏa hoa văng khắp nơi duy nhất nhớ đủ tấn đ ả mà hắn đã d ụ n g hết toàn lực tuyệt đối không ngờ rằng lại trích đã tạo thành không đến hai mươi điểm tổn thương điều này sao có thể triệu tê n h u cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi phó tư không có đeo mũ giáp chém c h ú n g đầu lâu bộ vị thương tổn tất nhiên rất cao tuyệt sẽ không chỉ có một chút như vậy giải thích duy nhất chính là hắn phóng ra đặc thù nào đó phòng ngự kỹ năng、Bùm. thừa dịp triệu tê n h u ngây người trong ngáy mắt phó tư trong tay nắm chặt viên thuẫn hung hăng đánh vào trên người của hắn một trăm lẻ hai triệu tê n h u lập tức như bị xét đánh cả người đều bị đập bay ra ngoài nhịn không được phún ra một ngụ máu tươi hắn hp bị trực tiếp đánh tới chỉ còn một nửa hạ đọa lạc kỵ sĩ tại vừa rồi trong chiến đấu tất cả tích lũy được tức giận tựa hồ cũng tại đối triệu tê như thuấn kích trung được đến thổ lộ hắn hét lớn một tiếng đại kiếm đưa ngang trước người xuống phía dưới vung lên sau một khắc một vòng v ầ n g sáng màu vàng sầm tự dưới chân của hắn hiện hiện sáng ngời quan g mang nhanh chóng hướng lên bao phủ toàn thân vừa mới rơi trên mặt đất triệu tê như kinh ngạc vô cùng phát hiện đối thủ huyết điều lại chậm rãi khôi phục đi lên